Sự phát hiện này để Lý Đỗ Đông cảm thấy phấn chấn, lẽ nào chum tử đàn quán bên trong tử đàn gia cụ có thật có giả? Lần này hắn đụng với hàng thật. Có điều để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, những này giường cùng sofa bề ngoài màu sắc cùng nội bộ gỗ màu sắc không giống nhau lắm, bên ngoài bạch một ít, bên trong hắc một ít. Hắn kiểm tra tư liệu thư, nhìn thấy một loại khác làm giả phương thức, gọi là công nghệ làm giả. Loại này làm giả phương thức là thông qua tẩy trắng, đem một vài giá rẻ gỗ tẩy trắng thành bề ngoài xấp xỉ tử đàn, thuộc về phi thượng cao cấp làm giả phương thức. Phải biết Hiện nay quốc tiêu quy định tử đàn ra cụ một có chồng 5 loại, 8 loại, 33 loại gỗ, tử đàn là chỉ này 33 loại gỗ. Thiên nhiên rất thần kỳ, có bao nhiêu loại gỗ bề ngoài tương tự, chỉ là chúng nó tính chất không giống. Có chút gỗ bề ngoài như là tử đàn, nhưng không có tử đàn dùng bề tính, có chút cũng có tử đàn dùng bề tính, nhưng không có tử đàn thiên nhiên hương vị. Nói chung, 33 loại tử đàn đều là độc nhất vô nhị, mà phảng tử đàn loại gỗ nhưng là nhiều kiểu nhiều loại. Lý Đỗ một hồi lâu kiểm tra sau, mơ hồ đoán ra này trong kho hàng giường cùng sofa là dùng một loại tên là thiết đao một gỗ. Loại này gỗ tẩy trắng sau thường thường dùng để hàng nhái tiểu diệp từ đàn. Đệ Tam nhà kho tình huống cùng đệ nhị tương tự, cũng là công nghệ làm giả, bên trong gia cụ tất cả đều là nâu đỏ sắc, thật giống quý giá gỗ chắc chất liệu. Trên thực tế Lý Đỗ kiểm tra bên trong hoa văn cùng màu sắc sau, phán đoán ra vật này là gỗ lim tẩy trắng sau nhuộm màu miêu văn phạn gỗ chắc. Chương 366, Á Miêu lại xuất tràng. 366 Á Miêu lại xuất tràng. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Phía trước ba cái nhà kho đều là hàng giả, nhưng là Lý tiên sinh không đi Hắn rất kiên trì đem mỗi kiện gia cụ đều nhìn một lần. Hắn sợ dĩ làm như thế là hy vọng tử đàn quán đường toàn bộ dùng hàng giả, ít nhất đến có vài món hàng thật đến chống đỡ bãi. Nhưng là đem hết thể gia cụ sau khi xem, Lý Tiên Sinh khí hở rồi. "Nương, một cái hàng thật cũng không có, cái kia chết tiệt tử đàn quán thực sự là lòng dạ độc ác, trong kho hàng chứa đựng dĩ nhiên tất cả đều là hàng giả." Tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, kết quả phát hiện hết thể gia cụ đều là hàng giả, Lý Đỗ Thật muốn tìm tới tử đàn quán lão bản, hỏi một chút hắn như thế làm lương tâm có thể hay không thống. Thứ hai đếm ngược trong kho hàng là chút tẩm hóa, có nghề một công cụ, có một ít vỏ cây tấm văn gỗ, có một ít tất liệu, còn có mây trong thùng, bên trong là dùng giấy dai băng bó nguyên bản. Hắn khởi đầu nhìn thấy bên trong tấm văn gỗ, Sơn Thời Điểm còn không rõ tử đàn quán trong kho hàng tại sao dự trữ những thứ đồ này. Hiện tại hắn nhưng là rõ ràng, này tử đàn quán gan to bằng trời, chính là ở trong kho hàng làm giả. Cuối cùng một gian trong kho hàng cũng là tử đàn gia cụ, cụ thể chất liệu không rõ ràng, ngược lại chọn dùng tiếp bị làm giả phương thức, khẳng định cũng là hàng giả. Ngay ở hắn muốn thu về tiểu phi trùng thời điểm, Bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Những gia cụ này là hàng giả, hắn đã xác định, nhưng là đại đa số dùng tiếp bị làm giả phương thức, nói cách khác, mặt trên tiếp bị là hàng thật. Căn cứ lý do biết, dù cho là phảng tử đàn gia cụ, giá cả cũng là không rẻ, nguyên nhân chính là hàng nhái xử lý công nghệ phức tạp. Trong đó các loại phảng tử đàn gia cụ bên trong, cao quý nhất chính là tiếp bị làm giả chế tác được gia cụ. Nó mặt ngoài dán vào chân chính tử đàn, chỉ cần đừng bóc ra, từ vẻ ngoài đến xem cùng thật sự tử đàn gia cụ không có khác biệt lớn. Nếu tiếp ở bên ngoài mục cùng tấm ván gỗ đều là hàng thật, Cái kia thứ 6 trong kho hàng tồn tại rải rác một bì tấm ván gỗ nên chính là hàng thật. Còn có mấy trong thùng gỗ thô, Lý Đô không để bụng, hắn theo bản năng cho rằng bên trong cũng là giả bảo từ đản phổ thông gỗ chắc. Nhưng là hiện tại đến xem, những kia nguyên bản khả năng là chân chính từ đàn, là từ đàn quán lao bản dùng để thiết bị làm dạng nguyên liệu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem tiểu phi trùng hoán trở lại, tiến vào thứ 6 trong kho hàng, tiến vào trong đầu gỗ cẩn thận xem lên. Để hắn bất đắc dĩ chính là, từ đản ngành nghề chi thức quá thâm ảo, nhìn gỗ thô hắn phân rõ không ra chúng nó thân phận thực sự. Có điều có thể xác định, bên trong gỗ thu không có thiết bị cũng không có tẩy trắng. Thu hồi tiểu phi trùng, hắn kiện sức trở về trên xe, bất đắc dĩ nói, đi thôi, đi về nghỉ. Hãn hỏi, thế nào? Lý Đỗ Thở dài nói, bên trong 89 phần 10 là hàng giả, ta cảm giác chúng nó giá trị không lớn. Có điều ngươi có thể cầu khẩn ngươi thượng đế, phù hộ là ta nhìn lầm, bằng không lần này thu hoạch chỉ sợ sẽ không rất lớn. Nghe xong lời này, Hãn nhất thời túi đầu hữu vũ, hắn hữu vũ nói rằng, tuy rằng ta hiện tại thành tính là phụng dưỡng thượng đế, có điều ở phương diện này, ta càng muốn tin tưởng ngươi. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, cũng chưa chắc không thu được gì, có một nhà kho xem ra không sai, nếu như giá cả không cao, chúng ta có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Thành công suất bao nhiêu? Lý Đỗ suy nghĩ một chút, chợt dạ nói rằng, làm sao cũng có một nửa chứ? Như vậy hắn lại tinh thần tỉnh táo, một nửa thành công suất. Rất cao huynh đệ, đánh cược một lần. Vừa cảm giác ngủ thẳng trời tối, Lý Đỗ sau khi rửa mặt mở cửa, sau đó nhìn thấy một cái rộ tùy lờ quyển ngồi sồm ở cửa. Đột nhiên nhìn thấy như thế điệu đen tủi tủi lại cẩu, Lý Đỗ đố bối rối một hồi, theo bản năng nói lẩm bẩm, mẹ nó sẽ không làm giấc ngộng bên trong mộng chứ? Còn ở trong mơ, hắn vừa xuất hiện, cường tráng rủ tùy lở quyển nhe răng nếm miệng phát sinh giống giận trầm thất thanh. Mặt sau lười biếng A Miêu lập tức lên tinh thần, nó hai con mắt trừng lớn phát sinh một thanh âm vang lên lượng miêu khiếu, thân thể hạ thấp, bước nhẹ linh hoạt bước chân đi về phía trước. Nhìn thấy A Miêu, ngay rủ tùy lở quyển lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Có điều nó còn không phát động tấn công, có người ở hành lang chỗ ngoặt thổi tiếng huýt sáo, nó liền lý đỗ cùng A một chút chạy tới. Lý Đỗ kinh ngạc nhìn lại. Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, tờ răng bù Hẳn tại sao lại ở chỗ này đụng tới bù? Lý Đỗ mê hoặc, bộ chủ yếu Hoa California một vùng, lấy Los Angeles làm chủ trường, rất ít rời đi rồi giàu California. Trên thực tế không riêng bộ, toàn bộ California kiếm bảo người liền rất ít đến bang Arizona, so sánh với đó, bang Arizona quá nghèo, ra tốt hàng tỷ lệ cũng quá thấp. Thổi tiếng huýt sáo, bộ đem rổ tùy lờ quyền gọi về, sau đó quay về Lý Đỗ lộ ra một giữ tận nụ cười, nói: "Này, Trung Quốc người bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt, rất tốt." Không hề nói gì lời hôm hỏi thăm một chút sau, bộ nên ngang rời đi. Lý Đô đứng cửa nháy mắt mấy cái, hắn vẫn cảm giác mình chưa tỉnh ngủ. Hắn ở tại hắn sát vách, hắn gõ gõ cửa, bên trong vang lên hàn tiếng thều chết tiệt, ai? Ta. Lý Đô không vui nói. Hắn nói, nửa giờ sau đó ta đi tìm ngươi, hiện tại ta có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng? Cái tên này có thể có chuyện quan trọng gì? Lý Đô phòng trừng hắn ở lớp áo, bằng không tâm tình sẽ không kích động như thế. Cửa đối diện mở ra, Go Thiệu Lạc lộ ra mặt nói, lão bản, tỉnh ngủ. Lý Đô nói, phúc đại ở làm cái gì? Làm nữ nhân? Gô Tựu là đưa ra hắn một không ngoài dữ liệu đáp án. Lý Đỗ hỏi: "Tờ răng bổ mang theo cậu đến rồi, xảy ra chuyện gì?" Tô Cú đi ra nói rằng: "Là lão bản, bổ và Lỗ quẹ đến, đến rồi, bọn họ là sau khi ăn cơm chưa xong đến nơi này, lai giả bất tiện." Gô Tựu là nói: "Lão bản, cẩn thận cầu Lỗ thai. "Làm sao?" Gô Tựu là nhíu mày nói: cầu Lỗ thai bọn họ ở tại sắt vách nhà kho, ta buổi chiều đi ra ngoài, nghe được Tiểu Dịch cùng Song Bạc ha bên trong tư cùng nhau, hắn nói lần này sẽ mạnh mẽ trừng trị ngươi." Song bạc Hà bên trong tư. Lý Đỗ hỏi ngược lại: Lần này người anh điên cũng tới. Đúng thế. Lý Đô đâm chiêu nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi tối hôm qua trên ở quán ba tiểu dịp nói lời hung ác, thêm vào đối cất vào kho bán đấu giá một chữ cũng không biết Hà bên trong tư cũng tới, này có gì đó quái lạ a. Ocu cũng nghe cảm nhận ra được, hắn nói rằng, chết tiệt, nếu là có đặt máy nghe lén là tốt rồi, chúng ta liền có thể biết bọn họ muốn làm gì. Nghe nói như thế, Lý Đô giật mình, hắn trở lại đem Amiu ôm đi ra, sau đó cho nó mang theo máy thu hình cùng loại nhỏ ông nói điện thoại, cười nói, tuy rằng chúng ta không có đặt máy nghe lén Có điều hay là vẫn là có thể nghe lén đến bọn họ. Đây là lần trước hắn ở Hesmando cũ thị trường mua công cụ, chỉ ở Lao Úc bán đấu giá thời điểm dùng một lần, mà sau lại không dùng. Cũng may hắn vẫn bên người mang theo những công cụ này, cũng mang theo Amil, bởi vậy lần này cần chúng nó thời điểm, có thể phát huy được tác dụng. Mở ra máy tính bảng máy vi tính liên nối liền tín hiệu, Lý Đô nói rằng, ở hai trong phạm vi 10m, có thể tiếp thu vô tuyến tín hiệu để Amiu bỏ đến bọn họ trong phòng đi, sau đó bọn họ nói cái gì chúng ta chẳng phải sẽ biết. Chương 367, chúng ta kết minh ba. 367 chúng ta kết minh 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Sắt Vách quán trọ bên trong không riêng ở dịp phụ tử, Lộ Quệ cùng bù cũng ở nơi này. Một gian tiêu chuẩn bên trong, Lộ Quệ bất đắc dĩ nhìn bù nói, "Đồng nghiệp, chúng ta làm gì chuyên môn tới nơi này? Chúng ta nên trở lại, Lót Thăng dơ Liết mới là của cái nơi." Bồ cùng rồ tùy lờ quyền đùa giỡn, nói rằng, "Đương nhiên, Lót Thăng Giơ Liết là của cái nơi, nhưng chúng ta trước mặt việc quan trọng không phải kiếm tiền, mà là kiếm lợi về địa vị." Lộ Quệ nói, "Chúng ta địa vị làm sao?" chúng ta là Los Angeles tốt nhất kiếm bảo người một trong, được rồi, ngoại trừ những quái vật kia, chúng ta là tốt nhất một trong, này có cái gì có thể nghi ngờ hả? Bồ tức giận nhìn hắn nói, ngươi không có phát hiện vấn đề hả? Chúng ta ở Fullerton cũng nghe được cái gì? Lô quẹo cười khổ nói, những địa nhà quê ngươi cũng lưu ý. Chúng ta không cần lưu ý bọn họ nói cái gì. Bố phẫn nộ nói rằng, không thèm để ý. Chúng ta làm sao có khả năng không thèm để ý? Chết tiệt, mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên nói chúng ta ở Los Angeles bị Trung Quốc lao đánh bại. Thật sự là khôi hài, thực sự là khôi hài. Lộ Quệ khuyên bảo hắn nói, "Đừng nóng giận, huynh đệ, chúng ta từ phổ Ennis mang đi bọn họ quý giá nhất nhà Kho, lúc đó những tên khốn kiếp kia suy dạng ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ chỉ là dùng những này phí lời đến giữ thể diện mà thôi." Bố đẩy ra rồ thủy Lặc Huệ, nói rằng, "Không, không phải đơn giản như vậy, bọn họ xác thực cho rằng Trung Quốc lao rất lợi hại, chúng ta phải ngay mặt giáo hơn hắn." Rồ thủy Lặc Huệ nhảy nhảy nhót nhót còn muốn tới chơi, nhưng lúc này Bồ Hưng cảm chứng muốn nổi giận, một cước đá vào nó trước ngực đưa nó đá cái té ngã. Vị đạp lăn ở địa sau, Rồ thủy Lặc Huệ kêu một tiếng con đùi chui vào sofa dưới đáy thế này l lộ quẹ không nói lời nào hắn giải hợp tác tính khí, hắn tiếp tục nói khả năng chính mình cũng muốn chịu đòn đối với bộ tính khí hắn thực sự là không thể tả chịu đựng có điều bộ năng lực phân tích cùng ánh mắt xác thực rất lợi hại theo bổ hắn có thể kiếm được càng nhiều tiền lần này đi tới bang hạ dị zona, là bố được một cái tin một gia ngân điểm chủ nhân gặp thai nạn xe cộ tại thế hắn khi còn sống tương ứng nhà kho muốn bán đấu giá bố mang theo lổ quệ từ lo xăng giờết lao tới phụ sau đó làm đến ngân chủ quán người nhà kho từ bên trong phát hiện một nhóm quý giá ngân sức bọn họ được ngân sức là một bộ đầy đủ giá trị rất lớn, tuy rằng không sánh được bọn họ ở San Cô làm đến cái kia kim xa nhà kho, nhưng cũng rất khả quan, xử lý được, có thể để cho bọn họ do chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên biến thành trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Dựa theo lộ quẹ ý tứ, bọn họ được ngân sức sau liền rời đi, nhưng là bổ không muốn, hắn tham tính đến lý đố cùng hẳn ở hồn bợ rộng, liền kiên chỉ muốn đi qua. Lộ quẹ cho rằng bổ muốn tới khoe khoang, nhưng là hiện tại đến xem không đơn giản như vậy, hắn khả năng muốn ở bang hạ gì rồi nạ đợi một thời gian ngắn. Hắn đang nhấc đầu, lúc này cửa phòng bị người vang lên. Dù thấy lờ quyền cơ cảnh ngẩng đầu lên phát sinh lưng trò ngông tiếng tê, "Bồ Hồ, nhào tới, đi tới cắn." Lô quẹ mau mau ngăn cản nóng lòng muốn thử lại cậu, hắn đi tới cửa từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài xem, quay đầu lại kinh ngạc nói rằng, "Là cậu Lỗ thai Dịch?" Nghe được danh tự này, Bồ xem thường hỏi, "Cậu lô thai dịp là ai?" Lô quẹ bất đắc gì nói, "Đừng như vậy, huynh đệ, tiên tính một chút, chúng ta không thể trùng quanh giao địch, chúng ta chuyện làm ăn cần giao thiệp." Bồ càng xem thường, "Cậu Lỗ Hai cái kia ngu xuẩn trở thành ta giao thiệp." Tiên kia có người nói người anh điên, bị người anh điên thuần phục làm cậu. Hắn tới tìm chúng ta làm gì? Tìm đánh à?" Lỗ Quế nói, "Bọn họ liền ở ngoài cửa, trước hết để cho bọn họ đi vào nhìn một cái đi." Hắn mở cửa, Di phụ tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói rằng, "Này, Lỗ Quế đồng nghiệp, ở đây nhìn thấy ngươi thật tốt, ta nghe có người nói các ngươi tới còn không thể tin được đây." Lộ Quế nhiệt tình cho hắn một ôm ấp, cười nói, "Chúng ta là biết được ngươi ở đây, liền đã nghĩ, nếu đi tới phụ Ennis, chúng ta làm sao có thể không bái phỏng một hồi Dịch Lao Huy đây?" Tiểu Dịch nết miệng cười nói, "Ngươi quá khách khí." "Không không không," Lỗ Quế đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, Không phải ta khách khí mà là chúng ta nhất định phải đến chào hỏi dù sao lúc trước ở lo sáng liết các ngươi cùng chúng ta chào hỏiắn nói chính là hồn nỡ bỏ rột điện ảnh nhà kho buổi đấu giá thời điểm đã từng có kiếm bảo người hưởng ứng bộ hiệu triệu muốn đôi lý đô kết quả bị bọn họ phụ tử cho đối xử chuyện này cố nhiên để bổ và l lộ quẹ rất khó chịu nhưng là d phụ tử càng khó chịu đến nay mới thôi mỗi khi nhớ tới chuyện này dịp đều sẽ khó chịu tim đau thắt bọn họ lúc trước muốn cứu vãng cùng lý đô quan hệ vì thế ở lo sangơết ra mặt cùng buồn một phương đối một lần Kết quả bọn họ không có thắng về lý đô hảo cảm, còn đắc tội rồi bổ và Lỗ Quệ, quả thực là tiền mất tật mang. Dịp nỗ lực giải thích, "Này, lô Quệ, ta tốt đồng nghiệp, ta lần này chính là để giải thích chuyện này, lúc đó ta bị sái, chúng ta bị cái kia chó chết Trung Quốc lao sái." Lô Quệ nhìn hắn nói, "Giả hoạt khẩu lỗ hai cũng sẽ bị sái." Đây thực sự là đại tin tức. Lúc này bổ hướng về cửa chỉ chỉ, nói, "Nguyện, tiến lên." "Tiến lên." Được chỉ lệnh, Dồ Thấy lờ khuyễn phát lực lao nhanh, thẳng đến dị phụ tử đem tiểu dịp một cái cho ngã nhào xuống đất. Tiểu dịp sợ đến kêu thảm thiết. Phút phút phụt. Cứu mạng. Bố cười ha ha, hô, "Muện, trở về." Lộ Quệ mau mau kéo rồ tội Lặc Huệ, đưa nó đẩy trở về nhà từ bên trong, tiểu giúp chặt vật bỏ lên, kinh hồn bất định quát, "Chết tiệt, người này người điên." Dịp đẩy ra nhi tử, lạnh lùng nói, "Câm miệng." Bố ung dung nhún nhún vai nói, "Chớ để ở trong lòng, đồng nghiệp, kỳ thực ta chính là muốn sái sái các ngươi." Ha ha, lộ Quệ, ngươi nhìn, trêu chọc cầu lỗ thai cũng không khó, chúng ta nên tin tưởng hắn." Lô Quệ cũng cười nói, "Được rồi, chúng ta tưởng tin các ngươi, lần này đến." Mục đích của các ngươi là cái gì?" Tiểu Dịch mặt đầy hoán hận nhìn Bộ và Lộ quẹ, dịp thì lại mỉm cười nói, "Chúng ta là đến đàm luận một việc cơ mật đại sự, ở cửa không thích học chứ? Chúng ta đi trong phòng." Mời đến, Lộ Quệ tránh ra đường, Dịp đi vào, hắn lôi Nhi Tử một cái, Tiểu Dịch sắc mặt âm trầm đầy ra hắn, cố chấp đứng ở ngoài cửa. Lộ Quệ đi tới ôm hắn cười nói, "Xin lỗi, tiểu tử, vừa nãy chuyện cười mở lớn hơn, vào đi, ta đối với các ngươi cơ mật đại sự cảm thấy rất hứng thú." Song Vương ngồi xuống, bô hỏi, "Tốt rồi, tại có thể nói ra các ngươi cơ mật đại sự?" Dịch nói, chuyện này chính là kết minh, chúng ta kết minh đối phó Trung Quốc lão. Hắn nói còn chưa dứt lời, Bồ Trước tiên cười to lên, "Tức chó, ta đậu má nghe được tức chó. Kết minh đối phó Trung Quốc lão? Đây là làm gì? Mỹ Liên Xô minh đối kháng nước Đức phát xít hạ." Dịch Nghiêm tức nói, "Ờ răng, ngươi nghe ta nói, ngươi chớ xem thường cái kia Trung Quốc lão, ta vẫn đang nghiên cứu hắn. Đi đậu má Trung Quốc lão đi, trừ trị hắn không cần cái gì kết minh, nói thật sự, muốn thu thập hắn quá đơn giản, ta chăm chú một điểm là được." Bồ lần thứ 2 đánh gãy lời nói của hắn. Dịch cũng không phải tính tình tốt người, như vậy lại nhiều lần bị người sỉ nhục, hắn cười lạnh một tiếng đứng lên nói, "Được rồi, nhi tử, chúng ta đi, bọn chúng ta xem bộ tiên sinh làm sao thu thập cái kia Trung Quốc lão. Có điều, lần này trước hết để cho chúng ta dọn dẹp một chút tên khốn này. Để bộ tiên sinh nhìn một cái chúng ta là làm sao ra tay." Chương 368, cạm bấy đến rồi, 1. 368 cạm bẫy đến rồi, 1. Tiểu Thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Gỗ Tự là đạp cửa đem Hàn hô lên, hắn tức đến nổ phổi nói rằng, "Các ngươi làm gì?" Ta đậu má có chính sự. Lý Đô nói rằng, có Mắn Sòng Bạc Hazis sở cũng tới, tiểu dịp ở bên ngoài thả ra lời hung ác, nói muốn trừng trị chúng ta, ta nghĩ biết hắn làm sao trừng trị chúng ta. Hãn Gươi khổ nói, ta cũng muốn biết, nhưng chúng ta không có độc tâm thuận, làm sao có thể biết đây? Lý Đô ngoắc ngắt tay, võ trang đầy đủ A Miêu chạy ra. Hãn nhất thời phản ứng lại, nói, ngươi muốn cho A Miêu đi làm gián điệp. Lý Đô vỗ tay cái đùng nói, đối. Hắn đem Hãn gọi ra mục đích, là để hắn tìm hiểu ra gì phụ tử số phòng. Hắn gọi điện thoại, sau đó nói, ngay ở chúng ta sát vách quấn trò. Không số 211 gian phòng, đi theo ta. Chấn trên quán trọ đều là ô tô quán trọ, khá là đơn sơ, vách tường bên ngoài mang theo điều hòa phần mềm hạt cơ, cửa sổ mở ra, bên ngoài chính là đường phố. Nay sẽ sắp trời đã đen, Lý thừa dịp không ai chú ý, tìm tới không số 211 gian phòng cửa sổ, chỉ điểm A Miêu bò lên. Vừa vặn, căn phòng này cửa sổ mở ra, A Miêu liền chui vào. Máy thu hình bên trong hình ảnh chuyển quay lại máy tính bảng máy vi tính, trong phòng không ai. Lý đã cho A Miêu an bài xong, vào nhà sau, A liền chui tiến vào sofa dưới đáy, dấu đi chặt chẽ. Thế này, ổ cụ thở dài nói, "Lão bản, A Miêu làm sao thông minh như vậy?" Hàng ngáp một cái nói, "Đúng đấy, A Miêu rất thông minh, lão bản của các ngươi có gì đó quái lạ, bên cạnh hắn tất cả mọi thứ đều rất quái lạ." Lý Đỗ không muốn tán gấu cái này, liền nói tránh đi, "Bộ đến, đến rồi, ngươi biết không?" "Biết." hàng gật đầu nói, "Lô Quệ cũng tới, bọn họ ngày hôm qua ở Phố Ennis làm đến tốt hàng, lần này phòng trưởng tìm đến ngươi khoe khoang." Lý Đỗ hỏi, "Bọn họ tìm tới tốt hàng? Đồ gì tốt?" Hàng than thở, "Chết tiệt, cái đề tài này ta không quá muốn đề, nếu như ngươi cần phải hỏi" Cái kia ta cho ngươi biết, là giữ gốc giá trị 50 vạn ngân sức. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đô rất giật mình, nói, bọn họ đào được ngân quáng. Bạch ngân giá cả tương đối thấp, một dạng tờ đại khái thập 7 đô la Mỹ, trong đó một dạng tờ là 30 khắc tả hữu, cái kia muốn bán ra 50 vạn USD đến cần 3 vạn ạ tờ bạch ngân, cũng chính là tiếp cận nặng một tấn lượng. Hàn nhún nún vai nói, ai biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại ta chiếm được tin tức chính là như vậy, thật giống là một bộ đầy đủ rất quý giá ngân trang sức, không phải đơn giản bạch ngân. Lý Đô nói, được rồi, coi như bọn họ lợi hại. Chúng ta dĩ nhiên bỏ mất này nhà kho, thực sự là tiếc đối. Hắn chỉ là thuận miệng nhất lên, nước mị có giá trị nhà kho có chính là, không thể đều bị bọn họ đụng tới. Hắn nhưng tưởng thật rồi, túi đầu hủ rũ nói rằng, thượng đế lần này không đứng chúng ta bên này, xem ra gần nhất ta lại có chút không thành kính. Ly đố lường hắn một cái nói, đừng nói trước thượng đế, trước tiên tâm sự lần đấu giá này biết. Bố lồ quẹ đến rồi, dị phụ tử cũng ở nơi đây, xem ra chúng ta cạnh tranh áp lực rất lớn. Hắn nói, bồ và lồ quẹ không hẳn là hướng về phía tử đàn gia cụ đến chờ Ta gọi điện thoại hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Hắn đánh mấy điện thoại, bỏ xuống sau nhíu mày nói rằng, "Ngươi nói đúng, chúng ta cạnh tranh áp lực sẽ rất đại." "Làm sao? Dị phụ tử không ở gian phòng, ngươi biết bọn họ đi nơi nào hả? Có người nhìn thấy bọn họ tiến vào bộ và lộ quẻ gian phòng, phòng trưng cái tên này đi lấy lòng, đem tử đàn gia cụ nhà kho tin tức nói cho bộ. Nếu như lý do là dịp, nếu như hắn cũng biết tử đàn nhà kho tin tức, vậy hắn đồng dạng sẽ nói cho bộ. Bởi vì phụ tử đã từng vì giao hảo chính mình đắc tội quá bộ và lộ quẻ, bọn họ cuối cùng không có cùng mình va được. Vậy thì phải cùng bổ hòa hảo, bằng không đồng thời đắc tội song phương cũng quá ngu xuẩn. Hắn nghĩ như thế, nói, từ đàn nhà kho tin tức, có bao nhiêu người biết? Tối hôm qua bọn họ ở quán ba cùng Đông đảo Kiếm Bảo người tán gẫu, nghe ý của bọn họ cũng không biết Tử Đàn gia cụ tồn tại. Đương nhiên cũng có thể là đại gia biết nhưng đều cho rằng đối phương không biết. Ở đối tin tức tiến hành bảo mật. Hàn Lạc đầu nói, cái này khó nói, có điều đại ken như vậy ngoài vòng tròn mọi người có thể được tin tức, phòng trường những người khác cũng có thể làm đến. Lý Đỗ dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, nói, được rồi, Ngược lại lần này ta không coi trọng từ đàn gia cụ tin tức, để bọn họ đi cạnh tranh đi, ổn, bọn họ trở về. A Miêu dấu ở sofa dưới đáy, máy thu hình quay về cửa dưới bộ, như vậy cửa phòng mở ra, bọn họ lập tức liền phát hiện. Thế này, bốn người đều không tiếp tục nói nữa, cẩn thận lắng nghe nói truyền thanh. Nước Mỹ dân gian ngoại hổ tàng long, điện tử trạch, khoa học kỹ thuật trạch cùng ít trạch tùy ý có thể thấy được, từ cái này quản chế nghe lén hệ thống liền có thể nhìn ra. Cái này vô tuyến nghe lén hệ thống rất bén, có thể nghe được đẩy cửa phòng ra âm thanh, có thể nghe được tiếng bước chân tự nhiên cũng có thể nghe được bọn họ tiếng nói. Đầu tiên là tiểu Dịp mở miệng, chết tiệt, hai người này California nha biểu tử, ta thật muốn giết bọn họ. Dịp thanh âm văng lên, California người chính là như vậy ngu xuẩn, bọn họ quá tự tiêu, bọn họ căn bản không biết lý cái kia chết tiệt Trung Quốc lao thật lợi hại. Hàn dùng giò đụng một cái Lý Đỗ vai, nói, bọn họ ở khen ngươi. Cần ta quá khứ cho hắn nói cảm ơn à? Đàng Hoàng nghe, Lý Đỗ lườm hắn một cái. Tiểu Dịp nói, ngày mai cho cái kia hai cái tiêu tử nhìn sự lợi hại của chúng ta, ba ba, trên thực tế chúng ta không cần đi tìm bọn họ tự chúng ta cũng có thể quyết định Trung quốc lão. Dịch nói, hừ, có điều kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta tốt nhất mượn lý cái này kẻ địch, cùng bộ bọn họ giữ gìn mối quan hệ, trở thành minh hữu. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ như thế, bọn họ đem chúng ta làm thẳng hề, chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Tiểu Dịch đạp sofa một cước. Bốn người giật mình, Hồ Cụ thấp giọng nói, A Miêu đừng trấn kinh. A Miêu rất bình tĩnh, máy thu hình tầm nhìn lắc đều không lắc. Dịch nói rằng, nhớ tới lời ta từng nói ạ. Tôn Nghiêm dựa vào chính mình đến tiêm lấy. Ngày mai sau đó, bọn họ liền sẽ không như thế xem thường chúng ta." Tiểu Díp nói, đối, ngày mai chúng ta tốt dễ thu dọn chúng quốc lão, để bọn họ mở mang kiến thức một chút năng lượng của chúng ta." Nói xong câu đó, hai người đều không có lại mở miệng, trong phòng trở nên yên tĩnh. Lý đấu cùng Hàn Sốt ruột, bọn họ cũng đều biết đối phương châm đối với mình bố trí cái bẫy, có thể đến cùng là cái gì cả bẫy, bọn họ nhưng đoán không được. Tiểu Díp không phải có thể yên tĩnh lại người, một lát sau, hắn bắt đầu nói đâu đâu lên. Lý Đỗ cẩn thận nghe xong một hồi, nghe chỉ muốn quá khứ má người. Tiểu chỉ là thuận miệng nói lung tung. Cái gì hữu dụng tin tức đều không có nói ra, nghe xong hơn nửa canh giờ, bọn họ cũng không nghe hai cha con nói tới cụ thể cảm bẫy là xảy ra chuyện gì. Lý đố không thể không viễn trình điều khiển đóng lại máy thu hình, tin lượng điện không có bao nhiêu, đến tiết kiệm sử dụng. Liên ở tại bọn hắn không cái gì kiên trì thời điểm, cửa phòng đẩy ra âm thanh lần thứ hai hướng lên. chương 369, xảo nội chuyên gia, 2. 369 xảo nội chuyên gia, 2. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Ha sở tiên sinh, ngài Lý Lỗ cùng Hàn Liếc mắt nhìn nhau, đây là một cái khác đối đầu đến, bọn họ lần này hồn bợ dọc lữ trình rất không thuận lợi. Rất nhanh, Hazis sở cái kia âm vẹo vẹo thanh âm vang lên, "Hừ, ta đến thăm các ngươi chuẩn bị như thế nào?" Tiểu Dịch cất lời nói, "Này không cần chuẩn bị, ngày mai đi tới nhà kho công ty, chúng ta sẽ làm Trung Quốc lao đẹp đẽ, nhất định sẽ để bọn họ mất hết vô liếng." Hazis sở cười lạnh nói, "Đừng quá có tự tin tâm, tiểu tử, cái kia Trung Quốc lao khó đối phó." Tiểu Dịch nói rằng, "Đương nhiên, bất quá lần này hắn nhất định sẽ thua rất thảm, đến thời điểm ngươi chờ xem trọng, chúng ta sẽ cố gắng trêu đùa hắn." Dịp nói bổ sung, đúng, Hazitzer tiên sinh, hắn tuyệt đối không thể biết, trong kho hàng tử đàn gia cụ đều là hàng giả. Lý đấu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, hắn thấp giọng nói, chết tiệt, ngươi đoán đúng, lần này nhà kho không có giá trị, bất quá bọn hắn làm sao biết. Lúc này Hazitzer lại nói, nói, những tiêu tử đàn gia cụ, thật sự đều là hàng giả. Các ngươi tin tức không thành vấn đề chứ. Nếu như chúng nó là thật sự, giá trị cũng không nhỏ chứ. Dịp do dự lên, nói rằng, chúng ta có 7 phần 10 nắm, Hazitzer tiên sinh, ngài đến lý giải, chuyện như vậy ai cũng không có 100 năm. Hazisơ bất mãn nói, nếu như bên trong tử đàn đều là hàng thật, đến thời điểm các ngươi là hãm hại Trung Quốc lao vẫn là giúp hắn một tay. Tiểu Díp nói rằng, chúng ta tìm người xem qua bức ảnh, tử đàn gia cụ hẳn là hàng giả. Nên nên nên. Cúp miệng mày đi nên, nên. Ta muốn chính là nắm. Chết tiệt, một khi tử đàn gia cụ là hàng thật làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Lý Đồ đã đoán được xảy ra chuyện gì, mà sau không cần thiết lại nghe tiếp. Hàng cũng đó được, nói rằng mấy tên khốn kiếp này muốn dùng hàng giả hại chúng ta. Bọn họ dựa vào cái gì tự tin như vậy, có thể sử dụng hàng giả tử đàn gia cụ lừa gạt đến chúng ta? Lý đỗ than thở, hay là bởi vì nhìn từ ngoài, những kia tử đàn gia cụ đủ để lấy giả đánh cháo. Kỳ thực trong kho hàng tử đàn gia cụ thật sự có thể lấy giả đánh cháo, nếu không là hắn có sâu nhỏ có thể tiến vào gỗ bên trong kiểm tra hoa văn cùng cấu tạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, còn thật không dễ dàng phán đoán chúng nó chân tự tính. Hazis sở ba người liền chuyện này còn ở ổ nào, người anh điên rất tham lam, vừa muốn thu thập lý đô, còn muốn kiếm một tiền. Dịp ý tứ là đánh cược một lần, bọn họ cho rằng tử đàn gia cụ chính là hàng giả. Sở kết luận lý đô sẽ chiêu là bởi vì bọn họ cho rằng người Trung Quốc đối tử đàn gia cụ đều có một loại cuồng nhiệt, không thể nói Lý si mê. Dĩ phụ tử cho rằng chỉ cần tử đàn gia cụ xuất hiện, Lý đối nhất định sẽ điên cuồng tranh giá lấy bắt bọn họ. Bởi vì người Trung Quốc đều yêu thích tử đàn gia cụ, lại như người nước Pháp đều yêu thích gan ngỗng tường, Nga quốc lao đều yêu thích trứng cá muối. Đây là bọn hắn nguyên văn. Mà sau tin không điện, bọn họ không nghe được ba người tiếng thảo luận, lúc này cũng đến bữa tối thời gian, liền đi ra ngoài tìm một cái quán ăn chuẩn bị ăn cơm. Mới vừa tọa hạ không một hồi, có người hướng đi bọn họ cười nói, "Tiểu Lý, ở đây gặp gỡ ngươi" Thật là khéo nha." Lý Đấu quay đầu nhìn lại cũng nở nụ cười, sát thực rất khéo, hắn đụng tới Lưu Kiến Quốc, Chính Phượng Vinh Phu thề mặt sau còn có chống gậy Lưu Kim Long. Hắn đi tới cùng ba người lần lượt từng cái năm tay, hỏi Lưu Kim Long nói: "Ngươi thương thương khôi phục thế nào?" Mập thanh niên lạc quan cười nói: "Rất tốt, có điều thương gân động cốt 100 ngày, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt." Hắn hiện tại thoát khỏi gậy cũng có thể đi thông thả, nhưng lần này hiển nhiên là đi ra chơi, liền mang theo gậy cẩn thận cất bước. Lưu Kiến Quốc hỏi: "Các ngươi tới đây cái thôn trấn là làm gì?" "Sẽ không giống như chúng ta" cũng là ở số 66 đường cái tự giá dư chứ?" Lưu Kim Long cấp lời nói, "Ông lão, người đây đều đoán không được. Hắn khẳng định là tới tham gia cất vào kho bán đấu giá công tác, hồn vợ dốc có nhà kho muốn bán đấu giá đúng không?" Lý Đỗ cười gật đầu, nói, "Đúng, chúng ta tới tham gia nhà kho bán đấu giá, các ngươi tới tự giá du. Số 66 đường cái đúng là cái lựa chọn tốt, xe ít, cảnh sát duy trì cũng tốt. Chính là chúng ta người hòa quá thiếu. Đều là lao Mặc lao Hắc hoặc là lao Bạch, cảm giác bọn họ đối chúng ta cũng không quá hữu hảo." Trịnh Phượng Vinh tạ hắn nói, Lưu Kim Long cũng tạ hoàn nói, ai bảo ta lão tử bình thường chỉ nhìn thư không rèn luyện. Hắn xem ra như là chuyên gia, lão mặc Lao Hắc liền yêu thích đối chúng ta Hoa Kiểu phần tử trí thức động thủ, có tiền còn tốt tính. Nghe Nhi Tử nói như vậy, Lưu Kiến Quốc nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là nên tức giận, hắn cười khổ nói, ta như cái chuyên gia còn không tốt, như giết lợn là tốt rồi. Bọn họ là thuận miệng nói chuyện cười thoại, nhưng nghe ở lý đối trung hai, hắn lại đột nhiên linh cơ hơi động, có một biện pháp tốt. Từ đàn gia cụ thẩm mỹ là lấy Trung Quốc làm trụ hướng về toàn cầu đến mở rộng. Trung Quốc cổ điện gia cụ ở trước đây thật lâu liền chuyển tới quốc gia phương Tây, thế nhưng dân bản sử cũng không rõ ràng chúng nó lai lịch. Mãi đến tận 1922 năm, nước Pháp học giả Odilon giật hắn, Trung Quốc mục nghệ, một thư trung hệ thống miêu tả tử đàn gia cụ, lúc này mới bắt đầu Âu Mỹ tử đàn gia cụ thu gom chiều. Thú vị chính là, tử đàn gia cụ hấp dẫn người phương Tây địa phương không phải rắn chắc và mỹ lệ, mà là phức tạp chuẩn báo kết cấu. Người phương Tây yêu thích có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, cổ điện tử đàn gia cụ bên trong thiên biến vạn hóa chuẩn báo kết cấu để bọn họ nhìn mà than thở. Vì thế Odilon ở thư bên trong viết đến ở chúng ta thời trung cổ gia cụ thiết kế bên trong, không tìm được so với Trung Quốc cổ điện gia cụ càng kiên cố rắn chắc. Ngoại trừ chuẩn mao kết cấu bên ngoài, càng làm cho người phương Tây mê phải kể tới tự đàn gia cụ công nghệ cùng tính nghệ thuật. Thế nhưng, ở trong một quãng thời gian rất dài, bọn họ đối Trung Quốc gia cụ cũng không có làm theo ý nghĩ, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Lúc đó người phương Tây cho rằng Trung Quốc một ít loại cỡ lớn dàn giáo phi thường tinh điêu mật thám, thế nhưng loại này tinh xảo biểu hiện thủ pháp, không phải vì biểu diễn hoặc khoe khoang, mà là vì bảo tồn cùng dùng bền, có thể truyền từ truyền tôn. Bọn họ đối với cho tử tôn lưu lại một đống gia cụ không có hứng thú, cũng không thế nào dưới khí lực đi nghiên cứu từ đàn gia cụ. Kết quả đến thế kỷ trước thập kỷ 20, theo tử đàn gia cụ thu gom chiều xuất hiện, Âu Mỹ người chi thức dự trữ lượng cùng nhận thức trình độ không đạt tiêu chuẩn, rất dễ dàng bị lừa gạt. Liền, hồi trước Trung Quốc di dân liền bị coi là tử đàn nghiên cứu chuyên gia, bọn họ liên tiếp xuất hiện ở nhà cụ thu mua trên thị trường, trợ giúp bạch nhân người da đen chọn tốt nhất từ đàn gia cụ. Hai lần thế chiến sau khi kết thúc, thế giới tiến vào đối lập hòa bình thời kỳ phát triển. Đẹp đẽ thực dụng từ đàn da cụ thu gom càng ngày càng nóng. Lúc này Âu Mỹ chính mình bắt đầu nghiên cứu loại này công nghệ, hiện nay rất nhiều ưu tú từ đàn chuyên gia chính là bạch nhân hoặc là người da đen. Có điều hồi trước người Hoa lưu lại chuyên gia ấn tượng quá sâu sắc, rất nhiều đối tử đàn da cụ kiến thức nửa với người, vẫn như cũng yêu thích tín nhiệm Hoa kiểu tử đàn chuyên gia. Cân nhắc đến những này, Lý đối nhìn lại một chút rất có chuyên gia Phạm Nhi lưu kiến quốc thì có chủ ý. Dĩ phụ tử không phải cho mình bố trí cạm bẫy à? Rất tốt, vậy hắn cũng tới thiết trí một cái bẫy, xem xem rốt cuộc ai là thợ săn, ai là săn vật. Chương 370, chuyên gia ra tay, 3. 370 chuyên gia ra tay, 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đạn sắc. Ngày thứ 2 rất sớm, một cái tin ngay ở Kiếm Bảo người trong truyền lưu ra. Báo thủ nhà kho trong công ty phát hiện tử đàn gia cụ, công ty một phương rất giận mình, liên hệ một tên hoa kiểu tử đàn chuyên gia, đến giám định tử đạn thật giả cùng giá trị. Càng kính bảo tin tức ở chỗ, tử đàn chuyên gia nhận rồi trong kho hàng tử đàn chân tự tính, đồng thời đưa ra khá cao định giá, bởi vậy, nhà kho công ty không dự định đem những này nhà kho tiến hành bán đấu giá. Lý Đỗ An Điểm Tâm thời điểm nghe được tin tức này, sau đó liền gọi điện thoại cho nhà kho công ty bán đấu giá thụ Lý Nơi, phẫn nộ nói rằng, chúng ta kháng nghị, nhà kho công ty không thể rút về đã thả ra nhà kho. Nhà kho công ty có thể rút về để vào bán đấu giá bảng danh sách nhà kho, bởi vì có chút thuê giả sẽ ham muốn tiền nghi, ở hợp đồng đến kỳ ngày cuối cùng đến nước cước, loại này nhà kho sẽ không lại bị bán đấu giá đi. Nhưng lần này nhà kho công ty rất phiền muộn, bọn họ không có ý định rút về bán đấu giá trong danh sách nhà kho, liền nói nói, chào ngài tiên sinh, chúng ta sẽ không rút về đã thả ra nhà kho. Các ngươi không thể làm như thế. Chúng ta cũng là bởi vì lần này cần bán đấu giá nhà kho đa tải tới tham gia buổi đấu giá, nếu như các người rút về 7 cái nhà kho, vậy chúng ta còn tham gia cái rắm." Lý Đỗ Hoán giận nói rằng. Hà Nội giận đùng đùng đối cùng ở một cái quán trọ bên trong kiếm bảo người nói rằng, đại gia cho nhà kho công ty gọi điện thoại, tuyệt không thể để cho bọn họ như thế được. Kiếm bảo mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra, sau đó nhà kho công ty bán đấu giá tuyến Hoàng ngoại liền bị đánh nổ. Sắt vách quán trọ trong phòng ăn, di phụ tử công bố, lộ quệ chờ người hạ xuống ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị đi tham gia buổi đấu giá. Tiến vào phòng ăn, bọn họ nhìn thấy một tên Hoa kiểu người Trung niên ở cùng một tên Bạch Nhân nam tử cùng nhau ăn cơm. Dĩ không quen biết này Hoa Kiều, nhưng cũng nhận thức Bạch Nhân nam tử, hắn là báo thủ nhà kho công ty hậu cần chủ quản. Song phương đến phòng ăn thời điểm, Hoa Kiều người Trung niên đã sắp ăn xong, trên bàn ăn đồ ăn rất phong phú, còn bày ra một bình tốt nhất Mexico rượu quỷ lạ. Quét đi một khối đôn dính nhồm nhoàm tiểu thịt bò, Hoa Kiều người Trung niên đứng lên nói: "Bàệu tiên sinh, rất cao hứng có thể cùng ngươi các bạn, chúng ta giao lưu rất vui vẻ, tạm biệt." Bạch Nhân nam tử nụ cười cũng rất vui vẻ, nói rằng Đồng dạng rất hân hạnh được biết ngài, cảm tạng ngài, Lưu tiên sinh, ngài tri thức thật đúng là uyên bác nhà. Hoa Kiều người trung niên cười nói, ngài quá khen, ta chỉ là hiểu một ít quan với Trung Quốc chúng ta kiến trúc, ra cụ nghệ thuật phương diện đồ vật, nếu như có thể giúp trợ đến ngài, vậy thì không thể tốt hơn. Cuối cùng vung vung tay, người trung niên rời đi phòng ăn. Díp nhìn chằm chằm hoa Kiều bóng lưng của trung niên nhân nhìn một hồi, sau đó cho nhi tử liếc mắt ra hiệu thấp giọng nói, "Đi, đuổi tới hắn, nhìn sảy ra chuyện gì." Tiểu Díp rời đi, hắn thì lại hướng đi Bạch nhân nam tử, cười nói, "Ba ta lao đầu." Ở đây đụng với người quá khéo, người đang làm gì thế?" Bao Lão dùng cơm cân lau miệng bà nói, ăn Điểm Tâm, vừa nay có người mời ta ăn một bữa rất tuyệt bữa sáng, này thực là không tồi." Bồ cũng đi tới, hỏi, "Bảo Lão tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tở Giang Bổ, một tên nghề nghiệp kiếm bảo người." Bao Lão với hắn nắm tay, hắn tùy tiện khen tặng hai câu, lúc này điện thoại di động ngẩng lên, sau đó cau mày nói, "Cái gì? Ai truyền đi tin tức?" "Được rồi, để ta về đi xem xem xử lý như thế nào." Cúp điện thoại, hắn cùng Bồ cùng dịp nói rằng, "Xin lỗi Hai vị công ty chúng ta sẽ ra chút bất ngờ ta đến nhanh đi về rất hân hạnh được biết các ngươi quay đầu lại tán gấu quay lại tán gấu Di lụ cười đáng yêu gật đầu nói vàoạ vội vội vàng vàng rời đi bố nhìn về phía gì nói chuyện gì thế này dị ánh mắt lấp lóe mấy lần sau đó nói bộ tiên sinh ngài biết lần đấu giá này biết tại sao hấp dẫn rất nhiều người đến à bố là thâm niên kiếm bảo người hắn lần này đến vậy là chạy cất vào kho bán đầu giá đến không phải đơn thuần hướng lý đô khoe khoang bởi vậy nghe được gì hắn liền nói nói lần đấu giá này sẽ khả năng xuất hiện một nhóm tử đàn gia cụ Gì gật đầu nói đối có một nhóm tử đàn gia cụ có điều không biết ngài có còn hay không được cấp độ càng sâu tin tức đám này tử đàn gia cụ có vấn đề bố cảnh ra hỏi có vấn đề gì ta chỉ làm đến đại khái tin tức ngươi có cái gì tài liệu cả kẽ à? gì nói đúng ta đã từng liên hệ nơi này nhà kho nhân viên quản lý làm đến một chút bức ảnh nói tới chỗ này hắn có chút đắc ý lên, ngươi biết đến thờ rằng mỗi người đều có địa bản của chính mình mà hạ gìô nạ chính là địa bàn của ta bố biết hắn đang hướng về mình thì huy liền cây lại nói sau đó thì sao liên tiếp tục nói, sau đó, ta đem bức ảnh giao cho một vị tử đàn nhà sưu tập xem qua, đối phương cho rằng những gia cụ này khả năng là hàng giả. Nước Mỹ là một toàn dân thu gom quốc gia, gia cụ thu gom là một người trong đó trọng yếu chi nhánh, mà tử đàn gia cụ thu gom lại là gia cụ trong cất chứa một trọng yếu chi nhánh. Từ 1840 năm chiến tranh nhà phiến tới nay, vượt qua 10 triệu kiện Trung Quốc văn vật trôi đi đến Âu Mỹ, Nhật Bản cùng Đông Nam Á chờ quốc gia chấm đất cũ, mà ở phương Tây Đông đảo lịch sử viện bảo tàng bên trong, Trung Quốc cổ điện tử đàn gia cụ bóng người có thể nói tùy ý có thể thấy được. Thậm chí Ở nước Mỹ cùng Anh Quốc viện bảo tàng bên trong, Trung Quốc Minh Thanh thời đại tử đàn gia cụ chứa đựng lượng vượt qua vô cùng, mà Cố Cung cổ điển gia cụ có khoảng chừng một vạn cái tả hữu. Từ đó có thể biết, nước ngoài thu gom bao nhiêu tử đàn gia cụ. Ngoại trừ viện bảo tàng bên ngoài, còn có một loại khác thú vị thuyết pháp, nói nước Mỹ vùng phía Tây ở 100 năm trước đào rất nhiều sân động, bọn họ đem gần hơn vạn kiện Trung Quốc cổ điển gia cụ chứa đựng ở những này hàng ôn trong sân động để lưu với hậu thế. Đương nhiên, mặc kệ là viện bảo tàng vẫn là nước Mỹ vùng phía Tây sân động, thu gom đều là danh gia tử đàn gia cụ. Tỷ Như Minh đại vạn lịch hoàng đế gỗ xưa bảo tọa, ngay ở đan mạch trong viện bảo tàng. Thế nhưng, cùng cái khác quốc bảo không giống nhau, biểu lộ đến phương Tây từ đàn gia cụ cùng công nghệ chế phẩm, đại thể không phải thông qua giặc cướp thủ đoạn, mà là mậu dịch tự do cùng buổi đấu giá. Bao quát vạn lịch hoàng đế gỗ xưa bảo tọa, đây chính là đan mạch một tên nhà sưu tập ở sổ thẻ bị buổi đấu giá trên dùng tiền vỗ tới tay, cuối cùng hiến cho quốc gia viện bảo tàng. Vì lẽ đó, ở tử đàn thu gom phương diện, Trung Quốc không tiện đứng ra đòi lại, vậy thì gia tăng rồi tương quan thu gom nhịp độ, sinh ra rất nhiều nhà sưu tập. Phàm là là tử đản đồ dùng nhà sưu tập, đối tử đàn nhận thức tất nhiên tương đối sâu sắc, dịp chính là liên hệ một người như vậy, giúp hắn phân tích những này tử đàn gia cụ thể là giả. Vốn là hắn đã kết luận những này tử đàn gia cụ là hàng giả, nhưng là có trước mặt này việc sự, hắn đối phán đoán của chính mình lại không tự tin. Bởi vì cái kia nhà sưu tập đã nói, thông qua bức ảnh đến xem, không cách nào được rất chuẩn xác kết luận. Mà cái kia nhà sưu tập cũng là cái nghiệp dư kẻ đam mê, làm ra kết luận không phải rất có quyền uy tính. Chương 371, trăm tài trăm kế. 371 không mới không kế. Tiểu thuyết Kiểm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Một lát sau, tiểu dịp trở về. Hắn tranh công như thế đưa cho phụ thân một tấm danh tiếp, nói rằng: "Ta làm rõ thân phận của hắn, hắn cứ gọi No Fauxieu, Trung Quốc đều viện bảo tàng làm bằng gỗ tác phẩm nghệ thuật công tác giả, lần này đến nước Mỹ du lịch, thuận tiện bị mời đến giám định một ít từ đàn gia cụ." Từ đàn gia cụ thật giả tính đây, hắn từ chối tiết lộ tin tức tương quan. Tiểu Dịch khổ não nói rằng: "Lại một lát sau, Lô Quệ trở về, đối bổ nói rằng: "Ta đem cái kia hoa tiểu lưu lại, ngươi có muốn hay không cùng hắn nói chuyện?" Bố khoe khoang giống như nhìn về phía Dịch, nói, "Đây là địa bàn của ngươi, ngươi ở địa bàn của mình không để lại cá nhân." Dịp dùng chỉ tiếp mãi sắc không nên kim ánh mắt trừng mắt như tử, để hỏi thoại đều hỏi không ra đến, muốn con trai này còn để làm gì? Lô Quế loại này kẻ ra đời làm việc không phải tiểu Dịch loại này trẻ con miệng còn hôi sữa có thể so sánh, hắn làm việc có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng. Ước đến No Phóc Lưu sau, lô Quế dẫn hắn tiến vào một gia tiểu phòng cà phê, tận lực không đưa tới kiếm bảo người sự chú ý. Bố cùng Dịch cùng đi xem No Phóc một người hoa. Nước Mỹ người hoa rất nhiều. Đặc biệt loáng giơ liệt, nơi đó có toàn mỹ to lớn nhất người Hoa khu dân cư một trong. Thế nhưng, ở đây nhìn thấy No Phóc Lưu, vẫn là cảnh giác lên, trước tiên nói nói, ta biết một người Hoa huynh đệ, tên là Đỗ Lý, hắn là phật lạ Bồ Lệ thị người tốt. No Phóc Lưu xoa xoa kính mắt, lộ ra tao nhã nho nhã mỉm cười, chúng ta người Hoa đều là người tốt, thật hân hạnh gặp các người, xin hỏi có chuyện gì có thể trợ giúp các người ạ? Ở hắn lúc nói chuyện, bù vẫn tử quan sát kỹ ánh mắt của hắn cùng vẻ mặt. Có điều hắn chẳng có cái gì cả hiện, người Hoa này nghe được Đỗ Lý danh tự này, thời điểm ánh mắt cùng tâm tình không hề biến động chỉ là lộ ra một điểm tiểu nghi hoặc. Như vậy hắn ở trong lòng phân tích một hồi, cảm thấy hay là chính mình quá mức đang nghi, không thể đi ra cái người Hoa rồi cùng Lý Đỗ có quan hệ. Dịp biết hắn tiến hành thăm dò nguyên nhân, thấp giọng cười nói, Người biết cái kia Trung Quốc lao khó đối phó. Người biết được cẩn thận đối mặt hắn." Bố không để ý tới hắn, mà là đối No Phóc Lưu lộ ra nụ cười sảng lạ, nói, "Này, đồng nghiệp, rất hân hạnh được biết người ta yêu thích người Hoa, yêu thích Trung Quốc văn hóa, là như vậy, ta quả thật có chút bận bịu cần ngươi trợ giúp." No Pháp Lưu hiền lành gật đầu nói, "Mời nói." Bồ nói Là như vậy, ta vẫn đối với đô lý người bạn này cảm thấy rất hứng thú, bao quát tên của hắn, theo ta được biết, danh tự này ở các người văn hóa bên trong có cái gì đặc thù hàm nghĩa thật sao? No Phóc Lưu cười nói, hả, ta không đoan sai, tên của hắn dùng tiếng trung sưng hô, hay là gọi Lý Đô? Đối! Đúng, danh tự này có đặc thù hàm nghĩa, ở chúng ta thơ học văn hóa bên trong, có một câu thơ là nói như vậy, Lý Đô thi thiên vạn khẩu truyền, trí kim dĩ rắc bất Tất tiên. Bố cảm thấy hứng thú hỏi, là có ý gì đây? No Phóc Lưu nói rằng chính là nói một vị họ Lý thi nhân cùng một vị họ Đỗ thi nhân làm thơ chuyển lưu rất rộng, trong đó Lý Đỗ chính là chúng ta văn hóa bên trong tối ghê gớm hai vị thi nhân hợp xưng. Loại này hợp xưng ngoại trừ Lý Đỗ, còn có Tiểu Lý Đỗ, Lưu Bạch, Tô Lý, Cao Sầm, Ba Tạ Ba Tảo Ba Tô, Hai Lý, Bị Đỗ, Phục Hưng tứ kiệt vân vân. cùng cung dịp nghe lơ ngơ, bất quá bọn hắn không thể không giả ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, bởi vì càng quan trọng vấn đề ở phía sau. Chờ đến No Phóc Lưu giải thích xong xuôi, bố lại hỏi, "Đồng nghiệp, ngươi đối với các ngươi thơ ca văn hóa hiểu rõ như vậy, cái kia nhất định là cái văn học gia." Nho Phóc Lưu mỉm cười nói, "Không, ta chỉ là tình cờ ham muốn cái này, trên thực tế ta là một tên kiến trúc học gia." "Kiến trúc học?" "Vậy ngươi là nghiên cứu cầu nối à?" Bố Hiếu kỳ hỏi. Nho Phóc Lưu lắc đầu nói, "Không, ta nghiên cứu chính là Tống Nguyên Minh Thanh bốn hướng kiến trúc cùng tương quan tranh hoàng." Bố lập tức hỏi, "Vậy ngươi nhất định giải quý quốc cổ đại phòng ốc gia cụ tri thức?" Nho Phóc Lưu cười nói, "Đúng, ta giải những kiến thức này, hay là có thể hơi hơi tự đại điểm. Ta hiểu rõ vô cùng phương diện này đồ vật." Bồ cho dịch liếc mắt ra hiểu, dịch lấy ra một ít bức ảnh cho hắn, nói, "Chúng ta muốn biết Những hình này bên trong gia cụ là làm bằng vật liệu gì?" Nho Phóc Lưu liếc nhìn bức ảnh, sau đó lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, nói: "Rất xin lỗi, ta không thấy được, ta nghĩ ta không cách nào đến giúp các ngươi." Bồ cười nói: "Đừng như vậy đồng nghiệp, chúng ta không ý tứ gì khác, chính là hy vọng ngươi có thể giúp cái việc nhỏ, giám định một hồi bên trong gia cụ chất liệu." Nho Phóc Lưu lắc đầu nói: "Chỉ từ bức ảnh không nhìn ra gia cụ chất liệu, hai vị, nếu như có ai nói cho các ngươi, nói bức ảnh có thể nhìn ra gia cụ vật liệu là cái gì, hắn nhất định ở lửa các ngươi." Nghe xong lời này, Dịch trợn mắt lên hỏi, bức ảnh không thấy được Ngo Phóc Lưu cười khổ nói, trừ phi hắn có cái gì dị năng, bằng không không thể phân rõ một loại gia cụ chất liệu, phải từ ngay mặt đến xem. Cho dù từ ngay mặt xem, này cũng không dễ dàng, cần sử dụng vọng, van, vấn, thiết chờ nhiều loại thủ đoạn, cần kinh nghiệm phong phú, cần chạm đến đến cảm giác. Hắn lại tiếp tục nói rồi một đống danh từ, cái gì thiên địa huyền hoàng, cái gì vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, cái gì đàn mục thật cốt xác, xa xôi cổ vận đũng. Bố cùng dính lại nghe hồn mê. Có điều dịch càng nghe càng vẻ mặt khó coi, hắn vì là Lý Đỗ chuẩn bị cả bẫy, đều là căn cứ vào những hình này. Nếu như bức ảnh không có thể nói rõ vấn đề, vậy thì vấn đề lớn hơn. Bố thấy đối phương không chịu tác khẩu, liền lấy ra vài tờ tiền mặt đưa tới, ám chỉ nói, hay là ngài có thể thông qua bức ảnh nhìn ra chút gì, đồng nghiệp, giúp đỡ. Nô no Phóc Lưu thấy này sầm mặt lại, nói, ngươi có ý gì? tiên sinh? ngươi coi ta là người nào? Xin lỗi, ta nghĩ ta không giúp được các ngươi, ta đến rời đi. Thủ đoạn gì đều vô dụng, bố bất đắc dĩ. Thấy này, Dịch trong mắt lộ hung quang, nói rằng, vẫn là xem ta đi. Hắn ngăn cản Nô no Phóc Lưu gọi điện thoại, rất nhanh Hai cái người anh điên đi vào, hỏi, xảy ra chuyện gì? Dịp túi đầu phục tùng nói rằng, người hoa này trong miệng có liên quan với trong kho hàng tử đán tin tức, nhưng hắn không nói, chúng ta hết cách rồi, chỉ có thể xin mời Hazit Sở tiên sinh đến giúp đỡ. Hazit Sở dùng nham hiểm ánh mắt ngắm no phóc lưu một chút, khoát tay một cái nói, các người đi ra ngoài trước, ta cùng vị này người hoa huynh đệ tâm sự. No phóc lưu hoang mang đứng dậy, nói, xin lỗi, mấy vị, ta đến rời đi. Đừng nóng đội, nói mấy câu lại đi. Hazit Sở ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Bố không muốn rời đi, nói rằng Hay là ta ở lại chỗ này có thể giúp đỡ bậnựu ha bỗng nhiên móc ra một cái chân chó đao, dùng sáng như tuyết lưới dao kẻ sát ở bổ trên mặt lạnh lùng nói rằng người hỗ trợ cái gì xem ở chết tiệ tượng đế phần trên người có thể hay không cố gắng nghe lời của ta ta để cho các người cút chương 372 người Câm miệng 372 người Câm miệng tiểu thuyết Kiếm bảo Vương tác giả toàn kim Trúc đã Tuyết ưng lên chúa Long Vương truyền thuyết siêu cấp Minh Vương tu chân tri Phúc Vũphiên V vân đạoí Tôn Vĩnh Dạ quân Vương ta hàng xóm là nữ yêu tiên mục chuyển kỳ Lý Đô đến báo thủ nhà kho công ty bãi đậu xe sau, phát hiện nơi này xuất hiện 50, 60 đài xe tải lớn. Hắn ngảy xuống xe nói, nhiều như vậy người tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Hắn nói, mùa xuân đến, một cơn mưa sau, mang đều nảy mầm ló đầu ra đến. Hiện tại đã là mùa thu, đồng nghiệp. Tú Lù xe từ bên cạnh xe tải trên ló đầu ra đến, lập tức liền phải có mưa thu Giang Lâm. Lý Đô cùng hắn chào hỏi nói, "Này, huynh đệ, đến đủ sớm." Tú Lù xe xuống xe cùng hắn va quyền, bất đắc di nói, "Phải đến sớm một chút, làm thêm điểm chuẩn bị." Ngày hôm nay có tốt hàng ra ngoài, ta lo lắng tới chậm, cái gì cũng không lấy được." Lý Đô nói rằng, "Từ đàn gia cụ, Tú Lù sẽ vô ý ẩn dấu, loại này tin tức cũng không cách nào ẩn dấu." Hắn gật đầu nói, "Đúng." Lý Đô cười cợt nói rằng, "Nếu như ngươi tin tưởng ta, báo giá thời điểm nhất định phải cẩn thận." Tú Lù sẽ là lao kiếm bảo người, một nghe lời này liền rõ ràng ý của hắn, hỏi, "Những này từ đàn gia cụ có vấn đề?" Lý Đô nói rằng, "Bên trong vấn đề rất nhiều, nói thật, ta không đề nghị ngươi tham dự cạnh tranh, ta sẽ tham dự cạnh tranh, nhưng ta sẽ rất cẩn thận." Nhờ vào lần này buổi đấu giá rất nguy hiểm. Nhìn thấy bọn họ, lại có cái khác kiếm bảo người tiến tới gần. Nghe được Lý Đỗ, một kiếm bảo người không cam lòng nói rằng, cầu rau sang từ trong nguy hiểm, đồng nghiệp, muốn muốn kiếm tiền, phải mạo hiểm. Còn có kiếm bảo người cũng không muốn từ bỏ, nói rằng, chúng ta mang tới có đủ nhiều tiền, luôn có thể làm đến một nhà kho, không phải sao? Lý Đố lắc đầu một cái, nói, nếu như các ngươi tin tưởng ta, đừng tùy tiện ra tay. Có người bịu môi nói, Lý Lao đại, người muốn đem hết thẻ nhà kho đều cuốn đi hả? Người quá chuyện giật gân. Cho ta lưu một cái thang đi. Lý lão đại, ngươi đã kiếm được quá nhiều tiền, ngươi thậm chí gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, chúng ta đây, chúng ta không còn gì cả. Lần đấu giá này sẽ ta sẽ không lùi về sau, ta nhất định phải kiếm tiền. Thế này, Lý Đố cười khổ một tiếng nói, được rồi, khi ta không hề nói gì quá tốt rồi. Tú Lù sẽ do dự một chút, nói, ta tin ngươi, Lý, ngươi là cái dạng nghĩa khí ra hỏa, lần đấu giá này sẽ không có cơ hội kiếm tiền. Lý Đố nói, có lẽ có đi, đồng nghiệp, thật sự, chúng ta cũng không dám khẳng định, có thể xác định chính là, lần đấu giá này sẽ quá hung hiểm. Dâu Diễm rậm rạp cắt cười nói, "Như vậy, chúng ta coi như để tích lũy kinh nghiệm đi, bọn tiểu nhị, đi lên." Ngày mùa thu Diễm Dương treo cao phía chân trời, ánh mặt trời vương xuống đến, mọi người vẫn như cũ cảm thấy rất rợi, dồn rập đi vào dưới bóng cây nghỉ hè. Có chút kiếm bảo người đi tới số 41 cửa kho hàng khẩu, bọn họ nằm ngoài cửa cuốn trước thông qua khe cửa đi đến xem, có điều rất khó coi đến đồ vật. Lý Đỗ chính thức trở thành sợ lạm bộ lệ thị kiếm bảo người đoàn đội nhân vật thủ lĩnh, hắn vị trí thụ dưới tụ tập rất nhiều đến từ sợ lạm bộ lệ thị kiếm bảo người, có tới hơn 20 cái Hàn để ổ cụ đi mua đồ uống lạnh cùng ướp lạnh địa, nói rằng, thỏa thích uống, bọn tiểu nhị, mặc kệ có thu hoạch hay không, trước tiên cạn một chén lại nói, "Ta yêu thích cuộc sống của người thái độ, phúc lão đại, cụ ly." Một kiếm bảo người dơ lên bia hoan hô nói. Dĩ phụ tử sau khi xuống xe, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nhìn bao quanh quay trung quanh ở lý đỗ bên người kiếm bảo người, phụ tử sắc mặt của hai người nhất thời âm trầm lại. Đã từng đứng ở chính giữa người là bọn họ, kết quả hiện tại thay đổi người, đổi thành một nhất làm cho bọn họ khó chịu người. Hazit sờ đi tới bên cạnh bọn họ, hỏi Nhìn người khác thay thế được chính mình, cái cảm giác này thế nào?" Dịp trong mắt lộ ra khó có thể che giấu phẫn hận, hắn nói rằng, "Cảm giác rất tốt, Hazisher tiên sinh. Chúng ta hiện tại rất tốt." Hắn căm hận Lý Đỗ, cũng căm hận Hazisher. Đã từng, Hazisher cùng hắn là bạn tốt, hai người yêu thích ở cùng uống rượu bài bạc tán gái, tuy rằng có chút tuổi tác chênh lệch, nhưng lại làm lẫn nhau vì là chi kỷ. Kết quả dính đến tiền tài lợi ích sau, Hazisher một cái lật tung bọn họ hữu nghị từ nhỏ, từ đó về sau, Dịp liền cứ gọi hắn là Hazisher tiên sinh, mà không phải huynh đệ của ta Hazisher. Không ai không thích trở thành tiêu điểm cảm giác, Lý Đô rất hưởng thụ địa vị cao cả cảm giác. Có điều hắn không có bị vắng đầu, biết thứ địa vị này ý vị như thế nào. Bởi vậy, hắn cuối cùng nỗ lực tán dặn mọi người, sau đó buổi đấu giá đại gia nhất định cẩn thận, nếu như giá cả vượt qua có thể tiếp thu phạm vi, vậy thì lui ra. Kiếm bảo mọi người gật đầu, lúc này tiểu dịp đi lên, nhiệt tình cười nói, "Bọn tiểu nhị, đang nói chuyện gì?" Mọi người cười bội lên, nhưng không có ai tiến hành trả lời. Bọn họ biết hai cha con hiện tại rất khó chịu, tình cảnh cũng không được, không dám trêu chọc bọn hắn hai người, bằng không rất dễ dàng chọc một thân tao. Lúc này Lý Đô đến Dũng cảm đứng ra, hắn đi lên phía trước thẳng nhiên nói, không tán gẫu cái gì, liền tán gẫu điểm bán đấu giá ký xảo. Tiểu Díp khuyết đại cười nói, hoa nha hoa nha, tán gẫu bán đấu giá ký xảo. Đồng nghiệp, là ngươi cho đại gia truyền thụ kỹ xảo hả? Cái kia có chút ý nghĩa, ngươi tiến vào vội vàng đập mua ngành nghề bao lâu? Có nửa năm à? Lý Đô nói, gần như. Tiểu Díp nói, vậy ngươi biết chúng ta đối với tiến vào quyển rậm rữa 5 người có cái gì xưng hô hả? Lý Đô nhún nhún vai nói, không biết. Tiểu nhìn về phía một kiếm bảo người, nói, khoa thủy ngươi Ngươi qua lại đáp ta vấn đề này. Khoa thủy ngươi chê cười nói, ha ha, ta không biết, ngươi biết đến ta. Ta biết ta đương nhiên biết, ngươi khá là suần mà, cái tên nhà ngươi không có nào, cái gì cũng không biết. Tiểu Dịch đánh gãy lời nói của hắn cười nói, Lý Đô nói rằng, đừng nói suần thoại, đồng nghiệp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiểu Dịch chỉ vào hắn nói, ta muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ngươi hiện tại còn là một nữu bi. Gia nhập trong vòng nửa năm, chính là cái nữu bi. Lý Đô cười nói, ngươi cho rằng ta là nữ bi. Tiểu Dịch nói rằng, đương nhiên, ngươi cho rằng đây Đừng tưởng rằng ngươi kiếm lời mấy lần. Vậy các ngươi cùng ta tay mơ này đồng thời tham gia buổi đấu giá, nhưng thu hoạch không bằng ta, ứng nên gọi tên gì?" Lý Đô đánh gãy lời nói của hắn. Tiểu Dịch cười lạnh nói, "Đừng hung hăng, Liễu Bỉ, ngươi chỉ là số may mà thôi." Lý Đô nói, "Ta không có hung hăng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi liền Liễu Bỉ cũng không bằng, ứng nên cứ gọi tên gì?" Tiểu Dịch lại khuyết đại nở nụ cười, nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta liền Liễu Bỉ cũng không bằng?" Lý Đô lắc lắc đầu nói, "Không, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi không bằng Liễu ta là nói Phụ tử các ngươi cũng không bằng Liễu bi. Lời này để Tiểu dịp giận tí mặt, hắn giơ tay chỉ vào Lý Đô mặt nói: "Thu hồi ngươi, con hoàng, đừng làm cho ta cho ngươi đẹp đẽ." Lý Đô nói: "Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, nếu như ngươi không phục, không bằng chúng ta đánh cược một lần thử xem." Nói, hắn nhìn về phía Dịch cùng Hazit sợ phương hướng, lớn tiếng nói: vì, hai vị, vị này tiểu thiếu ra muốn cùng ta đánh cuộc một hồi, các ngươi nói lấy cái gì thẻ đánh bạc làm tiền đặt cược tốt." Nghe xong lời này, Hazit sợ mí mắt nhất thời nhảy lên. Tiểu Dịch kiệt ngạo nói: "Được, cá thì cá, phút đánh cược ngươi mà Aden. Hazisơ bước nhanh đi tới liền cho hắn một cái tát, căm miệng, tiểu tử. Chương 373, tranh giá đại chiến. 373 tranh giá đại chiến. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại sắc. Nhìn thấy Hazisơ đánh tiểu Dịch tình cảnh này, hắn le lưới một cái nói, Hoa nhà, này đồng nghiệp tính khí vẫn là táo bạo như vậy, hắn làm sao như vậy yêu thích đánh người bật ai. Tiểu Dịch bị đánh bối rối, hắn không hiểu chính mình nơi nào làm sai, khiếp sợ mà mờ mịt nhìn về phía Hazisơ, nói, thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Nghe được hắn xưng hô, Dịch lông mày lại nhảy lên hắn đi tới đem nhi tử kéo dài lạnh mặt nói cơ miệng cơ miệng tiểu di ban nước cực kỳ hơn nữa cảm giác phi thường mất mặt trên mặt của hắn giá cũng không biết là bị đánh vẫn là tu nếu như ở trong đáy lòng bị giật một cái tắt cũng không có gì đừng nói bị đánh lòng bàn tay lúc trước có măng sòng bạc truy nợ thời điểm thậm chí đánh hắn suýt chút nữa gây xương nhưng là hiện tại là ở trước mặt mọi người hơn nữa nhìn hắn chịu đòn những người này đều là hắn trước đây xem thường tầng dưới chốt kiếm bảo người như vậy càng gia tăng rồi hắn mất mặt trình độ hắn cảm giác hết thể kiếm bảo mọi người ở nhìn mình hoặc là ánh mắt thương hại, hoặc là khinh bị ra mặt, hoặc là trên mặt mang theo lạnh lùng, nói chung, cảm giác này để hắn phát điên. Không nói hai lời, hắn chạy hướng về xe tải, lái xe rời đi bãi đậu xe, nên ngang rời đi. Lý Đỗ nhìn về phía Hazit sở cùng dịp, nói rằng, các ngươi vừa nãy quá phận quá đáng. Dịp bị lời này tức giận đến thổ huyết, hắn quát, "Là ngươi chọn sự khốn nạn, đừng lúc này nô ra giả bộ làm người tốt. Đều là ngươi ở gây sự." Loại này vô cớ sinh sự để Lý Đỗ rất phiền chán, hiển nhiên, hắn không có cách nào cùng dịp giảng đạo lý, đơn giản không nói lời nào. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy huynh đệ chịu đủ, hắn đốt dịch lồng được nói: "Ha, đồng nghiệp, là con trai của ngươi chủ động tới khiêu khích, lý đã đủ tốt người. Nếu như hắn khiêu khích chính là ta, cái kia có hắn sẽ không chỉ có một người." Dịch muốn nói cái gì, Hazis sờ đẩy hắn một cái, không nhịn được nói: "Được rồi, đừng gây chuyện, đúng là con trai của ngươi trước tiên gây sự, hiến tĩnh kiếm tiền không tốt sao?" Hazis sờ thái độ làm cho Dịch rất phẫn nộ, hắn gầm nhẹ nói: "Ngươi quá phận quá đáng, lao huynh, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi coi ta là thành người nào?" Đối với Dịch sự phẫn nộ, Hazis sờ không để ý chút nào. Hắn lạnh như băng nói rằng, "Chờ ngươi trả lại nợ lần sau, ta sẽ đối với ngươi cười khẩu thường mở." Từ đầu đến cuối, bù và Lỗ quẹ vẫn ở bên cạnh xem cho vui, không hề nhúng tay ý tứ. Đoạn ngươi tản ra, Lỗ Quẻ nói rằng, "Những này nhà quê còn rất thú vị." Bố bịu môi nói, "Có cái quỷ ý tứ, á gì rỗ nạ quả nhiên sản xuất nhiều dã man nhân, có điều ta yêu thích nơi này, ta yêu thích thu thập những này chết tiệt dã mang nhân." Người bán đầu giá đi tới, nhà kho bảo an bắt đầu duy trì trật tự, buổi đầu giá muốn bắt đầu rồi. Số 41 nhà kho trước tiên mở ra. Trịnh tệ bày ra hồng màu nâu gỗ da cụ xuất hiện ở kiếm bảo người trước mặt. Nhìn thấy những da cụ này, đoàn người lập tức xôn xao. Chết tiệt, tin tức rất chuẩn xác, nơi này có tự đàn da cụ. Là hồng hoa gỗ lê, nhìn, màu sắc từ thiện hoàng đến ám màu đỏ đâu, mặt ngoài có chứa sấm màu đường nét, đây là hoa gỗ lê. Quá xa, ta không thấy rõ, có điều xem ra thật xinh đẹp, nhất định phải đập xuống nó. Lý Đỗ Lân trong đám người, đến phiên hắn thời điểm, hắn tử hẳn trong tay tiếp nhận kính viễn vọng xem xét tỉ mỉ, sau đó đi đến dùng sức ló đầu mũi, còn muốn đưa tay đi xoa xoa tới gần cửa một cái ghế. Người bán đầu giá sau khi thấy nói rằng không cho phép đưa tay chạm độ vật bên trong, "Đồng nghiệp, đừng làm cho ta cảnh cáo lần thứ hai." Díp ở đoàn người phía sau tự quan sát kỹ tình cảnh này, bố đi tới thấp giọng nói, "Vọng, vàn, vấn, Thiết, đúng không?" Ai biết được? Díp lắc đầu rời đi. Than quan kết thúc, người bán đầu giá liếc nhìn báo giá đã nói, "Ok, bọn tiểu nhị xin mời vi đến bên cạnh ta, ta muốn bắt đầu báo giá quy tắc không nói tỉ mỉ đại gia đều hiểu vậy ta trực tiếp đưa ra 1000 khối giá cả 1000 khối 1000 khối." Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ lắc đầu nói, "Không cần phải gấp." Đối với trong kho hàng từng bộ từng bộ tử từ đàn gia cụ, 1000 khối giá cà phê thường thấp, lập tức có kiếm bảo người nhấc tay nói, 1000 khối đó lấy, 1500 khối, 2000 khối, 3000 khối, 5000 khối, giá cả cấp tốc kéo lên. Hiển nhiên kiếm bảo mọi người đối những gia cụ này đều tràn ngập dư thú. Hazisơ nhìn về phía Dít, thấp giọng nói, "Mau ra giới, người làm sao không báo giá?" Dít không chút biến sắc nói rằng, "Đừng nóng độ, Hazisơ tiến sinh, trước hết để cho bọn họ chém giết một phen, này không phải tiến vào cạnh tranh cơ hội tốt." Hazisơ nói Xem ra không giá rẻ bắt này nhà kho cơ hội, đúng không? Dịp do dự nói rằng, nói thật sự, đồng nghiệp, ta không đề nghị mua những gia cụ này, tăng cứ tin tức về ta, bên trong là một ít hàng nhái hàng mà thôi. Hazit sờ lượng hắn một cái, nói, tin tức của ngươi, ngươi từ nơi nào làm đến tin tức? Ta cho ngươi biết, cái kia hoa kiểu nói với ta tin tức là, bên trong gia cụ chính là hồng hoa gỗ lê cùng gỗ sưa mộc. Dịp Cảnh rất nói, ngươi không có cảm giác đến, cái kia hoa kiểu xuất hiện quá khéo ạ. Liên đang đấu giá sẽ bắt đầu trước xuất hiện. Hazit sở hỏi, có ý gì? Zip nói rằng Ta hoài nghi là nhà kho công ty thuê cái hoa kiểu đến bắt nạt gạt chúng ta Nghe hắn vừa nói như thế Hàrí sở cũng do dự lên xác thực cái gọi là hoa tiể chuyên gia xuất hiện quá khéo bọn họ không phải đứng ốc không thể đơn thuần tin tưởng một người xa lạ lời nói của một bên lúc này lý Đỗ phương diện báo giá hàn dơ tay lên trực tiếp nói 10.000 khối 7.000 khối tiêu giới đến 10.000 khối rất nhiều kiếm bảo người ngườiủ rũ riêng ngẩng đầu lên bọn họ không có chuẩn bị nhiều tiền như vậy có điều còn có kiếm bảo người có thể đổi tới 15,00100 khối 11,00 khối Bồ và Lỗ quẹ phương diện, hai người cũng đang do dự, đồng nghiệp có muốn hay không tham dự vào. Nếu như đúng là Tử đàn, 10.000 khối giá cả quá thấp. Ở nước Mỹ thị trường thu gom bên trong, Tử đàn gia cụ vẫn tương đối hiếm thấy, Bồ hai người đối với hắn khá là xa lạ. Bất quá bọn hắn có cơ sở dữ liệu, Bồ mở ra máy vi tính sách tay tìm ra có quan hệ Tử đàn tư liệu, đọc nhanh như gió nhìn xuống giới thiệu, lại đi nhìn một chút bên trong gia cụ, cắn răng nói, thử một phen, tăng giá. Nghe xong lời này, Lỗ quẹ lập tức giơ tay lên nói, 15.000 khối, chúng ta Này tiêu giới phạm vi cũng là đủ cao, lại có kiếm bảo người lui ra tranh giá hàng ngũ. Một kiếm bảo người buồn bực hỏi, cái kia hai tên này là từ đâu tới? Bọn họ thật giống rất có tiền. Người bên cạnh cười nói, người là nữ bị à Hai người bọn họ cũng không biết. Nếu như người đi California, cái kia nhất định nghe nói qua tên của bọn họ, bồ và lộ quệ Lý đối nhìn bồ một chút, bình tĩnh gần đầu. Hẳn cũng rơ tay lên nói, hai ngàn khối. Tiêu giới phạm vi càng lúc càng lớn. Lúc này, Hazit sợ không nhìn được, hắn nói rằng nghe Ngươi có nắm chắc hay không chứng minh những gia cụ này là hàng giả?" Dĩ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Không có." Hazisơ lập tức vung tay lên cánh tay, hung hổ nói, "Vậy chúng nó chính là hàng thật, 26.000 khối." Chương 374, vào xem xem. 374 vào xem xem. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đã xác. Hazisơ bên này vừa báo giới, Hàn lập tức đi theo, bà vật rối. Bộ vỗ tay cái độ, nói, "31.000 khối." Lý Đô gật đầu, Hàn tiếp tục báo giá, "32.000 khối." Giới vị đến nơi này trên căn bản chính là tam Quốc tranh bá, cái khác kiếm bảo mọi người lui ra cạnh tranh hàng ngũ trong kho hàng tử đàn gia cụ có vài kiện căn cứ giá thị trường một bộ cái bản đầy đủ hết tử đàn gia cụ ở nước Mỹ có thể bán 20.000 khối trong này có mười mấy tấm cái ghế vài cái bản nếu như đều là hàng thật vậy ít nhất có thể bán ra 10 vạn đồng hiện tại để kiếm bảo mọi người làm khó dễ chính là bọn họ không dám phán định đồ vật bên trong đến cùng có phải là thật hay không hàng có thể hay không kiếm tiền liền xem lúc này nhãn lực kính cất vào kho bán đấu giá muốn kiếm tiềnư nay không dựi vào kiếm đầu Hạ La nói, Kiếm Lậu liền không phải cất vào kho bán đấu giá Vương Đạo, bởi vì điều này cần vận may chi thần lọt mắt xanh. Vận may chi thần có thể lọt mắt xanh ngươi một lần hai lần, có thể lọt mắt xanh 3 lần 4 lần, nhưng sẽ không vẫn nương theo ngươi. Lý Đỗ Tử gia nhập cất vào kho bán đấu giá nghề này nghiệp bắt đầu, vẫn ở kiếm lậu vẫn ở kiếm tiền, nhưng hắn tiếng tâm nhưng giới hạn với Phlả Lạp bộ Lệ thị, sau đó ở Phổ Ennis có danh tiếng, hay là bởi vì lo sang giơ liệt buổi đấu giá trên khuất lục bù và lộ quẻ tác. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, chính là ở kiếm bảo người trong lòng, cho rằng hắn quá mức rựi vào vận may. Lần này tử đàn gia cụ thoải mái xuất hiện, vẫn may liền vô dụng, càng nhiều chính là thử thách nhãn lực. Kiếm bảo mọi người nhất định phải ở cách một khoảng cách tình huống, phán đoán ra bên trong gia cụ là hàng thật hàng giả, lớn bao nhiêu giá trị. Thế nhưng đại đa số người đều không đoán ra được, bởi vì tử đàn gia cụ vật này rất ít xuất hiện ở cất vào kho phòng đấu giá nghiệp bên trong, ở nhà cụ thu gom bên trong nó thuộc về trọng điểm, ở cất vào kho bán đấu giá bên trong nó nhưng thuộc về ít lưu ý. Phán đoán không ra giá trị của nó, kiếm bảo người liền không dám tùy tiện ra giá, bằng không này sẽ nhà kho báo giá sớm chạy 10 vạn đi tới. Hàn cũng có chút do dự, hỏi: "Tiếp tục báo ra à? Lý Đô nói rằng: "5 vạn trở xuống, tùy tiệp báo." Hàn thấp giọng nói: "Nhưng là nếu như bọn họ từ bỏ báo ra đây?" Lý Đô nói rằng: "Vậy chúng ta liền mang đi những gia cụ này, quá mức tự chúng ta dùng, nhìn, những gia cụ này xem ra cũng không tệ." Nghe xong lời này, Hàn đến rồi sức lực, giơ tay lên hồ, "Chúng ta ra giá quy định, 5 vạn khối." Trong đám người vang lên dồn dập tạp tạp tiếng thảo luận. "5 vạn khối? Chết tiệt 5 vạn khối, ta đều không có 5 vạn khối." Những gia cụ này là hàng thật Lý Lao Đại cùng Phúc Lao Đại xem ra rất chắc chắn. Thượng đế, cái giá này quá mạo hiểm, chúng ta vẫn là nhìn tốt rồi, này không phải thị trường của chúng ta. Hazit Sở hỏi Dịp nói, những gia cụ này đều bán đi, đại khái có thể bán bao nhiêu tiền. Dịp nói rằng, 10 vạn đồng không thành vấn đề. Hazit Sở kiên quyết nói, như vậy cùng giới đi. Dịp do dự nói, ta không chắc chắn lắm bọn họ có phải là thật hay không hàng. Hazit Sở nói rằng, ta có thể xác định. Không cần chờ bọn họ vào giá, bộ bên kia gọi giá, 51,000 khối. Dịp khẽ tán răng, nói 52,000 khối Người bán đầu giá mừng rỡ con mắt hiếp thành một cái khe Hắn đưa tay chỉ về dịp phương hướng hô 52,000 khối Bọn tiểu nhị giá cả đến 52,000 khối Như vậy còn có ra càng giá cao cách người sao Lý đố lắp đầu Hắn cùng hắn lui ra tranh giá hàng ngũ Bồ và lổ quẹ bên kia còn đang do dự Hai người đánh ra tạm dừng thủ thế Sau đó tập hợp đến cùng một chỗ Thế này lý đố sừng suốt Nói bán đầu giá thời điểm còn có thể tạm dừng Hắn nói có thể hay không tạm dừng xem hết người bán đầu giá Nếu như giá cả thấp. Bình thường sẽ không tạm dừng, nếu như giá cả cao, người bán đầu giá môn rất tình nguyện đưa ra tạm dừng cơ hội. Lô quẽ lo lắng và những người khác cũng giống như nhau, quên đi, đồng nghiệp, bên trong gia cụ không hẳn là hàng thật. Bố nói, từ chúng ta cơ sở dữ liệu cho từ đàn tư liệu đến xem, chúng nó hẳn là hàng thật. Lại nói, bởi đầu giá không phải là mạo hiểm à? Làm sao, ngươi không có tinh thần mạo hiểm. Lô Quế lắc đầu nói, không, ta chỉ là không muốn tốn tiền. Bố nói rằng, chúng ta thu hoạch một bộ ngân giáp trang bị. Lần này ạ gì rộn ạ hành chính ít nhất có mấy trăm ngàn thu hoạch. Vì lẽ đó có cái gì có thể thường tiện. Lô Quệ nói, vấn đề là chúng ta mua lại ngân giáp nhà kho thời điểm, đều đối với nó tràn ngập tự tin. Nhưng là đối với những gia cụ này, người có lòng tin à? Bộ nhún nhún vai nói, đương nhiên, ta có lòng tin, còn có nhìn cái này. Hắn mở máy vi tính ra để lộ quẻ xem website, website trên là một gia tử đàn quán tiến hành thành kho bán đấu giá tin tức. Nhìn cái tin tức này, lộ Quệ cũng có tự tin, hắn dơ tay lên nói, 55.000 khối. Hazisơ nhìn về phía Dít, dì không có lựa chọn, khẽ cắn răng nói rằng, 60.000 khối. Đây là giá quy định. Lời này để ha Hazit sở rất thất vọng, nói: "Ngươi là liều bị ạ? Bại lộ ngươi giá quy định." Dịp thấp giọng nói: "Ta năm chắc, ta biết nên làm như thế nào." Nghe được hắn nói ra giá quy định, Bồ Đông cảm thấy phấn chấn, lần thứ hai phất tay nói: "61,000 khối." Ngay ở hắn cho rằng nhất định có thể nhận lấy này nhà kho thời điểm, Dịch lại hô: "Ok, 62,000 khối." Hắn như thế làm chính là lật lọng, thay đổi thất thường, đoàn người vang lên sủi thanh, Bồ và Lộ Quế bị hắn tức giận đến phát điên, "Quá đáng thẹn, đồng nghiệp, ngươi như thế làm rất đáng thẹn." Dịp mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh không nói lời nào, bồ tức đến nổ phổi, quất 65.000 khối. Thế này, Dịp nún núm vai lui ra cạnh tranh. Hazit sợ kéo hắn thấp giọng nói, chết thiệt, ngươi từ bỏ nhà thương cổ này. Dịp nói rằng, mặt sau còn có, theo ta được biết, nơi này có mấy cái trong kho hàng có tử đàn gia cụ. Số 41 nhà kho bị bổ và lổ quay bắt, hai người đắc ý vô tay, hiển nhiên đối nảy nhà kho tràn ngập tự tin. Sau đó là số 42 nhà kho, cửa cuốn kéo dài, lại có một ít màu sắc xinh đẹp gia cụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bồ sững sờ nói phút này trong kho hàng cũng có tử đàn gia cụ lô quệ cảm thấy không ổn nói rằng một trong kho hàng tử đàn gia cụ có thể giải thích vì là thường gia quên mang đi nhưng là hai cái nhà kho hat sơ lộ ra mỉm cười, hắn vô vô dịp bà vai nói rất tốt cái kêu bắt nhà thường khố này đi dịp vẫn như cũ do dự hasờ tiên sinh ta kiến nghị ngươi từ bỏ những ngày nhà kho ta cho rằng bên trong gia cụ không phải hàng thật bởi vì bọn họ quá nhiều ha sợ không phải đứng đốc liên tục hai cái trong kho hàng đều có tử đàn gia cụ số lượng vẫn như thế nhiều hắn cũng cảm giác không thích hợp lắm Kiếm Bảo mọi người xếp hàng chuẩn bị tham quan, Lý Đỗ hàng trước nhất. Hắn đứng cửa đi đến nhìn một chút, đối người bán đấu giá nói rằng: "Đồng nghiệp, như vậy không được, chúng ta ở cửa không có cách nào phân biệt những gia cụ này thật giả, để chúng ta vào xem xem thế nào." Người bán đầu giá kiên định nói rằng: "Không, đừng hòng mơ tới, đây là quy củ, ngươi không hiểu quy cụ hả? Chương 375: Cá Căn câu. 375 cá cắn câu. Tiểu thuyết: Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đắc sắc. Nếu như là ở Lý Đỗ mới vừa tham gia buổi đấu giá nào sẽ hắn đưa ra như vậy yêu cầu? nhất định sẽ bị rất nhiều người chào phúng. Nhưng là hiện tại hắn đã dựng nên nổi lên uy tín, kiếm bảo mọi người sẽ không lại chuyện cười hắn, hơn nữa hắn đưa ra yêu cầu này cũng là trong lòng mọi người suy nghĩ. Người bán đấu giá từ chối sau, càng nhiều người đưa ra thỉnh cầu. Lao đầu, để chúng ta đi vào nhìn một cái, chúng ta ngay ở cửa, làm sao mạo hiểm? Ta có tiền nhưng là ta không dám tốn ra, trừ phi để ta vào xem xem chuyện gì thế này. Bên trong gia cụ thực sự là từ đàn à? Nếu như là cái kia hạ tất sợ chúng ta xem. Người bán đầu giá thật giống tượng Phật bằng đá như thế che ở cửa. Đối với kiếm bảo người yêu cầu cùng ý hiếp, coi như không thấy. Lý đố tập hợp đi tới thấp giọng nói, đồng nghiệp, muốn kiếm tiền liền để đại gia đi vào nhìn một cái, bằng không không ai dám ra giá cao. Hơn nữa ngươi biết phía sau trong kho hàng còn có cái gì, trừ phi để đại gia cho rằng những gia cụ này là hàng thật, bằng không càng về sau, giá cả đem càng thấp. Người bán đầu ra không chút biến sắc, nói, xin lỗi, quy cụ chính là quy cụ. Lý đố vô vô bở vai của hắn nói rằng, quy cụ là chết, người là hoạn. Tin tưởng ta, bên trong gia cụ xem ra như là hàng thật, ngươi để mọi người xem xong Báo giá chỉ có thể càng cao hơn. Không nhân hỏa tiền không qua được, người bán đầu giá có chút động lòng. Lý Đô nói đúng một chuyện, đó chính là hắn biết phía sau trong kho hàng có cái gì, bởi vì làm người bán đầu giá, hắn sớm xem qua, phối hợp nhà kho công ty tiến hành mới bắt đầu định giá. Mà sau mấy cái trong kho hàng tất cả đều là tử đàn da cụ, càng về sau đại gia báo giá nhiệt tình sẽ càng thấp, nhân vì mọi người đều sẽ đoán được, bên trong hẳn là hàng giả. Nếu như những này trong kho hàng da cụ tất cả đều là hàng thật, 7 cái nhà kho ít nhất giá trị hơn triệu, không có tử đàn quán sẽ quên nhiều như vậy có giá trị nhà kho. Nhà kho công ty chính là cho là như vậy, người bán đấu giá cũng là cho là như vậy, vì lẽ đó giá khởi đầu đều định ở mấy ngàn khối trên. Có điều đệ nhất nhà kho đập ra giá tiền đánh động người bán đầu giá, căn cứ ngành nghề quy tắc, hắn thu vào cùng nhà kho cuối cùng giá sau cùng cùng một nhiệm tờ. Đệ nhất nhà kho cuối cùng bán ra hơn 6 vàng thối, hắn một lần liền có thể kiếm được 6 ngàn thối, nếu như mặt sau nhà kho đều có thể bán ra này giá tiền, vậy hắn muốn giàu to. Hắn hy vọng mặt sau nhà kho có thể bán ra như thế giá cao, nhưng hắn không dám để cho mọi người khoảng cách gần nhà quan sát cụ. Nếu như bọn họ phán đoán ra gia cụ là hàng giả, vậy thì không tiền có thể kiếm lời. Lý Đỗ nhìn ra người bán đấu giá tâm tình dao động, hắn tiếp tục bỏ thêm một cái hỏa, thấp giọng nói, "Để chúng ta vào xem xem, này nhà kho mặc kệ thật giả, ta giữ gốc báo 5 vạn thối, thế nào?" Người bán đấu giá rốt cục tâm di chuyển, hắn nhìn chầm chầm Lý Đỗ nói, "Giữ gốc 5 vạn thối. Lý Đỗ nhìn về phía mọi người, nói, "Đại gia có thể làm chứng, mặc kệ chúng ta sau khi tiến vào nhìn thấy kết quả như thế nào, ta liền ra 5 vạn thối, đây chính là bán đấu giá giá quy định, ta ra giá, giá quy định." Kiếm bảo mọi người đều rất muốn tiến vào nhà kho bởi vậy một ngày hắn lập tức phối hợp nói rằng chúng ta làm chứng lý lão đại lợi hại để chúng ta đi vào nhìn một cái người bán đầu ra tránh ra vị trí nói rằng có thể tiến vào nhà kho tham quan nhưng duy trì luật lệ điểm mấu chốt không cho phép chạm bất luận là đồ vật gì bằng không ta đem ch xuất hắn Ok kiến bảo người nhất thời hoan hô lên cất vào kho bán đấu giá luật lệ điều thứ nhất chính là không cho tiến vào nhà kho càng không cho phép đụng chạm trong kho hàng bất kỳ ải kéèm bán đầu giá thành giao trước nhất định phải duy trì nhà kho nguyên dạng cùng hoàn chỉnh tính Thế nhưng trong quy tắc có cái lỗ thủng, vậy thì là tiến vào nhà kho. Làm sao xem như là tiến vào nhà kho? Lướt qua cửa kho hàng coi như tiến vào nhà kho hả. Từ Văn tự ý nghĩa giải thích tới nói, đúng là như vậy. Nhưng là bán đấu giá quy tắc không có đối này tiến hành nói rõ, bởi vậy làm sao xem như là tiến vào nhà kho, bình thường là do người bán đấu giá đến phụ trách. Lần đấu giá này sư liền hướng bên trong lui hai đại bộ, mang ý nghĩa kiếm bảo người có hai bước tiến vào không gian, tuy rằng không thể ở trong kho hàng tùy tiện loanh quanh, nhưng có thể cùng tối dự vào ngoại gia cụ mặt đối mặt tiếp xúc. Lý Đỗ xếp hạng cái thứ nhất, hắn hầu như nằm nhòe một tấm hoa văn rõ ràng, màu sắc sáng loáng trên giường nhỏ, ánh mắt được tê là một trăm chú cẩn thận. Nhìn thấy người bán đấu giá lui về phía sau, bố Lô Quế còn có dịp bọn người là bỗng cảm thấy phân chấn. Bọn họ không có vội vã tiến lên quan sát, mà là lập tức gọi điện thoại liên hệ hiểu rõ rải từ đàn hoặc là gia cụ tri thức bằng hữu, chuẩn bị video tìm xin giúp đỡ. Bố gọi điện thoại, Lô quẹ nhìn Lý Đỗ cười nhạo nói, cái tên này thật giống hiểu lắm tự, nhìn dáng dấp kia của hắn, con người muốn kẻ sát tới gô lên. Vậy còn có thể hy vọng hắn làm thế nào? Người cho rằng những này nhà quê còn có thể nhận thức bao nhiêu có năng lực chuyên gia nhà sưu tập. Bố thưa dịp điện thoại chuyển được trước lỗ hổng cười lạnh nói, Lý Đỗ cũng đang cười lạnh, hắn như thế làm là cố ý làm cho một ít người xem. Cái trước nhà kho bán đấu giá thời khắc xuống còn, dịp đình chỉ báo giá, để hắn rõ ràng cái tên này khả năng đối tử đàn gia cụ chân thực tính vẫn như cũ còn nghi vấn. Có điều liên quan với tử đàn gia cụ là hàng giả ý nghĩ, hắn khẳng định dao động, bằng không sẽ không ra giá đến 60.000 khối như vậy giá cao. Liên hắn liền muốn trợ giúp dịp một cái, giúp hắn tăng cường đối tử đàn gia cụ chân thực tính tự tin. Đương nhiên hắn không thể trực tiếp ra tay, đến thông qua gián tiếp thủ đoạn đến giúp đỡ hắn. Ra sao gián tiếp thủ đoạn đây? Lý Tiên Sinh lựa chọn nghĩ biện pháp để hắn tiếp cận từ đàn gia cụ, như vậy dịp tất nhiên sẽ mở video xin mời chuyên gia bằng hữu hỗ trợ. Lý Đô có lòng tin, từ bề ngoài muốn xem ra thứ hai trong kho hàng gia cụ là giả vậy căn bản không thể, bởi vì này trong kho hàng gia cụ đều dùng công nghệ làm giả hình thức. Cái thứ nhất trong kho hàng gia cụ sử dụng chính là kết cấu làm giả cùng thiết bị làm giả hình thức, đối với người có kinh nghiệm tới nói, từ bề ngoài liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Bởi vì Kết cấu làm giả ra cụ không phối hợp, thiết bị làm giả ra cụ hoa văn có xung đột, dù sao dán lên đi tấm ván gỗ là chấp vá đi ra. Mà công nghệ làm giả là gần như nhất chân thực tình hình làm giả phương thức, rất khó phán đoán, tốt nhất phân biệt phương thức là cắt ra gỗ xem bên trong tính chất. Nhưng tử đàn gia cụ rất quý giá, ai cam lòng vì phân biệt thật giả mà cắt ra nó. Hỗn hồ, hồ nơi này kiếm bảo người liền đụng tới gia cụ tư cách đều không có, càng khỏi nói cắt ra. Tiếp cận tử đàn gia cụ, kiếm bảo mọi người bắt đầu bắt tiên quá hại các hiện thần thông, có trụ hình phân phát bằng hữu hỗ trợ phân biệt, có tập hợp đi tới nhìn kỹ có thì lại mở ra video trực tiếp để bằng hưu đến xem. Lý Đô đoán đúng, mặc dù mọi người đều rất chú ý bảo mật, nhưng hắn vẫn cứ từ nghe được linh tinh mảnh ngữ bên trong phản đoán ra, không ai nhìn ra những gia cụ này là hàng giả Đặc biệt tối rửa vào ngoại tấm này dường nhỏ dùng chính là thiết đao một đến giả mạo tiểu diệp từ đàn, mà thiết đao không cùng tiểu diệp từ đàn bề ngoài cực như, thêm vào tẩy và nhuộm công nghệ, cái kêu bề ngoài thì càng như. Tham quan kết thúc, người bán đâu giá chỉ vào Lý Đô Hô. Giá quy định là 5 vạn khối, nếu như ngươi không có nhiều tiền như vậy liền lui về phía sau ba ai muốn phát tài đi về phía trước bởi vì 5 vạn khối là trẻ trung nhất 10 vạn câu lạc bộ thành viên đưa ra giá cả. Không giống nhau, không chờ người bán đấu giá nói xong, Dịch dơ tay lên nói, 60.000 khối. Ngữ khí rất kiên định. Thấy này Lý Đô khẽ mỉm cười, cá cắn câu. Chương 376, rơi xuống. 376 rơi xuống. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Dịch 60.000 khối đã gần kể trước nhà kho giá sau cùng, nhưng là đối với số 42 nhà kho tới nói Giá tiền này chỉ là mở đầu giới. Đối với số 41 nhà kho, đại gia sở dĩ không dám tùy ý báo giá, là không thể xác định bên trong gia cụ thật ra. Đến phiên số 42 nhà kho, kiếm bảo mọi người liền khá là có lòng tin, đại gia thông qua chính mình con đường giám định những gia cụ này, được kết quả rất là quan. Bên trong gia cụ là tử đàn tính chất, hơn nữa những này trên giường nhỏ quý giá tiểu diệp gỗ tử đàn, một cái giường liền có thể bán ra 20.000 khối. Bởi vậy, dịp hô lên 60.000 khối giá cả sau, lập tức có người đi theo. 61,000 khối. 62,000 khối, 64,000 khối, 70,000 khối. Kiếm bảo mọi người chủ động tranh giá, không cần người bán đấu giá chủ trì, hắn ôm hai tay ở cửa vui sướng hài lòng xem là được. Hắn nói rằng, đại gia rất điên cùng à, ngươi làm ra chuyện tốt. Lý Đô nói, yên tâm tốt rồi, có Hazit Sở ở đây, những người khác không lấy được nhà thương khối này. Hazit Sở lòng tham cực kỳ, hắn lại có tiền, chỉ cần xác định nhà kho có thể kiếm tiền, hắn tất nhiên sẽ làm dịp vỗ tới tay. Còn có một chút là, không cùng người đối nhà thương khối này định giá không giống. Vượt qua có con đường, vượt qua có giao thiệp kiếm bảo người càng có thể bán ra giá cao tiền, định giá cũng càng cao hơn. Dịp cung bổ đối nhà kho định giá sẽ vượt qua phổ thông kiếm bảo người, bọn họ đấu giá đắc thủ giá quy định cũng phải so với phổ thông gia bảo an người càng cao hơn. Lý Đối hô hai lần giá cả, trợ giúp nhà kho đến 80.000 khối, đến cái giá này vị, hắn lắc đầu lui ra đấu giá, đại đa số kiếm bảo người cũng lui ra. Như hắn dự liệu như vậy, cuối cùng còn lại lại là bổ cùng dịp hai người. 80.000 khối ở bổ có thể tiếp thu giới vị bên trong, hắn không riêng tìm người phân biệt những này tử đàn gia cụ còn thuận tiện tiến hành rồi định giá, đánh giá ra giá tiền là 12 vạn đến 15 vạn. Vì lẽ đó chỉ cần ở 10 vạn trong vòng, hắn đều đồng ý ra giá. Dĩ bên này cũng tìm bằng hữu đến định giá, đánh giá ra giá cả đồng dạng là khoảng 120 ngàn, Hà sở cho chỉ thị của hắn là 11 vạn bên trong cũng có thể kiếm tiền. 10 ngàn khối lợi nhuận dưới cái nhìn của hắn cũng không ít, chi mấy lần trước bán đấu giá, vài cái nhà kho thu về đến cũng chưa chắc có thể kiếm được 10 ngàn đồng tiền. Hai người bắt đầu phân cao thấp, từ 80 ngàn khối tranh giá đến 90 khối Hazisơ dùng dao giống như ánh mắt nhìn chằm chằm bộ và lộ quẻ xem, ánh mắt thật giống muốn ăn thịt người. Nhìn thấy cuối cùng chỉ còn dư lại một người đến tranh giá, hắn đã nghĩ sai ám chiêu, cho thủ hạ hai cái người anh điên liếc mắt ra hiệu, sắp xếp hai người kia muốn đi thu thập bù. Dịch chú ý tới sau mau mau kéo hắn, thấp giọng nói, chớ làm loạn, Hazisơ, đây là minh hữu của chúng ta." Hazisơ không nhịn được nói, "Đi đậu má minh hữu, đây là cái gì chết tiệt minh hữu? Đoạn chúng ta tài lộ minh hữu." Dịch không muốn đắc tội chết bù và lộ quẻ, Hazisơ không thuộc về nghề này nghiệp, hắn có thể tứ không e dè làm loạn. Nhưng mình không được. Đặc biệt dưới cái nhìn của hắn, Bồ không phải là đối thủ, Lý Đô mới là, hắn muốn liên hợp bộ đồng thời đối phó Lý Đô. Nếu như Hazis tìm người đánh bộ hoặc là uy hiếp bọn họ, cặp kia mới thật thành tử địch, sau đó gặp mặt chính là không chết không thôi cục diện. Như vậy hắn ngăn chặn Hazis, đi tới đối bộ thấp giọng nói, "Đồng nghiệp, ngươi đã có một nhà kho thu hoạch, cái này không ngại nhường lại." Bồ Kiêu căng khó thuần nói rằng, "Nằm mơ đi, ai sẽ hiểm kiếm nhiều tiền đây." Dịp giận dữ, có điều hắn không thể không nổ nạt khí giải thích, cùng với ta tên kia là cái Indian hắn muốn bắt được này nhà kho. Nếu như tiếp tục tranh ra xuống, hắn có thể sẽ đối với các ngươi đồng thủ." Bố cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi muốn uy hiếp ta?" "Không phải, tên khốn kia thực sự là chuyện gì cũng có thể làm đi ra, ta nghĩ cùng ngươi trở thành bằng hưu, thờ rằng, ngươi biết đến, ta đúng là đang lo lắng cho ngươi." Diệp Kiên chỉ nói rằng. Lô quẹ nhớ tới lúc trước ở quán cà phê bên trong Hazis sở lấy ra chân chó đau, hắn lôi bộ một cái nói, "Quên đi, cái này quên đi." Bang ạ gì dồ nạ dù sao không phải bọn họ sân nhà, bộ tính khí táo bạo nhưng không phải hắn không sợ chết. Hắn suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Mà trầm rời đi nhà thương khố này. Dịp trở lại đối ha dít sờ mỉm cười, nói, không cần sử dụng bạo lực, ta bãi bình bọn họ. Người bán đâu giá chỉ vào hai người nói, hiện tại giá cả là 86,000 khối 86,000 khối 86,000 khối như vậy còn có ai hay không đồng ý ra càng điểm cao giá tiền đầu tỷ như 87,000 khối. Dịp cùng ha sờ đang đợi không ai báo giá sau đó nhận lấy nhà kho, kết quả lúc này lý độ âm thanh hưởng lên, 90.000 khối. Nghe được hắn báo giá, lưỡng trong lòng người một luồng tà hỏa nhịn không được bắt đầu bước lên Haziser nhìn về phía Lido, ánh mắt càng thêm hung tàn. Nhưng là ngoại trừ có thể sử dụng ánh mắt kinh sợ đối phương, hắn không tìm được biện pháp khác. Thậm chí hắn trên thực tế không dám đắc tội Lido, vạn nhất Lido thật tìm cái chỗ dựa sau đó chạy đi sòng bạc bọn họ tại bãi, cái kia mã lâm sẽ giết hắn. Zip một ngạt nổ khí quát, 91,0000 khối. Lido nhún nhún vai biểu thị lui ra tránh giá, hắn chỉ là kích thích một hồi hai người mà thôi, có thể không thật muốn với bọn hắn cạnh tranh này nhà kho. Người bán đấu giá lần thứ 2 chỉ về dịp cùng Haziser, hô 91,000 khối báo giá có người hay không ra giá tiền cao hơn có người hay không không có ai vậy ta muốn nói 91,000 khối lần thứ nhất. ba lần báo giá sau khi, này nhà kho quy về dịp. Số 43 nhà kho mở ra, lại có tử đàn gia cụ xuất hiện. Kiếm bảo mọi người trở nên sao động lên, liên tục ba cái nhà kho xuất hiện quý giá tử đàn, chuyện này làm sao xem làm sao không bình thường. Người bán đầu giá còn muốn sử dụng cái trước nhà kho sách lược, lùi về sau hai bước cho phép khoảng cách gần quan sát. Nhà thương khố này bên trong tử đàn gia cụ từ bề ngoài vẫn là khó có thể xem gặp sự cố. Bán đầu giá thời điểm giới vị thăng chậm, nhưng đại gia vẫn còn đang cạnh tranh. Số 44 trong kho hàng đồng dạng là một đống tử đàn gia cụ, hơn nữa những gia cụ này bên trong có chính là thiết bị làm giả, Lý Đô muốn ở chỗ này vạch trần ra cho tướng. Thiết bị làm giả tử đàn gia cụ tốt nhất phân biệt thủ đoạn là dựa vào sức mạnh thời gian, theo thời gian trôi qua, tầng ngoài tử đàn cùng bên trong gỗ chắc sẽ từ từ chia liệu, nhựa cao su mất đi hiệu lực, chúng nó sẽ rớt xuống. Có điều thời gian này rất dài, thường thường lấy 10 năm làm đơn vị, Lý Đô bọn họ tự nhiên chờ không được, hắn liền thả ra sâu nhỏ để sâu nhỏ hấp thu trong đó thời gian năng lượng. Số 43 nhà kho cuối cùng cũng rơi vào Hazis sở trong tay, giá sau cùng so với số 42 muốn thấp, bọn họ lấy 75,000 đồng tiền bắt những gia cụ này. Rốt cục, số 44 nhà kho mở ra. Lần thứ hai nhìn thấy một đống tử đàn gia cụ, kiểm bảo người do dự, bọn họ bắt đầu ý thức được những gia cụ này khả năng có vấn đề, dựa theo lẽ thường suy đoán, không ai sẽ ném xuống nhiều như vậy chân chính tử đàn. Người bán đầu giá lùi về sau hai bước nói rằng, tham quan bắt đầu. Kiểm bảo mọi người xếp hàng tiến vào. Có người đến gần rồi ra cụ thời điểm, cùng lúc trước như thế lén lút đưa tay sờ sờ, đây là phân biệt tự đàn chất liệu thủ đoạn một trong. Kết quả lần này có người đụng vào đến cái bàn gỗ, bên cạnh bàn đột nhiên rơi xuống một khối hoa văn rõ ràng tấm ván gỗ, lộ ra mặt sau màu sắc cùng hoa văn hoàn toàn khác nhau mặt bàn. Chương 377, liên tiếp ra tay. 377 liên tiếp ra tay. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Khối này tấm ván gỗ một rơi xuống, lại như là một khối thiên thạch tạp vào thái bình dương, cấp tốc nhấc lên một luồng biển gầm. Xem hàng ở cửa kiếm bảo người thấy cảnh này sau kinh ngạc đến ngây người, lập tức có người kêu lên, "Cứ chó, chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta bị lừa rồi." Phút phút phút. "Đây là hàng giả. Những gia cụ này là hàng giả. Chúng nó không phải từ đàn. Đi đậu má tử đàn đi, chúng nó không đáng một đồng." "Có điều ngươi tức cái gì, thật giống ngươi đập xuống nhà kho như thế." Cầu lỗ thai thảm, hắn đập xuống hai cái nhà kho, còn có cái kia sáng hanger liệt ra hỏa, hắn cũng có một nhà kho. Diệp cung bố đều ở phía sau, bọn họ không thấy trong kho hàng tình huống, chỉ nghe được nghị luận của mọi người thanh Có điều những nghị luận này thanh để lộ ra đến tin tức là ai ná cấp, bọn họ sau khi nghe lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, sau đó xô đẩy chen vào cửa. Người bán đầu ra chính đang phát hỏa, hắn đẩy một kiếm bảo người quát, là ai đụng vào gia cụ? Chết thiệt, là ai đụng vào? Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Giúp đẩy ra hắn, hắn nhìn về phía rơi trên mặt đất tấm ván gỗ, nhất thời có một loại lòng như cho ngụ tuyệt vọng. Đẩy ra ngăn cản ở mặt trước người bán đầu giá, hắn điên cùng sông lên dùng tay đánh về bàn, rất nhanh, lại có một khối bên cạnh bàn rơi xuống, một cái bàn trên đùi cũng rất xuống một khối tấm ván gỗ. Như vậy, cuối cùng lộ ra bản chính là một loại khác chất liệu, mặt bàn cùng bản chân màu sắc, hoa văn cũng không giống, hiện nhiên chúng nó không phải một loại gỗ. Thấy cảnh này, Lido vô vô lồng ngực thở phào nhẹ nhóm, chết thiệt, may mà chúng ta không có bắt nhà kho. Dịp cùng Đỗ ngơ ngác nhìn cái bàn này, hai người cảm giác trời đất quay cuồng. Hazis sờ xuống tới, một cước đá vào trên bàn đưa nó đập lăn, quắc, chuyện gì thế này? Người bán đầu giá ngăn cản hắn kêu lên, đi ra ngoài, các người làm trái quy tắc, đều đi ra ngoài. Nếu như không phải cân nhắc đến này hai ba người hoa giá cao mua lại phía trước ba cái nhà kho Hắn dùng từ sẽ càng kịch liệt một ít. Ban bị đạp ngã xuống đất, lần này liền trên mặt bàn tấm ván gỗ cũng rơi xuống, nó hàng giả thân phận càng rõ ràng. Thế này, Hazis sờ xoay người lại cho dịp một cái tát, "Quá, chuyện gì thế này?" Dịch bị hắn giật cái lão đạo, hắn còn muốn đi tới đá hắn, có kiếm bảo người không nhìn nổi ngăn cản hắn, nói rằng, "Chỉ là cái này ra cụ là hàng giả mà thôi, phía trước không hẳn là hàng giả." "Đối, nói không chừng này trong kho hàng những nhà khác cụ cũng là thật sự đây." "Dịch, đồng nghiệp, ngươi không sao chứ?" "Đừng ngủ phía trước nhà kho hay là không phải hàng giả đây?" Là hàng giả cũng không có chuyện gì, ai không có được quá ngăn trở. Ngược lại các ngươi là có tiền. Kiếm bảo mọi người mồm năm miệng mời an ủi hắn, có điều đại thể mang theo cười trên sự đau khổ của người khác lư khí. Bụi khỏe miệng không thể tự kiềm chế bắt đầu run dậy, hắn hung tận nhìn chằm chằm chọc ra bàn, một lúc lâu mới quát, chết tiệt. Lô Quẻ vũ nhẹ hắn phía sau lưng, bình tĩnh nói rằng, đừng suy nghĩ nhiều, đồng nghiệp, chúng ta trong kho hàng giả cụ không phải loại này hàng giả, chúng ta thỉnh giá nhưng là chuyên gia. Bộ tâm lý tố chất khá là vững vàng, cuối cùng tiếp nhận rồi hiện thực này, mà tâm trầm đứng ở một bên. Bọn họ chỉ đập xuống một nhà kho, cho dù là hàng giả, bồi tiền cũng đang tiếp thu trong phạm vi, bởi vậy không phải rất tuyệt vọng. Dĩ bên kia tình huống sẽ không hay, bọn họ tiêu tốn tiếp cận 20 vạn bắt hai cái nhà kho, bên trong muốn đều là hàng giả, vậy thì thật là mất hết vô liếng. Nhà thương khố này không có giá trị, tuy rằng bên trong còn có một chút gia cụ, có thể kiếm bảo mọi người không dám mạo hiểm, bọn họ đã đoán được, còn lại gia cụ cũng là hàng giả. Người bán đâu ra biết này nhà kho không còn giá trị, gọi giá thời điểm cũng là bệ hoại. 2000 khối, 2000 khối, 2000 khối so với phía trước mấy cái nhà kho đây chính là thức ăn nhanh rối nó đáng giá mạo hiểm. 2000 khối giá cả sát thực rất thấp, nhưng là kiếm bảo mọi người vẫn là không có hứng thú. Lý Đỗ dơ tay lên nói, "Ta tiếp thu." Người bán đấu giá chỉ về hắn, nói rằng, "Được rồi, 2000 khối đã có người tiếp nhận rồi, như vậy 2,100 khối, 2,100 khối, 2,100 khối, khối đây." Bồ Miễn cưỡng dơ tay lên, nói, Lộ Lô quẹ lông mày nhảy nhảy, ngăn cản hắn nói, đồng nghiệp, ngươi còn muốn mạo hiểm?" Bồ Hư nói, "2000 khối mạo cái gì hiểm?" Nơi này ra cụ cho dù là hàng ái vậy ít nhất cũng có thể bán ra cái 5.000 khối lý đố cũng là như thế cân nhắc vì lẽ đó hắn vẫn xuất hiện ở giới giá cả đến 5.000 khối hắn vẫn như cũ theo sát báo giá kiếm bảo mọi người lắc đầu lui ra tranh giá hàng ngũ bù cũng lùi ra nhà thương khố này cuối cùng quy về trong tay hắn hào nhà kho mở ra lại là một đống tử đàn gia cụ đi ra lần này kiếm bảo mọi người có thể khẳng định chúng nó đều là hàng giả càng không có báo giá nhiệt tình. Lý đố đúng là duy trì kiên trì bềnỉ nhiệt tình nhà thương khối này chụp ảnh hắn tiếp tục báo giá thế này Bù có chút nghi thần nghi quỷ, hỏi: "Tiểu tử này có thể hay không được cái gì tin tức tin tức, tỉ như những gia cụ này là hàng thật?" Lô Quệ kiên định nói rằng: "Tuyệt đối không thể, đồng nghiệp, tuyệt không có tin tức như thế, đây chính là một hồi âm ỉ, ạ gì rồ nạ những này rào hoạch nhà quê lựa chúng ta." Bù hói ra khẩu cực đạm, phẫn nổ mắng: "Phù dịu." Sau đó đến phiên hào nhà kho, nhà thương kho này bên trong gia cụ không nhiều, chủ yếu là một ít tấm ván gỗ vật liệu gỗ cùng dương lớn. Từ tấm ván gỗ vật liệu gỗ bên trong, có thể phán đoán ra nó cùng phía trước năm cái nhà kho đều thuộc về một gia Vậy vậy đối này nhà kho cảm thấy hứng thú kiếm bảo người vẫn như cũ không nhiều. Lý Đỗ vẫn là báo giá, này trong kho hàng liền ra cụ đều không có, vì lẽ đó giá khởi đầu rất thấp, chỉ có 500 khối. Mấy lần báo giá sau khi, Lý Đỗ liền lấy vào tay, cuối cùng giá sau cùng là 1.500 khối, sáng tạo lần này buổi đấu giá tất thấp. Nhìn thấy hắn liên tục bắt ba cái nhà kho, một ít kiếm bảo người liền bắt đầu nghi hoặc, hỏi: "Lý, ngươi mua như thế chút hàng giả trở lại làm gì?" Lý Đỗ cười nói: "Chúng ta biết chúng nó là hàng giả, nhưng là những người khác không biết. Ngươi dự định lấy giả đánh cháo bán đi?" Đồng nghiệp, này không được, này rất mất mặt. Có kiếm bảo người phiết miệng nói rằng. Lý Đô nói, các ngươi nghĩ gì thế, đương nhiên không phải, ta là dự định chính mình dùng. Có điều ta sẽ không nói cho bằng hữu đây là hàng giả, bọn họ sẽ cho rằng ta dùng từ đàn làm ra cụ, này không phải rất có mặt mũi sự hả? Có người chẳng nói, là ý kiến hay. Bố lại nổ mấy bãi nước miếng nói, mẹ nó thiểu năng. Lý Đô nghe được, quay đầu lại nói rằng, cũng may ta không có thiểu năng đến sẽ hoa 65,000 khối mua trên một đống hàng giả, ta tổng cộng mới bỏ ra không tới 10.000 khối Mười ngàn khối mua một đống giả từ đàn gia cụ, cái kia đánh đổi cũng rất lớn. Thế nhưng nếu như hào trong kho hàng những kia trong dương gỗ không phải hàng giả, Lý Đỗ thì có kiếm lời. Hào nhà kho mở ra, vẫn là từ đàn gia cụ, kiếm bảo người đối này đã miễn dịch, rất nhiều người thậm chí không thấy nhà kho, trực tiếp hướng về cái kế tiếp đi đến. Chương 378, thêm một mồi lửa, 1 378 thêm một mồi lửa, 1 Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đại xác. Bắt được hào nhà kho, Lý Đỗ không tham dự nữa bán đấu giá. Hào nhà kho hắn đơn giản không có báo giá chỉ là ở bên cạnh xem mọi người cạnh tranh. Bồ Va lộ quẹ ở chú ý hắn, phát hiện điểm ấy sau, Bồ mẫn cảm nói rằng, chết tiệt, tên khốn này mục đích là hào nhà kho. Lộ quệ cũng có sự phát hiện này, hắn trần chờ hỏi, hào trong kho hàng còn có thể có cái gì đây? Bố không vui nói, ai biết? Ai biết này chó chết phát hiện món đồ gì? Bảy cái ra cụ nhà kho sau khi, còn có bảy cái phổ thông nhà kho, Lý Đô đối những này nhà kho không hề hứng thú, hắn sắp xếp hàng đi giao tiền, sắp xếp gỗ tiểu lạ cùng ồ cụ bắt đầu thu thập. Giao tiền sau khi trở lại, hắn trên sự đau khổ của người khác cười nói. Dịp tiền kia bị Hazit sở đánh một trận, vừa này hắn cũng ở giao tiền, xem ra thật là thảm. Lý Đô nói, hắn Minh biết mình trong kho hàng là hàng giả, còn đi giao tiền. Này không phải là món tiền nhỏ. Hà nói, hắn có thể làm sao? Không riêng hắn, Bồ cũng đến đàng hoàng đi giao tiền, đây là quy củ, trừ phi bọn họ không muốn ở cất vào kho phòng đấu giá nghiệp bên trong lăn lộn. Căn cứ tương quan quy định, nếu như có người ở trên đấu giá hội ra giá nhưng cuối cùng nhưng không đi giao tiền, chẳng khác gì là nhiễu loạn ngành nghề chợ tự, thân phận tin tức sẽ bị ghi lại trong danh sách. Sau đó không cách nào lại tiến vào cái khác cất vào kho buổi đấu giá. Cất vào kho bán đấu giá cần sớm tiến hành đăng ký cùng lấy bài, lại như chính quy buổi đấu giá như thế, người bán đấu giá sẽ ghi nhớ tham đập giả tên cửa hiệu, không có bài liền không tư cách tham gia buổi đấu giá. Diệp cùng Bồ hai người đều là 10 vạn câu lạc bộ thành viên, bọn họ phi thường quý trọng chính mình đến không dễ thân phận, phi thường yêu quý thanh danh của chính mình, liền dựa vào nghề này nghiệp đến kiếm tiền. Bởi vậy, chỉ cần là chính bọn hắn nâng bài đập xuống nhà kho, dù cho bên trong tất cả đều là thịt, bọn họ cũng đến ra tiền. Lý lần này bắt ba cái nhà kho Tuy rằng chức lượng trong đó ra cụ đều là hàng giả, nhưng cũng là gỗ chất chất liệu phi thường nặng, ổ củ cùng gỗ Tiểu lại đổ mồ hôi như mưa, thật vất vả thu thập tiến vào trong đỗ xe. Đến hào nhà kho, bọn họ chuẩn bị vận chuyển dương gỗ lớn, kết quả thử một lần tay, hai người đều lộ ra vất vả vẻ mặt, ổ củ nói rằng: "Thượng đế, bên trong đồ vật quá nặng." Những này dương gỗ không coi là quá lớn, đại khái một mét bán trưởng, rộng một mét, gỗ Tiểu Lạ mở ra cái dương nắp, sau đó nhìn thấy bên trong lưỡng cây khô. Này lưỡng cây khô độ dài gần như đều là 1 mét bán tả hữu, một cái thô một ít Hiện ra màu đỏ sớm, còn có một cái tế một ít, màu sắc tử hồng biến thành màu đen, mang theo bóng loáng, xem ra càng xinh đẹp. Gỗ Tựu là đem gỗ mất công sức lôi ra đến, nhíu mày nói, thật trầm. Ocu nói rằng, đây chính là gỗ chắc, phòng trừng mật độ đến có mỗi lập phương centimet một khắc nặng, đương nhiên rất nặng. Gỗ Tựu la hỏi, này mật độ rất lớn. Ocu nhún nhún vai nói, đúng, rất lớn, chuyện này ý nghĩa là một khúc vuông thì có nặng một tấn, người nói lớn không lớn. Đến, đem chúng nó cút ra ngoài, như vậy nhẹ nhàn Bọn họ đem màu đỏ sẫm gỗ nga xuống đất. Một ít vụn gỗ bị nã đi, sau đó tỏa ra một luồng chua mùi thơm vị. Tổ Cụ dùng sức hít khiến mũi, nói: "Mùi vị rất tốt." Lúc này buổi đấu giá kết thúc, Lý đấu cùng Hàn Đường về, nhìn thấy bọn họ đã thanh lý đến hào nhà kho, hắn nói rằng: "Làm được, khô đến rất nhanh a bọn tiểu nhị." Tổ Cụ nói rằng: "Nếu như không phải những này dương gỗ quá nặng, chúng ta đều thu thập xong." Hàn tiến vào nhà kho sau kỳ quái hỏi: "Có gỗ hương vị, các ngươi có hay không nhận ra được?" Tổ Cụ dùng chân đá đá màu đỏ xuống gỗ nói: "Chính là cái tên này phát sinh, nó mùi vị cũng không tệ lắm." Lý Đồ lập tức tập hợp đi tới dùng sức người một cái, sau đó xoa xoa gỗ trên hoa văn, kinh ngạc nói: "Vật này rất giống là chân chính từ đàn, Việt Nam gỗ chắc, người đi xem." "Như không giống." Hàng chân cho nói: "Nơi này sẽ có chân chính từ đàn." "Không thể nào." Lý Đồ nói: "Ai biết được, ta chẳng qua là cảm thấy rất giống, trước tiên cẩn thận một chút chuyển chuyên trở ra ngoài, mặt sau tìm chuyên gia nhìn một cái." Trong kho hàng tổng cộng có 5 cái dương gỗ, mỗi cái trong dương gỗ đều có 2 khối gỗ thân cây, màu sắc hoặc là tử hồng hoặc là đỏ sẫm hoặc là hạt, cẩn thận đại thể có thể nhận ra được kỳ quái mùi thơm. Những này phát hiện để lý đô cùng hẳn rất là kinh hỉ lýỗ nhỏ giọng nói căn cứ ta ra chuyển bí thuật liền nhà thương khố này bên trong đồ vật khả năng có giá trị người là nói những này là chân chính tử đàn hàng kinh hỷ hỏi lý đồ nói ta không dám hứa chắc có điều nó xác suất càng to lớn hơn cái này cần dựa vào chuyên gia đến phân rõ bọn họ hợp lực đem gỗ chuyển lên xe lái xe chuẩn bị rời đi sắt thép kỵ sĩ mở ra cửa kho hàng khẩu một chiếc xe tải đông nhiên bá đạo trên bảo hàng cả giậ nói chết tiệt và hắn khẳng định lại là bổ tên có tia kết quả hắn đoan sai Ngồi ghế phụ cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra giực mặt. Nhìn bọn họ, dịp trong đôi mắt lộ ra không cách nào ức chế bán độc. hắn âm trầm cười nói, nghe nói các ngươi mua lại ba cái nhà kho. Giá tâm thật to lớn a. Lý Đô nói rằng, ngươi đây là từ nơi nào lại làm đến rồi một chiếc xe? Con trai của ngươi không phải đem lái xe đi rồi chưa? Giực cười lạnh nói, ta có chính là xe, ta có vài đại xe. Vậy ngươi có vài tờ mặt? Lý Đô hỏi, ngươi tốt nhất đổi gương mặt, khuôn mặt này bị đánh quá khó coi, ta thật không đành lòng nhìn xuống. Hazis sờ pho ngựa hoang lái tới. Hắn tử cửa sổ xe lộ ra đầu đến không kiên nhận nói rằng, đừng tìm này Trung Quốc lao phí lời, chúng ta đi nhanh lên. Lý Đô nói rằng, các ngươi không riêng không thể cùng ta nói phí lời, cũng đừng trêu chọc ta, còn cái gì khanh ta hoặc là thu thập ý nghĩ của ta, càng là tốt nhất có khác. Một nghe lời này, dịch đột nhiên cả kinh, nói, ngươi nói cái gì? Lý Đô nói rằng, ngươi không hiểu ý của ta. Ngươi cho rằng sáng sớm hôm nay hoa kiểu chuyên gia là làm sao nhô ra. Còn có, ta tại sao nhất định thuyết phục người bán đấu giá để cho các ngươi có thể tiếp xúc gần đuôi gia cụ Dịp cùng Hazisở đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hazisở kêu lên, chết tiệt, ngươi biết cái gì? Lý Đô nói, các ngươi sau lưng làm hết thể sự, ta đều biết. Không thể, ngươi không thể biết. Dịp theo bản năng nói rằng. Lý Đô nói, nếu như ngươi có thể chăm sóc con trai của ngươi, ta còn thật không biết. Chỉ là ngươi không quản được hắn, hắn luôn tìm ta thị huy, ta lại không đốc, liên hệ lời của hắn nói còn đoán không ra các ngươi dự định. Hàng cười to nói, chúng ta không riêng biết rồi các ngươi dự định, còn dùng thủ đoạn của các ngươi chiêu đãi các ngươi, như thế nào, 20 vạn hoa thoải mái ạ. Hắn liếc mắt ra hiệu Ổ Cú Linh hoạt chuyển động tay lái, sắt thép kỵ sĩ si từ fo ngựa hoang cùng xe tải trong lúc đó xuyên qua, chạy khỏi nhà kho công ty cửa lớn, nên ngang rời đi. Ở phía sau của bọn họ, Hadis sở đối dịch quát, khốn nạn, ta nói rồi chăm sóc các ngươi chết tiền sú miệu. Ngươi này ngu xuẩn, ta xin thề ta sẽ giết con trai của ngươi cái kia đổ con lửa. Chương 379, vẫn an con gái nhỏ, 2. 379 vẫn an con gái nhỏ, 2. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đắc sắc. Đường về bên trong, hắn nói rằng, ha, đồng nghiệp Như ngươi vậy chẳng phải là bại lộ chúng ta ở lần đấu giá này sẽ trên hành động." Lý Đô nói, "Đúng đấy, vậy thì như thế nào? Chúng ta mục tiêu đạt thành, khanh đến dịp cùng bồ này lượng đám hỗn đản, không có khanh đến những người khác, bại lộ thì thế nào?" Oku nói bổ sung, "nên bạo lộ ra, có thể để cho càng nhiều người không dám trêu chọc chúng ta." Lý Đô nói rằng, "đâu chỉ là có thể đưa đến cảnh giới tác dụng, còn có thể nhiễu loạn bọn họ trận doanh, tăng cường dịp cùng Hazis ở trong lúc đó mâu thuẫn." Hai người này liên thủ, quả thật làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Jinla kiếm bảo ngành nghề tay ra đời, Hazis sợ là địa đầu xả, bọn họ liên hợp gia nhập cất vào kho phòng đấu giá nghiệp, sẽ khiến cho Lý Đỗ ở Fleur La Po lệ thị rất bị động. Không cần phải nói, chuyện ngày hôm nay chính là Lý Đỗ cùng Hàn đang giở trò quỷ. Biết được Dịch muốn dùng giả tử đàn khanh chính mình lại vừa vặn gặp phải Lưu Kiến Quốc một ra sau, Lý Đỗ bắt đầu sinh một ý nghĩ, vậy thì là để Lưu Kiến Quốc giả mạo tử đàn chuyên gia, đến đánh một trận phản kích chiến. Buổi tối hắn cùng Lưu Kiến Quốc thương lượng tốt sau, sáng sớm ngày thứ 2 Hàn liền đi phân tán tin tức, nói nhà kho phát hiện tử đàn, công ty tìm chuyên gia tiến hành giám định, muốn rút về bảy cái nhà kho. Sau đó, hạn tìm người mời nhà kho công ty chủ quản, sắp xếp lưu Kiến Quốc đến mời hắn ăn cơm, địa điểm thì lại ở bộ cùng dịch quán trọ bên trong. Những thủ đoạn này là lý do dùng để mê hoặc đối phương, cuối cùng đến nhà kho công ty, phán đoán tình huống sau hắn lại dùng khác một chiều. ở thứ hai nhà kho thời điểm thuyết phục người bán đấu giá, cho phép đại gia tới gần ra cụ tiến hành khoảng cách gần quan sát. Hắn biết thứ hai cùng người thứ ba trong kho hàng gia cụ chân thực tính, dựa vào video hoặc là miêu tả, lợi hại đến đâu chuyên gia cũng nhìn không ra giá cụ vấn đề. Thành công khanh đến bộ cùng dịch sau, từ thứ tư nhà kho bắt đầu Hắn vạch Trần Gia chân tướng sự thật, bởi vì hắn cần bắt số 46 nhà kho, còn phải giá rẻ bắt nó, dù sao hắn không xác định số 46 trong kho hàng gỗ thân phận. Sở Dĩ còn bắt số 44 cùng số 45 hai cái nhà kho, là Lý Đô chọn dùng nước cấm lục kế sách lược, để đối thủ môn cho rằng hắn đối hết thể nhà kho đều cảm thấy hứng thú. Bằng không nếu như ở số 46 nhà kho hắn đột nhiên ra tay, rất khả năng bị người phát giác chân thực ý đồ, một khi có người đề hộ, vậy thì khá là phiền toái. Kế hoạch khai triển rất thuận lợi, hắn thành công bắt được số 46 trong kho hàng gỗ. Sắt thép kỵ sĩ mở trên đường cái, bọn họ lúc rời đi đã là ban đêm, chờ trở, trở lại Phở Lạp Phụ Lệ Thị nơi đóng quân, vậy thì hầu như là nửa đêm. Lý đố cho gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ một người 500 khối tiền thưởng, nói rằng, "Cổ Cụ, người trước tiên mau mau về nhà đi, mở hội trở lại. Tô Cụ thê tử sẽ chờ hắn, trên đường hắn cũng không ăn đồ ăn, sẽ trở về nhà ăn thế tử tự mình làm cơm nước, rất không dễ dàng." Người da đen cẩn thận thu hồi tiền, cười nói, "Cảm ơn lão bản." Lý đố vô vỗ bả vai hắn nói, "Nhớ kỹ trên đường cẩn thận, theo cắt tốc độ nhanh, có thể đừng ra loạn ở gì." An an toàn toàn về nhà. Người da đen vô vũ vũ lẩm lẩm nói, "Được rồi lão bản, ta nhất định cẩn thận lái xe." Hắn cười nói, "Ngươi biết ngươi vừa nãy như cái gì không?" Ổ Cù bất đắc dĩ cười nói, "Ồ không, Phúc lão đại, ta biết ta rất giống Tinh Tinh, trên thực tế từ nhỏ đến lớn rất nhiều người đã nói với ta như thế." Lý Đỗ an ủi hắn nói, "Không phải Tinh Tinh, là kinh Công, ngươi lực uy hiếp vô cùng." Ổ Cù cười ha ha nói, "Ngươi xác định đây là đang an ủi ta." Hắn lái xe rời đi, Lý Đỗ cũng muốn rời đi, muốn đi nữ bác sĩ trong nhà, sau đó nhìn hắn Tiểu Ang Ao. Có điều hiện tại bóng đêm quá nặng, hắn nếu như tới cửa dễ dàng bị xem là lưu manh đối xử. Ngày thứ hai hửng đông sau khi, Lý Đỗ liền cho Sophie gọi điện thoại, hỏi nàng ngày hôm nay có hay không phải đi làm. Sophie biết mục đích của hắn, nói nàng sẽ mang theo á ngao đi làm, để hắn đi bệnh viện tìm hắn. Lý Đỗ lái xe đi bệnh viện, hộ sĩ Kèn Nạ lì đối với hắn quát nói, "Này, cậu cha, ngươi là đến xem hại tử thật sao? Đi theo ta." Ngoại khoa phòng cửa, có người đang ngợi, nhìn thấy Lý Đỗ tiến vào văn phòng, một người thanh niên bất mãn nói, "Tại sao hắn không cần xếp hàng?" Kèn Nạ nói rằng Hả? Hắn không phải đến cùng các ngươi cạnh tranh, con trai của hắn ở bên trong, hắn là đến xem hài tử. Mấy người yên tĩnh lại, Lý Đỗ Dở khóc dở cười tiến vào phòng. Sophie ở xem ít quá mảnh, nhìn thấy hắn sau mỉm cười gật đầu, cho hắn liếc mắt ra hiệu, để hắn đi một tòa y dùng bình phong mặt sau. Lý Đỗ khả khả cười đi tới sau tấm bình phong, hắn cảm thấy này có chút vụng trộn mùi vị, thật giống Sophie ở cho hắn nói ám hiệu như thế. Sau tấm bình phong là một cái giường, dưới đáy giường thả cái giường, thịt vụ vụa ngao ở bên trong ngủ say như chết. Chó con<td>miễn dịch hệ thống Vận động hệ thống vẫn không có phát dụng hoàn toàn, cần đại lượng giấc ngủ, này cùng hài tử là như thế tình huống. Lý Đỗ mới vừa đến gần, ngủ say a ngao lô thai dư lên, sau đó liền mở mắt ra. Nó đánh cái tiểu ngáp, mơ mơ hồ hồ nhìn Lý Đỗ, lá mắt to màu đen bên trong tràn đầy mê hoặc. Rất nhanh, nó phán đoán ra Lý Đỗ thân phận, vui vẻ dùng móng đuốt nhỏ gầy đầy ổ nhỏ, phát sinh ngao ngao, ngao ngao tinh tế tiếng thê ở. Sophie lập tức tăng cao giọng. Lý Đỗ đưa nó ôm ra, một cái thấp giọng nói, "Nhớ ta không? Đến, ngắm nghía cẩn ta, để ta cũng ngắm nghía cẩn thận ngươi." Nhìn cái a ngao, nó xương cốt rất thu to, phát dụng có thể, hiển nhiên sổ Sophie chăm sóc rất tốt. Có điều có một chút để lý đố khá là kinh ngạc, a ngao rất người thân, nhưng lại yêu thích dùng đầu lười liếng người, dùng hàm răng gặm người, nhưng sẽ không giống cái khác chó con như vậy đung đưa đuôi. Từ hắn nhìn thấy a ngao bắt đầu, nó một lần đều không có đung đưa quá đôi, lý đố Đô cảm thấy này không đúng, nhưng hắn không dưỡng quá lang khuyển, hay là lang khuyển chính là như vậy. Nước Mỹ bác sĩ đều là mới vừa lên ban cái kia sẽ khá bận rộn, mà sau liền không rảnh rỗi, lượng công việc khá là nhỏ, không giống quốc nội phòng khám bệnh bác sĩ như thế, bận rộn muốn điên. Không có bệnh nhân cố vấn sau, Sophie lấy xuống chữa bệnh găng tay đi tới, hỏi, "Như thế nào? Đứa nhỏ này tình huống cũng không tệ lắm phải không?" Lý Đô cười nói, "Tương đối khá, nhìn thân thể nó cốt, phát dục thật là khỏe mạnh." A Ngao nhìn thấy Sophie, mau mau giãy rủa lão đảo chạy hướng về nàng, chờ ở trên tay nàng liếm hai cái sau, nó lại mau mau lào đảo chạy về đến, vẫn y ôi tại Lý Đô bên người. Sophie mân mê miệng nói, "Ngươi là xấu hài tử, A Ngao, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi thấy cha sau nhưng đã quên ta, A Ngao rất xấu." Chó con tệ đần độn nhìn nàng. Túi đầu ôm lý tay bắt đầu chơi. Đây chính là ấn tượng đầu tiên chối lợi hại, A Ngao mới vừa mở mắt ra nhìn thấy chính là Lý Đỗ, ở nó đơn giản tâm tư bên trong, Lý Đỗ chính là người trọng yếu nhất. Chó con hàm răng rất sắc bén, nó ôm lý bàn tay gặm hai cái, không cẩn thận liền đưa bàn tay ra rẻ cho cắt ra. Lý hỏi, xuất huyết, này có cần hay không đánh cuồng khuyễn vắc xin phòng bệnh. Sophie bật cười nói, đương nhiên không cần, trong vòng một tháng cầu thể không thể mang theo bệnh chó điên độc, bởi vì loại vi khuẩn này lực công kích rất đáng sợ, chó con tệ một khi cảm hóa, sẽ rất chết nhanh vong. Chương 380 Kiểm kê thu gọn 3. 380 kiểm kê thu gọn 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Sophie phải đi làm, Lý đem A Ngao mang đi tới bên ngoài. Bệnh viện có đại mặt cỏ, rất nhiều người ở tĩnh dưỡng, hắn mang theo chó con đi tới trên cỏ, chó con bị ánh mặt trời một chiếu, bị gió vừa thổi, cùng đánh phấn khởi tệ như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đừng xem A Ngao tiểu chân ngắn, lúc sinh ra đời không lâu chạy cũng không lưu loát, nhưng là ở trên sân cỏ vẫn là rất uy phong. Chính là nó còn quá nhỏ, mặt có không bằng phẳng, có nhiều chỗ có cái hố. Nó rất dễ dàng chạy chạy liền toàn bộ rơi vào đi. Nhỏ tuổi, cái đầu tiểu, chân cũng chán, a ngao một khi rơi vào trong hầm liền bỏ không ra đây, chỉ có thể ở nơi đó ngao ngao, ngao ngao réo lên không ngừng. Buổi trưa, Lý Đỗ xin mời Sophie ăn bữa cơm. Phở Lạ Bộ lại có một gia âm nhạc phòng ăn, cách điệu rất xa hoa, bên trong tất cả đều là bậc nhỏ, không giống phòng riêng có sự khác biệt âm nhạc chuyến phát tin. Hai người chọn một khúc dương cầm phòng riêng, Sophie giải thích cho hắn khúc dương cầm, Lý Đỗ thì lại cho nàng giới thiệu những thức ăn này hảo, ăn rất vui vẻ. Buổi chiều, hắn cho Lý Đỗ gọi điện thoại Nói rằng, ta liên hệ từng nhà cư quán, bọn họ có từ đàn phương diện chuyên ra, ta nghị xin bọn họ đến giám định một hồi những này gỗ thân phận. Lý Đô đố đối này cũng rất quan tâm, hắn trước về đến cây thông chi quan trong phòng nhìn một chút cất giấu mấy thứ bảo bối, sau đó trở về nơi đóng quân. Ở hắn thu gom bảo bối bên trong, đáng giá tiền nhất hẳn là trên tay đeo chỗ xỉ lệ gần đại đồng hồ đeo tay, cái này không cần lo lắng sẽ bị trộm mất, bởi vì hắn vẫn đeo trên tay. Thứ yếu là hắn từ người ả dập trong tay kiếm lậu được bảo thạch mã tấu, cây đao này khảm nạm đẽ bảo thạch, lưỡi dao sắc bén, chất liệu khảo cứu Chôi đao vỏ đao đều là ngà voi chế thành. Có điều chân chính để cây đao này giá trị tăng gấp bội chính là chủ nhân của nó thân phận. Lý sử dụng tái hiện thời gian năng lực xem qua, cây đao này chủ nhân đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Trong đó vị cuối cùng chủ nhân hắn ở tin tức bên trong thường thường có thể nhìn thấy, vậy thì là Libya lãnh đạo tối cao người Oma mù ả mạ Gaddafi. Cho dù không cần sâu nhỏ dị năng hắn cũng có thể tìm được cây đao này bóng người, ở một ít giới thiệu Gaddafi trong tin tức, có lúc sẽ xuất hiện bản làm việc của hắn, trong đó cây đao này liền đang làm việc bản ngay chính giữa bài. Đáng tiếc internet không có liên quan với cây dao này giới thiệu, lý do phòng trừng nó không phải cái gì chuyển kỳ danh dao, chỉ là bởi vì sử dụng lượng lớn quý hiếm chất liệu mới bị gặt đà phỉ thu gom. Ngoài ra còn có hắn không hiểu nổi có gấu giấy, nhưng giấy này trên văn tự hắn đến nay không có giải thích đi ra, cũng không biết mặt trên viết món đồ gì. Này ba món đồ là hắn ngầm thu gom, trên bàn có một quang minh chính đại chim đồ đồ khung xương tiêu bản. Vật này nhanh không thuộc về hắn, có điều ngẫm lại một tiêu bản có thể đổi đến 1 triệu USD, hắn đối này vẫn là cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Chờ hắn đến nơi đóng quân thời điểm, từ đàn chuyên gia đã đến là một tên hoa tiểu người trung niên cùng một tên bạch nhân lao tiên sinh, hai người dẫn theo công cụ đến nơi đóng quân. Hàn cho bọn họ giới thiệu, nói rằng, vị này cùng ngươi là đồng bào, tên là Antonio Oto, gia tộc của hắn vẫn ở làm Tử đàn nghiên cứu. Còn có vị tiên sinh này tên là Bạc Kè Gì, là gỗ cùng gia cụ phương diện chuyên gia. Lý Đỗ cùng hai người nắm tay, Antonio Oto dùng khó chịu tiếng Trung hỏi, "Bù hào, Lý, rất làm người đi đường sĩ bùn, ta chân phúc thẳng vô lại Giang Nam." Hắn tiếng chung để Lý tiên sinh nghe khó coi không nớt, Lý tiên sinh làm tự giới thiệu mình, sau đó mở ra dương gỗ lộ ra bên trong từng cái từng cái thân cây. Nhìn thấy những cái thân cây, hai cái người liếc mắt nhìn nhau đồng thời giật cụ. Thấy này hẳn cao hứng hỏi, kết quả rất là quan. Bạn nói rằng, cần giám định, có điều từ bề ngoài xem, kết quả rất là quan. Lý đấu hỏi, từ ở vẻ ngoài, có thể nhìn ra cái gì? Antonio giải thích lên, hắn nói rằng, những này gỗ thuộc về không giống giống tử đàn, hay là các người biết, tử đàn chia làm 33 cái chủ loại, từ vẻ ngoài đến xem không giống nhau. Năm cái này tôi nói, hắn chỉ vào một đoạn màu đỏ tím thân cây đạo, cái này xem ra như là tử đàn. Hơn nữa như là Ấn Độ tiểu diệp tử đàn, phi thường quý giá cây giống. Lý Đô nói, ta gần nhất cũng ở học tập kiến thức về phương diện này, nhưng là căn cứ ta biết, Châu Phi tử đàn dáng vẻ cùng cái này rất giống. Antonio nở nụ cười, nói, thứ ta nói thẳng, người hay là học được tri thức, nhưng là người còn thiếu kinh nghiệm. Ấn Độ tiểu diệp tử đàn màu sắc khởi đầu là hồng, mà sau màu sắc dần dần biến thâm. Cùng Châu Phi tử đàn so với, từ bên trong có hoa văn, dầu nhuận không làm. Châu Phi tử đàn là là tử màu đen một mảnh, không có ánh sáng lộng lẫy, sờ thô. Cố giáo có rút lại sau có rất nhiều lồng châu văn, phi thường khó coi. Nếu như nói huyền bí một điểm, vậy thì là đều là tử đàn, tiểu diệp tử đàn là có sinh mệnh gỗ, cái khác tử đàn đều là tử vong. Antonio giới thiệu thời điểm, bắt bắt đầu hành động. Hắn trưng cầu hai người ý kiến, được sau khi cho phép từ mỗi khối trên cây khô lấy ra một khối nhỏ, sau đó sẽ độ chia làm mấy cái càng ít khối, tiến hành không cùng chỗ lý. Mỗi một loại hắn đều lấy một khối nhỏ để vào tiểu trong cốc chịu nóng, đi đến gia nhập một chút dung môi, còn có thì lại cắt miếng để vào kính hiển vi dưới, phương thức xử lý đa dạng. Hắn sau khi thấy Kinh Ngạt nói, kiểm tra như thế phức tạp ạ." Bạn cười nói, "Đương nhiên, điều này cần 5, 6 tiếng đây." Hắn nhìn Lý Đỗ, nói rằng, "Mọi người chúng ta đối tử đàn đều khuyết thiếu nhận thức, nguyên lai like ở hồn bợ dọc thời điểm, chúng ta làm ra rất ngu." "Bọn họ có gọi điện thoại cho bằng hữu hình dung, có nhưng là chụp ảnh cho bằng lưu xem, còn có tiến hành video, cho rằng như vậy liền có thể phân biệt ra được tử đàn thân phận thực sự." "Nguyên lai, like, những thủ đoạn này đều là phi thường cấp thấp mà vô căn cứ." "Tử đàn ở trong quý giá nhất chính là tiểu diệp tử đàn, hai người tối bắt đầu trước kiểm nghiệm chính là tử gỗ." Bắt lấy ra một tờ giấy trắng, hắn lấy khối một mảnh, ở trên tờ giấy trắng hoa lên, liên tục tìm hơn 10 đạo cọc, đều có màu đỏ tím dấu vết, mà đạo thứ nhất đến cuối cùng một đạo, dấu vết bất biến. Lý Đỗ hỏi, như vậy cũng không thể phán định thân phận của nó à? Bạt Côi nói, tiên sinh, ngươi không biết hiện tại làm giả kỹ thuật cao bao nhiêu siêu, sử dụng hỗn hợp điện cùng điệu y cảnh dung dịch sau thuốc thử ngâm một số gỗ, liền có thể giả tạo điểm ấy. Nói, hắn từ một mảnh bên trong cắt nát một ít vụn gỗ hạ xuống, để vào thịnh có thanh thủy ly thủy tinh bên trong, nói, chúng ta có thể chờ đợi. Sau đó dùng ánh huỳnh quang đo lượng pháp tiến hành phân biệt, nên vấn đề không lớn. Ở kính hiển vi trước quan sát Antonio ngẩn đầu lên nói rằng, Lý Đỗ tiến đến kính hiển vi trước nhìn một chút, màn ảnh bên trong là thả lớn hơn nhiều lần gỗ cắt ngang diện cùng sợi hoa văn. Hắn không nhìn ra cái gì, bất quá đối với mỗi ngày tiếp xúc gỗ Antonio cùng bắt mà nói, kính hiển vi bên trong để lộ ra đến tin tức liền quá nhiều. Antonio thích lên mặt giải đời, nói rằng, đây là 30 lần kính, là vật lý phán đoán tử đàn tin tức tối quyền uy phương pháp, đương nhiên muốn kết hợp cái khác vật lý phương thức, ngươi muốn biết sao? Chương 381, Thủ Lâm phía Đông. 381 Thủ Lâm phía Đông. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại sắc. Từ đàn giám định là một môn rất phức tạp mệnh học, Antonio cùng Bạch hai người vẹn vẹn liền tiểu diệp tự đàn tiến hành giám định, liền tiêu hao thời gian rất lâu, sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Hai người giáo dục lý đố cùng hạn Chính là vật lý giám định phương pháp. Thì như, xem cắt ngang trên mặt quản khung phân bố. Nếu là chân chính từ đàn, cái kia toàn bộ sinh trưởng luân bên trong quản khung đường tính hơi bằng nhau mà phân bố so sánh đều đều, bằng không chính là giả mạo từ đàn. Còn có thể xem sinh trưởng luân, ở góc cắt ngang trên mặt tiến hành quan sát, cùng cái khác góc không giống, tiểu diệp tử đàn sinh trưởng luân không nổi bật, đây là một rõ ràng đặc thủ. Mặt khác có thể xem bản diện tài sắc, tiểu diệp tử đàn tân mặt cắt vì là màu cam, thời gian lâu dài sẽ biến thành tím sẫm hoặc màu tím đen, còn có thể mang tới nhạt màu cùng tự hắc đường nét. Nhìn hai người biểu thị những này dám định phương thức sau, Hàn trận mắt qua muồm, quá phức tạp chứ? Bạt nhún nhún vai nói, "Hả? Hiện tại chỉ giới thiệu một nửa, đến, ta tiếp tục giới thiệu, phía dưới là thông qua khiếu giác đến tiến hành phán đoán." Tiểu Diệp Tử đàn đang cùng vật thể ma sát lúc đó có đặc biệt mùi thơm ngát khí, tương tự mùi đàn hương, nhưng càng thanh đạo. Đặc biệt dùng cái rửa nhanh chóng tỏa qua đi, mùi vị càng nồng. Hàn tiếp tục trẩn mắt ngắm ngụm. Lý Đỗ tốt như vậy học người cuối cùng đều từ bỏ học tập, quá khó khăn, mà quá thử thách kinh nghiệm. Liên nắm quan sát thời điểm cắt kỹ thuật tới nói, yêu cầu một dao cắt ra các nga diện, không thể trở về dao. Một phen phức tạp sau khi kiểm tra, từ buổi trưa giám định đến buổi tối, kết quả mới đi ra. Lý thắng tuyệt, những này gỗ là chân chính tử đàn. Không riêng những này gỗ Còn có số 46 nhà kho được tầm ván gỗ, cũng là chân chính tử đàn. Bốn cái dương gỗ 8 cái tử đàn, quý giá nhất chính là giám định phức tạp nhất tiểu diệp tử đàn. Đây là một cái đến từ Ấn Độ chân chính tử đàn, trọng lượng tiếp cận 400 kg, giá trị to lớn. Còn có hắt chua cảnh, ô văn mục, là gỗ chắc, đông nam á bạch chua cảnh mục chờ chút, tăng cái gỗ bao dung tám cái tử đàn giống, đều là hàng thật. Bắt được giám định lời bạn, Hàn Cùng Lý Đỗ từng tầng gỗ tay, hưng phấn quát, cảm tạ thượng đế, chúng ta vận may quá tuyệt. A, không đúng, Lý, là ngươi quá lợi hại. Lý Đỗ gật Vũ. Tân này xem như là câu tiếng người sau đó hai người thảo luận một hồi, hồiúc tử đàn quán rõ ràng chỉ có hàng giả gia cụ tại sao nhưng có quý giá hàng thật từ đàn đây hơn nữa bọn họ vẫn không có mang đi. chân chính đáp án không ai biết hai người suy đoán như lý đấu khởi đầu suy đoán như thế tử đàn quán tuy rằng làm giả hàng nhưng bọn họ làm chính là xa hoa hàng giả trong kho hàng hàng nhái tử đàn gia cụ hoặc là chọn dùng làm giả công nghệ cao siêu công nghệ làm giả pháp cùng tẩy trắng làm giả pháp hoặc là liền tiến hành dối thiết bị làm giả trong đó thiết bị làm giả thời điểm cẩnthậ từ đàn Bọn họ sát thực hoa giá cao mua được một chút thật từ đàn, cũng sử dụng một phần, còn có một phần vô dụng để vào trong kho hàng. Sau đó tử đàn quán sử dụng bán đấu giá phương thức kiếm lời một số tiền lớn, vì phòng ngừa bị người phát hiện vấn đề, bọn họ kiếm lời tiền sau lập tức rời đi hồn mạo dốc. Còn lại không sử dụng thật từ đàn liền cùng hàng giả đồng thời bị gác lại ở trong kho hàng, làm giả giả bởi vì một số nguyên nhân, không có đưa chúng nó mang đi, sau đó cũng không có trở lại lấy đi chúng nó. Liên như vậy, cuối cùng nhà kho thuê hợp đồng đến kỳ, nhà kho công ty đưa chúng nó tiến hành rồi bán đấu giá. Hãn xin mời hai người đối những này gỗ tiến hành rồi định giá, giá trị to lớn nhất chính là cái kia tiểu diệp tử đàn, giá thị trường mỗi tấn 10 vạn USD, giá trị khoảng 4 vạn đô la Mỹ. Thứ yếu là gỗ chắc, giá cả ở mỗi tấn 20.000 USD tả hữu, cây này gỗ có 500 kg, có thể bán ra 10.000 USD. Cái khác từ đàn giá trị đối lập thấp, đại đa số 1 tấn không tới 10.000 USD, thu về đến có thể giá trị cái khoảng 3 vạn đô la Mỹ. Lý Đỗ tính toán một hồi, hết thảy tử đàn có hơn 8 vạn giá trị, cũng không tệ lắm. Hãn có chút thất vọng, nói rằng, tử đàn không phải rất đa tạp. Tại sao đại đa số tử đàn không đáng giá? Antonio nhún nhún vai nói, đây chính là giá thị trường, có xác thực thực rất đắt, Trung Quốc gỗ xưa mục có thể bán 1 tấn 150 vạn USD, Việt Nam gỗ xưa mục cũng có thể bán 1 tấn 200 ngàn USD. Nhưng các ngươi không có. Gỗ xưa mục muốn thành tài thường thường cần mấy trăm năm trên thời gian ngàn năm, loại này gỗ cực kỳ quý hiếm, làm thành gia cụ cũng cực kỳ đắt giá, yêu thích nhiều người, khả năng mua lên không nhiều. Khả năng là nguyên nhân này, tử đàn quán không có chế tác giảm mạo gỗ xưa mục gia cụ cũng khả năng là tử đàn quán sẽ không tìm được chân chính gỗ xưa một đến thiết bị, vì lẽ đó không chế tác hàng giả. Lý Đô nói ra suy đoán, Hàn Nghi ngờ nói, không đúng, cái thứ nhất nhà kho mở ra thời điểm, không thì có người nói là xuất hiện gỗ xưa một cả Bọn họ đón mò, người vẫn đúng là tin những người kia. Lý Đô không vui nói, 80.000 khối lợi nhuận không lớn, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn không kiếm được, đương nhiên càng dễ chịu bị lừa bổ cùng dịp, ngậm lại dịp đổi mười mấy vạn, thực sự rất thảm. Hàn tìm kiếm tử đàn người mua, Lý Đô trong lúc muốn đi bộ tầng một chuyến. Hắn phải đem chim đỗ độ không xương tiêu bản đưa tới, đối phương nhưng là mở ra 1 triệu giá cao. Chuyện này hắn không muốn để cho quá nhiều người biết, liền dẫn theo gỗ Tự Lạc cùng Ổ Củ cùng đi bộ tận, không mang hạn. Nếu như không phải lo lắng đối phương vì 1 triệu xử lý xong chính mình, hắn liền hai người này cũng không muốn mang đi. Bộ tận là bang mặt xã cỡ sẽ thủ phủ cùng tối thành phố lớn, cũng là nước Mỹ Đông Bắc bộ lưu ảnh lần khu vực tối thành phố lớn. Thành phố này ở vào nước Mỹ Đông Bắc bộ đại Tây Dương ven bờ, căn cứ người Mỹ địa vực phân pháp, nó thuộc về phía đông khu vực, bang nạ thì lại thuộc về khu vực phía tây. Lý Đỗ không hề rời đi quá bang Arizona, lần này phía đông hành trình để hắn khá là căng thẳng. Có điều Bồ Tẩn trị an không sai, nó là cái lao thành, sáng tạo với 1630 năm, ở nước Mỹ rất có địa vị, thậm chí nước Mỹ lịch sử chính là từ thành phố này bắt đầu. Nước Mỹ sinh ra bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giành độc lập, mà cuộc chiến tranh này dây dẫn lửa chính là Bồ Tẩn quanh trà sự kiện. Những này lịch sử Lý Đỗ ở trung học thời điểm học được, lên máy bay, máy bay tuyên truyền sách trên lại giới thiệu một lần, cũng mà còn có hắn ngữ giới thiệu sổ tay. Bồ cùng với quanh thân có rất nhiều đại học tốt. Lượng lớn Trung Quốc du học sinh trú lưu ở đây, vì vậy liên quan với tiếng Trung độ vật cũng tương đối nhiều. Lý Đỗ đối các nơi trên thế giới địa lý tri thức cùng văn hóa lịch sử đều rất có hứng thú, cái này cũng là hắn tự mình bay đi bộ trợn tiến hành giao dịch nguyên nhân, bằng không càng cách làm ổn thỏa hẳn là mời đối phương đến phở lạ bộ lệ thì đến. Xe taxi từ sân bay mở ra nội thành, sau đó ổ cụ để hắn đốt xe, bọn họ bộ hành tiến vào nội thành. Lý Đỗ hỏi, tại sao phải bộ hành? Oku nói rằng, thành thị này bố cục rất chặt chẽ, thích hợp bộ hành, không thích hợp lái xe, đặc biệt chúng ta muốn đi so với trị vùng núi khu. Đó là bộ tẩm trong lịch sử lâu dài nhất, phồn hoa nhất nội thành. Lý Đỗ cũng không thèm để ý bộ hành, chỉ là bọn hắn mang theo chim đồ đồ tiêu bản không sương, món đồ này có tiếp cận cao 1 mét, quá đại trị. Gỗ Tự lại không hề lời oán hận ôm lấy dương gỗ lớn, ở hắn khôi ngô vóc người dưới, này dương gỗ lại như món đồ chơi hỏng, thành công giải quyết để Lý Đỗ làm khó dễ vấn đề. Chương 382, có thể thành dao. 382 có thể, thành giao. Tiểu Thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đạn xác. Bộ tẩm nội thành xác thực thích hợp bộ hành, đây là một rất thích hợp đi dạo. Xem xét địa phương. Nơi này vừa có thực dân thời kỳ kiến trúc, cũng có hiện đại nhà lớn cùng công viên, thời đại đang dệt, lẫn nhau xung kích, hình thành đặc biệt quang cảnh. Cùng Lý Đỗ gặp khác một tòa thành thị lớn phổ Ennis không giống, bộ tử kiến trúc tinh xảo mà trang nghiêm, có rất nhiều con đường nhỏ nói. Tiến vào vốn lượn ngõ nhỏ, đi ở đá cuội lát thành trên đường nhỏ, nhìn hai bên cổ điện nhà lầu, Lý Đỗ cảm giác mình mỗi đi một bước liền có thể nộ cái trước lịch sử di tích. Mục đích của hắn chính là bị cồn ở, từ trung tâm thành phố đi tây đi, chính là tòa này không thế nào hùng vĩ đô sộ, nhưng rất uy nghiêm núi nhỏ biết được đối phương ở tại Bỉ Cổn như ở trên thời điểm, Hồ Cũ liền nói đây là người có tiền, lại như Los Angeles liết người có tiền trụ so với bệ vợ Lị ở như thế, bộ tẩn phú hào cùng danh nhân ở tại Bỉ Cổn như ở trên. Trong đó, mắt Masse Châu hội nghị cao ốc liền chiếm giữ ở Bỉ Cổn như ở trên đỉnh ngọn núi, đây là bản Châu người lãnh đạo cùng lập pháp dạ môn chỗ làm việc, nắm giữ số là hộp tiêu ngạo bí danh. Tiến vào Bỉ Cổn như phạm vì sau, Lý Đỗ nhìn thấy rất nhiều mặc con lê màu đỏ người trẻ tuổi, đây là bổ tẩn khu vực người tình nguyện, nhiều là sinh viên đại học tạo thành. Nhìn phong nhã hào hoa người tình nguyện, Lý Đỗ hỏi phía sau lưỡng đại hán Các ngươi cảm thấy ta như không giống sinh viên đại học." Gô Tử Lạc cùng Ổ Cụ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Hai người biểu hiện để tràn đầy phấn khởi lý tiên sinh rất bất mãn, hỏi, "Vậy các ngươi cảm thấy ta như là cái gì?" Gô Tử là nói, "Đại lão." Ổ Cụ nói rằng, giàu có mị lực thanh niên phú thương lãnh tụ." Nghe được này đáp án, Lý tiên sinh đắc chí nói rằng, "Được rồi, các người đối với ta ấn tượng để ta rất bất mãn, ta hi nhìn các người đem ta cho rằng một bác học nhiều thức sinh viên đại học, ta không muốn làm đại lão, cũng không muốn làm lãnh tụ." Lượng tên đại hán cười làm lạnh. Lời này nói thật dối cha bọn họ muốn tìm chính là đệ số 12 biệt thự lý độ hướng về một tên thanh niên người tình nguyện hỏi thăm nơi này đối phương chủ động dẫn đường đem bọn họ mang tới trên sờn núi một tòa lưng chừng núi biệt thự trước cửa lý đồ nói cảm ơn cho 100 khối tiền đoa biệt thự ở vào xanh ung tươi tốt trong rừng cây, diện tích không lớn là một tòa nhà nhỏ 3 tầng có tu bổ hợp quy tắc mặt của cùng tượng tâm độc đáo vườn hoa nhỏ nếu như không cân nhắc nơi xa tòa này tiểu biệt thự giá trị không lớn nhưng nếu như cân nhắc bịẩn ở địa vị biệt thự kia liền đắ giá lý đố đại khái đánh giá tiểu lâu cũng biết sử dụng cái gì vật liệu gỗ, xem ra nhiều năm rồi, cửa bày đặt một tấm càng cổ lão lung lay ghế tựa, thật giống là lao nhân dưỡng lao phòng. Có điều tử thanh âm trong điện thoại để phán đoán, Mr. Sørster Tiver hẳn là người trẻ tuổi. Hắn lần thứ hai gọi điện thoại, đối phương rất nhanh chuyển được, biết được hắn ngay ở cửa, lập tức, tiểu lâu mở ra, một tên dâu tóc bạc trắng bạch nhân lão tiên sinh đi ra nhìn xung quanh lên. Lý Đỗ nhìn hắn, chân chờ hỏi, "Mr. Sørster Lão nhân hỏi, "Lý tiên sinh?" Lý Đỗ gật đầu nói, "Là ta." Lão nhân cùng hắn tay, cười nói, "Chào ngài." Ta là Sở ti Vở Quảng gia, thật vinh hạnh gặp ngài, xin mời đi theo ta, Sở ti vợ ở xin đợi ngài. Tuy rằng dùng từ rất khách khí, nhưng là Lý đố vẫn là cảm giác được ông lão luôn từ bên trong quý khí. Hắn cảm nhận được chính là quý khí, không phải khí tức cao ngạo, nói thí dụ như đến Sở ti vợ ở xin đợi hắn thời điểm, lão tiên sinh dùng chính là chuyện đương nhiên ngự khí. Người Mỹ ở thương vụ giao du bên trong là khá là chú trọng lễ tiết, Lý đố mang theo giá trị trăm vạn quý giá đồ cất giữ tới cửa, chủ nhân nên tự mình ra nên tiếp mới đúng. Nhưng làng nên tiếp bọn họ không phải chủ nhân, vậy theo đạo lý mà nói Lão tiên sinh ngự khí nên mang theo ấy nãy, trên thực tế cũng không có, Lao tiên sinh ở trong giọng nói biểu hiện ra một loại thái độ, Sở Ty vừa chưa hề đi ra nên tiếp hắn cũng không phải là không có lễ phép. Nếu như là ở đến trường thời điểm, Lý Đỗ hay là đối này cảm thấy bất mãn, sau đó nói một câu tương tự đừng nạt thiếu niên cùng, Phong Thủy thay phiên chuyển số thoại. Nhưng bây giờ trải qua cất vào kho phòng đấu giá nghiệp tôi luyện, hắn trở nên thành thục rất nhiều, cũng không cảm giác bất mãn, mà là nhìn ra cấp độ càng sâu đổ vận, vậy thì là Sở Ty vợ người này không giàu sang thì cũng cao quý, khẳng định rất có địa vị. Tiến vào biệt thự, Trong phòng khách đứng cái tóc vàng mắt xanh, da rẻ trắng sáng thanh niên. Thanh niên nên so với Lý Đô lớn một chút, vẫn chưa tới 30 tuổi, khí chất tao nhã nho nhã, khuôn mặt đường nét nhu hòa, mỉm cười cũng rất nhu hòa, thật giống thư bên trong đi già cao thượng cô tử. Nhìn thấy Lý Đô, thanh niên liền mỉm cười nói, "Chào ngài, Lý tiên sinh. Ta là Stewart Webber, rất xin lỗi không thể tự mình nên thức ngài, hy vọng ngài có thể lượng giải, ta ngày hôm nay thân thể không phải rất tốt." Lý Đô nói, "Xin chào, Stewart, ngươi quá khách khí, vị tiên sinh này rất tốt tiếp đón chúng ta." Hắn nhìn ra sở ti vỏ thân thể không được, hắn da rẻ rất trắng, có chút quá trắng, nếu như muốn hình dung, hắn cảm thấy đây là bệnh trạng trắng xám. Song phương khách sáo một hồi, sau đó thoại làm chủ đề. Lý Đố cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cái dương, bên trong là sử dụng bọt biển bỏ thêm vào lên tiêu bản. Vì phòng ngựa trên đường sóc này tổn hại đến tiêu bản, hắn dùng bọt biển cơ, đem tiêu bản cố định ở trong dương. Nhìn thấy cái này tiêu bản, Serty vỏ sắc mặt trở nên hơi có chút thường hồng. Lao tiên sinh lập tức nói rằng, "Serty, đừng kích động." Serty vỏ vùngung tay, cười nói: Ta biết, kèo sần ra ra, ta không có chuyện gì. Mà sau là kiểm tra vị này Tiêu bản, lý do cho rằng sẽ rất nhanh, kết quả Sở Ti vừa kiểm tra rất cẩn thận, tiêu hao thời gian cũng rất nhiều. Không riêng hắn kiểm tra, Láo tiên sinh ở sần cũng tham dự tiến vào, hai người cầm kính phóng đại từ đầu tới đuôi nhìn kỹ, một bên xem một bên thảo luận. Thông qua hai người thảo luận, Lý Đỗ biết rồi một ít trước đây không biết tin tức, hoặc là nói trước đây biết nhưng tin tức sai lầm. Tỷ như, hắn vẫn cho là chim đổ độn là bị người ăn kết diệt, một ít tự nhiên trong tài liệu nói, mọi người phát hiện chim đỗ độ thịt ngon ăn, sau đó nói cho những người khác Ở mi thực dưới sự kích thích, mọi người đối chim đồ đỗ triển khai trắng trận săn bắn, cuối cùng không biết bay chim đỗ đồ bởi vì không chỗ trốn, hết thể tiến vào nhân loại cái bụng. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, nhân loại sát thực ở tuyệt diệt chim đỗ đồ trong quá trình đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng, cũng không phải là bởi vì nhân loại tự thân, mà là Hà Lan thủy thủ ngừng Mao Ji Tius thì mang tới trên đảo chưa cùng con khỉ. Trong đó, con khỉ sẽ ăn chim đồ đỗ ấu điệu cùng trứng chim, chứ thì lại sẽ cùng chim đỗ đồ tranh đoạt đồ ăn. Mà này vẫn như cũng không phải chim đỗ đỗ tuyệt diệt nguyên nhân, đây chỉ là dẫn đến chim đỗ đỗ bộ tộc giảm thiểu. Chân chính đạo đưa chúng nó tuyệt di diện vẫn là thiên hai có điều sợ ti vừa nói đây chỉ là một ít tự nhiên nghiên cứu Tân thành quả cũng không phải nhất định đáp án trên thực tế chim độ độ rốt cuộc làm sao tuyệt diện đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp một phen kiểm tra sau sở vừa thả xuống tính phong đại hài lòng nói rất tốt đây là một hoàn chỉnh tiêu bản khó có thể tin Dĩ nhiên có tiêu bản có thể bảo tồn lâu như vậy chúng ta có thể thành giao chương 383 thiếu ra thân phận 383 thiếu ra thân phận. tiểu thuyết Kim B Vương tác giả toàn kim Trúc đã xác lýỗ hỏi Các ngươi vừa nãy vẫn ở giám định, chính là giám định này có phải là một hoàn chỉnh chim đồ độ tiêu bản?" Sawyer ti mỉm cười nói, "Không, chúng ta kiểm tra vài hạng, bao quát nó hoàn chỉnh tính, cũng bao quát sự chân thật của nó." Lý Đỗ Kỳ quái nói, "Chân thực tính có cái gì tốt kiểm tra?" vừa giải thích, "Theo những năm gần đây chim đồ đổ, đổ tiêu bản giá cả nước lên thì thỉ lên, rất nhiều người bắt đầu giả tạo loại này tiêu bản." "Làm sao giả tạo?" Sawyer suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi có biết hay không, hiện tại chim đổ đổ xương cốt cũng không hiếm thấy, là hoàn chỉnh chim đồ độ tiêu bản hiếm thấy." Cái này Lý Đỗ biết Hắn lúc trước xem qua tài liệu, năm 2005 tháng 10, một Hà Lan nhà sinh vật học tiểu tổ ở Mau GTS phát hiện một trọng yếu chim đồ độ di chỉ, đồng phát phát hiện lượng lớn không giống tuổi tắt chim đồ đổ xương cốt. Đến năm 2005 tháng 12, những này xương cốt bắt đầu ở Hà Lan lấy đèn quốc gia tự nhiên lịch sử viện bảo tàng hướng nội công chúng biểu diễn, trước lúc này, chim đồ đổ di cốt tiêu bản hầu như đã tuyệt tích. Thấy hắn gật đầu, Sir Tiver nói rằng, ở vụn và xương cốt sau khi xuất hiện, có người dùng những này chân thực xương cốt cùng tương tự chim đổ độ một số loài chim xương cốt tiêu bản tiến hành kết hợp, giả tạo ra một hoàn chỉnh chim độ độ tiêu bản. Còn có biện pháp khác, chế tác nhân công xương cốt, bất quá đối với hành gia tới nói, loại này giả tạo phẩm một chút liền không có thể nhìn ra, vì lẽ đó không nhiều lắm thấy. Liên muốn lúc trước giả tự đàn gia cụ, Lý Đỗ không được cảm thán, nhân loại làm giả bản lĩnh thật là cường a. Chứng thực cái này tiêu bản chân thực tính sau, Serty vừa liền quyết định mua lại tiêu bản. Hắn lập gù, tiên sinh liền cho Lý Đỗ mở ra một tờ chi phiếu. Việc quan hệ trăm vạn khoảng cách, Lý Đỗ cho chi phiếu tương ứng Phú Quốc ngân hàng gọi điện thoại tiến hành rồi nghiệp chứng, đối phương chứng thực tấm chi phiếu này chân tử tính. Hắn sau khi cúp điện thoại, Stevie vừa hữu hảo nói rằng: "Lý, nghe ngươi mới vừa nói, ngươi là lần đầu tiên tới Bộ Tần." Lý Đỗ nói: "Đúng, ta trước đây vẫn chờ ở Phở Lạ Po Lệ Đị." Stevie vừa hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy Bộ Tần thành phố này thế nào?" Lý Đỗ nói: "Rất tốt, một tòa tràn ngập mị lực cùng lịch sử khí tức thành thị." vừa lại nói: "Như vậy ta cảm thấy, ngươi hay là muốn ở thành thị bên trong đi dạo. Nếu như ngươi muốn làm như vậy, ta đến sắp xếp Buổi tối ta nghĩ chiêu đãi ngươi ăn bữa cơm, nhưng là bây giờ sắc trời còn sớm, mà ta là cái vô vị người, vì lẽ đó ngươi ra đi vòng vòng hay là càng thú vị." Hắn nói xong lời này, ngay ở lý Đỗ trong tay chi phiếu trên liếc mắt nhìn. Lý Đỗ sửng sở, lập tức gật đầu nói, "Cảm tạ ngươi, an bài như thế thực sự là quá tuyệt." Nếu như chỉ là nghe Sở Ti Vở, hắn sẽ cảm giác đối phương nguyện chuyển rơi xuống bế môn canh. Nhưng là chú ý tới Sở Ti Vở ánh mắt sau hắn liền rõ ràng, nhân ra là ở săn sóc cho hắn đi ngân hàng hối đoái chi phiếu cơ hội. Hiển nhiên Sở Ty vừa đoán được lý do đối này, chi phiếu cũng không phải rất tín nhiệm ý nghĩ. Này không cái gì thật không tiện thừa nhận, Lý Đồ Đối Sở ti vừa cũng chưa quen thuộc, hắn tất nhiên là cảm thấy đem tiền lấy ra chuyển đến chính mình thẻ ngân hàng bên trong càng hoan lòng. Keo sân gọi điện thoại, một chiếc cá đi lịch tổng thống số 1 mở ra cửa biệt thự, hắn sắp xếp tài xế, nói có nhu cầu gì cùng tài xế trực tiếp câu thông liền có thể. Giờ đi bị cồn hiệu ở, Lý Đồ hỏi, tổ cụ, người biết gọi là tụ sở bỏ ra tụ cả." Tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là Sở Ty vừa khắp nơi cho thấy thanh niên tuấn Kiệt phong thái, đối nhân xử thế để hắn cực kỳ thoải mái. Nhanh trong thời gian ngắn liền thắng được hắn hảo cảm. Loại này sự sự thủ đoạn tuyệt không là dã man sinh trưởng chính mình suy nghĩ ra được, mà là từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục hoặc là ở trong gia tộc mưa dầm thấm đất sau kết quả. Còn có, theo Sấn Lao tiên sinh xem ra lại như là hắn quả gia, hắn còn tuổi còn trẻ ở ngàn vạn biệt thự. Liên hắn suy đoán, Steven nên xuất từ một đại gia tộc. Bộ Bhutan thành phố này có rất nhiều ẩn hình phú hào, bọn họ đại thể thuộc về một ít lâu năm gia tộc, Steven xem ra chính là loại này lâu năm gia tộc một thành viên. Oku cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Xin lỗi." Lão bản, ta không biết, hay là ngươi nên hỏi Phúc lão đại, ta đối những cao tầng này tin tức không quá rải. Lý Đỗ gật gù tỏ ra hiểu rõ, rộng lớn tổng thống số 1 mở ra dưới chân núi một chỗ phú quốc ngân hàng bên cạnh, hắn để tài xế dừng lại, sau đó đem chi phiếu hối đoái, đem tiền chuyển tới thẻ ngân hàng bên trong. Có xe thay đi bộ, bọn họ buổi chiều cũng lên liền ung dung hơn nhiều. Bộ tận có rất nhiều cảnh điểm, tỷ như gở dạ nạ dịp giải rừng, tỷ như công cộng hoa viên, tỷ như bộ tận công viên, tỷ như gở nạ dịp giải hình rừng, bọn họ đều quay một vòng. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hạ vạt đại học. Đối với toàn cầu học sinh tới nói, Hạ Vật Đại học cùng Cẩm bờ Dịch Đại học là không nghi ngờ chút nào hai tòa thánh địa. Theo thế chiến thứ hai sau khi nước Mỹ sưng bá toàn cầu, Hạ Vật Đại học sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng từ từ vượt trên Cẩm bờ Dịch Đại học, trở thành càng nhiều học sinh trong lòng thánh địa. Lý Đỗ cũng không ngoại lệ, đi tới Bộ Tẩn không có không đi Hạ vạt Đại học nhìn đạo lý. Có thể Hạ vạt tuy rằng thuộc về Bộ Tẩn, trên thực tế no giáo chỉ ở Cẩm bờ Dịch thị. Cẩm Bợ Dịch cách Bộ Tẩn nội thành có đoạn khoảng cách, sắp trời không còn sớm, hắn không thể để cho Sở Ty chờ đợi lâu, cuối cùng do dự một phen, vẫn là quyết định trước về bị cô ở. Tổng thống số 1 đứng ở sân núi, chỗ ngồi phía sau gỗ Tụ là trước tiên xuống xe cho Lý Đấu kéo mở cửa xe, Lý Đô tiếp tục đi, gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ đứng ở phía sau hắn. Một ít du khách dáng vẻ người từ trên sơn đạo đi xuống, thấy cảnh này, mọi người dồn dập liếc mắt. Phái đoàn thật là lớn, hào xe bảo tiêu, đây là nhà ai đại thiếu ra. Xem ra là cái châu Á, hắn liền ở tại nơi này cái sổ ế ổ nơi ở cũ bên trong à? Thực sự là có tiền có thế không ạ. Nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được ngươi ngươi nhưng là thảm. Lý Đấu không hiểu ra sao nhìn các du khách một chút, gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ theo nhìn lại. Sau đó các du khách liền tăng nhanh lại Sơn tốc độ thế này lớn tin đại Hán thử nha nợ nụ cười lý đâu bất đắc gì nói cười cái gì cười chúng ta bị người hiểu lầm hai người các ngươi sau đó đừng như thế theo ta vẻ mặt hiền hòa điểm bình thường chúng ta là bằng hữu không phải lão bản cùng thuộc hạ tổ cu nói rằng lão bản này không trọng yếu ta thật giống nghe được một tin tức trọng yếu tòa lầu này phòng là hệ nơi ở cũ số nơi ở cũ lý đâu nghi hỏi cái nào số hệ nói Henry David số 19 thế kỷ vĩ đại nhất tác ra một trong Nhà triết học, siêu nghiệm chủ nghĩa nhân vật đại biểu, một vị có lương tâm người tốt. Nha, hắn có một quyển tên gọi là Hoan đần hồ. Nghe hắn như thế giới thiệu, Lý Đỗ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tổ Hệ Tổ hắn không quá quen thuộc, Hoan đần hồ, quyển sách này nhưng rất quen. Ngoại trừ tác ra, nhà triết học ngăn phần, Tổ Hệ Tổ còn có một nổi danh thân phận, vậy thì là kiên định phế nô chủ nghĩa giả. Ở Nam Bắc trong chiến tranh hắn là lưu quần tổng thống tối kiên định người ủng hộ một trong, không ngừng thông qua văn tự chống đỡ quần cùng cái này chính sách. Bởi vậy, ở người da đen trong lòng, Tổ Hệ Tổ địa vị rất cao, cũng là bởi vì này ổ cù nhạy cảm từ mọi người đối thoại bên trong trích giạt sổ hệ ổ nơi ở cũ cái từ này. chương 384, mau mau cứu mạng, 1. 384 mau mau cứu mạng, 1. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Lý đố không biết tòa này nhà ý vị như thế nào, nghe các du khách dí tứ, có vẻ như đây là sổ hệ ổ nơi ở cũ. Sổ hệ ở nước Mỹ địa vị là rất cao, ổ cù nói cho hắn. Năm 2008 Massage Châu cử hành 220 năm Châu Khánh thời điểm, bộ tờn truyền thông đã từng cử hành qua công tuyển. Do dân chúng tuyển cử sinh ra vào bạn châu 50 đại danh người. Trong đó, nước Mỹ người đầu tiên nhận chức bộ trưởng bộ tài chính, đại nhà phát minh, ảnh chân dung khắc ở back window la trên för rằng liền chiếm giữ vị trí đầu não, mà sau có kẻ nở để chờ 5 vị tổng thống, lại sau này thì có soeo. Seo có thể vào ở soeo nơi ở cũ, vậy hắn khẳng định là xuất thân một gia tộc lớn nào đó, hơn nữa gia tộc của hắn khẳng định không phải lớn một cách bình thường. Lý Đỗ một bên cân nhắc thân phận của đối phương, một bên nhấn hưởng chuông cửa. Kết quả chuông cửa vang lên 3 lần, trong phòng không ai đi ra mở cửa. Hắn lại gọi điện thoại cho Sở Ti Vở, đánh 3 lần, điện thoại cũng không ai tiếp. Vậy thì không đúng, nếu như là hắn mới vừa bắt được chi phiếu thời điểm phát sinh chuyện như vậy, có thể nói đối phương là tên lừa đảo, cho hắn giả chi phiếu liền chạy. Nhưng hắn đã đem chi phiếu bên trong tiền chuyển đi ra, đối phương không phải gạt tử. Cái kia không mở cho hắn môn liền không còn gì để nói, lẽ nào là Sở Ti Vở từ chối thấy hắn? Nơi này do nói không thông, Sở Ti Vở giáo dưỡng quyết không cho phép hắn làm như thế, hắn cũng không phải lật lọng người, dù sao trước là hắn mời Lý Tiên Sinh lưu lại làm khách. Lý Đỗ trầm ngâm một chút, Sau đó thả ra tiểu phi trùng tiến vào tiểu lâu bên trong. Nếu như Sở ti vừa cùng giận ở lâu bên trong nhưng không mở cho hắn muôn, vậy thì là nhân ra hối hận rồi, lại không muốn chiêu đại hắn, nếu như như vậy hắn liền không hướng về trên tập hợp, chủ động rời đi. Nếu như trong phòng không ai, vậy hắn cũng đừng làm chuyện vô ích, đàng hoàng ở chỗ này chờ hậu tốt rồi. Tiểu phi trùng tiến vào phòng khách, thẳng đến phòng khách trên vách tường một bức loài chim tranh sơn dầu mà đi. Không cần phải nói, bức họa này rất quý giá, bên trong lẫn chứa thời gian năng lượng đây. Lý tiên sinh mau mau khống chế lại bản năng. Đệ tiểu phi trùng xuyên qua vách tường bay vào phòng khách sau gian phòng. Đây là một phòng ngủ, phi sau khi tiến bảo sâu nhỏ lại hướng về phía đầu giường một trong rất sống động kim điêu mộc tượng mà đi. Lý Đỗ tiếp tục khống chế bản năng, hắn có chút bất đắc dĩ, Sở Ti ở trong nhà cất giấu bao nhiêu thứ tốt, chuyện này quả thật là tiểu phi trùng thiên đường. Tiếp tục bay lượn, sâu nhỏ xuyên qua sàn nhà bay lên lầu 2, tiến vào một gian phòng rộng rãi bên trong. Căn phòng này có vẻ như là Sở Ti thư phòng, bên trong có rất nhiều loài chim tiêu bản, chân dung cùng pho tượng, có điều Lý Đỗ không lo được kiểm tra. Bởi vì hắn nhìn thấy Sở ti vừa lúc này liền bắt ở trên thảm trải sàn. Liên muốn Sở ti tì vừa tình trạng cơ thể, hắn nhất thời kinh hãi, mau mau thu hồi sâu nhỏ. Nhưng hắn không thể trực tiếp đạp cửa tiến vào đi cứu người, bằng không giải thích thế nào hắn phát hiện này có nguy cơ. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Lý nghĩ đến biện pháp, liền nhíu mày nói, làm sao không ai mở cửa. Âu Cụ cùng Gỗ Tự Lạ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhún vai một cái biểu thị không rõ ràng. Lý Đô nói rằng, như vậy, Gỗ Tự Lạ, ngươi rầm ổ cụ vai từ cửa sổ đi đến nhìn, nhìn có người hay không ảnh. Nếu là có nhưng không mở cửa Vậy thì biểu gặp người ta không hoan nên chúng ta, chúng ta liền phải đi rồi." Gỗ Tự Lạ gật gù, ra hiệu Ô Cù ngồi xổm xuống. Ô Cù chân chơ nói, "Nhất định phải thế ư?" Gỗ Tự nói rằng, "Lão bản nói có vậy thì có." Ô nhún nhún vai không nói lời nào, ngồi xổm người xuống để Gỗ Tự là giẫm đi tới. Phòng này toàn bộ lầu 2 đều bị mở ra thành đại thu công thất, từ bất kỳ một mặt cửa sổ đi đến xem, đều có thể nhìn thấy bắt ở trên thảm trải sàn Sở Tiver. Quả nhiên, Gỗ Tự Lạ bỏ cửa sổ một xem, lập tức nghiêm túc nói, "Lão bản, Sở Tiver tiền sinh xảy ra vấn đề rồi." Lý Đỗ vội hỏi: "Chuyện gì?" Không rõ ràng, kế sỉu. Không nói hai lời, Lý Đố một cước đá vào trên cửa, đem lượng phiến cửa gỗ trực tiếp đạp bay. Tiếp đó, biệt thự trong vang lên còi báo động. Lý Đố mang theo Ổ Cụ cùng Gỗ Tụ Lạc sông lên lâu, hắn không dám tùy ý động sở Tiver, liền đưa tay trước tiên thăm dò hơi thở, cũng còn tốt, có hô hấp, chỉ là rất yếu ớt, tình huống nguy cấp. "Ổ Cụ, đánh cấp cứu điện thoại, Gỗ Tụ Lạc, cho sổ phỉ gọi điện thoại của vườn ấn." Hắn một bên thăm dò một bên trấn định chỉ huy. Gỗ Tụ Lạc điện thoại truyền được sau đưa cho Lý Đỗ. Lý cấp tốc đem tình huống tự thuật một lần, Sophie nói, "Đừng nhúc nhích hắn, trước tiên kiểm tra trên người hắn cùng quanh thân, có hay không cấp cứu thuốc." Lý Đỗ sờ sờ y phục của hắn, từ trong túi móc ra hai cái bình nhỏ, vội vàng nói, "Là ẩn trệ tố cùng có lạ nọ, này món đồ gì?" Hắn đều chưa từng nghe nói này hai loại dược. "Bệnh tim, nhanh lên một chút, ẩn trẻ tố để vào hắn trong miệng tốt nhất dưới lưỡi ngầm lấy, có lạ nọ tiến hành nghiền nát, vượt nát tan càng tốt, đưa vào hắn trong miệng." Lý Đỗ đố đối sở ti vừa cảm giác rất tốt, này tiểu hòa xuất thân cao quý nhưng biết điều hiền lành, rất đúng hắn khẩu vị. Bởi vậy cấp cứu thời điểm hết toàn lực. Hắn sử dụng sâu nhỏ thời gian chậm lại năng lực, nhanh chóng đem loại thứ nhất tiểu thuốc viên để vào hắn đầu lưỡi dưới, lại nhanh chóng dùng điện thoại di động nghiền nát loại thứ hai thuốc, đem bột phấn đổ vào trong miệng hắn. Lúc này bên ngoài ra hai chiếc xe, vài tên cao lớn vạm vỡ bảo an nhảy xuống xe, bọn họ binh chia hai đường, một đường nghiệm hộ một đường xung phong, trong tay đều cầm vũ khí. Lý Đỗ lo lắng ra hiểu lầm, ra hiệu gỗ tiểu là cùng Ổ Cụ ẩn đi, hai người này bề ngoài quá có có tính trấn động, đối bảo an tới nói, bọn họ chính là uy hiếp. Các nhân viên an ninh lên lầu 2, hắn vội vàng nói Bằng hữu của ta xảy ra vấn đề rồi, trái tim của hắn bệnh phát tác, nhanh lên một chút cứu hắn. Đi đầu người ra đen bảo an lập tức nói rằng, Steven vừa thiếu ra bệnh phát ra. Đáng chết, Lão sần tiên sinh đây. Ta không biết, ta trở về liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lý Đô kêu lên. Hắn vừa dứt lời, trong phòng điện thoại hưởng lên. Lý Đô cấp trước một bước cầm ống nói lên, bên trong truyền đến Lão Sẩn thanh âm lo lắng, ai nghe điện thoại? Xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên, các nhân viên an ninh đến thời điểm cho hắn phát ra tin tức. Lý Đô nói rằng, ta là Lý, Steven vừa bệnh tim phát Hiện tại bảo an ở đây, nhưng bọn họ đối với ta khả năng có hiểu nhầm, cho rằng ta là kẻ xâm nhập. Keo sấn để hắn đem điện thoại cho bảo an đội trưởng, bảo an đội trưởng nhận điện thoại liền giật đầu. "Cúp điện thoại, bảo an đội trưởng đối với hắn không còn để ý, nói, bác sĩ lập tức tới rồi, cấp cứu máy bay trực thăng cũng ở trên đường." Lý Đỗ thở phào nhẹ nhóm, thổi tiếng huýt sáo để gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ đi ra. Nhìn thấy hai người, các nhân viên an ninh lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, có người theo bản năng lùi về sau một bước, vẻ mặt kinh hoàng. Lý cười khổ nói, "Hộ vệ của ta." Bảo an đội trưởng bình tĩnh nói, "Chào ngài, xin hỏi ngài xưng hôi như thế nào? Rất vui mừng lúc trước không có sông tới đến ngài, bằng không ta không biết làm sao xin lỗi." Không cần phải nói, hắn cũng hiểu lầm, cho rằng Lý Tiên Sinh là nơi nào đến đại thiếu. Nay có thể hiểu được, Lý Đỗ cùng Sở Ti vợ cùng nhau, lại có như vậy ngoại hình chấn động hai cái bảo tiêu, rất dễ dàng khiến người ta cho rằng hắn cũng là có lai lịch lớn. Lý Đỗ không muốn giải thích, vừa vặn nằm trên mặt đất Sở Ti Ty vờa nhúc nhích một chút, hắn mau mau ngồi sổ người xuống hỏi, "Đồng nghiệp, ngươi thế nào?" Chương 385, Bạch Anh hội 2 385 không ánh sẽ 2. tiểu thuyết, kiếm bảo Vương tác giả toàn kim trúc đã xác Lý lýỗ không biết lúc trước cái kia hai loại dược là xảy ra chuyện gì ở hắn nhận thức bên trong bệnh tim thuốc chỉ có nghỉ chỉ caxit lì tờ gìn bọn này có điều hiển nhiên đại thiếu ra dùng thuốc không phải nghỉ chỉ caxit lì tờ gìn loại này hàng thông thường có thể so sánh hắn dùng mới như thế biết cũng đã lên hiệu. đối mặt hắn hỏi do sợ vừa hơi có chút chần chờ mở mịn nói làm sao rất nhanh hắn phản ứng lại cười khổ một tiếng nói há thượng đế ta tâm suy lại phát tác thật muốn má người Lần này phát tắc rất đột nhiên, ta chưa kịp phản ứng. Lý Đô hỏi, "Ta có thể dìu ngươi lên à?" Sở Ty vừa không trả lời mà hỏi lại nói, "Ai cho ta uống thuốc à?" Lý Đô nói, "Nếu như ngươi nói chính là ngươi trong túi cái kia hai bình, vậy ta cho ngươi dùng." Sở Ti vừa kinh ngạc hỏi, "Một thiệt áp đảo dùng một cần mày nhỏ, làm sao ngươi biết?" Lý Đô nói rằng, "Ta hỏi một vị bác sĩ, nàng nói cho ta nên làm như thế, làm sao?" Sở Ty vừa kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nắm chặt thủ đoạn của hắn nói, "Hả? Không có gì, ta suy nghĩ nhiều một chút không quan hệ sự, giúp đỡ." Ta hiện tại không khí lực gì. Lý Đô đỡ hắn tọa ở trên một cái ghế, nhìn thấy hắn không sao rồi, các nhân viên an ninh liền rời đi. Lập tức lại có một chiếc xe lái tới, một tên bờ lưu trắng vội vội vàng vàng đi vào, gần như cùng lúc đó, không trung vang lên máy bay trực thăng tiếng rít, hiển nhiên, đây là cấp cứu máy bay trực thăng đến. Bác sĩ mang theo sở ti vờ lên cấp cứu máy bay trực thăng, còn lại Lý Đô không ai quản, ngơ ngác ngồi ở thu gom trong phòng, trong đó trước mặt hắn trên bàn liền bày ra giá trị trăm vạn chim đồ đồ tiêu bản. Nếu như ta là cái tặng, vậy ta ngày hôm nay liền có thể biến thành ngàn tỷ phú ông. Lý đô nói rằng, không phải không ai quản hắn, một lát sau, kèo sấn lao tiên sinh chạy về, nhìn thấy hắn sau nắm cảm giác của hắn kích nói rằng, cảm tạ ngươi, Lý tiên sinh, rất cảm tạ ngươi, ngươi cứu ta. Lý đô cởi khổ nói, đừng kích động lao đầu, ngươi quá khen. Kèo sấn lung lay hai tay của hắn tiếp tục kích động nói, không không không, hiện đang nói cái gì đều không thể biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích, Lý tiên sinh, ngươi cứu sở ti vở, tương đương với cứu ta. Hai người hai tay nắm chặt cùng nhau hung hăng đung đưa, Lý đô không tiên nhớ tới cương Sơn hội sư tranh sân t Eo sần thái độ đối với hắn không chút nào khuyết đại, sau đó một hồi, Sở Ti vừa cho hắn đánh về điện thoại tới, than thở, Lý, ngươi cứu ta mệnh. Lý Đô nói, đây là ta nên làm, hãy để cho nó qua đi. Sở vừa nói rằng, làm sao có thể để nó qua khứ. Ngươi cứu ta mệnh, bác sĩ nói cho ta, ta lúc đó đã cơn sốc, trái tim nghiêm trọng cung huyết không đủ, nếu như lại muộn thập đến 15 phút, ta liền muốn đi vào náo tử vong hoàn cảnh. Hắn không có khuyết đại hiểm tình, căn cứ bác sĩ trần đoán bệnh Hắn lần này tâm suy bệnh tình xuất hiện rất nhanh liệt, bởi vì hắn được chim đỗ đồ tiêu bản sau vẫn nằm ở phấn khởi tâm tình bên trong, trái tim bãi công. Cùng dĩ vãng không giống, hắn không có trải qua mê mỗi giai đoạn, cũng chưa kịp uống thuốc, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. May là Lý đô vừa vặn xuất hiện, chuyện này rất khéo, hắn nếu như tối nay xuất hiện, eo sấn lại vừa vặn không ở biệt tự trong, cái kia Sở Ty vừa e sợ muốn đã thông báo đi tới. Ở trong điện thoại, Sở Ty than thở, đây chính là ta không có đi phở lạ bộ lệ thị mà là để ngươi đến bổ nguyên nhân, gần nhất ta trái tim tình huống liền không tốt lắm không cách nào thừa đi máy bay càng không cách nào tiến hành đường dài bu ba lý độ an ủi hắn nói đừng nói chuyện anh bạn trước tiên nghỉ ngơi một chút chuyện này xác thực quá khứ ngươi không sao rồi sau đó cũng sẽ không saoơ ti vừa cười nói đúng thượng đế sẽ không đợi ta như vậy ha khắc lần này kiếp nạn quá khứ nói vậy sẽ thuận lợi một quan thời gian có điều ngươi có thể gây chuyện rồi Lý lýỗ hỏi chuyện gìơ ti vừa nói k sân nói ngươi vì cứu ta thứ môn cho đá văng trong đó một cánh cửa còn bị ngươiạ giấy mất lý đó nói rằng có ạ Ta lúc đó không chú ý. Sir ti Steven nói, "Có, ngươi thảm, này gian nhà là một vị danh nhân nơi ở cũ, ta chỉ có ở lại quyền không, có nắm giữ quyền, nhà nắm giữ quyền ở châu phủ trên tay." "Không thể nào, ta sẽ bị lấy hủy hoại quốc gia bảo vệ kiến trúc tội danh khởi tố à?" Lý Đô đánh gãy lời nói của hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức nghĩ đến vấn đề châu ở. Steven -ti tiếp tục cười, "Đúng, châu phủ sẽ làm như vậy." Lý Đô buồn phiền nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi cười đến rất cười trên sự đau khổ của người khác?" Steven cười nói, "Không phải, ta là cười đến rất vui vẻ." Tại sao? Bởi vì ta này viên phá tàn trái tim ở đây cái ác mà, hắn một lòng muốn phá hoại tòa này châu phủ cùng thị phủ yêu cầu nghiêm khắc bảo vệ phong ước, ngươi thấy hắn làm chuyện này, hắn rất cao hứng. Stevie vừa tự nhiên là ở cùng hắn đùa giỡn, hắn xác thực phá hoại chính phủ bảo vệ kiến trúc, có điều gia tộc của hắn sẽ bãi bình chuyện này. Để hắn thật đang cảm giác tiếc nuối chính là, hắn đêm nay không thể chiêu đãi Lý Đỗ, mà sau mấy ngày cũng không được, hắn được viện tiếp thu trị liệu quan sát. vừa mời Lý ở lại bộ tân nhiều đợi mấy ngày, nói Sần sẽ cho hắn làm an bài xong, để hắn có ra như thế cảm thụ. Lý Đô không có cách nào ở lại chỗ này, hắn ở Fleur là bổ lệ thị còn có rất nhiều sự muốn làm, muốn chăm sóc cao Miêu cùng Mị Tông sống, muốn đến xem A Ngao, còn phải xử lý những kia từ đàn. Nghe xong lời giải thích của hắn, vừa Stewart thở, được rồi, vậy ta phải nợ ngươi thật rất lớn ân tình. Lý Đô nói rằng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, anh bạn, ngươi không nợ ta bất luận là đồ vật gì, ta làm ta nên làm, đây là một người đàn ông nhất định phải làm. Có điều nếu như ngươi còn muốn mời ta ăn cơm, cấp độ kia ngươi bình yên xuất viện, ta tùy cơ có thể liên hệ. Stewart cười to nói, ha một lời đã định, chúng ta mặt sau thấy. Dùng Trung Quốc chúng ta lại nói, vậy thì là sau này còn gặp lại. Lý Đỗ nói. Sau này còn gặp lại. Tiêu Sẩn cho hắn ở biệt thự sắp xếp phòng khách, ngày thứ hai tự mình đưa hắn đi sân bay. Trên đường thời điểm, lão tiên sinh trầm ngâm hỏi, "Lý, ngươi là người Hoa?" Là Hoa tiểu vẫn là, "Ta là người Trung Quốc, vẫn không có công việc di dân." Lý Đỗ hồi đáp. Tiêu Sân hỏi, "Vậy ngươi có ý định tiến hành di dân à? Nếu như ngươi công việc di dân, ở có chút phương diện chúng ta hay là có thể đến giúp ngươi." Lý Đỗ nói rằng Phương diện này ta vẫn không có quyết đoán. Keo Sở Quyên, nếu như ngươi cảm thấy không đáng kể, ta kiến nghị ngươi di dân, sau đó gia nhập Bách Anh hội. Nghe xong lời này, Lý Đô Kinh ngạc hỏi, "Gia nhập Bách Anh hội? Ta làm sao có thể gia nhập Bách Anh hội?" Bách Anh hội là đại đa số người Mỹ gốc Hoa nghe nói qua một tổ chức, nó sinh ra thời gian không lâu, chỉ có thời gian 20 năm, nhưng địa vị rất cao, là cái nước Mỹ Hoa tiểu tình anh tổ chức, cũng là quốc tế cộng thể sẽ cao nhất Hoa tiểu quanh thân tổ chức. Tuy rằng tên là Bách Anh hội, có điều hiệp hội thành viên không ngừng bận nhân, hiện nay ước chừng hội viên 130 người đều là đạt đến có thể cái nước Mỹ tổng thống coi trọng cấp bậc người hoa. Trong đó, tổ chức khởi xướng người là cộng tế sẽ hoa kiểu nhà sưu tập, tượng đá đại sư, 33 cấp hội viên Âu trấn viên cùng cộng tế hội viên, âm nhạc gia tống bằng, thành viên khác không giàu sang thì cũng cao quý, địa vị cao cả. Lý do hay là kiếm được không ít tiền, nhưng là mặc kệ địa vị vẫn là giá trị bản thân, cùng bên trong thành viên đều có cách nhau một trời một vực. Chương 386, chớ có hỏi tiền đồ. 386 chớ có hỏi tiền độ. 3. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Mà khắc cơ hắn biết, và nước Mỹ cái khác người Hoa tổ chức không giống, Bạch Anh hội nhập hội tư cách vô cùng nghiêm mật, nhất định phải do hội viên đề cử, cũng kinh cái khác hết thể hội viên xét duyệt qua hải sau mới giúp đỡ tiếp nhận. Hắn đem chính mình biết nói ra, eo sần cười cợt, nói, nếu như chúng ta đề cử người, ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý tiếp nhận người. Lý Đỗ suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, vẫn là từ chối sự trợ giúp. Gia nhập Bạch Anh hội đối bất kỳ nước Mỹ người Hoa tới nói, đều là cái tràn ngập sức mê hoặc lựa chọn. Phải biết, Bạch Anh hội là nước Mỹ có ảnh hưởng nhất lực người Hoa tổ chức, hàng năm hợp hàng năm đều sẽ mời nước Mỹ chính Giới kinh doanh trọng yếu nhân sĩ tham gia. Lý Đô nhớ tới, năm 2007 thời điểm, Bạch Anh hội họp hàng năm mời ngày sau tổng thống Obama diễn thuyết, năm 2008 thời điểm mời tiền nhiệm phó tổng thống, còn có làm Sắc Cự thần Dữu Gates, quả táo Vương Sở ti vợ rột đều dự họp quá một số tụ hội. Gia nhập Bách Anh hội mang ý nghĩa có thể một bước lên trời, từ người bình thường trở thành xã hội thượng lưu thành viên. Bạch Anh hội cường điệu hô bang hỗ trợ, yêu cầu thành viên một lòng đoàn kết, chỉ cần bị bọn họ tán thành gia nhập hiệp hội, cái kia cho dù là cái hoa kiều ăn mày, Bọn họ cũng sẽ tận hết sức lực hỗ trợ để hắn biến thành bang chủ cái bang. Nói chung đối với bất luận cái nào người hoa tới nói, chỉ cần là nắm giữ cái này hiệp hội giao thiệp, cái kia rất nhanh liền có thể làm được ngàn vạn dòng dõi. Nhưng cũng vẹn vẹn là ngàn vạn dòng dõi, lên trên nữa phải dựa vào tự thân năng lực, đánh thép vẫn cần tự thân mạnh, bác Anh hội có thể cung cấp trợ giúp, cũng không phải vạn năng. Vấn đề là, hiện tại Lý Đô đã không ngừng ngàn vạn giá trị bản thân, trên người hắn tiền dư thì có hơn 8 triệu USD, mang giá trị 4.5 triệu đồng hồ nổi tiếng, trong nhà còn có một cái khả năng giá trị liên thành bảo thạch mã tấu. Đối với hắn mà nói Bách anh hội có thể cung cấp trợ giúp không nhiều. Có điều hắn nếu như gia nhập vào, đối địa vị hắn, giao thiệp tăng lên vẫn là rõ ràng, này hiệp hội bao quát hầu như toàn mỹ các vòng tròn cao cấp nhất người hoa. Nói thí dụ như, trước bờ kẻ Lị California đại học hiệu trưởng Điển Trường Lâm, nước Mỹ vị trí đầu não hoa kiều châu trưởng Lạc Gia Huy, nước Mỹ vị trí đầu não hoa kiều nữ thị trưởng Trần Lý Uyển Nhược, lưu hành tính bệnh tật nghiên cứu chuyên gia Hà Đại Nhất, gia thu trang ép khởi đầu người Dương Chí Viễn, nổi danh CEO Lý Khai Phục chờ người. Keo sân hiển nhiên biết những này nội tình, hắn biết đối lý đô tới nói, đưa hắn gia nhập Bách anh hội chính là đưa hắn một hồi vận may lớn, lời nói không chút nào khuyết đại, đối với người bình thường mà nói, gia nhập bách Anh hội bằng một lần nữa đầu thai, một bước thăng thiên, cùng cứu hắn một cái mạng gần như. Lý Đỗ suy đoán Lão Sầm muốn dùng chuyện này đến tạ ơn hắn cứu Sở Tever, cũng muốn dùng chuyện này đến trả lại ơn tình. Nhưng là hắn có tiểu phi trùng ở tay, trở thành phú hào là dễ như trở bàn tay sự tình, không có Bạch Anh hội trợ giúp cũng như thế, vậy hắn còn gia nhập bách Anh hội làm gì? Bị hắn từ chối sau, Lão Sầm hỏi, ngươi không muốn gia nhập, Lý Tiến Sinh, hay là ngươi không rõ ràng Bạch Anh hội tình huống? Lý Đồ nói: "Không, Keo sần tiên sinh, ta rất rõ ràng, chính là ta rõ ràng, vì lẽ đó ta từ chối. Ta hiện tại gia nhập bách Anh hội là bởi vì có địa vị cao quý người trợ giúp, mà không phải thực lực của ta đến có thể gia nhập vào mức độ, dựa theo Trung Quốc chúng ta văn hóa tới nói, cái này gọi là dục tốc bất đạt. Mặt khác, địa vị của ta cùng thân phận còn cùng cái này hiệp hội không xứng đôi, ta gia nhập vào đơn giản, nhưng là phải bình đẳng cùng bọn họ tiếp xúc, giao du liền khó khăn. Quan trọng nhất chính là, Keo sần tiên sinh, tương lai có một ngày ta sẽ gia nhập vào Bạch Anh hội." Nhưng không phải là bị hiệp hội ngoại người thông qua giao thiệp con đường đến đề cử, mà là bị hiệp hội mời. Nghe xong hắn có trật tự phân tích, Keo Sần nở nụ cười, nói: "Ha ha, cũng bị Bạch Anh hội yêu xin gia nhập, cái kia không phải chuyện dễ dàng." Lý Đỗ cũng nở nụ cười, nói: "Trung Quốc chúng ta văn hóa còn có câu nói, gọi là sự ở người làm, ta đối tiềm lực của chính mình tràn ngập tự tin, ta nhất định có thể làm được." Keo Sần vô vô bờ vai của hắn, nói rằng: "Tốt tiểu tử, vậy ta không lắm miệng, ngươi cố lên." Người Mỹ thưởng thức có tự tin người, đặc biệt người trẻ tuổi. Lý Đỗ chí khí cùng tự tin để sẵn vì thế mà cho vắng. Đến sân bay. Trước khi đi, Lý Đỗ lại nói: "Kiều Sẩn Tiên Sinh, ta biết ngài đề nghị giúp ta thân xin gia nhập Bạch Anh hội nguyên nhân." "Thật sao?" Kiều Sẩn mỉm cười nhìn về phía hắn. Hắn gật đầu nói: "Đúng, kỳ thực ngài không cần làm như thế, ta cứu Sở Ti Vở là bởi vì ta là cái người bình thường, vẹn vẹn là bởi vì này nguyên nhân. Bất kỳ người bình thường thấy có người cần trợ giúp đều sẽ thân lấy cứu viện." Kiều Sẩn nhìn hắn, sau đó chậm rãi gật đầu nói: "Được rồi, tiểu tử, ta rõ ràng." Song Vương vẫy tay từ biệt, Lý Đỗ leo lên máy bay, kêu sần định phiếu, ba tấm khoang hạng nhất. Ngồi ở rộng lớn thư thích trên ghế dựa mềm, Ổ Cụ cười nói, "Lá Bản, ta nghĩ ngươi lời nói mới rồi thắng được Lao Tiên Sinh Hào Cảm." Lý Đỗ nói, "Ta không phải vì thắng được hắn Hào Cảm, ta chính là như vậy nghĩ tới." Ổ Cụ nghi hoặc nói rằng, "Có thể ngươi làm một cái chuyện thật tốt, đây là một phần rất lớn ân tình." Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, "Cho các ngươi thêm giới thiệu một câu Trung quốc chúng ta văn hóa bên trong lý ngữ, gọi là nhưng giúp đỡ sự trợ có hỏi tiền đồ, đây mới là hành vi quân tử." Gô là Đăm Chiêu nói rằng, Lão bản, ta đối với các ngươi văn hóa có hứng thú. Trở lại Phở lại phố Lệ Thị, Lý Đỗ khôi phục yên tĩnh sinh hoạt. Tháng 9 thượng tuần khí trời vẫn là rất nóng bức, hắn không trẻ gì, liền ban ngày đầu đầu a miêu, mì tôm sống, chờ Sophie chạm vạng tan tầm, hắn liền đi cùng Sophie đồng thời ăn bữa tối, đồng thời đầu ngao. Ngao có thể ăn có thể uống, phát dục rất tốt, dung mạo rất cường tráng, nhưng là nó vẫn sẽ không phát sinh lương tròng tiếng kêu, hé miệng liền ngao ngao gọi. Sophie nói Lý Đỗ có dự kiến trước, cho nó nổi lên cái phi thường phù hợp nó tính cách tên. Đầu tháng 9 cái thứ nhất cuối tuần Trải qua Hàn liên hệ, những này tử đàn tìm tới tiếp nhận người, Phố Endnis nice một vị hoa kiểu tượng gô đại sư. Hàn với hắn bắt được liên là sau, liên lập tức tìm tới Lý Đỗ, để Lý Đỗ Đố cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. Lý Đỗ nói, chém giới sự ta không thông thạo. Hàn nói rằng, hiện tại vẫn không có tiến vào chém giới mức độ, đầu tiên là ổn định lại cái này khách hàng, người cùng hắn là đồng bảo, nên càng có tán đồng cảm. Này hoa kiểu trợ điêu khắc tên là Vai Trần, là cái người thanh niên, làm người khá là phong khoáng, nhận điện thoại biết được Lý Đỗ là Trung Quốc du học sinh, liền thay đổi tiếng phổ thông nói, Lý Đem tử đàn cho ta trở tới đây đi, giá cả dễ bản. Vai Trần ở tại phố Ennis đều sẽ khu thản bội thị, dựa theo nước Mỹ địa vực phân pháp, thuộc về phố Ennis một phần, có điều cũng là một độc lập thành thị, trong đó, bang á dị nạ lập đại học liền ở ngay đây. Thừa dịp cuối tuần đại gia đều rảnh rỗi, Lý cùng Hàn mang tới tử đàn liền lái xe đổi tới. Vai Trần rất nhiệt tình, cho bọn hắn địa chỉ, nhưng khó mà nói tìm, để bọn họ đi một tên là Herbert Arms nghỉ phép khu cửa chờ. Nhưng là hắn ở trong điện thoại biểu hiện có chút quá nhiệt tình, Lý Đỗ cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Chương 387 Hạ 5K, 387 Hạ 5K. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Herder the Ames làng du lịch toàn xưng phải họ sẽ bản gì giò đạm, Sapa, đại biểu Arizona bản địa một loại ngựa hoang, có điều cùng đã từng trải rộng Bắc Mỹ châu hoang như thế, loại này ngựa hoang đã bị người Mỹ săn giết sạch. Lý Đố không quá đồng ý chờ ở cái này làng du lịch cửa, bởi vì đây là một gia thuộc với người anh điên làng du lịch, tùy theo tên sông gì lạ bộ lạc hết thảy, được xưng hội tụ Mỹ châu dân bản địa liệu vũ cùng trí tuệ tinh hoa, lấy xa hoa xương. Song Dĩ là bộ lạc cùng có mặn bộ lạc là Minh Hiếu, hắn cùng có mặn sóng bạc náo động đến rất không vui. Hắn muốn vào xem xem, hắn tràn đầy phấn khởi nói rằng: "Anh bạn, ngươi cũng có thể đi vào, bên trong có thư thích phòng khách, rộng rãi sơn thôn, còn có thuật cưới ngựa trung tâm cùng thủy liệu pháp phương tiện, là cái nghỉ phép địa phương tốt." Lý Đỗ Vô Vũ thùng xe nói, mang theo một đống tử đạn khách du lịch. "Có lầm hay không?" Hắn tiếp tục mê hoặc hắn, bên trong còn có lấy hổ hổ cảm phê tích vì là nguyên hình dựng thành thủy trên thang trượng, ngươi nhất định chưa từng thấy. Lý Đỗ lườm hắn một cái, nói: "Đương nhiên Ta liền hổ hổ cảm phê tích là cái gì cũng không biết. Hắn nói, một người anh điên thủy cử Di Tích, đã từng đắp nặn phù Ảnh người anh điên bộ Lạc Huy Hoàng, một lần bị vứt bỏ, sau đó Tư vi Linh dẫn người ở nó cơ sở trên dựng lên một loạt mương tưới. Như vậy, không chỉ có hiệu giải quyết nước uống cùng độc vấn đề, làm cho phù Ảnh đại mảnh đồng ruộng có thể bắt đầu dùng, còn hấp dẫn rất nhiều người đến dựng lên tụ tập địa, tiến tới có hiện tại phượng hoàn thành. Nghe hắn cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu sau, Lý Đô gật sau đó nói, "Hả, ta vẫn là không muốn vào đi." Hạn. Bọn họ đến làng du lịch khẩu không lâu, Một chiếc tuyết bạch sắc làm bùa ngựa Yinyi lái tới. Chiếc xe thể thao này đường công rất yêu mỹ, xe tất lóe sáng, mỗi một nơi đều tiết lộ máy móc vẻ đẹp, tuyệt đối là một đường cái minh tinh. Hàn rời đi ánh mắt, nói rằng, đẹp đẽ bạch rơi, một đại tốt xe. Hay là ta nên tích góp tiền, ta cũng cần mua một chiếc lạm bùa ngựa Yinyi. Go Tửu là nói, lái lạm bùa ngựa Yinyi đều là nương pháo. Ocu nói bổ sung, vẫn là tính cách lộ liễu công tử ca. Lý Đô nói, các ngươi chính là không tiền mua sau đó ước ao Hai cái cháng hán liếc mắt nhìn nhau, tối đầu Vũ nói rằng, Được rồi lão bản, ngươi nói đúng." Bay nhanh làm bùa ự ỉ nhỉ cuối cùng đứng ở trước mặt bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống, một tên trên đầu đầy bảy màu sắc tóc thanh niên thò đầu ra hỏi, "Lý Đỗ?" Lý Đỗ sửng sở, hỏi, "Vai Trần?" Hắn không nghĩ tới vị này đồng bào dĩ nhiên kiêu căng như vậy, lái làm bùa ự ỉ nhỉ cũng là thôi, lại vẫn đẩy này một đầu lùng ta lung tung trò chơi, lẽ nào chơi nghệ thuật đều như vậy. Thanh niên cười xuống xe cho hắn một ôm ấp, nói, đúng, "Đúng đúng, ta chính là Vai Trần, ngươi gọi ta tiếng Trung là được, ta gọi Trần Hạ Nam." Lý Đỗ cả kinh nói, "A!" Hạ Nam ca là cổ dễ vậy bay cầm tịch, hoa kiểu thanh thiếu niên nên đều biết. Thanh niên cười nói, hết cách rồi, cha ta liền lên cho ta như thế cái hạ kỳ, bá khí, tên, có điều trên thực tế ta sinh ra nào sẽ, cổ hoặc tử còn chưa mở được đây, hết thể đều là trùng hợp. Lý Đỗ vây hắn nắm tay, nói, Hạ Nam huynh ngươi tốt, chúng ta đón lấy. Trần Hạ Nam vẫy tay, nói rằng, đuổi tới ta, ta mang bọn ngươi đi tà phòng làm việc. Nhìn thấy đối phương mở ra đắt giá lạm bồ ngựa ini, Lý Đỗ cũng là không còn lo lắng, mở nổi loại xe này người, sẽ không vì mấy vạn USD go lên ý đồ xấu vệ là cái thành phố lớn có 160 70 vạn nhân khẩu, khẩuợ là bộ lệ thị cùng nhân ra không thể so sánh nhân khẩu nhiều cây dùng nhiều kèm vệ diện tích tự nhiên rất lớn quanh thân có rất bao là nông thôn khu vực Trần Hạo Nam lái xe mang theo bọn họ ở trên đường 7 lưu 8 chuyển cuối cùng ở đông đảo trong đồng ruộng loanh quanh quá vài vòng sau tiến vào một tòa hẻm núi nhỏ phòng làm việc của hắn vào chỗ với hẻm núi nhỏ cuối cùng là một tòa ẩn dấu ở núi rừng bên trong gò núi biệt tự đi chính là hiện đại phong cách về ngoài tựa hồn là dùng yột B Minh Thành dưới ánh mặt trời lập lệ tỏa sáng xe dừng lại Trần Hạo Nam cười nói, "Như thế nào, ta phòng làm việc thế nào?" Lý Đô đánh giá này ngôi biệt thự nói, "Rất sáng tạo, rất có cảm giác, ở đây dựng lên nó đến, nói vậy bỏ ra rất nhiều tiền." Trần Hạo Nam thở dài nói, "Đúng đấy, ta đến nước Mỹ 2 năm, tiền kiếm được toàn dùng để mua này đại xe cùng dựng lên tòa đại nhà." Lý Đô rất khiếp sợ, nói, "Thất kính, Hạo Nam huynh hóa ra là một vị nổi danh thợ điều khác, ta kiến thức nông cạn, thực sự xin lỗi." Hàn trên đường nói cho hắn, "Xe này từ đại khái là 40, 50 vạn USD, mà ở kèm vẽ loại này thành thị dựng lên một tòa hiện đại phong cách biệt thự." Vậy ít nhất đến 1 triệu USD. Trần Hạo Nam 2 năm liền kiếm lời 140, 50 vạn USD, khẳng định là một tên nổi danh tợ điều khắc. Nghe xong Lý Đô, hắn biết điều khoát tay một cái nói, nổi danh cái gì? Ta thị phi nổi danh thợ điều khắc, không nhiều làm tiếng tam. Lý Đô nói, ngươi quá khiêm tốn, 2 năm kiếm lời hơn triệu USD, này không phải là bình thường thợ điều khắc có thể làm được. Trần Hạo Nam kỳ quay hỏi, ai nói với ngươi ta 2 năm kiếm lời hơn triệu? Lý Đô nói rằng, mua xe này cùng biệt thự này, ít nhất đến 1 triệu USD chứ? Trần Hạo Nam nói rằng đối Tổng cộng bỏ ra 190 vạn, có điều ta chỉ điểm 20 ngàn khối, cha ta trả lại ta 188 vạn. Lý Đố không muốn cùng hắn tán gấu xuống, hàng này không theo, để thường quy ra bài. Nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa, Trần Hạo Nam đột nhiên cười to lên, ha ha, ngươi bị ta sái, ta vừa nãy đùa giỡn đây. Lý Đố cười khổ nói, ta cảm giác cũng là đùa giỡn. Trần Hạo Nam đánh gãy lời nói của hắn tiếp tục nói, ta nơi nào có thể kiếm lời 20 ngàn khối nhiều như vậy? Ta tổng cộng kiếm lời không tới 2 ngàn khối, là ba ba ta cho ta 2 triệu. Lý Đố liền biến ảo vẻ mặt tâm tình đều không có hắn này không riêng là không theo, đệ thường quy ra bài, còn muốn muốn đập phá bài của ca. Có điều với hắn như thế lung tung lái chơi cười, trong lúc vô tình hai người quan hệ đúng là rút ngắn. Trần Hạo Nam hiển nhiên là cái con nhà giàu, nhưng cũng không có võng truyền con nhà giàu loại kia hung hăng càng quái, hắn yêu thích đùa giỡn, chỉ là mở chuyện, cười không ngừng cười. Biệt thự từ bên ngoài xem các loại cao cấp đại khí trên đẳng cấp, nhưng là sau khi tiến vào lý đó lại phát hiện, trong phòng này luận đấu, còn không phải bình thường loạn, khắp nơi là điều đao, khuôn đúc, thiết kế đồ chỉ, đồ ăn vật loại hình đồ vận. Vào phòng, Trần Hạo Nam đá rơi xuống hai Hắn mở ra tủ lạnh lừa nói, các người muốn uống chút gì không? bia coca, nước trái cây, nước suối. Nước suối đi. Lý Đô nói rằng. Trần Hạo Nam nói, xin lỗi, không có nước suối. Lý Đô lăng nói, người mới vừa không phải nói hỏi ta uống không uống nước suối à? Trần Hạo Nam chuyện đương nhiên nói rằng, đúng rồi, có điều ta không nói ta chỗ này có nước suối nha, ta hỏi người uống không uống cùng ta chỗ này có hay không, có quan hệ à? Lý Đô cười khổ nói, được rồi, không có quan hệ, cho ta một bình nước trái cây đi. Xin lỗi, cũng không có nước trái cây. Lý Đô Chương 388, Tổ truyền tay nghề. 388 Tổ truyền tay nghề. 91, Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đạn sắc. Hai người vẫn dùng tiếng phổ thông giao lưu, bởi vậy Hàn chờ người nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Chờ đến Trần Hạo Nam đi lấy thức uống thời điểm, Hàn vội vã không nhịn nổi hỏi, "Các ngươi vừa nãy tán gấu cái gì?" Lý Đỗ than thở, ngươi sẽ không muốn biết, bằng không ngươi sẽ không nhịn được đánh cái tên này." Hàn bất mãn nói, "Hắn kỳ thị chúng ta bệnh nhân." Lý Đỗ nói, "Ai dám kỳ thị các ngươi bệnh nhân?" Lại hắn vẫn đùa giỡn, "Các loại ta không thể nào hiểu được chuyện cười." Hắn cảm giác Trần Hạo Nam chính là cái tự anh, xem ra thành niên, nhưng thân thể bên trong nhưng có đứa bé như thế linh hồn. Có điều như vậy đúng là cho hắn sản sinh một loại kỳ quái mị lực, rất dễ dàng thắng được tín nhiệm của người khác, ngược lại Lý Đỗ liền cảm thấy cùng với hắn tán gẫu rất vui vẻ. Đây là một loại rất quái lạ cảm giác, chỉ có thể giải thích vì là thế giới chi đại không gì không có. Uống đột uống, song phương tiến hành nghỉ ngơi. Lý Đố một bên uống Coca một bên nhìn trong đại sảnh bảy ra hỗn độn pho tượng, những này pho tượng lấy tượng gỗ làm chủ, từ chim muông đến nhân loại, từ kiến trúc đến thực vật, chủng loại đa dạng. Pho tượng đại thể không có thành hình, rất nhiều chỉ điêu khắc một nửa liền bị từ bỏ, như vậy hắn cụ thể nhận biết không ra pho tượng thân phận, chỉ có thể đoán cái đại khái. Nhìn tượng gỗ, hỏi hắn, "Hạo Nam huynh, pho tượng kia làm sao mới điêu khắc một nửa, ngươi liền từ bỏ?" Trần Hạo Nam lười biếng nói rằng, không có hứng thú. Lý Đỗ nói, "Hóa ra ngươi là vì hứng thú mà làm tượng gỗ." Trần Hạo Nam nói rằng, "Đúng rồi, người không phải vì hứng thú mà công tác. Ta làm điêu khắc là vì vui sướng, nếu như nó không thể để cho ta vui sướng, ta liền không làm." Lý Đô không nhịn được ngón tay cái lên. Con nhà giàu sinh hoạt thật thoải mái. Nghỉ ngơi kết thúc, ồ cụ cùng gỗ tiểu là đem gỗ vận chuyển đi. Trần Hạo Nam tập hợp đi tới đại khái nhìn một chút, nói rằng, cây này tiểu diệp tử đàn tính chất rất tốt, các người báo giá 40.000 ngàn khối thấp điểm, báo 5 vạn khối cũng được. Lý Đỗ Phiên dịch lại đây, Hàn Kinh hỉ hỏi, cái kia cải giá cả thành 5 vạn khối. Trần Hạo Nam nói, luôn có người nói ta ngây thơ, nhưng là anh em ngươi so với ta còn ngây thơ, các ngươi đã đem giá cả báo ra đến, đến rồi, còn muốn để giới. Hắn lần lượt từng cái gỗ nhìn một lần, cuối cùng gật đầu nói những loại gỗ hắn đều đồng ý mua lại. Xe tại trên còn có một chút tấm ván gỗ hoặc là mảnh gỗ, Lý Đố để gỗ tiểu lạ toàn truyền đi, dự định đưa cho Trần Hạo Nam, đối với thợ điêu khắc tới nói, mảnh gỗ vừa vặn có thể làm nguyên liệu. Gỗ tiểu lạ là đi làm việc, Lý Đỗ hỏi, ngươi định dùng từ đàn điêu khắc cái gì? Từ đàn thích hợp nhất làm ra cụ, điêu khắc thành những vật khác tỉ như trang sức phẩm, vậy thì quá lãng phí. Trần Hạo Nam nói rằng, ta dự định xe hạt châu. Cái gì? Lý Đố một mặt mặt mức. Trần Hạo Nam kỳ quái nhìn hắn nói, xe hạt châu nhà, dây xích tay, Phật châu, đổi vận châu vân vân. Lý Đỗ chỉ vào những này thân cây nói, ngươi dùng như thế khối lớn từ đàn đến xe Hà Châu. Nay có phải là quá phá sản? Trần Hạo Nam nói rằng, phá sản cái gì nha, ta hoa 80.000 khối mua các nơi gỗ, quay đầu lại ta có thể kiếm lời 10 vạn. Văn khoản tay xuyến ở hiện tại trên thị trường sắt thực khá là được ham nền, có điều dùng như vậy cả cây từ đàn đến xe Hà Châu, liền quá lãng phí, cũng quá đáng tiếc. Bởi vì xe Hà trâu, sử dụng khối nhỏ từ đàn liền có thể, tương tự trọng lượng từ đàn, khẳng định là cả khối giá trị càng to lớn hơn, rải khối nhỏ giá trị nhưng là tiểu hơn nhiều. Lý Đỗ còn muốn khuyên hắn một hồi, đứa nhỏ này là cái con nhà giàu, từ nhỏ không thiếu tiền, thế nhưng như thế lãng phí cũng không phải cái sự. Hắn vừa muốn mở miệng, Trần Hạo Nam nhưng không để ý tới hắn, ánh mắt chuyển đến Gỗ Tự là Cùng Ổ Cù bên, kinh ngạc nói, "Yêu, ngươi còn có những này thứ tốt nhỉ?" Trước làm sao không sớm nói. Gỗ Tự Lạc Cùng Ổ cụ ôm tiến vào trong giường cái đĩa tấm ván gỗ hoặc là gỗ vuông đầu, Lý Đỗ cho rằng là không đáng giá đầu thừa đuôi hẹo, xem Trần Hạo Nam phản ứng, tựa hồ không phải như vậy. Hạn phản ứng càng nhanh hơn, hắn tuy rằng nghe không hiểu Hàn ngữ, Nhưng dựa vào vẻ mặt của đối phương biến hóa rõ ràng ý tứ trong lời nói, "Đến, anh bạn, tới xem một chút, nhìn vật như vậy ngươi có thích hay không?" Một cái dương bên trong cái địa gô vụ đầu, trong đó một khối cây nhỏ đồn tự gỗ bãi đặt ở phía trên nhất. Hoa văn mỹ lệ, màu sắc nhu hòa, hiện ra cảm động hồng nhạt sắc. Trần Hạo Nam ôm lấy khối này, nặng trình trịch gỗ tả nhìn phải một vòng, đặt ở trên khay trà lại nhìn một vòng, sau đó nở nụ cười, đối Lý Đô nói rằng, "Thú vị, anh em, ngươi từ quốc nội mua bán lại từ đàn." Lý Đô nói, "Không phải, ta là cất vào kho bán đầu giá." Những này gỗ là ta từ một trong kho hàng phát hiện, này gỗ thế nào? Trần Hạo Nam Thở Giải nói, tốt gỗ, đây là Nam Hải gỗ xưa một cái nào, hiện tại trên thị trường rất hiếm thấy, đặc biệt ở nước Mỹ, lại vẫn có thể nhìn thấy món đồ này. Nghe xong hắn, lý đỗ giật này cả mình, không nghĩ tới những thứ này đầu thừa đuôi thẻo bên trong có như thế tốt liệu Nam Hải gỗ xưa một, từ đàn bên trong đỉnh cấp vật liệu gỗ, Antonio lúc trước với bọn hắn đã nói, hiện tại trên quốc tế đem này gỗ xào rất điên cuồng, một tấn là khủng bố 150 vạn USD. Đương nhiên, khối này tiểu mục đôn không thể có một tấn Có điều tháng 2 năm 10 kg là có, Trần Hạo Nam ôm rất vất vả. Vỗ vô, vô tiểu mục đồn, hắn nói rằng, "Được, thêm vào khối này gỗ sưa mục, đồng thời bán cho ta, ta định giá cho ngươi 10 vạn đồng, thế nào?" Từ đan giám định là một cái cực kỳ phức tạp hà vấn, Lý Đỗ liền thiện ý nhắc nhở hắn nói, "Ngươi có muốn hay không tìm người đến giám định một hồi chúng nó thân phận?" Trần Hạo Nam nói rằng, "Không cần, 10 vạn đồng bán lẻ, còn dùng như vậy phí công." Lý Đỗ nháy mắt mấy cái, "Hai ngày nay ta thấy thật nhiều cường hào a." Thấy hắn không nói lời nào, Trần Hạo Nam cười to lên, nói, "Nói, nói đùa ngươi. Ta lão tử đều là nói với ta, có tiền cũng không thể như thế hoa. Có điều thật không cần giám định, ta tin ngươi, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Điều này làm cho Lý Đô đến rồi áp lực, nói, "Đừng, chúng ta vừa mới gặp mặt, như vậy không được, Lao huynh, hãy tìm quyền uy phe thứ ba giám định một hồi tốt hơn." Trần Hạo Nam lại bắt đầu cười lớn, nói rằng, "Đạt được đạt được, không đùa ngươi, ngươi vẫn đúng là tin ta vừa nãy những câu nói kia nhỉ?" Hắn vô vô một đồn, tự tin nói rằng, "Những này gỗ thân phận ta so cái gì phe thứ ba đều quyền uy, ta làm ra chính là công việc này." Ngươi biết nhà ta làm cái gì hả Không biết lý đối bắt đầu ám đạo ta đậu má nếu như biết liền thần hắn sắp bị cái tên này chơi điên rồi đối phương là cái lao tài xế đều là đùa đồarỡ đem hắn mang vào câu bên trong Trần Hạo Nam nói rằng nhà ta là làm ra cụ cùng gỗ chuyện làm ăn ta hiện tại cây khô điêu công việc này là bởi vì ta tổ ra ra cây khô điêu ta thái ra ra cây khô điêu ông nội ta cũng cây khô điêu từ nhỏ ta liền chơi gỗ còn có thể nhận biết không ra từ đàn cùng giảm mục lý đố mau mau chắp tay nói thất kính thật tính nguyên lai người đây là kế thừa tổ tiên tai nghề Trần Hạo Nam nói, đúng đấy, kế thừa tổ tiên tay nghề, vốn là đến phiên cha ta kế thừa, nhưng hắn một lòng muốn làm ăn, liền buộc ta kế thừa. Nói tới chỗ này, hắn thở dài. Chương 389, mỹ thực hội. 389 mỹ thực hội. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đại xác. Lý Đỗ hỏi, "Nhưng là, ngươi không phải mới vừa nói ngươi là vì hứng thú mới chơi tượng gỗ à?" Trần Hạo Nam nói rằng, "Ta lừa ngươi." Lý Đỗ nhấp một hớp nước có ga, lại không biết nên nói như thế nào. Hạn ở một bên sốt ruột, nói, "Nói tiếng Anh, nói tiếng Anh nha." Trần Hạo Nam liếc mắt nhìn hắn, đổi thành tiếng Anh nói rằng, "Ta tiếng Anh nói không tốt." Này lời nói đến mức rất tốt nha. Hàn dơ ngón tay cái lên. Trần Hạo Nam dương dương tự đắc nói rằng, "Đương nhiên, vì là lời giải thích, ta coi y đem một câu nói này học rất lưu." Lý Đỗ bị hắn đánh bại, hắn nói rằng, "Được rồi, ta có thể cho các người làm phiên dịch." Quay đầu, hắn đối Hàn nói rằng, "Người anh em này ra tổ trên chính là chơi gỗ, hắn xác định gỗ chất liệu, hết thể thu về đến, 10 vạn đồng mua đi." Hàn chỉ vào một đốn nói, "Đây là cái gì gỗ?" "Cái giá này chỉ 20 khối." Lý Đỗ gật đầu nói: đối, đây chính là từ đàn bên trong đế vương, Nam Hải gỗ sưa mục." Một. một nghe lời này, Hàn đi tới thử một chút, nói rằng: "Này gỗ có tháng 2 năm 10 kg, nó là gỗ sưa mục. Vậy nó nên trị bà và khối." Lý Đỗ đem hàng chuyển đạt cho Trần Hạo Nam, người sau liền cười to lên, nói: "Này Quỷ Dương, có chút ý nghĩa, còn 3 vạn khối đây, hắn không biết này gỗ chính là bị người xào lên giá cả. Nhà lâu giá cả cũng là bị xào lên, nhưng đại gia vẫn là dựa theo hiện hữu giá cả đến giao dịch." Trần Hạo Nam nói: đạt "Được, anh em, giới thiệu cho ngươi cái chơi gỗ quý cũ." Vậy thì là gỗ càng lớn vượt đăng giá, các người nói 1 tấn 150 vạn, chỉ chính là 2, 3 tấn đại gỗ, cái kia đừng nói 1 tấn 150 vạn, 1 tấn ngàn vạn đều có khả năng. Như thế quý. Lý Đô Cả Kinh nói. Trần Hạo Nam nói, bị sao, ta nhớ tới món đồ này năm 2003 trước còn không bao nhiêu tiền, từ năm 2003 bắt đầu xào, sao đến 07 năm giá cả đến rồi một lần sinh trưởng, cuối cùng đến này giới vị. Tựa hồ sợ Lý Đô không tin, hắn lại tỉ mỉ giới thiệu đến, đem cái nào một năm tử đàn thị trường làm sao biến hóa hết thể nói một lần, thuộc như lòng bàn tay. Cùng trước điên điên cùng cùng, loạn đùa giỡn không giống nhau, nói đến tử đàn ngành nghề sau đó, Trần Hạo Nam tự tin lại bình tĩnh, một phái chuyên gia phong độ. Lý Đỗ hỏi: "Ngươi làm sao rõ ràng như thế?" Trần Hạo Nam ho khan một tiếng, nói: "Thật không tiện, ta lão ra tử là cái gian thương, sao gỗ chuyện như vậy, hắn hầu như đều gia nhập." Lý Đỗ hỏi: "Vậy này gỗ cuối cùng định giá?" Trần Hạo Nam nói rằng: "Cứ dựa theo ngươi này quỷ dương bằng hữu định giá đi, ba vạn." Hắn thông khoái như vậy, Lý Đỗ không được tốt ý tứ, nói rằng: "Nếu không, rẻ hơn chút." Trần Hạo Nam lắc đầu nói: "Không cần." Ta không kém 10 ngàn thôi, chém rơi không, có ý gì, vẫn là tán gẫu đi." A. Trần Hạo Nam sầu mi khổ kiểm nói, "Ngươi khả năng cũng cảm giác được ta có chút nói nhảm đúng không?" Lý Đỗ ở trong lòng gật đầu, ngoại trừ mua xe ngựa thời điểm gặp phải cái tiếng lỗ thai siêu nhẹ bén tiếng chúng kẻ đam mê, hắn lại chưa từng thấy như thế nói nhảm. Trần Hạo Nam bất đắc gì nói, "Việt, huynh đệ, ta đều là bị bệnh. Ta tiếng Anh nói không được, bình thường rùa rụt cổ ở đây không đụng tới mấy cái đồng bào, không địa nói chuyện. Vậy ngươi gì dân quá tới làm chi?" Lý Đỗ quái hỏi. Trần Hạo Nam ha ha mồm không có giải thích, chỉ là thở giải nói, tự làm tự chịu. 11 vạn khối thanh dao, những này gỗ bán đi ra ngoài, mặt khác Lý Đỗ nơi này còn có một chút tự đàn đầu thừa đuôi dẻo, tỉ như tiểu diệp gỗ tử đàn bản, gỗ chắc mục mảnh vân vân. Trần Hạo Nam nhận lấy những thứ đồ này, nhưng hắn không mua cũng không muốn, sẽ cùng nhau xe thành hạt châu trả lại Lý Đỗ. Lý Đỗ tiếp nhận rồi, không phải hắn muốn chiếm tiểu tiện nghi, mà là hắn nhìn ra Trần Hạo Nam như thế là mục đích, để hắn nhiều đến mấy lần, nhiều cùng hắn nói chưa chuyện, chuyện làm ăn thanh dao, hắn không có trực tiếp rời đi, ở đây chơi một buổi chiều. Trong lúc lúc không nói chuyện, Hắn nghiên cứu trong phòng tượng gỗ, phát hiện Trần Hạo Nam không thẹn hắn tổ truyền tay nghề, chạm trổ thành tạo lại nhám nhủi, có mấy cái hắn tự pho tượng, cực kỳ chân thực. Trạm vạng ăn cơm. Trần Hạo Nam dẫn bọn họ ra đi tìm quán cơm. Phoenis sở có khu vực là Tây Nam bộ phòng ăn nhiều nhất địa phương, kèm vẻ thuộc về mảnh này khu vực, nó nơi này có cái thực phẩm xe mỹ thực hội rất nổi tiếng. Trong lúc đi ngang qua bang ạ dị zona lập đại học, Lý Đỗ phát hiện không ít hoa kiểu mặt, liền đối Trần Hạo Nam nói rằng, "Đúng rồi, nơi này có đại học, bên trong Trung Quốc du học sinh rất nhiều chứ?" Trần Hạo Nam thở dài nói, Ta ở đây từng ra sự, không cho phép tới gần nơi này trường học vị trí khu, ai, Đao Bì. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, Lý Đỗ đồng dạng cảm thấy đau bi. Cũng may tẩm vẻ mỹ thực sắc thực nhiều, bọn họ tiến vào mỹ thực hội sau, rực rỡ muôn màu mỹ thực ăn uổi bọn họ mơ hồ làm đau trứng. Trần Hạo Nam không có chuyện làm liền tìm ăn, đối bên này hết sức quen thuộc, hắn đem phong cách đến cực điểm làm bùa hự y nhị hướng về ven đường dừng lại, vô ngực nói, "Sau đó đi theo ta, để cho các ngươi ăn nhỏ dạ dày đau." Lý Đỗ nháy mắt mấy cái, "Mà tùy ăn nhỏ dạ dày đau là cái gì quỷ?" Có điều có gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ ở, bọn họ muốn ăn no, cái kia Trần Hạo Nam thật đến ra ít tiền. Mỹ thực hội nơi này có rất nhiều mỹ thực xe, chúng nó không phải là lý đô quê hương loại kia nho nhỏ bữa sang xe, mà là do lái xe cải biến thành rất lớn. Có một gia mỹ thực trước xe sắp xếp hàng dài, thực khách thậm chí đẩy ra trên lối đi bộ chặn lại rồi đường nối. Trần Hạo Nam để hắn cùng hàng chờ, mang theo gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ đẩy ra phía trước, dùng sức sẹo tiếng phổ thông nói rằng: "Xin lỗi, bằng hữu, chúng ta có chút việc gấp, không thời gian xếp hàng, có thể xin ngươi hỗ trợ mua điểm ạ?" Thanh niên người da đen vẫn ở túi đầu chơi điện thoại di động, chờ Trần Hạo Nam nói xong, hắn hứng hờ ngẩn đầu lên chuẩn bị từ chối, nhưng là chờ hắn thấy rõ Ổ Cụ cùng gỗ Tiểu Lạ dáng vẻ sau, lập tức mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể." Rất nhanh, Trần Hạo Nam xách một đống hộp trở về, mặt mày hớn hở nói rằng, "Đến đến đến, đến giòn nổ lạp xưởng khoai tây, vật này có thể có tên, mỗi lần tới mua cũng phải xếp hàng đến nửa ngày đây, đây là lần thứ nhất không xếp hàng liền mua lên." Lý do phân đến một phần, là dùng xoa tung mềm yếu cây ớt lạp sưởng sảo trứng che ở hương giòn nổ tây cùng oxy xì, xì khoai tây xay trên, vị phu phụ Bọn họ vừa ăn một bên đi về phía trước, đi tới một gia bia trước phòng, nơi này vẫn là sắp xếp hàng dài, Trần Hạo Nam mang theo gỗ tiểu lạ cùng ô cú lại đẩy ra phía trước đi. Rất nhanh, bọn họ nhấc theo túi trang tiên bia đi về tới, Trần Hạo Nam tiếp tục mặt mày hấn hở. Lý đô nói rằng, chúng ta vẫn là xếp hàng đi, ngươi như thế làm dễ dàng bị đánh biết không? Trần Hạo Nam gật đầu nói, ta biết, có điều ta mang theo ngươi hai bảo tiêu, vậy khẳng định thì sẽ không bị đánh. Gỗ tiểu lạ cùng ô cú làm đồng loã, hai người không quá tình nguyện. Có điều xem ở có người miễn phí cung cấp mỹ thực phần trên, bọn họ liền không biểu thị phản đối. Đoàn người chính xài được tâm, bỗng nhiên có người đi tới nhiệt tình nói rằng, tiểu trần. Ai nha, đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung nha. chương 390, tìm tới tổ chức. 390 tìm tới tổ chức. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Hiện nay mới thôi, chúng ta ở sách mới bảng xếp hàng thứ hai có điều vị trí bất ổn, dù sao còn có 2 ngày thời gian. Bởi vậy nếu như đại gia trong tay còn có dư phiếu, vỏ đạn liền cầu một hồi. Nếu như chúng ta tháng này có thể bảo trì lại sách mới bảng đại nhị thành tích ta ngày mùng ngày 1 tháng 5 làm tiên nhất định sẽ tới một người đại bạo càngng lấy cảm tạ đại gia vì lẽ đó đại gia có phiếu liền ủng hộ một chút đi vào đạn Bái tạ lại đây cho hỏi chính là cái nho nhã trung niên người hoa hắn đại khái một mét 7 Ttà hữu ngày nắng to vẫn như cũ Âu phục giày da, mang kính mắt gọ vàng nhấc theo túi công văn các bạn quần áo trong cẩn thận tỉ mỉ xem ra như là thương vụ nhân sĩ nhìn thấy trung niên này đang chuyên tâm đối phó một phần cây ớt Bắc nô đúng thịt Trần Hạo Nam khỏe mắt này n cười nói há Lã Mã Ca nhà, thật là nhờ nhung, thật là nhờ nhung. Hai người ôm ấp một cái, người trung niên hiếu kỳ nhìn về phía Lý Đỗ hỏi, "Tiểu Trần, vị này đồng bảo là?" Trần Hạo Nam hàm hồ nói rằng, "Xem như là ta một cung hàng tương đi, ngày hôm nay cho ta đưa đi gỗ." Người trung niên đối Lý Đỗ đưa tay, nói, "Xin chào, đồng bào, ta gọi Mã Chí An, là Tiểu Trần bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Đỗ với hắn nắm tay, nói, "Ta gọi Lý Đỗ, cũng là Trần Hạo Nam bằng hữu, tương tự rất hân hạnh được biết ngươi." Trần Hạo Nam. Nghe xong danh tự này, Mã Chí An sử sở, sau đó nói Ngươi là nói Trần Hạo chứ? Lần này đến phiên Lý đố ngây ngốc, cái gì Trần Hạo? Trần Hạo Nam không tình nguyện tầng hắn một cái, nói, cái kia, Lao Lý, ta trước đây gọi Trần Hạo, sau đó cải danh cứ gọi Trần Hạo Nam. Mã Chí An cười nói, ngươi thật cải danh. Trần Hạo Nam thiếu kiên nhẫn cười cận, ứng phó giống như nói rằng, "Ừm, sửa lại, ngược lại ta dự định cải danh, sau đó liền cứ gọi Trần Hạo Nam." Mã Chí An ép xuống bàn tay nói, "Được rồi tốt, Trần Hạo Nam là cái tên rất hay, có điều ngươi sửa lại tên, ta đến cho ngươi sửa chữa hội viên tin tức." Trần Hạo Nam nói, "Được rồi." Vậy thì phiền phức Mã ca. Mã Chí An cười nói, ngươi khách khí với ta cái gì? Chúng ta Hoa Kiểu ở Tha Hương nơi đất khách quê người phải hố bạn hỗ trợ, huống hồ ta lần này cũng không tính giúp ngươi gấp cái gì. Hai người ở đây giao lưu, Lý Đỗ ở bên cạnh xem, hắn cảm giác Trần Hạo Nam đối này Mã Chí An tựa hồ rất không thích, tán gâu lấy ứng phó chiếm đa số. Hắn nhận thức Trần Hạo Nam thời gian không lâu, nhưng là cũng có hiểu biết. Ở trong lòng hắn, Trần Hạo Nam phải là một tràn ngập giao lưu muốn cùng câu thông muốn người, từ bọn họ nhận thức bắt đầu, hắn liền lại nhại nói chuyện. Mã Chí An tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn đều là mang theo đủ cười, xem ra là cái rất tốt giao lưu người. Như vậy theo lý mà nói, Trần Hạo Nam nhìn thấy hắn nên càng nhiệt tình mới đúng, hiện tại thái độ lãnh đạm như vậy, suy đoán hạ xuống Trần Hạo Nam không phải đối Mã Chí An không thích, mà là rất phiền chán người này. Liên Lý Đỗ chỉ là cười híp mắt nhìn hai người, hắn không chủ động nói chen vào. Có điều Mã Chí An cũng là cái rất có thể tán gấu người, cùng Trần Hạo Nam Hàn Huyên một lát sau đem đề tài dẫn tới trên người hắn, hỏi: "Tiểu Lý, ngươi cũng ở tèm vậy à?" Lý Đỗ nói: "Không phải, ta ở Fleur La Boleti." Mã Chí An trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ mặt, nói rằng: "Ngươi ở Phở Lạc Vô Lệ thị?" "Ừ ừ, Phở Lạc Vô Lệ thị nha, xem ngươi dáng vẻ thật trẻ tuổi, nếu như không phải Trần Hạo nói ngươi là hắn cung cấp thương, ta cho rằng ngươi là cái du học sinh đây." Lý Đỗ cười nói: "Kỳ thực ta là lấy du học sinh thân phận đến nước Mỹ, có điều sớm rời đi trường học, hiện tại làm cất vào kho bán đấu giá chuyện làm ăn." Mã Chí An đăm chiêu nói rằng: "Cất vào kho bán đấu giá chuyện làm ăn, ừ ừ, chúng ta người Hoa huynh đệ làm cái nghề này rất ít, có điều không ít người ở nhà kho công ty công tác." Nước Mỹ nhà kho công ty rất nhiều. Cung cấp rất nhiều công tác cương vị bởi vậy quả thật có không ít hoa kiểu gì dân ở trong đó công tác cũng có rất nhiều cái khác số ít tộc duyệ di dần dù sao trong kho hàng rất nhiều cương vị là việc tốt sức không cần chi thức bằng cấp cùng kỹ thuật hà lượng sau đó maí An đem đề tài chuyển đến lý đỗ trên người nhiệt tình với hắn tán gấu lên người này rất sẽ tán gấu không tán gấu một hồi Lý Đỗ đại khái bối cảnh liền bị hắn đánh ngay ra có điều nhắc tới cất vào kho bán đấu giá công việc này thời điểm Lý Đỗ liền chọn dùng 3 phải cái nào cũng được lời giải thích đem thu vào ẩn giấu các cao chỉ nói mới vừa gia nhập nghề này nghiệp liền hôn cái sinh hoạt phí. Mã Chí An không riêng cùng hắn tán gấu, vẫn cùng hắn tán gấu lên. Không giống tiếng anh nát bét Trần Hạo Nam, hắn tiếng anh nói rất lưu loát, một ít lý ngữ liền hẳn cũng không biết, còn phải ổ cụ để giải thích. Trần Hạo Nam nói lại muốn đi mua chút đồ ăn cùng rượu lại đây, Mã Chí An đem box tiền nói, để cho ta tới, các ngươi ngồi trước, Mã ca đến kèm pẹ thời gian dài nhất, miễn cưỡng toán cái chủ nhà đi, không đạo lý để cho các ngươi ra tiền. Lý Đỗ từ chối, Trần Hạo Nam kéo hắn nói, để Mã Ka đi thôi, Mã Ka người này phong phóng. Ngươi nếu như không chấp nhận hắn hảo ý, hắn còn khó chịu hơn đây." Mã Chí An cười dùng ngón tay chỉ cho hắn, sau đó rất thoải mái đi mua bia cùng đồ ăn. Chờ hắn vừa đi, Trần Hạo Nam sắc mặt căng thẳng lên, nói: "Lao Lý, cẩn thận phòng bị cái tên này, nhân phẩm hắn rất có vấn đề." Lý Đỗ hỏi: "Làm sao?" Trần Hạo Nam hừ hừ nói: "Cụ thể không có cách nào nói, ngược lại cái tên này ở Phổ Ennis người Hoa trong vòng danh tiếng có thể sú, tên khốn này liền yêu thích khanh chúng ta đồng bảo, ngươi cẩn thận một chút." Lý Đỗ nói: "Hắn khanh quá ngươi đúng không?" Trần Hạo Nam cười khàn nói: "Đúng đấy." có thể không ít khanh ta, vì lẽ đó ta rất phiền hắn, ngày hôm nay là xui xẻo ở đây đụng với hắn, thực sự là phiền muộn. Lý Đỗ hỏi, hắn làm sao khanh ngươi? Để ta phòng bị một hồi. Trần Hạo Nam hàm hồ nói rằng, khanh ta thật nhiều thứ đây, không có cách nào tan vỡ đều, ngược lại ngươi tốt nhất phòng bị hắn điểm. Rất nhanh, Mã Chí An mua tiểu nước và thức ăn lại đây. Lý Đỗ xem xem thời gian, nói, ngươi không xếp hàng. Mã Chí An cười nói, bên này có mấy cái mỹ thực xe là ta bạn cũng mở, ta đi hắn bên kia mua đồ vật, ngược lại đều là bị người kiếm tiền không bằng để bằng hữu kiếm lời tiền của mình, người nói đúng chứ?" Lý Đô gật đầu nói, đối. Nói, hắn nhìn Trần Hạo Nam, đều là đầu cơ trục lợi không xếp hàng mua đồ, nhưng nhìn nhân ra thủ đoạn, lập tức phân cao thấp a. Trần Hạo Nam lại hừ hừ, bưng chén rượu lên rầm rầm quán hai đại khẩu địa. Vốn rượu cho chuyện, Lý Đô biết được Mã trí An thân phận, hắn dĩ nhiên là người Hoa Hỗ trợ hội phụ Ennis nice phân hội một tên lý sự. Cùng sân từng nói với Bạch Anh hội như thế, người Hoa Hỗ trợ hội cũng là một người Hoa tổ chức, có điều đẳng cấp so với Bạch Anh hội kém một tòa hỉ mạ dạ nha sơn, đây là một rất phổ thông tổ chức bách anh hội nhằm vào chính là hoa kiều tinh anh, người hoa hỗ trợ hội nhằm vào chính là phổ thông người hoa, chỉ cần là người hoa liền có thể gia nhập, tôn chỉ là người hoa hô bang hỗ trợ, ở nước Mỹ càng cuộc sống thoải mái. Lý Đô đã sớm biết cái tổ chức này tồn tại, hắn còn thân xin gia nhập quá, có điều sợ là phổ lệ thị hoa rất ít người, chỉ có một ít du học sinh, người hoa hỗ trợ hội liền không có ở địa phương thiết lập phân hội. Hắn lúc đó thân xin gia nhập chính là phổ Ennis phân hội, phân hội để hắn tự mình đi tiến hành thân phận giám định, kết quả hắn kế hoạch động thủ thời điểm, trường học bị niêm phong. Nghe Lý Đô nói tới chuyện này, Mã Chí An liền thoải mái nói, "Ngươi muốn gia nhập hiệp hội hả? Này rất đơn giản, ta là Lý Sự, có xét duyệt quyền, mà Trần Hạo chính là hiệp hội thành viên, hắn có thể đề cử ngươi gia nhập." Lý Đố một nghe, liền độc tâm, "Đây là tìm tới tổ chức a." Chương 391: Tháng ngày không dễ chịu 1. 391: Tháng ngày không dễ chịu 1. Tiểu thuyết: Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Mã Chí An là chuyên nghiệp hiệp hội công nhân viên, bên người mang theo nhập hội xin biểu cùng đề cử thư. Như vậy Trần Hạo nam điền một phần đề cử thư, Lý Đố điền một phần xin biểu, hắn tử chúng tự chúng tam tự. Lý tiên sinh chính là có người của tổ chức. Thu hồi tư liệu, Ma Chí An đối với hắn đưa tay ra cười nói, "Hoan nghênh người gia nhập chúng ta tổ chức, Lý huynh đệ, hy vọng sau đó chúng ta hô bang hỗ trợ, cộng đồng ở nước Mỹ phân đấu." Lý Đấu cùng hắn bắt tay nói, "Nhất định sẽ." Ma Chí An rất biết là người, hắn không có vẫn ở lại chỗ này, rút một chút, làm sao chuyện này, hắn liền uống cạn chính mình trong ly bia rời đi. Quá mấy phút, một tên người Anh điên đi tới ở tại bọn hắn trên bàn cơm thả đánh tiên bia. Lý Đấu nói, "Xin lỗi, này không phải chúng ta điểm." Người Anh điên cười cười nói, "Là جيم mời các người." Hắn vừa nãy dặn dò ta cho các người đưa tới đánh mới mẻ nhất địa đen. đenêm là mã chí An tên tiếng Anh lý đối đối xử tốt với hắn cảm càng sâu nhưng chờ người anh điên sau khi rời đi Trần Hạo Nam nghiêm túc nhìn hắn nói rằng trước tiên đừng ăn uống lao lý ta cho người một câu phi thường phi thường phi thường chân thành lời khuyên cẩn thận họ mã làm sao hắn sẽ đối với ta mưu đồ gây rối lý đó hỏi từ giao du đến xem mã chỉ An không giống người như thế có điều biết người biết mặt nhưng không biết lòng ai có thể nói định hắn là người nào đây nghe xong hắn Trần Hạo Nam bắt đầu lại cho hắn nói rồi rất nhiều mã trí an nói xấu, nhưng là hắn nói quá nhiều, Lý Đỗ cảm thấy hắn quá khuyết đại. Bỏ đi vào trước là chủ lớn tượng, mã trí an thấy thế nào cũng so với Trần Hạo Nam đáng tin, nhưng Trần Hạo Nam cùng hắn có thành công chuyện làm ăn vững lai, như thế tới nói, vẫn là Trần Hạo Nam đáng tin một ít. Long người cách cái bụng, Lý Đỗ xưa nay không phải cái giám định nhân tính cao thủ, dù sao nửa năm trước hắn còn là một tòa ở ga rừng giữa trường sinh viên đại học. Ở Mỹ thực hội trên quay một vòng, bọn họ trở lại Trần Hạo Nam biệt thự nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai ăn bữa sáng, sau đó đường về. Trần Hạo Nam rất không muốn Hỏi, các ngươi không ở lại lại chơi đoạn thời gian à Nó đến tối hôm qua mang bọn ngươ đi Mỹ thực hội có chút chiêu đãi bắt trù ngày hôm nay chúng ta đi t tầng khách sạn ăn đi lý đấu c nói Mỹ thực hội lại không phải loại kém thứ cửa hàng lớn nơi đó cơm nước so với cái gọi là cấp năm sao cường hơn nhiều lần sau chúng ta lại mất đi Trần Hạo Nam còn muốn giữ lại bọn họ Hà nói cho hắn nói bọn họ trở lại có chuyện làm ăn muốn làm không thể không đi như vậy Trần Hạo Nam không lời nói chỉ có thể vô cùng đáng thương hỏi cấp độ kia đến các ngươi hạ trâu xe tốt rồi còn tới lấy à lý đấu có chút không hiểu nổi Hắn lý giải đối phương cô đơn nhưng phụ người hoa rất nhiều không cần thiết cần phải hy vọng chính mình nha có điều Trần Hạo Nam dáng vẻ xem ra rất đáng thương hắn liền nói nói đương nhiên ngươi xe tốt hạt trâu điện thoại cho ta đến thời điểm trở lại ngươi bên này chơi lái xe đường về trở lại phở lại bộ lệ thị hạn cho cái địa chỉ nói anh bạn lái xe đi nơi này đi nhà kho công ty nhìn hai ngày nay có buổi đấu giá Lý đô Kinh ngạc hỏi thật sự có buổi đấu giá là sợ mít nhà kho công ty đương nhiên ta vừa nãy từ chốiơ cái kia đồng bào giữ lại thời điểm không phải đã nói rồi sao Ta cho rằng ngươi chỉ là tìm cái lý do chối tử. Đương nhiên không phải như vậy, ta lúc đó vẻ mặt rất chân thành a. Hừ, cùng ngươi lửa thiếu nữ ngu ngốc lên giường vẻ mặt như thế. Ta lửa thiếu nữ ngu ngốc lên giường thời điểm cũng rất chân thành a. Hắn lại lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng chân thành vẻ mặt, Lý Đỗ đối với hắn dơ ngón tay giữa lên. Submit nhà kho công ty trên căn bản mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần buổi đấu giá, xử lý không có tục ước hoặc là vi ước nhà kho. Lần này cần bán đấu giá nhà kho có 6 cái, số lượng không nhiều. Xem tại đến sau, Lý thả ra tiểu phi trùng đi nhìn một chút. Này 6 cái nhà kho có một nửa là cỡ chung nhà kho, một nửa là loại nhỏ nhà kho, bên trong đều nhét đến chẳng đầy Tiểu phi trùng ở bên trong tìm tỏi tỉ mị một lần, không có rất vật đáng tiền, có điều trong đó 4 cái nhà kho đều có chút giá trị, nếu có thể đập xuống đến có thể kiếm ít tiền. 4 cái trong kho hàng, số 29 trong kho hàng có lượng máy vi tính. Một đài là máy vi tính để bàn desktop, một đài là nổ tẹp úc, số 30 trong kho hàng có một bộ giam không khí, hẳn là một cái nào đó cửa hàng di lưu lại. Ngoài ra còn có hai cái trong kho hàng thì lại có một ít có giá trị gia cư đồ dùng, tỉ như phòng khách, phòng ngủ nguyên bộ thảm, tỉ như một bộ tinh xảo ngăn tủ. Tháng 9 thượng tuần, ngày mùa thu diễm dương treo cao bầu trời, Smith công ty lần thứ 2 cử hành buổi đấu giá. Tuy rằng lần đấu giá này không cái gì rất vật có giá trị, nhưng ngay ở cửa nhà cử hành, Lý đố bọn họ vẫn là quyết định đi xem xem. Nếu như giá cả thích hợp, hắn đồng ý đập xuống những này nhà kho, sau đó đem đồ vật bên trong thu dọn đi ra bày ra đến nơi đóng quân bên trong, hấp dẫn đồ cũ bán đấu giá kiếm bảo người đến chọn. Lý đố xuống xe, Một ít kiếm bảo người đến tìm hắn chào hỏi, "Tút Luse, dâu dĩa rậm rạc, phất bên trong tư, áo lợi chờ chút người quen cũ đều đến, đến rồi." "Này, bọn tiểu nhị, các người hôm nay tới thật là sớm." Tút Luse bất đắc gì nói, "Hết cách rồi, để chuẩn bị xuống đi, gần nhất Bang Hạ dị nạ đánh ra nhà kho không nhiều, bọn tiểu nhị không kiếm được tiền gì." Cường Tráng phất bên trong tư nói rằng, "Chúng ta chuẩn bị tham gia du lịch bán đấu giá, Lý Lao đại, có muốn cùng đi hay không?" Lý đối hỏi hắn nói, "Du lịch bán đấu giá là cái gì?" Hắn nói, "Mở trên xe tải Nơi nào có nhà kho bồi đấu giá liền đi nơi đó, cũng gọi là lang thang bán đấu giá, nguy hiểm rất lớn, khả năng đại kiếm lời, cũng có thể có thể không ngừng thường tiền. Nước Mỹ những này xe tại đều là dầu con quạ, tuy rằng dầu giới không cao lắm, nhưng là lặn lội đường xa đi tham gia buổi đấu giá, một đường ăn uống ngủ nghỉ đều đòi tiền, xe hơi nhúc nhích cũng phải tiền, thành phẩm rất cao. Tham gia loại này buổi đấu giá, không kiếm lời chính là bồi, kiếm lời ít đi khả năng vẫn như cũng là thường tiền mua bán, bởi vậy rất nhiều người không muốn tham gia. Lý Đỗ nhìn người ở bên cạnh, nói, hiện tại chuyện làm ăn như vậy khó làm. Áo Lợi vừa phạc nói rằng, "Tuyệt đẳng, đúng là như vậy, chết tiệt Obama, hắn không có thực phát hiện mình tranh cử hứa hẹn, kinh tế của chúng ta vẫn là như vậy kém. Hết thể chính khách đều giống nhau, tranh cử thời điểm nói so với đàn bà ở trên giường gọi cũng còn tốt nghe, thật lên đại, còn không phải chỉ lo hệ phái mình." Dâu Dữa dậm dạp cắt cười lạnh nói, "Lại có một chiếc xe tải mở vào, Lý Đố liếc mắt một cái nở nụ cười, nói, "Chúng ta thiên sứ chi thành quý khách cũng tới." Đây là Bồ và lổ quay xe, hai người sau khi xuống xe, Lý Đố liếc mắt liền thấy bọn họ. Áo nói Bọn họ đi tới Bộ lệ thị có mấy ngày, thật giống là dự định trở ở bang Arizona, chết tiệt, cạnh tranh càng lợi hại. Kiếm bảo người cạnh tranh lực là có phần tầng, càng là cao thủ mang đến uy hiếp càng lớn, phổ thông kiếm bảo người lẫn nhau trong lúc đó không tính cạnh tranh. Lý Đỗ vô vô áo lợi vai, nói, "Vậy hôm nay chúng ta lui ra bàn đấu giá, ta cùng Phúc lão đại sẽ đem được tin tức cùng nhìn thấy đồ vật nói cho các ngươi, các ngươi nắm lấy cơ hội." Chương 392, đây là địa bàn của ta, 2. 392 đây là địa bàn của ta, 2. Tiểu thuyết, Kiếm bảo vương tác giả Toàn kim trúc đã xác. Nghe được lý do, mấy cái kiếm bảo người nhất thời đại hỷ, hỏi, có thật không? Hàn nún nún vai nói, những việc này lý nói toán. Lý Đỗ gật đầu nói, đại gia chuẩn bị kỹ càng đi, trước tiên nói cho đại gia một ít chúng ta làm đến tin tức, trong kho hàng có một ít đáng giá điện từ sản phẩm, đại gia chú ý những thứ đồ này, phát hiện dấu vết sau muốn lưu ý. Ngược lại lần này nhà kho không có giá trị gì, hắn vốn là không lọt mắt, không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, để đại gia hỏa đều có khẩu thang uống, không thể quang chính mình đến nan thị. Kiếm bảo người dồn dập gật đầu. Trên mặt lộ ra hoàn toàn tự tin vẻ mặt. Bồ cái kia vừa chú ý đến kiếm bảo mọi người tâm tình biến hóa, cười hi hi nói, các ngươi được cái gì đồng ý? Xem ra thật giống rất cao hứng nha. Lý đố mặc kệ thải hắn, trả lời khẳng định chính là cả nhau, cãi nhau nói khó nghe khẳng định muốn động thủ, vậy thì vô vị. Cái nhau chuyện như vậy đến song phương phối hợp mới được, Lý đố bên này không phản ứng, Bồ và Lộ quẹ nói rồi vài câu cảm giác vô vị, liền phẫn nộ ngầm miệng lại. Sau đó, người bán đầu ra đến, này là người quen, gọi là hệ điển hủ sở IS, sở lạ Bồ lệ thị có một nửa nhà kho đều là hắn đến phụ trách bán đầu giá. Nhìn thấy Lý lýỗ hắn chủ động hỏi thăm một chút nghe nói các ngươi lần trước làm đến tử đàn một đống hàng giả bên trong làm đến đồ thật lợi hại như vậy người bán đầu ra tin tức so với kiếm bảo người còn muốn mẹ bén lý đố biết điều cười cận nói số may mà thôi túù sẽ chờ người nghe xong lời này đều là bông cảm thấy phó chấn ở hồn bờ dọc ngươi thật làm đến tử đàn là ở hồn b dọc làm đến chứ nơi đó không phải chỉ có hàng giả hả Dịp cái kia ngu chuẩn bị hố rất thảm lý lao đại ng thực sự là từ không thất thủ nhà lẽ nào ngươi thật sự có một đôi có thể phóng ra ít quá con mắt Lý Đỗ bật cười nói, làm sao có khả năng, ta không có như vậy con mắt, ta chỉ là sẽ xuyên tường thuận, có thể mặc tiến vào trong kho hàng tìm kiếm đồ vật bên trong. Kiếm bảo mọi người nợ nụ cười, bọn họ khi này là chuyện cười, kỳ thực gần như chính là trận tướng. Lần này tham gia buổi đấu giá người không ít, Lý đố mặt sau còn nhìn thấy có đoạn thời gian chưa thấy bôi chó Dễ Dị nạn. Hàng cũng chú ý tới hắn, ngáp nói, "Này, nuôi chó, nghe nói ngươi đi New Mexico Châu, tại sao lại trở về?" Dễ Dị nạn hì hì cười nói, "Bên ngoài không dễ giảm mạo nha, Phúc lão đại, ta phát hiện vẫn là quê hương càng tốt hơn." Hắn cùng kiếm bảo mọi người chào hỏi, rất nhanh phát hiện Bồ và lộ quẹ. Nhìn thấy hai người này, hắn lập tức thi vui vẻ chạy tới, hiển nhiên hắn biết đối phương lợi hại. Cũng không biết hắn nói cái gì, Bồ nợ nụ cười, lộ quẹ thì lại đưa tay đắp ở trên vai hắn, cùng hắn vừa nói vừa cười tán gấu lên. Loại đãi ngộ này để dễ ghi nàng kích động không thôi, càng ra sức lấy lòng lên hai người. Tú Lù sẽ đem hai tay ôm ở trước ngực, nói, "Ta rất buồn bực, đuôi chó làm sao luôn yêu thích treo ở nhân ra phía sau cái mông?" Họ lì nói, "Nếu như hắn không làm như vậy, làm sao sẽ bị kêu là đuôi chó?" Lý Đỗ gật đầu nói, Nghe các ngươi vừa nói như thế, này anh bạn biệt hiệu vẫn đúng là đủ hình tượng." Hung Thở Es lấy ra bán đấu giá tư liệu đối chiếu một hồi kiếm bảo người tin tức, sau đó ngắt nói, "Đại gia đều lại đây buổi đấu giá lập tức bắt đầu rồi, cái thứ nhất nhà kho mở ra các ngươi xếp thành hàng đi." Lý Đỗ chờ người bài ở phía sau, trong đó hắn xếp hạng cuối cùng, đây là tham quan bên trong hoàng kim vị trí. Bộ cũng vừa ý vị trí này, đương nhiên hết thể kiếm bảo mọi người yêu thích ở vị trí này, chỉ có phải là ai cũng có thể chiếm cứ. Ở Fleur là Polite thị, Lý Đỗ hiện tại chính là kiếm bảo vương, hắn đứng đội ngũ cuối cùng bản điệu kiếm bảo người hào không có dị nghị. Có thể bổ không phải người địa phương, hắn bệ vệ đứng ở lý Đỗ phía sau, dương dương tự đắc thổi bay huyết xáo. Lý Đỗ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta ở đội ngũ phía sau cùng." Bố nói: "Không, ta mới ở phía sau cùng, ta không muốn." Lý Đỗ chẳng muốn nhiều lời, kéo lại hắn đem hắn đẩy lên phía trước trong đội ngũ, lạnh lùng nói: "Không người quan tâm ngươi có muốn hay không, đây là phlợ lạ vô lễ thị, không phải lo sáng giờ liệt." Kiếm bảo mọi người nở nụ cười, dồn dập dùng trào phúng mục chỉ nhìn bổ. Bổ bị Lý Đố đẩy một cái, sắc mặt âm trầm lại, nói rằng Tiểu tử, ngươi dám động thủ? Người bán đấu giá, nơi này có người lập thủ." Hùng Thở IS nhìn hắn nói, "Anh bạn, đừng làm sự OK. Lý là người nào ta rất rõ ràng, ngươi chớ chọc hắn, để chúng ta tưởng an vô sự được không?" Người bán đấu giá đem bộ giận đến, hắn hung cảm chứng lại phát tác, gầm hết lên, "Ngươi là có ý gì? Ngươi mắt bị mù à? Rõ ràng là hắn khiêu khích ta." Hùng Thở IS lường hắn một cái nói, "Ngươi không muốn tham gia nơi này buổi đấu giá." Người bán đấu giá ở cất vào kho bán đấu giá bên trong địa vị tương tự đấu trường trên trọng tài, hắn nhất định phải duy trì quyền uy. Hắn uy nghiêm là không thể khiêu khích. Lô Quệ ngăn cản tức giận bồ, nói rằng: "Ok, ok, bọn tiểu nhị bình tĩnh, chúng ta liền đứng ở phía trước tốt rồi, bằng hưu của ta muốn chạm mặt sau là có nguyên nhân, hi vọng đại gia lý giải." "Nguyên nhân gì?" Dễ Kỳ nạn phối hợp hỏi. Lô quẹ nói rằng: "Bởi vì ta anh bạn có nguy cơ ý thức, hắn sợ lý mơ rớt cái mông của hắn." Hãn Chỉ vào hắn mặt nói rằng: "Nương nương Khang, người nói linh tinh gì vậy?" Lô quẹ rất chính kinh nói rằng: "Ta không có nói lung tung, hai ngày nay chúng ta đi tới Phở Lạ bộ lệ thị sau nghe nói một cái tin, Lý Người yêu thích nam nhân tại sao? Có người nói còn cảm hóa HIV bệnh độc. Dễ Dĩ Nạn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nói, "Hả? Thật là một tên đáng thương, tin tức này quá bất hạnh." Lạc Lạp vô lệ thị kiếm bảo người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dễ Dĩ Nạn, có người trực tiếp mở miệng nói, "Đuôi chó, ngươi có tật xấu chứ?" Kiếm bảo người là có rất mạnh địa bàn ý thức, cũng có rất mạnh ôm đoàn ý thức, bởi vì đại gia liền dựa vào trong kho hàng đồ vật kiếm tiền, người ngoại địa đến đập đi nhà kho, liền mang ý nghĩa chính mình không kiếm tiền. Cái này cũng là ở Lạc Sang giờ thời điểm, bổ cùng lý do không hợp nhau nguyên nhân khất thị bản địa kiếm bảo người, đều cùng người ngoại địa không hợp nhau. Dễ ghi nạn cách làm phạm vào chúng nô, hắn bị cho rằng kẻ phản bội, cho dù những kia đối lý đối cùng hạn không hào cảm bản địa kiếm bảo người, cũng đối với hắn cách làm ghét cay ghét đắng. Trước đây hắn lấy lòng dị phụ tử, này không thành vấn đề, bởi vì dị phụ tử cũng là phlạ bộ lệ thị người. Thậm chí, ở trước đây rất nhiều kiếm bảo người còn chống đỡ dễ ghi nạn, dị phụ tử cùng lý đỗ xung đột thuộc về phlạ bộ lệ trong thành phố chiến, đại gia có thể tùy ý đứng thành hàng. Nhưng đối mặt bộ và lộ quệ, vậy thì không phải chuyện này. Đứng ở Los Angeles bị hai người từng bắt nả to lì trực tiếp đứng dậy, hắn dùng ngón tay đốt rẻ ghi nản ngực nói, "Ngươi ở New Mexico Châu, chờ chuẩn váng. Vẫn là ngươi coi chính mình là thành New Mexico Châu người." Tú Luệ thì lại đem nòng súng nhắm ngay bổ và Lộ Quệ, "Các ngươi muốn gây sự không ngại nói rõ." Dâu Dĩa dậm đạp cắt nói bổ sung, "À, Arizona không phải là California, chúng ta cũng không phải các ngươi quen thuộc nương pháo kẻ vô dụng, như ngươi vậy sỉ nhục chúng ta anh bạn, đừng trách ta không không khách khí." Chương 393, nhân khí vị trí, 3. 393 nhân khí vị trí, 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Người ở bên cạnh đều vì chính mình ra mặt, làm người trong cuộc, Lý Đỗ không lý do xúc ở phía sau. Liền, hắn đứng ra dơ tay lên nói, "Bọn tiểu nhị, bình tĩnh, đại gia bình tĩnh." Tú Lù sẽ cùng Ọ lì chờ người đi đầu cấp miệng, ôn nào cửa kho hàng khẩu yên tĩnh lại. Lý Đỗ chỉ vào Bổ và Lộ quẹ nói rằng, "Các ngươi ngã xuống người người thổ địa mùi vị, làm rõ, đây là Phlạ Lạp bộ lệ thị, không phải lo sáng giơ liệt, quản tốt miệng mình, cẩn thận bị người cắt xuống đầu lưỡi." Bị vây công cảm giác hiển nhiên rất nguy, Bổ và Lộ Quệ vẻ mặt khó coi. Trong lòng đều sinh ra khí ý. Có điều Bộ Lạc không xuống mặt mũi, hắn cứng rắn nói rằng: "Làm sao, ngươi uy hiếp ta à?" Lý Đỗ vô vô bờ vai của hắn nói: "Không, không phải uy hiếp, mà là nói cho các ngươi sự thực." Lô Quệ cười lạnh nói: "Ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người à?" "Đừng cho là chúng ta sợ các ngươi, các ngươi đi hỏi thăm một chút, ta cùng thờ Giang Lô Quệ, các ngươi trước tiên làm rõ thân phận của chúng ta." "Không cần làm rõ, chúng ta cũng không quản các ngươi là ai." Lý Đỗ đánh gậy hắn: "Đây là địa bàn của chúng ta, là lòng ngươi cho ta của lại, là hổ ngươi cho ta đang nằm. Hiểu không?" Bố còn muốn đánh trả, dễ ghi nạn ngăn cản hắn, thấp giọng nói, quên đi, bố lao đại, chúng ta mục đích là nhà kho, chớ đem tinh lực lãng phí đến không cần thiết địa phương. Trên cái rốt cuộc kết thúc, lý đố vẫn là đứng phía sau cùng. Đệ nhất nhà kho mở ra, mọi người xếp hàng đi vào quan sát. Này trong kho hàng thì có lưỡng máy vi tính, đều là quả táo hàng. Hắn dùng tiểu phi trùng xem qua máy vi tính bảo tồn tình huống, đều rất hoàn hảo, nội kẹ bục còn chưa ở túi laptop bên trong, thậm chí không có mở ra. Hắn cho nhà kho định giá là 4.000 Như vậy hắn sau khi xem xong đi tới tủ Lỗ Sệ bên người, thấp giọng nói, "3000 khối trong vòng bắt nó, ngươi có thể kiếm lời." Tú Lỗ Sệ không chút biến sắc gật đầu, sau đó đẩy ra đoàn người phía trước. Hai cái máy vi tính đều ở tạm hóa trong dưới, từ bên ngoài không nhìn thấy chúng nó cái bóng, vì lẽ đó này nhà kho từ cửa xem không có giá trị gì. Giá khởi đầu rất thấp, chỉ có 100 khối, Lý Đỗ vì trợ giúp tủ Lỗ Sệ bắt nhà kho, chụp ảnh sau liền lắc đầu một cái lui ra buổi đấu giá. Như vậy, rất quan tâm kỹ cảng hắn người cho rằng nhà kho không có giá trị, liền theo lui ra đấu giá hàng ngũ. Cuối cùng chỉ dùng 450 khối, Tú Lù sẽ thành công bắt này nhà kho. Đệ nhị nhà kho cũng chính là số 30 nhà kho, bên trong có một bộ giam không khí, cái này so với số 29 nhà kho còn có giá trị, chỉ là nguyên bộ giam không khí hệ thống chí ít cần 5000 khối. Hắn tìm tới Dâu Dậm Cát, thấp giọng nói, 4000 khối trong vòng đập xuống, có thể làm được. Ngoại trừ ẩn dấu ở trong dương giam không khí, cửa kho hàng khẩu còn có một chút 8 phần 10 tân quay hàng, điều này có thể bán chút tiền. Người bán đầu giá đưa ra 400 khối giá quy định, Lý đố lần thứ 2 lắc đầu lui ra bán đấu giá, lại mang đi một chút kiếm bảo người. Có điều quay hàng hấp dẫn một chút người ra giá, dâu rậm cật chờ nhà kho trầm chậm tranh giá đến 600 khối thời điểm, hắn trực tiếp hô 1000 khối. Mọi người trầm chờ, như vậy người bán đấu giá liên tục hỏi 3 lần 1000 khối, nhà kho liền bị dâu rậm cắt bắt. Người thứ ba trong kho hàng nhiều là vô dụng gia cư rất rủi, Lý Đô Đố đối mọi người lắc đầu, ý tứ là này nhà kho không có giá trị. Thế này, người bán đấu giá Hùng Thở IS có chút không vui, thấp giọng nói: "Anh bạn, ngươi không thể tạm ta bãi." Lý Đô cười nói: "Yên tâm tốt rồi, này nhà kho sẽ có người mua lại." Hùng Fờ IS bắt đầu gọi giá vẫn như cũng là từ 200 khối bắt đầu. Lý đố vô tay cái độ, nói, "1000 khối." Một nghe hắn báo giá, không ít kiếm bảo người mơ hổ, bọn họ nhưng là vừa nãy nhìn thấy hắn lắc đầu. Có điều này nhà kho từ bên ngoài không nhìn ra 1000 khối giá trị, đại đa số kiếm bảo người do dự sau vẫn không có tham đập. Nhưng có người tin tưởng Lý Đồ ánh mắt, muốn cùng thử xem, hãy cùng giới nói, "1.100 khối." Lý đố liếm môi một cái, lúc này bổ cũng ra giá, khiêu khích nhìn hắn nói, "2000 khối." Thế này, Lý thoải mái sau này đi, sau đó cho hồn thở ỉe mắt ra hiệu người bán đầu giá giả cởi dĩa mép run run. Thứ tư nhà kho có thảm, thảm bại lộ ở bên ngoài, đại đa số người đều nhìn thấy, vì lẽ đó tranh giá khá là kịch liệt. Lý Đỗ cho họ lì nháy mắt, cuối cùng họ lì rết ra khỏi chủ đây, lấy 2.500 khối giá cả bắt nhà kho. Này nhà kho lợi nhuận tương đối thấp, nhưng cuối cùng còn có thể kiếm lời cái hơn 1 ngàn khối, dù sao cũng hơn không đến kiếm lời thân thiết. Bố bị hắn hãm hại một lần, mặt sau ra giá liền cẩn thận rất nhiều, đương nhiên, bọn họ cũng không lọt mắt những nhà kho. Lúc trước hắn cùng giới, chủ yếu là vì đối lý Đỗ đố. Điểm ấy Lý Đô rất rõ ràng, liền cho hắn thiết cái bộ, chờ hắn chui vào lập tức cắt đi. Thứ năm nhà kho không có giá trị, Lý lần thứ 2 ra giá, hắn muốn lại khanh bồ một cái, kết quả bổ không có bị lửa, hắn cũng là người thông minh, ngã một lần khôn ra thêm. Thứ 6 nhà kho do Frozer bắt, trong kho hàng gia cụ đều rất mới tinh, dùng đồng bố tiến hành bạo vây. Lý Đô phỏng trừng có thể bán cái 2, 3000 khối, phất lôi tư lấy 500 khối bắt cũng coi như là kiếm lậu. Bán đầu ra kết thúc, đại gia nộp tiền, sau đó bắt đầu thu thập. Frozer bên này đơn giản thu thập một chút liền xem đến nhà cũ độ dụng hưng phấn liên tục vùng quyền, ừ ừ. Sau đó dâu rậm cặt bên kia cũng có thu hoạch, hắn mở ra một cái hộp lấy ra bên trong máy thu hình, lại mở ra trong một chiếc hộp vẫn là máy thu hình. Bồ và lổ quẹ liền khá là xui xẻo rồi, 2000 khối trong kho hàng tất cả đều là rắc rưỡi, Bồ phẫn nộ đá một bệnh túi một cước, kết quả túi không rắn chắc vỡ vụn, bên trong rác rưởi rơi xuống một chỗ. Dễ gì nạn an ủi hai người, nói, lý nhà kho cũng không thu được gì, ta đến xem, hắn nhất định sẽ thưởng tiền. Bố lương hắn một cái nói, ngươi nói lời này có ý gì? đem chúng ta cùng cái kia ngu xuẩn Trung Quốc lao đánh đồng với nhau. Bên cạnh trong kho hàng, Dâu Dậm cặc nghe được hắn, đi tới phẫn nộ nói rằng, California đàn bà, nếu như ta là các người, ở người khác trên địa bàn miệng nhất định sẽ sạch sẽ rất nhiều. Bố này hiểu ý bên trong có khí, đẩy ra dễ ghi nạn đi lên phía trước nói, ngươi nói cái gì? Nhà quê, ngươi muốn tìm sự đúng không? Đến a, ta chơi với ngươi chơi. Hai người một đôi chỉ, còn chưa đi kiếm bảo người cấp tốc xuống tới. Lý đấu cùng hàng cũng tới, bọn họ tách ra hai người, nói, bù, ngươi có phải là không gây sự liền khó chịu?" Hoặc là ngươi không gây sự sẽ chết sao?" Nhìn thấy Lý Đô ra mặt, cái khác kiếm bảo người theo mở miệng. "Phở Giang Bụ, muốn sai Huy Phong về các ngươi lo sáng giờ lẹ đi sai, đừng ở chỗ này tìm việc." Này ngu xuẩn dài đến chính là muốn ăn đòn dạng, hắn còn ở lại Phở Lạp Bộ lệ thị làm gì? Tìm lý sự, hiển nhiên là như vậy, ngươi không thấy bọn họ vẫn đang công kích Lý Lao đại ả. "Bộ chỉ điểm mọi người nói, câm miệng, cùng này, đừng đứng ta nhà khó trước." Lộ Quệ ngăn cản hắn, lắc đầu nói, "Chuyện này liền như vậy, chúng ta rời đi trước, rời khỏi nơi này trước anh bạn." Bọn họ mang theo vận chuyển công Tu thập nhà kho không cần chính mình phụ trách. Ở Đông đảo kiếm bảo người chào phúng cùng xuýt trong tiếng, hai người trước tiên lái xe rời đi. Chương 394, khai đao. 394 khai đao. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đại sắc. Trở lại quan trọ, bố đem trên bàn đèn bàn trò té xuống đất. Lô Quệ đệ lại hắn nói, thờ răng, anh bạn, nghe ta nói, đừng nổi nóng, tỉnh táo lại." Bồ Quát, ta không có cách nào bình tĩnh, cái tên Trung Quốc láo quá đáng chết, ta muốn giết hắn, chết tiệt, ta muốn thu thập hắn, nhất định trừng trị Lô Quệ trấn định nói rằng, Chúng ta sẽ trừng trị hắn, sớm muộn có một ngày trừng trị hắn, hiện tại không được, Giở Lạc Vô Lệ thị là địa bàn của bọn họ, chúng ta ở đây chịu đến ràng buộc quá nhiều, chúng ta đến về Los Angeles. Bố đẩy ra hắn, hoán giận nói rằng, "Không, ta không trở về đi, ta lần này nhất định phải trừng trị hắn." Lô que bất đắc dĩ nhìn hắn, thực sự không biết nên khuyên như thế nào nói hắn. Hai người đến phụ Ennis là hướng về phía ngân giáp chờ đáng giá trang bị, đến Giở Lạc Vô Lệ thị chính là hướng về phía Lý Đỗ đến, bọn họ đều muốn thu thập lý Đỗ. Lần trước ở Los Angeles, lý Đỗ nhưng là ở hai người địa bàn đánh mặt của hai người. Cố người này cực kỳ tốt mặt mũi, ở quen thuộc kiếm bảo người trước mặt bị chỉnh đốn một trận, trong lòng hắn kìm nén một luồng khí. Sớm một tháng trước, Bồ đã nghĩ đến phớ lạ phổ lệ thị báo thủ. Lô Quệ nỗ lực ngăn cản hắn, hy vọng theo thời gian trôi đi, bồ trong lòng sự phẫn nộ cùng oán hận cũng sẽ biến mất. Kết quả, bồ không chỉ không có quên chuyện này, phẫn nộ cùng oán hận trái lại ở trong lòng hắn lên men, để hắn càng ngày càng cư đoán. Không có cách nào bên dưới, Lô Quệ bồi tiếp hắn đi tới phớ lạ phổ lệ thị, muốn tìm cơ hội hoàn thành báo thủ, sau đó trở lại. Hắn lại vội vã trở lại. Đặt giá nguyên bộ ngân giáp còn bị bọn họ ký gửi ở Philadelphia của lệ thị công ty bảo hiểm bên trong đây, hắn cũng không phải lưu ý cái kia mấy cái ký gửi phí, có thể đáng tiền như vậy thứ tốt tồn ở ngoài địa, hắn trước sau không yên lòng. Làm sao bổ không chịu trở lại, cần phải thu thập lý Đỗ sau mới chịu đi. Lần này sở mít nhà kho công ty cử hành buổi đấu giá, lộ quẹ vốn là không có hứng thú, bọn họ nghe qua, trong kho hàng không thứ gì đáng tiền. Chỉ là sau đó nghe nói Lý Đỗ sẽ đi tham gia, hai người mới đi, cũng là này nguyên nhân, Lý Đỗ cho nhà kho báo giá sau, bọn họ liền lập tức tham dự tranh giá. Kết quả bọn họ lại bị lý đỗ cho xuyến một lần, điều này làm cho bộ không cách nào nhịn được, thì có lúc trước hắn rất dễ dàng bị dâu rậm cắt cho chọc giận sự tình. Hai người ở quán trọ bên trong mọc ra rồi, tiếng gõ cửa hửng lên, ầm ầm ầm. Bồ quay về cửa quát, chúng ta không cần buồn cầu, không cần đàn bà, không cần đại ma. Chúng ta cái gì đều không cần, nếu như muốn đợi tiêu, cút ra ngoài. Bị hắn giống lên một trận, tiếng gõ cửa ngừng lại, có điều rất nhanh lại hửng lên, ầm ầm ầm. Bồ phẫn nộ, hắn mặt trầm đứng lên đến, quát, ta phải cho ngươi tốt xem. Hắn một cái kéo ra môn, Sau đó ngoài cửa lộ ra một tấm thê thảm khuôn mặt tươi cười. Sở Dĩ nói này khuôn mặt tươi cười rất thê thảm, là nhân là chủ nhân trên mặt có vài nơi xanh tím xương dấu vết, khoe miệng, khoe mắt dán vào sẳng, có thể tiếp, trên cánh tay quấn quít lấy băng gạc. Bố kinh ngạc nói, "Đuôi chó, ngươi làm sao biến thành cái này quỷ dáng vẻ?" Giật mình bên dưới, hắn đều đã quên phát hỏa, bởi vì tiếng gõ cửa mà bốc cháy lên hỏa khí liền như thế biến mất rồi. Gõ cửa chính là Dịch, hắn không hề trả lời vấn đề, mà là cười nói, "Các ngươi thật sự cái gì đều không cần à? Ta nhớ các ngươi cần hữu nghị." Cần phải có người giúp các ngươi đồng thời đối phó cái kia chết tiệt Trung Quốc lão." Lô Quế nhìn thấy hắn dáng vẽ sâu so đồng dạng giận mình, cũng hỏi: "Anh bạn, ngươi này, này, đây là làm sao? Bị ai ai cho đánh?" Diệp Hàm Hồ nói rằng: "Không có gì, đừng quan tâm cái này, chúng ta đến quan tâm làm sao đối phó cái kia Trung Quốc Lao không phải sao? Các ngươi hiện tại vẫn cảm thấy không cần kết minh à?" Song Vương quan tâm điểm không phải một chuyện, bổ không tiếp đề tài của hắn, Thương hại nhìn hắn nói: "Ngươi nhất định là bị người anh điên cho đánh chứ? Tại sao không báo cảnh sát? Những tên côn tiếp kia cùng Trung Quốc lão như thế" Quả thực đáng chết. Xác thực, dù là bị người anh điên cho đánh, hắn vốn là để Hazis sờ cho đánh một trận. Kết quả trở lại sợ lại vô lệ thị sau, Mã Lâm biết được bọn họ thiệt thòi mười mấy vạn mua một đống nát ra cụ trở về nổi giận, tự mình ra tay đánh dị một cái. Nói là cho hắn tỉnh lại đi nào. Lộ Quế nhìn ra hắn không muốn để cái đề tài này, liền kéo về bù, nói rằng, ngươi lần trước kiến nghị là đúng, chúng ta nên kết minh, này Trung Quốc lao khó đối phó. Bố mày miệng, nói, khó đối phó. Làm sao khó đối phó? Có điều này không phải chúng ta địa bản mà thôi bằng không đã sớm để hắn quỷ xuống đất xin tha. Diệp nói, đúng đấy, này không phải là địa bản của các ngươi, vì lẽ đó các ngươi cái kia một bộ ở đây vô dụng, các ngươi cần người nơi này kết minh." Lô quay hỏi, "Chúng ta kết minh, sau đó xử lý như thế nào chuyện này?" Bộ vẫn là không phục, nói rằng, "Tại sao muốn kết minh? Anh bạn, chúng ta có thể thu thập tên kia, không cần ai đến giúp đỡ. Lần này tới cửa, Diệp hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nghe xong bù, hắn cười lạnh nói, "Hiện tại các ngươi không riêng muốn thu thập trùng quốc lão, hắn đã có giúp đỡ, nơi này rất nhiều ngu xuẩn bị hắn mê hoặc." Nói cách khác, các ngươi muốn đối phó hắn, liền phải đối phó địa phương ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn." Lộ Quệ vô vô bờ vai của hắn nói, "Ngươi nói đúng, sợ rằng, này anh bạn nói đúng, chúng ta đến thừa nhận, nha, xin lỗi." Hắn này vô một cái, vô tới dịp chỗ đau, đau hắn là nhẹ răng niết miệng. Bố hỏi, "Được rồi, có điều cho dù Kết Minh, chúng ta tại sao cùng ngươi Kết Minh? Nhìn ngươi dáng vẻ, không giống như là có thể giúp chúng ta dáng vẻ nha." Diễn nói, "Ta dáng vẻ làm sao? Ảnh hưởng này chúng ta đối phó Trung Quốc lão à? Ngoại trừ ta, Các ngươi còn tưởng rằng có thể ở đây tìm tới những người khác đối phó lý cái kia chết tiệt Trung Quốc lão." Lô Quệ vung vung tay, nói, "Tốt rồi, các ngươi đừng chênh chóc, chúng ta hẳn là bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Phờ răng, cho chúng ta đồng bọn nắm một chai bia, đuôi chó, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi." Có hắn ở chính giữa ghép lại, vô cùng dịp trong lúc đó quan hệ hòa hoan lên. Có điều bộ là người chuyên gây họa, lý đấu có một chút nói rất đúng, cái tên này thật giống một khi không gây rắc rối sẽ khó chịu như thế. Đánh mở tiểu điểm tủ lạnh, hắn cầm một bình băng bia cho dịp, trong miệng nói rằng, "Này chai bia lạnh nhất." thích hợp nhất người. Dị nói, "Đa tạng, anh bạn, ngày hôm nay không quá nóng." Bồ cười qué dị nói, "Không, ta không phải để ngươi uống, ta là để ngươi phu vết thương, băng bia phu vết thương sẽ giảm bớt đau đớn, ngươi không biết sao?" Dị biến sắc, suýt chút nữa hé miệng chửi má nó. Lô Quế đầy bố một cái, cả giận nói, thờ rằng, xem ở cái kia Trung Quốc lao phần trên, ngươi có thể hay không đừng loạn đùa giỡn." Hắn vừa nhìn về phía Dị, nói, "Đừng để ý, anh bạn, tên khốn này chính là cái đứa nhỏ, đến, ngươi nói một chút, ngươi có kế hoạch gì?" Dị nói, Kế hoạch của ta là muốn thu thập lý đố, trước tiên cần phải gạt bỏ trợ thủ của hắn, đến nắm nhưng kia không có mắt ngu xuân khai đao. Lô Que đồng ý nói, đối, những kia quay trung quanh ở trung quanh hắn kiếm bảo người đều là không tiếp nhất định phải trừng trị bọn họ, ngươi có biện pháp không? Dịp tự tin cười lạnh nói, đương nhiên. chương 395, nhanh trụ thị trầu. 395 nhanh chụp thị trầu. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Cùng ở tại phở là bộ lệ thị, gặp gỡ tỷ lệ liền lớn Buổi sáng Lý đô cùng mấy cái kiếm bảo người đi thị trường cho nơi đóng quân mua thêm đồ vật, ngày hôm qua cùng bố, lộ que đôi thời điểm, những này kiếm bảo mọi người đứng hắn một bên, bởi vậy hắn rất cảm tạ mọi người. Tiến vào thị trường, hắn liền nói nói, buổi tối làm cái party, các người muốn uống gì ăn cái gì, mau mau hướng về trong xe chuyển. ta trả tiền. Tú Lu sẽ cười nói, đừng, ta trả tiền, ngày hôm qua người giúp đỡ ta đại ân, Lý lao đại, ta vô tới thứ tốt. Họ Lý nói, ta cũng vô tới thứ tốt, tốt mấy tháng, chết tiệt, ta cuối cùng cũng coi như tới ra dáng hàng. Ha, Lý lão đại nhìn vậy là ai lý đố theo dâu dậm cặt chỉ thị vừa nghiênên đầu sau đó nhìn thấy bộ và l lộ quẹ hai người này chính cầm nhật cậu ở trong thị trường mù luân quanh lý đố nhìn thấy bọn họ đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy Lý lýỗ song phương 6 mục đối lập sau đó không hẹn mà cùng rời đi chô khác ánh mắt làm bộ không thấy lẫn nhau có điều bọn họ đều cảm giác được đối phương trong ánh mắt cam ghét nhìn thấy lý độ sau bộ và l lộ quẹ ở phía đối diện cắn nổi lên lốt hai một bên thấp giọng trò chuyện một bên dùng dư quanhg nhìn hắn trên mặt mang theo nụ cười cổ quái Lý Tiên Sinh rất mẫn cảm nhận ra được đối phương vẻ mặt không có ý tốt, nhưng là hắn không nghe được hai người đang nói cái gì, không biết bọn họ có tính toán gì. Tiểu Phi trùng ủng có rất nhiều mạnh mẽ năng lực, nắm giữ nhạy cảm tầm nhìn, có thể chậm trạp thời gian, còn có thể nghịch chuyển thời gian thể hiện ra một ít cảnh tượng. Nhưng, nó chính là không có tính lực. Thời khắc này, Lý Đỗ chợt nhớ tới cái kiêm lực xăm lên Bạch Mao phủ lục thủy tiểu tử, đối phương tính lực nhưng là cực kỳ nhạy bén. Hắn phỏng trường nếu như đổi thành tiểu tử kia ở đây, có thể thám thính đến lời của hai người. Song Phương sai thân mà qua. Vừa vận bọn họ đi tới một thủy sản sạp hàng trước, lúc này bố Hành lên dò lại muốn gây sự, Lý Đô vẫn ở phòng bị hắn đây, nhìn hắn sui giò lập tức ở đáy lòng gặp thầm thời gian chậm lại. Bồ Vung chịu tốc độ trở nên rất chậm, Lý đố bước đi tốc độ trở nên càng chậm hơn, thành công tránh khỏi hắn giò. Đồng thời, hắn còn rũi ra chân đi ôm lấy bộ cổ chân dùng sức vừa thu lại. Như vậy thời gian trôi qua tốc độ khôi phục bình thường, kỳ quái một màn xuất hiện, người bên cạnh bao quát thủy sản sạp hàng lao bản nhìn thấy bộ đột nhiên hoành lên hướng về bên cạnh đẩy, sau đó không đứng vững, một cái ngã vào hồng thủy buồn bên trong. Phù phù Trong chậu nuôi tươi sống cổ ngư bên trong có rất nhiều thủy như vậy bổ ngã vào đi liền bắn lên cao cao bằng nước chu vi khách hàng kinh ngạc thuốc lên rồii đi lão bản nhảy lên đến hô tức chó chết tiệt ngươi đang làm gì lý đấu ngay lập tức xuống lên cứu tay nắm lấy bổ sau g đem hắn dơ lên đầu lại cho nhấn tiến vào trong nước tay trái thì lại lôi hắn lưng quần làm bộ sau này tha một bên độc thủ hắn còn vừa nói chuyện lão bản nhanh đến giúp đỡ ta này anh bạn có há ý với bệnh mau đưa hắn lôi ra đến bằng không những ngày ngư liền bán không được người ra đen lão bạn bị lời này cho làm cho khiết sợ Hắn vốn là muốn giúp đỡ kéo bộ, nhưng một nghe lời này, bản năng sau này thu tay về đi, kêu lên, "Cứt chó, cứt chó." Lộ quẹ thôn bạo đẩy ra Lý Đố, "Quắc, thả ngươi dám, tránh ra cho ta." Bên cạnh lập tức có người nhìn không được, nói rằng, "Ngươi làm sao có thể như thế đối xử hắn? Hắn đang giúp ngươi bằng hữu khó khăn đây." Lý Đố khoan dung nói rằng, "Không sao, ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, bọn họ cảm tình phi thường thâm hậu, so với tình cảm vợ chồng đều thâm hậu, hắn là quá xuất ruột, bằng không sẽ không như vậy làm." sẽ cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Hai chân của hắn như thế phủ phía vô lực, đây là tiến vào HIV bệnh phát bệnh kỳ hạ. Người chung quanh lại tránh ra một khoảng cách. Trên thực tế, nước Mỹ là HIV bệnh độc cùng HIV bệnh tri thức tuyên truyền tối đúng chỗ quốc gia một trong, đại đa số dân chúng biết này bệnh tật là xảy ra chuyện gì, cũng có biết hay chưa dịch tiếp xúc bệnh độc không cách nào truyền bá thương thức. Nhưng là này bệnh tật uy danh quá hiển hách, y học đến nay không có đánh hạ, một khi cảm hóa là không cách nào chữa trị. Bởi vậy, mọi người vẫn như cũ nghe đến đã biến sắc. Bô bò lên, lỗ thai hắn trên mang theo dòng, nửa người trên nước nghẹp, hay cùng ngấp súng như thế. Xem ra phi thường chất vật. Lô quẹ vội vàng hỏi, "Anh bạn, ngươi thế nào?" Dâu dầm cắt thở dài nói, "Cảm tình thật tốt nha." Bố dơ chân lên muốn đạp bọn họ, "Trong miệng quát, chết tiệt chúng quốc lão, ngươi giảm âm lão tử." Lý Đô cấp tốc tránh lui, hô, "Chuyện gì cũng từ từ, đừng động ta." Những người khác theo lui lại, thật giống đối mặt một bệnh tật chuyển nhiễm nguyên như thế. Tú Lư Sệ cả giận nói, "Đây là kỳ thị chủng tộc, này con hoang, đánh hắn." Lý Đô kéo hắn nói, "Vạn nhất ngươi đánh ra máu làm sao bây giờ? Đi một chút đi, chúng ta đi mo." Trong miệng nói đi mo Trên thực tế hắn đi không nhanh, vẫn quay đầu lại sau này xem. Bồ Phi thường rõ ràng xảy ra chuyện gì, chính mình là bị hắn dùng chân câu cũ, vì lẽ đó liền nghĩ đuổi theo kịp đi tìm hắn để gây sự. Thủy sản sạp hàng người ra đen lão bản ngăn cản hắn, sốt ruột hồ, "Trước tiên đừng đi, ngươi trước tiên cho ta thường tiền." "Những này ngư ta còn bán thế nào đi? Ngươi nhất định phải toàn bộ mua đi." Bồ vừa nãy không nghe lý do, hắn đầu lúc đó bị nhấn ở trong nước, lung ta lung tung dưới cái gì không nghe. Bởi vậy bị lão bản ngăn cản sau hắn quát: "Cứ này, thưởng cái gì tiền?" Người da đen lão bản cũng không phải cái gì tính tình tốt người, hắn đồng dạng gầm rú lên, "Bồi lao tử nuôi tiền. Những này ngư đều quy người, bồi lao tử tiền." Lộ Quệ rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền ngăn cản phẫn nộ bổ muốn giải thích. Không chờ hắn mở miệng, Lý Đấu cách không gọi lên, "Lão bản cẩn thận, cái tên này có hương cảm chứng, hắn có bệnh tâm lý." "Ta tuyệt không là nói bệnh, nếu như ta là nói bệnh, ta đồng ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm." Dâu dầm cắt theo hô, "Đúng, hắn có hương cảm chứng, cẩn thận hắn phát hỏa người." Cách hắn xa một chút, hắn nổi giận lên ngay cả mình đều cắn. "Chúng ta hay là đi thôi." Chỗ tới gần hắn, đây là hữu nghị nhắc nhở. Nghe xong những câu nói này, người da đen lão bản gấp hỏng rồi, hắn không dám lên trước nhưng cũng không thể thả tùy ý đối phương rời đi, hung ác tâm cắn răng một cái, trực tiếp đem chậu nước sau lưới đánh cá cầm lấy đến sui ở bộ trên người. Xem ngươi chạy thế nào. Bên cạnh lý đô chờ người nhìn không nhịn được cười ha ha, tốt mấy người lấy điện thoại di động ra đập lên bức ảnh. Lô quệ vừa tức vừa giận, gầm rú nói, đừng nghe những này chết tiệt khốn nạn nói lung tung, chúng ta rất khỏe mạnh, ta cùng ta anh bạn đều rất khỏe mạnh. Bố Hưng cảm chứng phát tác, hắn điên cuồng lôi kéo trên người lưới đánh cá. Dùng chân điên cuồng đá trên đất trậu nước, trong hai mắt lộ hung quang, gầm hét lên, "Ta muốn giết người. Trung Quốc Lao. ta muốn giết người. ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người." Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Hắn điên rồi, vốn là người điên." Toulouse xem thường cười lạnh nói, "Có điều cái tên này đi đứng quá không lưu loát, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Chính mình đem mình ngã chổng vó. Không phải, hắn nằm ngang cánh tay thật giống muốn va cái gì, kết quả va hết rồi liền ngã chổng vó. Thực sự là tự làm tự chịu." Chương 396, cảm tạ không khách khí. 396 cảm tạ Không khách khí. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Xem qua náo nhiệt, Lý Đỗ chờ người liền tách ra bộ và Lộ Quệ, hai người kia còn ở cùng thủy sản than lão bản cái cỏ, nhìn dáng dấp muốn đi không dễ dàng. Người da đen lão ngay ngắn sầu chính mình cậu ngư quá nhiều không tốt bán, kết quả đến rồi té bản, hắn làm sao có khả năng dễ dàng để cho chạy đối phương. Lấy ly đô đối những này tầng dưới chốt người da đen giải, lão bản không ngoa trên bộ một cái coi như hắn thua. Đoàn người đi, Tú Lù sẽ vẫn không hiểu, hắn làm sao ngã xuống? Tiên côn này sẽ không thật vững chân. Khả năng có cao huyết áp. Ta một thúc thúc có cao huyết áp đều là đầu váng mắt hoa thường thường sẽ không hiểu ra sao Ng nga xuống không thể bộ tính khí như vậy táo bạo nếu như hắn có cao huyết áp đã sớm tâm suất huyết náo nổ tung lý đồ nói việc không liên quan đến chúng ta chúng ta mau mau mua đồ trở lại này chết từ tiên làm sao vẫn là như vậy nhiệt tháng 9 Diễm dương treo cao phía chân trời mùa thu đã đến ven đường có chút cây phong lá cây bắt đầu ố vàng đỏ lên nhưng là ánh mặt trời vẫn như cũ rất cực nóng mọi người đi chọn đồ vật hắn xem xem thời gian cho nhà gọi điện thoại hiện tại hắn không thiếu tiền quốc tế đường dài phí dụng liền không để vào mắt, thường thường liền cho nhà gọi điện thoại. Lý phụ cùng Lý mẫu đau lòng tiền điện thoại, nhưng là có thể cùng nhi tử trò chuyện, có thể giải nhi tử tình trạng gần đây, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Cha mẹ không cầu hài tử có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần có thể khỏe mạnh bình an là tốt rồi. Có điều ở Lý Đỗ trong mắt cha mẹ, chính mình oa thuộc về rất có tiền đồ hài tử, hắn hầu như mỗi cái chu liền cho nhà đánh ngóc ngét một vạn đồng tiền, một tháng làm sao cũng có 3 vạn 40 ngàn. Lần này gọi điện thoại lại là chuyện này, Lý Đô nói rằng: "Ba, ta tích góp 10 ngàn khối cho các ngươi đánh trở lại." Các ngươi bình thường ở nhà có thể kính hoa là được." Lý phụ Trần Trời nói rằng, nhanh như vậy lại tích góp 10000 khối. Người Mỹ tiền tốt như vậy kiếm lời." Lý Đô nói, "Không phải, là tỷ giá hối đoái biến hóa sau liền hiện ra rất khá kiếm lời, ngươi toán toán tỷ giá hối đoái, 10000 nhân dân tệ cũng là hơn 1000 USD mà thôi." Ngược lại cũng đúng là. Lý phụ gật gù, hơn 1000 khối ở quốc nội cũng không khó kiếm lời, thân thể hắn tốt thời điểm ở công trường làm việc, một chu có thể kiếm lời hơn 2000 khối. "Vậy ngươi có thể đừng quá lui nha." Lý Mâu chen vào một câu thoại. Lý Đô nói, "Không mệnh Một điểm không mệt, ta và các ngươi không giống nhau, ta hiện tại thuộc về người mới hiểu không? Lao động trí óc, ta theo đạo sư nghiên cứu hạng mục, nước Mỹ chính phủ chi, rất tốt kiếm tiền. Lý Mẫu Lo lẩm nói, ngươi không phải từ hạng mục dịp trừ tiền chứ? Trước đây cha ngươi bọn họ bao công đầu lão làm như thế, kết quả bị chụp tới ăn lao cơm. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lý phụ không hài lòng, nói, nói nhăng gì đó. Nhi tử cái gì tâm tính ngươi không biết. Ta nhi tử tuyệt đối không thể làm chuyện loại này. Lý Đỗ hì hì cười nói, đương nhiên, ta cho tới vì chút tiền lẻ như vậy đem mình trồng vào trong phòng giam. Cầm ngươi yên tâm tốt rồi, kết đến liền trở về." Lý phụ nói, "Được, chính ngươi nắm chắc, thông thả trở về, người Mỹ có điều năm đúng không? Ngươi đến thời điểm nếu như không rảnh, liền không cần trở về, ở nơi đó vội vàng." Lý mẫu cả giận nói, "Ngươi muốn mẹ chết nhi tử nhỉ?" Lý phụ cũng nổi giận, lao nương môn tóc dài kiến thức ngắn, "Nhi tử hiện tại là bận bịu sự nghiệp thời điểm, ngươi xem chúng ta toàn thị trấn, con nhà ai du học còn có thể kiếm lợi như thế chút tiền trở về." Lý mẫu giận quá, "Không được, nhi tử, nhất định phải nghĩ ngươi. Tiền chúng ta đủ là được, trong nhà không thiếu tiền." Ta và cha ngươi cho ngươi tích góp mấy trăm ngàn đây." Lý đố mau mau mở miệng lắng lại hai người lửa giận, trong lòng hắn cũng càng khái, cha mẹ thực sự là không dễ dàng, bận việc nửa đời, thực sự là chạy hết mồ hôi, chịu nhiều đau khổ, dĩ nhiên mới tích góp mấy trăm ngàn người dân tệ. Đối với hắn mà nói, hiện tại một đan chuyện làm ăn lợi nhuận nếu như thấp hơn 10000 USD, hắn đều không vui đi làm. Cúp điện thoại, hắn vừa mới chuẩn bị đi mua một ít không khói carbon, lúc này điện thoại lại hưởng lên. Hắn một xem là Mã Chí An đánh tới, liền kịp quấy chuyển được hỏi, "Chào ngài, Mã có chuyện gì không?" Mạc Chí An phòng khoáng tiếng cười trước tiên chuyển tới, ha ha, ha ha, tiểu lý, buổi sáng được, ngươi này có chút khách khí nhà, làm sao, không chuyện gì Mã ca không thể gọi điện thoại cho ngươi. Lý Đô nói, ta không phải ý này. Mã ca, ta này không phải sợ làm lỡ ngươi sự ạ? Mã Chí An cười nói, ta biết, chỉ đùa một chút mà thôi, là như vậy, thật là có điểm sự, có điều là nhằm vào ngươi chuyện bên này. Chuyện gì? Ta nhớ tới ngươi là làm cất vào kho bán đấu giá công việc này chính là chứ. Ngày hôm nay thu dọn hội viên tư liệu, ta trùng hợp tìm tới một chút cùng ngươi công tác tính chất tương tự đảm bảo. Mã Chí An dừng một chút, tiếp tục nói, "Liền ta đang nghĩ, hay là giữa các ngươi có thể hô bạn hỗ trợ, ta đem bọn họ tư liệu thu dọn đi ra, nếu như ngươi cần, ta phát bưu kiện đi ngươi Hồng Thư." Lý Đồ nói, "Cảm tạ Mã ca, có điều này thích hợp sao?" Mã Chí An nói rằng, "Làm sao không thích hợp nhỉ? Ta tìm tới những người đồng bào, vài vị là nhà kho công ty, nhà kho người giữ kho, còn có một vị là người bán đấu giá, các ngươi liên lạc một chút, hay là lẫn nhau có thể giúp đỡ đối phương chuyện gì?" Một nghe lời này, Lý Đồ hứng thú. "Xác thực, những người này mạch đối với hắn hữu dụng." Người bán đầu giá cùng nhà kho người giữ kho có nắm giữ rất nhiều cách vào kho bán đấu giá nhất định tin tức, kiếm bảo người thám tính tin tức, con đường đại thể chính là đến từ bọn họ. Như vậy, Lý Đô không khách khí, liên tục đối Mã Trí An nói cảm ơn. Mã Trí An nói rằng, ngươi có thể chớ cùng Mã Ca khách khí nhà, chúng ta một tổ chức, không thể không hô khẩu hiệu, muốn chân chính làm được lẫn nhau hô bang hỗ trợ. Lý Đô nói rằng, nhất định phải như vậy, Mã Ca nếu là có đồng bào cần ta hỗ trợ, ta nhất định đem hết toàn lực. Haha, được, ngươi bận điệu đi, sau đó quan tâm dưới hồng thư Machi An thẳng thắn lưu loát nói rõ ràng sự tình sau liền cúp điện thoại, mấy phút sau, lý Đỗ điện thoại di động chuyển đến tiếng nhắc nhở, mở ra hòm tư một xem, một phần tư liệu phát lại đây. Hắn xem lướt qua lên những tài liệu này, một lát sau, Tú Lù sẽ chờ người mang theo rượu thịt thức ăn cùng hàng ngày đồ dùng trở về, vô cùng phấn khởi nói rằng, "Lý Lao đại, đi, trở lại mở party." Ngày hôm qua nhà kho bán đấu giá bọn họ đều có thu hoạch, vẫn là lý Đỗ chỉ điểm bọn họ đạt được thu hoạch, bởi vậy phi thường cảm tạ hắn. Kiếm được tiền sau, bọn họ cũng quyết định ủng hộ lý Đô vì là kiếm bảo vương quyết tâm. Trước đây 10 vạn câu lạc bộ thành viên, mặc kệ là cầu lỗ thai dịp vẫn là phiên thiên mắt án nước lỗ, đều chỉ quan tâm chính mình kiếm tiền, mới sẽ không dẫn bọn họ đồng thời phát tài. Lý Đố không giống nhau, kết nối với ở Los Angeles thời điểm, hắn đã nhiều lần vì là phổ thông kiếm bảo người ra mặt, đại gia ngầm thừa nhận hắn là đi đầu chuyện của đại ca thực. Lái xe rời đi thị trường thời điểm, bọn họ nhìn thấy bù và Lộ Quệ nhanh tay nhanh mắt nhất theo túi lưới, trong túi lưới có cầu ngư ở nhảy nhót tương bừng. Lý lái xe đi hạ xuống cửa sổ xe hô, "Bọn tiểu nhị, các ngươi như thế thích ăn ngư? Ăn nhiều ngư cũng được, trưởng Đào Đốc" Thông Minh nhìn thấy hắn bộ lập tức phát điên, cùng cùng thú nhân bị làm khát máu thuật như thế. Hắn vắt tay đem một túi lưới cầu ngư tạt tới, quắc, con hoàng đi chết đi. Túi lưới không gian chắc, bị hắn vung một cái cho xui nát, vài điều đại cầu ngư bị quăng lại đây. Lý Đỗ chậm lại thời gian trôi đi tốc độ, cùng bóng chảy tay tiếp cầu như thế, cũng là nhanh tay nhanh mắt, hai cái tay các nhận được một cái bay đến cầu ngư. Sau đó, hắn đem cầu ngư ném tới trong đồn xe, khoát tay nói, cảm tạ anh bạn, chúng ta không khách khí, gặp lại. Thật tốt, tối hôm nay có ngư ăn. Đi cột một kỉ tự trận, nhanh chóng rời đi. Chương 397, A Miêu báo thủ. 397 A Miêu báo thủ. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đại xác. Nhìn thấy Lý Đồ nhấc theo hai cái đội phịt xuống xe, hắn nở nụ cười, tuyết đẳng, có ngư có thịt, buổi tối mặt tỉ nhất định sẽ rất thú vị." Lý Đồ nói rằng, "Này không phải ăn." A. Hắn đem lư phóng tới mương nước bên trong, hai cái đội phịt lập tức sinh long hoặc hổ du lên. Đội phịt là Bắc Mỹ thông thường cá nước ngọt, món đồ này nắm giữ cường hãn sức sống, một đường vứt tại trong buồng xe không có nước, vẫn như cũ không chết đi. Nhìn thấy hạn phao ở trong nước chân, Hai cái đỗ phịt tranh nhau chen lấn bơi qua đi, hé miệng liền muốn đi cắn. Đỗ phịt là cá nước ngọt bên trong tính cách thô bạo nhất ăn thịt ngư, chúng nó lấy ngư làm thức ăn vật, trừ ăn ra ngư, còn có thể tập kích hoa, thử hoặc vị hoàng các loại. Hàng ngón chân lại như là thịt vụ vụ đại chúng tử, đây là đỗ phịt đồ ăn. Nhìn thấy hai cái cá lớn mở ra cùng con vịt tự bẹp miệng rộng nhào lên, Hàn Dật mình, mau mau thu hồi chân đến. Hắn sau này thu trần, hai cái đỗ phịt bay nhào đi theo, lăng là nhảy ra mặt nước, Newton đi cắn xé đồ ăn, biểu hiện ra tính chất công kích cũng dọa lý đỗ nhảy một cái. Hai cái đỗ rất lớn. Có dài nửa mét, thân thể hiện hình thôi, màu nâu bề ngoài có từng cái từng cái màu trắng lấm tấm, nhảy ra mặt nước cùng hỏa tiễn bay lên không như thế, uy thế kinh người. Hắn đã sợ vãi kẻ rồi, hắn kêu lên, phút phút phút. "Lý, người muốn miêu sát hợp tác." Lý Đỗ chê cười nói, không nghĩ tới chúng nó rất liệu tính nhà. Chính treo ở trên nhánh cây ngủ gà ngủ gật á miêu con mắt sáng. Hồ miêu ở trên cây tư thế ngủ rất thú vị, chúng nó thân thể nằm nhồi trên nhánh cây, tứ chi cùng mọc đôi sẽ tự do rủ xuống đến, cùng bài ở phía trên tự. Nhìn thấy hai cái đại cổ ngư, á lập tức bò lên. Ánh mắt nó sáng lấp lánh quan sát trong nước đọt phỉ, béo mập đầu lưỡi hung hăng liếm miệng, nước bọt đều muốn chạy xuống. Oku chú ý tới, nói rằng, "Lão bản, xem trọng A Miêu, cẩn thận nó hạ thủy bắt cá." Lý Đô nói rằng, "Không sao, chúng ta vốn là không có ý định ăn ngư, A Miêu ăn liền để nó ăn đi." Oku bất đắc gì nói, "Không phải, lão bản, ta là sợ A Miêu bị đột phỉ săn đi." Lý Đô kinh ngạc hỏi, khuyết đại như vậy?" Tú Lù sẽ lắc đầu nói, "Này anh bạn một điểm không khuyết đại, ở trong nước đột phỉ thì là rất lợi hại khốn nạn, hổ miêu vẫn đúng là không hẳn là nó đối thủ." Hai người cho lý độ giới thiệu một chút, Đột tính tình hung manh tàn bạo, chúng nó hành động dị thường cấp tốc, nhanh nhẹn, mỗi giờ có thể du đại khái 8 km trở lên. Đột không chỉ dị thường hung mãnh, hơn nữa quỷ kế đa đoan, một khi có đồ ăn vào thủy, chúng nó sẽ lập tức muốn phương pháp tiến hành công kích, mà thường thường nghĩ đến phương pháp rất có lực sát thương. Nay cùng nó chắc tuyến cấu tạo có quan hệ, Đột Phích chắc tuyến trên thực tế là một liệt có tung nếp như vậy, nó không chỉ có thể lên phổ thông chắc tuyến cảm giác chấn động được điểm tác dụng, còn có thể tạo được hóa học cảm thụ điểm tác dụng. Đồng thời, Đột còn có cực kỳ nhạy bén thị giác. Như vậy liền khiến cho độ phỉ có thể phi thường nhanh chóng cảm nhận được săn vật đến. Nhưng Amil cũng không biết những này, nó liền biết trong nước có ăn ngon, từ trên cây nhắm vào một cái yên tĩnh lại độ phỉ sau, nó lập tức nhảy lại đi. A Miêu động tác không thể nói là không nhanh, lực bộ phát không thể bảo là không mạnh, móng vuốt cũng không thể bảo là không sắc bén. Có thể nó vẫn là thất thủ, ngay ở nó nhảy xuống nước trong nháy mắt, cái tia đại cầu ngư lập tức dong đưa bôi nhanh chóng về phía trước bơi lội đi ra ngoài. A ra sức vung lên móng vuốt, ở trên người nó lưu lại một vết thương, có điều cũng vẹn vẹn như vậy, cũng không có đối với nó sạn sinh trọng thương. Hai cái đọt phi chấn kinh, có điều chúng nó không trốn, mà là dùng sức đung đưa đầy đặn vây đuôi, dùng vây cá đánh đáy nước hạt cắt bùn đất, rất nhanh làm đục nước. Thủy một phần đục, chúng nó lần thứ hai yên tĩnh lại, ẩn dấu ở trong nước. Thế này ồ cũ cùng tủ lũ xệ đều cùng lên, hô, nhanh lên một chút, đem ao Miêu kéo lên. Ao Miêu biết bơi, có điều hổ miêu không thích thủy, chúng nó một khi ra lông dính nước liền mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo sự linh hoạt cùng lực bộc phát. Không có bắt được đồ ăn, ao Miêu có vẻ không vui kêu một tiếng, chi dong đưa hướng về trên bờ bơi đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Khi nó tới gần một cái dấu ở trong nước đục độ phi thì, cái kia độ phi lần thứ hai hóa thân hoạt tiến, bỗng nhiên nhảy tới, hé miệng cắn ở A Miêu trên đuôi. Tất cả những thứ này phát sinh trong thời gian rất ngắn, Lý đấu còn chưa kịp phản ứng, A Miêu kêu thẳng một tiếng bị bắt tiến vào trong nước. Có điều đuôi giải hổ miêu chung quy là tùng lâm vương giả, chúng nó nắm giữ hổ dũng mãnh, nắm giữ miêu nhảy bén, tao ngộ công kích sau A Miêu lâm nguy không loạn, xoay người lại chính là một móc bướt. Hổ miêu móng vuốt cực kỳ sắc bén, này một trên móng vuốt đi, cái kia độ nửa bên miệng đều bị xé nát, bị đau, nó mau mau hé miệng lui về phía sau. Một lần nữa ẩn trốn đi. Lý Đỗ lúc này mới phản ứng được, hắn cơ tới tay đem A Miêu mò tới, mau mau đến xem nó bị cắn chân sau. A Miêu chân sau thấy đỏ, đột phỉ mọc ra nhỏ vụn hằn răng, ở nó trên đùi cắn ra hai hàng vết thương, đang có máu tươi từ vết thương ra bên ngoài ồ ồ chảy ra. Cái này Lý Đỗ đau lòng hỏng rồi, mau mau hồ, gỗ Tự Lạ, đi lấy hồng thuốc. Hồ Miêu mọc ra cực kỳ cứng cỏi ra rẻ, đừng xem chúng nó cũng gọi là miêu, trên thực tế cùng miêu không phải một chuyện, ở sức chiến đấu cùng cấu tạo phức diện, chúng nó cùng con báo càng tương tự. Cho dù như thế cứng cỏi ra rẻ đều bị một cái cắn ra như vậy thương tích, từ đó có thể biết độ phỉ cắn hợp lực đáng sợ giường nào. A Miêu hung khí bị kích thích ra đến rồi, nó cũng không sợ, mà là phân nộ. Giấy rùa từ lý đô trong tay nhảy đến trên đất, nó không miêu o miêu o té, hé miệng phát sinh gào gừ gào gừ tiếng gào thét, cùng hổ con như thế. Có điều nó này sẽ dáng vẻ có chút chất vật, tiểu ngắn mau dính trên người, trên đùi còn chạy ra ngoài giọt máu tử, đi lên đường đến gặp kém, không gặp Di Vạn Huy phong kính. Mì tôm sống là A Miêu huynh tốt, nhìn thấy huynh bị chỉnh đốn, nó lập tức chạy tới, nằm ngoai thủy một bên cùng chung mối thù. A Miêu dọc theo mương nước chuyển động, bị trộn lẫn vẩn đục thủy một lần nữa trở nên trong suốt, trong nước hai cái độn phi sú lộ ra bóng người đến. Dù sao này không phải chân chính dòng sông, thủy rất cạn, độ phi sú lại lớn, có tới dài nửa mét, nước giếng căn bản không giấu được thân thể của bọn họ. Tìm tới đố phi, A Miêu ngồi xổm ở trên bờ, xoay người lại đem mọc đuôi cho để vào trong nước. Thấy cảnh này, đoàn người hứng thú, họ lì uống bia hỏi, "Ta thượng đế, tên tiểu tử này muốn làm gì?" Lý Đỗ phát sinh suy thành, nói, "A Miêu muốn báo thủ." Hồ Miêu mọc đuôi ở trong nước vội vẻ dong đường, lại như một cái đại run. Hai con độc phỉ phát hiện nó, liền vội đuôi nhanh trong chuyển động loạn lên lại đây. Ở đem đuôi bỏ vào nước bên trong sau, A Miêu thân thể cao lớn liền đối với chết lên, nửa người trên của nó sau này nửu, con mắt có thể nhìn thấy đuôi tình huống xung quanh. Một con chó ngư xông lại sau hé miệng hướng về nó đuôi tắt tới, trong trước mắt, A Miêu cái mông một điều, lập tức đem đuôi cho rút ra mặt nước. Đột phỉ theo bản năng theo nhảy lên, lại là hỏa tiễn bay lên không cảnh tượng, nó cái kia con vịt giống như bẹp miệng rộng ra sức khép mở, nhọn giữ tận, chỉ lát nữa là phải cắn được hổ miêu mập đuôi. Chương 398: Bật hải đen 398 bất hại lượn đen. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Chầm chập bay lên ở mặt nước ngọc đuôi, liền trong nháy mắt đột nhiên hóa thân lông sủ chấp giật, bá một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là A Miêu đang chuyện Na nó sao chảo chống đỡ địa nửa người trên toàn lượn một vòng, do cái mông quay về mặt nước đã biến thành đối diện mặt nước, thân thể đứng lên chân trước vùng một cái, tinh chuẩn nhấn ở nhảy ra mặt nước độ phỉ trên người. Gào gừ. Trong miệng rít rào, A chân trước bắp thịt từ dưới ra banh lên, thật giống trên đùi quấn quít lấy từng đạo từng đạo thép. Một chảo xé trụ độp phịt đưa nó nhấn đến trên bờ. Sự phản kích của nó tốc độ quá nhanh, độp phịt chưa kịp phản ứng, chính là từ mặt nước vừa lo đầu, sau đó bị bắt ra mặt nước. Mì tôm sống ngay lập tức nào tới, dùng móng nuốt nhỏ dùng sức nạo độp phịt thân thể, hé miệng ra sức bắt đầu gặm, nhanh chóng gặm rơi xuống tốt một khối tò thịt. A Miêu dùng chân trước nhấn độp phịt đầu, sau chảo giẫm trên đất, nói nít lên đầu, ngẩn đầu ưỡn ngực, hé miệng lại là lên một tiếng, hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn, hoang như hổ gầm núi rừng. Họ lỳ hai tay mềm nhũn, lon rơi xuống đất, hắn cả kinh nói, "Ác, thánh ma gì ạ?" Này hổ miêu cũng thật là lợi hại. Hắn quay đầu lại nói, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy. A miêu chỗ lợi hại ở chỗ, nó hoàn thành báo thù sau, không có lôi kéo con chó này ngư không tha, phản phất căn bản không đem độ phịch để ở trong mắt. Sư tử tấn công con chuột, không phải là bởi vì nó uy hiếp sự thống trị của chính mình, mà là nó để cho mình có chịu. Đây chính là vương giả phong độ. Dẫm độ phịch gao tết vài tiếng sau, A miêu kiêu ngạo suý qué đuôi, khập thênh đi đến tìm Lý Đỗ, đặt mông ngồi ở hắn trên chân, chân một tiểu lộ ra bị thương, cái mông cầu trị liệu. Lý Đỗ lấy nó đến Trước tiên cho nó đem chân sau vết thương vị trí mau cắt đi, sau đó dùng dung dịch oxy già cọ rửa đến sắt trùng tiêu độc, cuối cùng phun trên thuốc cầm máu, vậy liền coi là xong. Có giao tình hàng giao dịch kiếm bảo người lại đây chơi, nhìn thấy bọn họ thu thập thức ăn, chuẩn bị khảo lô, liền hỏi, các ngươi muốn làm bắt tỷ hạ. Vốn là không có ý định làm, chỉ muốn làm cái tiểu tụ hội là được, nhưng là hiện tại lại đây nhiều người như vậy, không làm cũng không xong rồi. Lý Đô nói rằng, có ý định này, bọn tiểu nhị nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tới chơi. Một tên bảo người nói rằng, các ngươi chuẩn bị kỹ càng lần thì ta Lý Đỗ nún nún và nói: "Buổi sáng đi thị trường mua không ít, đêm nay khẳng định đủ ăn. Vậy các ngươi chuẩn bị chủ món ăn à?" Kiếm Bảo ngươi nói rằng: "Ta cho ngươi biết một cái tin, buổi đấu giá hôm nay trên có một con lợn đen, ngươi có thể đi bắt nó, để nó làm vật tỷ chủ món ăn." Lý Đỗ hỏi: "Lợn đen? Trung Quốc lợn đen?" Hắn lên đại học thời điểm xem qua sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp tiết mục, có một trường đại học nổi tiếng sinh về nhà dưỡng lợn trở thành một cục đại tin tức, lúc đó hắn dưỡng chính là lợn đen. Toku nói rằng: "Không phải chứ, loại này lợn gọi là bự hai lợn." 300 năm trước ổ Olyvực rồi người thống trị thời kỳ, mọi người ở hĩn lần bờ kẻ quận chăn nuôi một loại lợn. Loại này lợn là da lợn cùng lợn rừng tạp giao giống, hơn 100 năm trước, người nước Anh đem lợn giống vận đến nước Mỹ cùng Nhật Bản, sau đó Nhật Bản người đưa chúng nó cho phát dương công đại. Một tên kiếm bảo người nói rằng, chính là cái này lợn đen, nói thật sự lý lao đại, món đồ kia quá mỹ vị, Nhật Bản người thật là lợi hại, bọn họ thật là biết dưỡng lợn dưỡng yêu. Đối, lợn đen thịt chi với thịt heo, dường như thần hộ thịt bò chi với thịt bò, nó giá trị tuyệt đối đến tưởng thức. Mọi người thảo luận đi ra tin tức khá là phức tạp. Lý Đỗ lên mạng nhìn một chút, phát hiện loại này lợn đen sát thực rất quý giá. Bật hại lợn so với bình thường thương phẩm lợn trưởng thành càng chậm hơn, bởi vậy có càng nhiều khi đến chữ hàng mỡ, để thịt vị trở nên càng đẹp hơn. Mặt khác, bắp thịt của nó sợi ngắn mà tinh tế, có loại tiểu thịt bỏ vị, vậy thì tiến một bước ra tăng rồi giá trị của nó, mặc kệ ở Á Châu vẫn là ở Âu Mỹ, nó đều thuộc về xa hoa an thị. Lý Đỗ động tâm, nói, vậy còn chờ gì? Buổi tôi chúng ta đi bán đấu giá thị trường, bắt con lợn này, trở về ăn đi nó. Theo mùa thu cũng chính là thu hoạch quý đến. Đồ cũng bán đấu giá chuyện làm ăn tiến vào đỉnh cao kỳ, Hesman buổi đấu giá đã biến thành một tuần hai lần thậm chí ba lần. Lúc chạng vạng, Ocu chờ người ở doanh mà chuẩn bị bữa tối, Lý Đỗ hẳn cùng mấy cái kiếm bảo người tác hứa Hesman trấn nhỏ. Nhìn bọn họ lên xe rời đi, Ocu bắt đến cửa sổ xe trước nói rằng: "Lão bản, xử lý một con lợn cũng không dễ dàng, ta nghĩ cho dù có thể mua về, đêm nay cũng không cách nào ăn." Lý Đỗ vô vô gỏ má của hắn nói: "Ocu, ta tốt anh bạn, ta có thể không biết điểm ấy à? Đại gia không có cách nào ăn vội vã, ta không phải cho đại gia ăn." Có ý gì? Có người hỏi. Hàn thì lại cấp tốc phản ứng lại, "Hả? Ngươi này tiểu biểu tạp. ngươi chuẩn bị mua được lấy lòng Sophie?" Lý Đô núm núm nói, "Nếu lợn đen thịt tốt như vậy, cái kia uy các ngươi mấy tên khốn kiếp này chẳng phải là lãng phí? Không riêng Sophie, còn có Hanna, còn có Ổ Cù mở ra, đều sẽ phân đến thịt heo." Ổ Cù cười ngây ngô lên, nói, "Chúng ta cũng có phần ạ." Lý Đô nói, "Ít nhất đến cho các ngươi năm cân thịt, 5 cân sườn." Lợn đen dài đến chậm, vì lẽ đó xương hàm cái lượng cao, đôn thang sau rất thích hợp cho hài tử cùng lão nhân ngủ cái. Nghe xong lời này, Ổ cụ rất vui mừng nói rằng, cái kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Xem mở ra thị trường, vừa vặn lúc chật vạng, buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Con này bớt hai lợn là một đầu đại lợn, vì để tránh cho nó lưu đang đấu giá trưởng gậy phân đi tiểu, bán đầu giá sắp đem nó đặt ở cái thứ nhất món đồ đấu giá vị trí. Không nghi ngờ chút nào đây là một đầu tốt lợn, nhìn ra lông của nó ánh sáng lộc lẫy, nhìn tinh thần của nó đầu, nó so với chúng ta nơi này rất nhiều người muốn khỏe mạnh nhiều lắm. Thượng đế có thể chứng minh, này con lợn nuôi thời gian 22 tháng, cho tới nay có 200 cân trọng lượng, không thể không nói Đây là tốt một đầu lợn béo. Căn cứ hiệp thương, bản món đồ đấu giá giá khởi đầu định ở 1.000 khối tăng giá tiền. Hiện tại bắt đầu đầu giá, giá khởi đầu 1.000 khối mỗi lần tăng giá 50 khối ok bắt đầu rồi. Người bán đầu giá xa đi tập cao dọng hô. Lý đố nhất định muốn lấy được, hô, oh, 1.100 khối, 1.200 khối. Lập tức có người nối liền, hàn giới thiệu nói người này là một nhà hàng lão bản. 1.25 khối, 1.300 khối. Giá cả một đường kéo lên, từ 1.000 khối lên tới 2.000 khối lại lên tới 3.500 khối. thế này Lý Đỗ mức độ lớn để giới, 4000 khối. 4000 USD đều có thể mua một con trâu, dùng để mua một con lợn tự nhiên có chút dưới cao, đại gia dồn dập lớp đầu, Sa Đĩ tập chỉ vào Lý Đỗ hô 3 lần giá cả, con lợn này liền bị hắn bắt. Hai cái đồ cũ bán đấu giá kiếm bảo người lại đây cùng Lý Đỗ nắm tay, đây là quy củ, cảm tạ tham đập người mua đi món đồ đấu giá. Lý Đỗ hỏi, này lợn đen là ai dưỡng? Hắn nào còn có à? Một tên kiếm bảo người nói rằng, là hắn nào còn có, đây là một a mị người nuôi trồng, vì lẽ đó ngươi biết, nó là ăn rau dưa hoa quả dài đến, không thể ăn lợn tự liệu. Lý Đỗ lại hỏi, các người lấy cái gì đổi đến? Một bộ gia cụ, phòng khách, phòng ngủ cùng thư phòng nguyên bộ gia cụ. Lý Đố gật gù, trong lòng hắn năm chắc rồi. Chương 399, giết cái lợn. 399 giết cái lợn. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Lần này nơi đóng quân náo nhiệt. Amiêu cùng mì Tôm sống một ở thụ cái trước dưới tầng cây, thêm nhỏ dãi chờ đợi ăn cơm, có một khảo lô trên chính đang khảo chính là chúng nó vứt tới office, đó là thuộc về chúng nó mỹ thực. Chờ đến xe cục lái về, chúng nó kinh ngạc nhìn thấy, một đầu đen tuổi lủi đại lợn béo xuất hiện lợn đen một đường ngao ngao gọi, bị bắt sau khi xuống xe, một đầu phá tan không phòng bị hạn, vắt chân lên cổ hướng về nơi đóng quân chu vi trong rừng cây xuyên, hiển nhiên nó biết này, nơi đóng quân đối với nó không hữu hảo. Hạn bị đụng phải cái lào đảo, đạo,êu thảm thiết nói, phục Diu, lên cho ta, lại dám va ta." Tú Lù xệ nói rằng, "Phúc lao đại, đây là một đầu công lợn, ngươi xác định ngươi muốn phụt nó à?" Nói nhảm gì đó, nắm lấy nó a. Tốt mấy người truy ở lợn đen mặt sau, lợn đen bốn vo tung bay, đừng xem nó dài đến mập, chạy đi sát thực lòng bản chân sinh phong tương đương nhanh. Rất nhanh nó chạy đến nơi đóng quân biên giới thế nhưng nơi đóng quân bốn phía có lưới sắt bao vây ban đêm tia sáng không tốt nó không thấy rõ đâm đầu vào đi bị ngăn cản truy ở phía sau mấy người lợ nụ cười hàng có nói đi vào nhà bên trong đem ta đổ thể lấy ra là nên để nó gặp gỡ viếtộ T tựu là đem thu gom lưới lê lấy ra lợn đen khủng hoảng tắt móng va về phía lưới sắt ở mọi người giật mình trong ánh mắt lưới sắt bị mạnh mẽ xé rách ra đến lợn đen xô ra một động giấy ruủ hướng phía ngoài chạy đi ao lập tức chặt lên chân trước nhấn cảnh cây chỗ cao dáng ngườirong dòng, dòng cao kéo đưa ra đến Nó lần thứ 2 bật ra hổ gầm núi rừng tư thế, gào gư một tiếng hống, chạy đi hướng về lợn đen chạy trốn. Đôi giải hổ miêu cũng có chân dài to, tốc độ nó nhanh, lực bộc phát mạnh, lợn đen vẫn không có tránh thoát lưới sát, nó liền lao tới. Có điều lợn đen khổ người quá lớn hơn, A Miêu nhào tới trên người nó lại sẽ lại cắn, lợn đen căn bản không cảm giác, thân thể run lên một cái đưa nó rung bay. Gỗ Tự là sau đó chạy tới, thân tay nắm lấy lợn đen đuôi, đến rồi cái cũng kéo chín nhưu, đem hầu như đi ra ngoài lợn đen bá đạo kéo trở về. Ocu đi lên hỗ trợ, hai người đem lợn đen nhấn ngã xuống đất. Hãn chạy tới muốn đâm dao, Gộ Tựu là mau mau ngăn cản, "Không được." "Làm sao?" Hàng Nghi hoài hỏi. Gộ Tựu làm ngắn gọn nói rằng, "Sẽ phát điên, nhấn không được." Chói chặt chân rọ sau khi, Ổ Cụ lấy ra một cái sắc bén quái đao, "Vậy thì chuẩn bị giết lợn." Nghe tin mà đến công tử nhà giàu giả mù Sa mưa che mắt, nói, "Đừng, đừng bảo vệ ta giết lợn, ta xem không được tàn khốc như vậy cảnh tượng." "Đi ngươi sao?" Làm tức hắn. Hãn tức đến nổ phổi nói rằng, "Bắp đùi của hắn bị lợn đen đục vào, này sẽ càng ngày càng đau, bị va rơi mất một lớp da." Lý Đỗ ngăn cản Ổ Cụ nói, tìm cái điểm ẩn nút địa phương giết lợn, đừng làm cho ao Miêu cùng Mĩ Tôn sống nhìn thấy, chúng nó vẫn là hài tử. Ao Miêu cùng mì Tôn sống mới không coi chính mình là hài tử, chúng nó tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh xem, bởi vì cái đầu tiểu bị chặn lại rồi, còn rất tích cực đẩy ra đoàn người phía trước nhất, chờ đợi đục nước béo cỏ làm khối thời gian. O Cu cùng gỗ tiểu Lã đều là đồ tệ xúc vật háu thủ, lấy máu, quất lợn mau, từ bên trong mở cái bụng, bên trong nội tạng bị dọn dẹp ra đến, còn lại chính là thành tẩy tàn huyết đến phân thịt. Người Mỹ không ăn động vật nội tạng, hoặc là nói tiến đồ cơ đốc không ăn món đồ này, nhưng Lý Đồ An A mio cùng mì tôm sống cũng có thể ăn, liền hắn liền chính mình thanh lý sau lưu lại. Ocu nhìn hắn bỏ vào tủ lạnh, nói, "Lão bản, trực tiếp lục đi, lục y A mio." Lý Đỗ nói rằng, "Ai nói muốn y A mio? Ta đây giữ lại chính mình ăn." "Cái gì?" Ocu khiếp sợ hỏi. Gỗ Tự là tiếng trầm hờn rồi nói rằng, "Cho ta lưu khối gan heo cùng lật đuôi, ta cũng thì ăn." Ocu càng kinh hãi. Đầu heo, móng heo, lật đuôi, những thứ đồ này ở tín đồ cơ đốc trong mắt đều là không thể ăn, ở Lý Đỗ trong mắt, này đều là mỹ thực, so với thịt heo còn muốn mỹ thực. Xử lý thịt heo là ổ củ cường hạng, hán từ trên đi xuống, đầu tiên là bổ xuống lợn kiên thịt, đây là ở vào lợn chân trước cùng lợn kiên chỗ giao giới một miếng thì to, đem ngấu ngẫu chân trước đỉnh sao thịt, hình dạng kỳ lạ. Ổ củ đem khối này thịt dùng giữ tươi mô con lên. Nói rằng, này thịt thích hợp làm tiêu đốt, mùi vị rất đẹp, béo gầy thịt tỷ lệ tốt nhất. Cái kia mau mau nướng ăn a. Toulouse nóng ruột nói rằng. Lý Đô nói, không được không được, này thịt heo đến xử lý một chút, tủ lạnh xử lý, bằng không có ký sinh trùng làm sao bây giờ? Tủ lạnh bảo tồn là người Mỹ dùng để xử lý sinh thịt tươi ký sinh trùng vấn đề phương pháp một trong, bọn họ không nói ăn mới mẻ thịt, mà là muốn xử lý một chút mới ăn, rất chú trọng ẩm thực căn toàn. Sau đó là vai thịt, đây là lợn kiên phần sau bộ phận, hình dạng tương tự hình lập phương, có rất nhiều thịt, xem ra khá là mê người. Tổ Ụcụ còn nói, ai yêu thích ăn bắc cạ rồ lina tay xé thịt heo, cái tiêu tiện dụng nhất cái này. Hắn nhìn về phía mọi người, cười nói, các ngươi nói, bắc cạ rồ lina khảo thịt heo hẳn là dùng dao mổ phương thức hay là dùng tay xé phương thức. Đây là nước Mỹ thức sinh hoạt tranh luận đề tài. Trung Quốc nam bắc phương sẽ liền đầu hũ nào hàng ngọt, cà chua xào trứng thả đường tẩm mối, bánh trưng hàng ngọt loại hình vấn đề cai vã, người Mỹ cũng sẽ liền bắt cả rổ linh nạ khảo thịt heo cắt vẫn là tay xé mà cai vã. Hàn Thành công buốc lên tranh luận đề tài, một đám người ồn ào lên. Nên tay xé, ta ở ôn toa ăn khanh khảo thịt heo thời điểm, bọn họ chính là xé thành mảnh vỡ bưng lên bàn trắng mà tương ăn. Ôn toa tất cả đều là nông dân, nông dân đương nhiên như thế ăn, ở chặt lọt kệ nhà hàng bên trong, khẳng định là cắt, mang theo một điểm da heo, cắt thành khối nhỏ, không chết. Đối, cắt, nam cả rổ cũng là cắt. Cắt thành miếng mỏng không phải cắt thành khối nhỏ. Oku cũng muốn tranh biện, Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, "Mau mau trưởng trị ngươi thịt theo đi, Phúc lao đại ở cho ngươi tranh thủ thời gian đây, ngươi không hiểu?" Đám người kia đều biết lợn đen thịt ngon ăn, bọn họ vây quanh đang nghĩ đem thịt heo ăn đi, Lý Đỗ cùng hẳn muốn đem thịt heo lưu lại chính mình ăn. Tổ cụ lấy ra đầu bếp mổ bò bản lĩnh, khoái dao cấp tốc ở lợn trên người đi khắp, đem khối thịt lớn cắt gọn, lại đem xương sườn tách ra, một con lợn dùng nửa giờ liền xử lý tốt. Bờ cái lợn đen xương rất tráng kiện, như vậy thịt liền tương đối một đầu lợn béo xem ra có 200 cân nhưng xóa đầu heo, móng heo, huyết dịch, sương sườn, nội tạng, cuối cùng cũng là sản xuất 60 cân thịt. Đây chính là Lý Đỗ không muốn ở Bạt tỷ trên năm thịt heo nguyên nhân, hắn dự định đem ra tặng người đây, 60 cân thịt cũng không đủ này quần ra súc ăn. Kiếm bảo mọi người chỉ có thể cười mắng Lý Đỗ cùng hạng keo kiệt, Lý Đỗ lấy ra một mảnh lật bài, để ổ cụ dùng để nướng ăn, cái khác đều thu thập lên. Đối với hắn mà nói, thịt heo sức mê hoặc không lớn, trái lại là ổ cụ rất lợn, mọi người vây xem cảnh tượng mang đến cho hắn rất tốt cảm giác. Điều này làm cho hắn không nhịn được nhớ tới khi còn bé quê hương giết 5 lợn cảnh tượng, hiện tại theo mọi người sinh hoạt điều kiện tốt, Tết đến không có giết 5 lợn tiết ngủ, cũng là không còn Tết đến ý tứ. Chương 400, đến viên a ngao. 400 đến viên a ngao. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Một buổi tối cuồng hoan sau khi, Lý Đô đem thịt heo phân phân. Những này đại bài đều lưu lại, cho gỗ tựu lạ lục ăn, đương nhiên chúng ta cũng phải đồng thời ăn. Gỗ Tựu lạ lộ ra hạnh phúc nụ cười, đem một đống xương sườn bò vào tủ lạnh bên trong, hắn suy nghĩ một chút lại đang sương sườn trên loa một đống cối băng, đem xương sườn ẩn dấu chặt chẽ. Khối này vai thịt cho Hanna, ta tự mình đưa tới, hơn nữa khối này là bài, cũng cho Hanna, nàng yêu thích ăn xương sườn. Hắn nói, làm gì ngươi đưa? Ta mang về không là được. Lý Tiên Sinh liếc chéo hắn một chút, mẹ kiếp, lão tử dùng tiền mua thịt, dựa vào cái gì để ngươi hôn ăn tỉnh. Chúng ta đi đưa. Dựa vào. Hàn phàn mắng. Lý Đỗ đem một tảng lớn chân sau thịt cùng một tảng lớn lợn kiên thịt cho Ổ củ, lại cho ngươi một cái chân trước, cho ngươi một khối thịt lưng, những này ngươi. Cụ kích động nói, Có chút quá nhiều bà lão bạn. Ai bảo người nhà ngươi nhiều đây? Lấy về đi, nhớ tới ướp tốt rồi hoặc là hun tốt rồi chờ chút cho ta, để tan nếm thử thủ nghệ của ngươi. Không thành vấn đề lão bản." O cu kích động suýt chút nữa đứng nghiêm chào. Còn lại thịt cùng xương xử lý Đỗ Thu thập lên, hắn hỏi, "Những này xử lý như thế nào?" Lý Đỗ ha ha cười nói, "Ta cho Sở Phi đưa tới." Hàn kinh ngạc đến ngây người, "Nhiều như vậy? Ta thiên, muốn ăn đến lễ dáng sinh à?" Lý Đỗ nói, "Nhiều cái gì nhiều? Còn có Sổ Phi cha mẹ đây, ta đều đến đưa nha." Hàn sững sốt một hồi, sau đó thở dài nói, đáng tiếc ta không phải đàn bà, bằng không ta tìm một như ngươi vậy ngốc hề hề nam nhân, nơi nào còn cần phải khổ cực làm việc. Ộu Cú nói, ta cũng rất đáng tiếc. Hàn khoát tay một cái nói, đừng, người dáng dấp này cũng đừng tiến đối, anh bạn, ngươi nếu như cô gái, muốn sống đến lập gia đình tuổi tác cũng không dễ dàng. Ộu Cú lườm hắn một cái, vẻ mặt rất dữ tợn. Ban ngày thời gian, Lý Đỗ chờ ở nơi đóng quân đọc sách, giành giật từng giây bổ sung chi thức lượng. Đến tràng hắn đem đóng băng lên thịt mặc lên xe, mở ra huy cập ra đi. Hắn trước tiên tiện đường đưa hàng trở lại, Hàn nạ vừa vận tăng em BMW Z4 cùng họ cả sánh vai cùng nhau, nàng hạ xuống cửa sổ xe hô, "So một lần." Lý Đỗ không thèm để ý nàng, đây chính là ở nội thành bên trong a, quả thực không muốn sống. Lái xe đến nhà trọ tiểu lâu, hắn đem thịt heo nắm đi nói, "Ê, làm đến một điểm chất lượng tốt thịt heo, đưa cho ngươi cùng Sở Ti Vở." Hàn Na nhún nhún vai nói, "Thịt heo. Ăn thịt heo dễ dàng chừng mập, ta vẫn là yêu thích ăn thịt bò." Lợn đen thịt, cái suẩn nha đầu. Hắn không nhịn được nói rằng, "Sở Ti Vở ngày hôm nay nghỉ ngơi." Trợ giúp hàng nạ sửa chữa phangúc, trải qua một mùa hè gió táp mưa sa, nhà trọ cũ nóc nhà xuất hiện lỗ thủng. Nghe được hẳn, hắn từ nóc nhà mò xuống đầu nói, "Vợ lợi lợn đen thịt." Một bàn muốn hơn 50 khối đây, này thịt siêu cấp quý. Hẳn nạ mau mau nhận lấy, đây chính là có thể cùng cùng thịt bò cùng sánh vai lợn đen thịt. Quả thực quá khốc. Đêm nay chúng ta đồng thời ăn. Hắn lười biếng nói rằng, không cần mời hắn, hắn không thời gian, hắn còn muốn đi cho nhạc phụ nhạc mẫu tặng lễ đây, mà sau thùng xe một đống lợn đen thịt. Hẳn nạ nhìn Tiver, nói rằng, thật là một con rể tốt. Soti vừa bất đắc di đối lý Đô mở ra tay, biểu diễn ra đầy tay xỉ mảng cùng nước sơn, xem ra ta phải đến bờ kẻ lợi săn giết một đầu lợn đen, có thể thông qua săn thú phương thức đụng tới món đồ này à? Lý Đô đối với hắn phất tay một cái nói, hay là có thể, nhưng tỷ lệ còn không bằng chính mình đào tạo đi lớn, theo ta được biết, đây là do lợn rừng cùng da lợn sinh sôi đi ra. Đa tạ, ngươi cho ta chỉ điểm minh đường." Soti vừa nở nụ cười, theo cách một lần nữa khởi hành, hắn cho Sophie gọi điện thoại, Sophie nói nàng ở cha mẹ trong nhà. Vừa vặn, Lý Đô không cần chạy hai chuyến. Hắn lái xe trực tiếp đi tới Bắc Gạ Dị Zônạ Đại học giáo sư khu dân cư. Sophie cha mẹ đều ở trường học này nhân giáo, bọn họ vẫn không có về hưu, bình thường chính là ở nơi này. Trường này ở vào biên giới thành thị trên tiểu trấn, đương nhiên Phở Lạ Bộ Lệ thị cũng là cái thành nhỏ, tiểu nhân làm người giận sôi. Bắc Gạ Dị Zônạ Đại học thành lập với 1899 năm, nắm giữ 20.000 học sinh, mà toàn bộ Phở Lạ Bộ Lệ thị mới 6 và người, từ đó có thể biết trường này đối thành thị này trọng yếu bao nhiêu. Tiến vào giáo khu trong phạm vi sau, trái lại cảm thấy nơi này càng như là nội thành, nhiều người cửa hàng nhiều, bởi vì nước Mỹ các sinh viên đại học cũng có xe, bởi vậy số lượng xe chạy cũng nhiều hơn. Trường này diện tích 738 mẫu Anh, kiến trúc rất nhiều, chỉ là lớp học thì có 20 từ đống, lý đố lái xe ở trong đó loanh quanh, ngấm lại chính mình gã dừng đại học hắn oan nước muốn rơi lệ. So sánh với đó, chính mình cái kia phở lại sạp nước Mỹ học viện thật chính là cái gà dừng trường. Nhìn nhân ra trường học này, không nói phát đạt giáo dục phương tiện, liền nói sinh hoạt phương tiện đi, trường học cho bọn học sinh cung cấp một phục vụ hoàn thiện tập thể hình trung tâm, các loại vận động trường, nhiều hộ bên trong hồ bơi Còn có tảng thư 2 triệu sách hiện đại thư viện. Lý Đỗ trước đây đã tới trường học này, đã từng đây là hắn tha thiết ước mơ đi học chỗ, cùng trước mấy thứ đến trường học này so với, lần này tâm tình rất khác nhau. Hiện tại hắn đã thấy ra, đi học mục đích là vì càng tốt hơn sinh tồn, hiện tại hắn sinh tồn rất tốt. Liên hắn thả ra tiểu phi trùng ở trên mu bàn tay leo lên, chính là có tên tiểu tử này ở, hắn mới có thể đi tới hôm nay bước đi này. Sophie điện thoại đánh tới, biết được hắn tiến vào giáo khu, liền cho hắn ở trong điện thoại chỉ huy, sau đó Lý Đỗ ở trong sân trường ngang qua một trận. Mở ra sổ phỉ cha mẹ tiểu trước biệt thự. Nước Mỹ đại học cho thâm niên giáo sư đãi ngộ tốt vô cùng, sổ phỉ cha mẹ tiểu biệt thự chính là trường học đưa cho bọn họ, thủy điện vẫn còn có vật nghiệp phí không cần bọn họ bận tâm, trường học đến phụ trách. Trường học khu dân cư tổng cộng có hơn trăm tòa tiểu biệt thự, chu vi còn có nhà trọ lâu, bên trong trụ chính là phổ thông giảng sư hoặc là không có danh tiếng gì giáo sư, nơi này hoàn cảnh tốt, học thuật bầu không khí dày đặc, so với phở lạ phố lệ thị xa hoa khu dân cư còn muốn thoải mái. Heo cắt ở giữa biệt thự trên đường qua lại, sau đó nhìn thấy Sophie, nữ bác sĩ ôm ngao ở ven đường chờ hắn xem đến hồi cả sau cào húng bay tay. Sophie cha mẹ nhà ngay ở bên đường, Lý Đỗ dừng xe, phất tay nói, "Này, Sophie, ta lần này đến sẽ không quay rối đến các ngươi chứ?" Nữ bác sĩ hé miệng cười nói, "Đương nhiên sẽ không, ngươi tới vừa vẫn có thể giúp một chuyện đây." "Gấp cái gì?" Lý Đỗ hỏi đưa tay đi màu A Ngao, A Ngao nhìn thấy hắn sau hung hăng ngao ngao gọi, giấy rủa muốn đi trong ngực của hắn. Hắn trên đường thả ra tiểu phi trùng, này sẽ vẫn không có thu hồi đi. Kết quả là ở hắn đưa tay đụng tới cho con thời điểm, tiểu phi trùng nhiên đứng dậy bay vào A Ngao trong ngóc. Trước mắt một màn để lý đỗ sửng sốt, tiểu phi trùng tiến vào động vật trong đầu đây là hoàn toàn không có quy luật nha, A Miêu, mì tôm sống còn có a ngao, giữa bọn họ có cái gì cộng đồng chỗ? Rất nhanh, tiểu phi trùng một lần nữa bay ra ngoài, trở lại lý đỗ trong tay. Sophie không nhìn thấy tiểu phi trùng, nàng không biết lý đỗ tại sao đờ ra, liền sơ sờ, sờ mặt của mình kỳ quái hỏi, làm sao? Là lạ ở chỗ nào hả? Chương 401, dưới khố lưu tỉnh. 401 dưới khố lưu tình. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạt xác. Lý đỗ không có cách nào giải thích Liền nói nói, hả? Không, không chỗ không đúng, là ngươi quá đẹp, thực sự là chấn động lòng người. Nữ bác sĩ màu vàng mái tóc tùy ý rơi ra bà vai, bóng loáng mặt cười trên ngũ quan tinh xảo, mày ngài như núi xa, hai con mắt bích lục trong suốt như khe núi thanh tuyền, môi anh đào đỏ thắm, môi ngọc tinh xảo khéo léo, tướng mạo thực tại kinh diễm. Nàng hôm nay tới thấy cha mẹ, xuyên so với gì vãng còn lớn mật hơn một ít, trên người là một cái thuần trắng nữ sĩ quần áo trong, và áo vận dụng buộc chặt kỹ xảo đặt tinh tế trên bụng, hạ thân nhưng là một cái phiêu dật cao eo quần dài. Trạng vạng gió thu phiêu phất, Màu đen quần dài tung bay theo gió, như vậy nàng đùi đẹp như ảnh như hiện, tràn ngập thần bí mị lực. Lý Tiên Sinh là thuận miệng tìm một lý do, nhưng nữ bác sĩ tin tưởng. Nếu như là mới vừa gặp mặt hắn trực tiếp như thế khích lệ, Sophie sẽ cảm giác hắn là nói êm hai thoại, có thể phối hợp hắn lúc trước cái kia giật mình dại ra vẻ mặt, liền hoàn toàn khác nhau. Sophie coi là thật, nàng thẹn thùng dùng tay bó lấy mái tóc, nhẹ giọng nói, "Cảm tạng, ta cảm giác bộ y phục này có chút lớn mật, buổi chiều còn do dự qua có muốn hay không xuyên đi?" Lý Đỗ tạm thời từ bỏ tự hỏi sâu nhỏ tiến vào động vật thân thể quy luật, hỏi hắn, "Tại sao lớn mật?" Sophie nhanh chóng liếc hắn một cái, sau đó chỉ chỉ bụng dưới vị trí, thấp giọng nói, "Nhìn, nơi này lộ ra thịt đến, đến rồi." Xác thực, quần áo trong và táo là buộc chặt thức, chính là hệ cùng nhau, như vậy phần eo liền lộ ra một điểm thịt thịt. Có điều lý đấu căn bản không chú ý tới, ạ gì rồ nạ mùa hạ quá nóng?" Hắn bình thường từng thấy quá nhiều hầu như chỉ xuyên trong đó ý liền lên đường cô nương, Sophie lộ ra điểm ấy cũng coi như thịt. Hắn thấy Sophie thật không tiện, liền rời đi đề tài, nói, "Ngươi nói mời ta hỗ trợ?" "Hỗ trợ cái gì?" Nữ bác sĩ lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, nói, "Hả? Suýt chút nữa đã quên chuyện này, ngươi có thể lái xe tải ta đi mua một ít đồ vật à. Lý đố mau mau kéo mở cửa xe, mời lên xe. Hắn một lần nữa thả ra tiểu phi trùng, muốn nhìn một chút tiểu phi trùng có hay không cái gì tân biến hóa. Quả thật có chút biến hóa, vậy thì là cái đầu đại một chút, cánh càng dài, trên người màu sắc cũng càng ngâm đen. Hắn phỏng trừng tiểu phi trùng lần này chưa từng xuất hiện năng lực mới, chỉ là năng lực thời gian sử dụng trở nên càng dài. Nắm giữ tiểu phi trùng thời gian lâu dài, hắn đối tiểu phi trùng giải cũng hơn nhiều. Tiểu phi trùng mỗi lần xuất hiện năng lực mới, tất nhiên nương theo ngoại hình biến hóa. Tỷ Như mọc ra cánh, tỷ như có thêm hai cái chân, tỷ như thêm ra hai con mắt. Lần này ngoại hình không biến hóa, vậy nếu không có năng lực mới? Sophie muốn đi mua đồ ăn, biết được Lý Đỗ lại đây tặng đồ, cha mẹ nàng liền nhiệt liệt mời hắn cùng đi ăn tối, có điều bữa tối có một phần là mua. Chúng ta muốn đi ọc bạc bỏ bít tết phòng ăn, bọn họ nơi đó ạ hờ thôn nắm ngư thật sự siêu đồng, người ăn quả ạ? Lý Đỗ lắc đầu nói, không có, ta ăn ngư tương đối ít. Sophie tràn đầy phấn khởi nói rằng, vậy này thứ ngươi nhất định phải nếm thử, còn có bánh mì, nhà bọn họ bao làm rất vị, khảo đặc biệt đặc biệt hơn. Phối hợp mật ong cùng mơ bỏ quả, mỗi lần ta đều sẽ ăn được chống đỡ. Xe đứng ở phòng ăn bên ngoài, Lý Đỗ không cần xuống xe, nữ bác sĩ đem A Ngao kín đáo đưa cho hắn, cùng ngay con như thế nhẹ nhàng chạy tiến vào. Lý tiên sinh ôm lấy vẫn như cũ một chút xíu đại A Ngao, nhìn nó mắt to hỏi, "Đến, tốt khế nữ, nói cho cha, cha có đẹp trai hay không?" A Ngao nỗ lực giãy rủa ngồi xổm trên đùi hắn, sau đó ngồi xổm người xuống bỏ qua một bên hai chân, một luồng nóng hầm hập chất lỏng chảy tới trên đùi hắn. Lý Đỗ suýt chút nữa phát điên, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm khối khăn tay lau chùi. Kết quả hắn nơi này đang bị bọn, A Ngao lần thứ hai chật trung bình tấn ngồi xuống xuống, lại như nói không chủ định, nó tiểu trong thí thí bỏ ra đến một cái mềm nhũn màu vàng xám tiện tiện. Không, dưới khố lưu tình. Lý Đỗ nhìn mình đúng quần tuyệt vọng hô. Sophie ôm hai cái túi giấy vui vẻ trở về, nàng vừa lên xe lập tức nhìn về phía rủ xuống đầu A Ngao, cười nói, "A Ngao không nghe lời, A Ngao lại tùy ý tiện tiện." Chó con ngẹo cổ lặng lẽ nhìn một chút nàng, thì đô, đô khuôn mặt nhỏ kéo lao trưởng, một lần nữa cúi đầu. Lý Đỗ túng cười nói, "Ngươi làm sao thấy được? Nó trước đây tiện tiện cũng vẻ mặt như thế." Sophie nói, "Không phải, ta ngươi được tiện tiện mùi vị, nó trước đây cũng không có bất luận biểu thị gì, lần này là bởi vì bị ngươi thấy duyên cơ à?" Nó lại vẫn hiểu được tên thùng. "Đây là tên thùng vẻ mà ta." Nói, nàng dùng ngón tay gạt gạt chó con cằm, a ngao không tình nguyện quay đầu, tách ra ngón tay của nàng, tiếp tục xúc trên ghế ngồi túi đầu độ dụ. Lý tiên sinh ngẩn người, hắn bông nhiên ý thức được, tiểu phi trùng đã cải thiện quá a ngao trí tuệ, tuy rằng nó còn là một tiểu bất điểm, nhưng nên cũng hiểu chuyện. Liền, hắn đem a ngao ôm vào trong lòng ngực, than thở, "Tốt rồi, tốt rồi." Niệm niệm lại tiện tiện, ngươi làm có đạo lý được rồi. Đừng không vui, mang ngươi về nhà. A ngao dùng đầu nhỏ cùng cùng hắn bụng dưới, đẩy ra tê tuất, lộ ra đầu lưỡi bẹp bẹp liếm lên. Sophie lấy ra một tờ khăn nước cho Lý Đỗ, hi hi cười nói, ngươi đến quen thuộc cái này, Lý, a ngao quá nhỏ, nó vẫn chưa thể khống chế bài liền. Lý Đỗ nói, hừ, ta biết, sau đó nó có thể tùy tiện đến. A ngao tiểu lỗ thai du lên, bò lên lại bắt đầu tồn trung bình tấn. Lý tiên sinh sợ vãi kẻ rồi, mau mau kêu lên, đừng đừng biệt. a ngao, dưới khố lưu tình. A Ngao lắc lắc cái mông nhỏ, cái gì cũng không làm, một lần nữa bắt đến trong ngực của hắn. Lý Đỗ sững sờ, này gấu con không phải ở tiêu khiển chính mình chứ? Hắn suy nghĩ một chút phủ nhận cái ý niệm này, A Ngao có lẽ sẽ trở nên thông minh, nhưng không thể thông minh như vậy, này đều không phải cậu, so với Hải Tử còn thông tuệ. Lái xe đường về, Sophie cha mẹ ở trong sân chờ bọn họ, nhìn thấy hai người xuống xe đồng thời nợ nụ cười. "Hoan nên, Lý, người lần đầu tiên tới làm khách liền phiền phức người mang Sophie đi mua đồ, thực sự là xin lỗi." Martin nhân mỉm cười nói. Lý cùng nàng ôm ấp, nói: Quá khách khí, ta rất tình nguyện cùng sổ phỉ cùng nhau." Nữ bác sĩ hé miệng cười cận, hai con mắt ba quang liễm diễm, ánh mắt nhẹ nhàng tự nhiên phiêu lên. Mở ra vùng sau xe, hắn đem thịt heo lấy ra, giới thiệu, "Ta tử bằng hưu nơi đó làm đến một điểm bờ kẽ ly lợn đen thịt, ta nghĩ các ngươi có lẽ sẽ yêu thích, những mẻ thịt không sai." Martin tiên sinh khuyết đại vỗ chân giò nói, ác, bở kẽ ly lợn đen thịt, phi thường mỹ vị thịt, chúng ta ăn qua một lần, cái kia vị thật là khiến người ta nhớ mãi không quên a." Nhìn đối phương yêu thích, Lý Đỗ liền thỏa mãn, hắn hô trợ đem thịt heo dọn ra, bỏ vào tủ lạnh bên trong. Nước Mỹ trong thành phố nhỏ, từng nhà đều có đại tủ lạnh, bởi vì rất nhiều siêu thị, trung tâm thương mại là ở khoảng cách khu dân cư chỗ rất xa, vì lẽ đó đại gia quen thuộc đi một lần siêu thị mua một đống đồ vật ăn một quãng thời gian. Ngoại trừ thôn nắm ngư, tin vợ chồng còn chính mình chuẩn bị cái khác cơm nước, đều là khá là thứ đơn giản, rau dưa salad, hoa quả salad, rán thịt, nấu ngư, làm sườn quyển, nga thức hồng món ăn thang các loại. Chương 402, cho người sinh nhật. 402 cho người sinh nhật. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim chúc đạn sắc. Một trận bữa tối ăn xong Martin phu nhân và Sophie thu thập bộ đồ ăn, vụ bấm Martin tiên sinh thì lại ha ha cười nói, Lý, bữa cơm này ăn xong được rồi. Lý đối xoa một chút miệng nói, tốt vô cùng, đặc biệt điểm tâm ngọt, ta không nhịn được không đi ăn chúng nó, Martin phu nhân có một tay rất tuyệt sao kỹ xảo. Martin vợ chồng đều nợ nụ cười, Sophie nói, các ngươi còn cười. Nói thật sự, nếu như không phải đi mua thôn Nam Ngư, chúng ta đêm nay muốn xấu mặt. Ngoại trừ thôn Nam Ngư, còn lại món ăn rất đơn giản. Martin tiên sinh nói rằng, ra cái gì xỉu, chúng ta không phải làm rất tốt sao. Sophie bất mãn bĩu môi nói, "Các ngươi chủ nghệ tốt nát, Lý, lần sau ngươi nhắc tới trước nói, ta sẽ sớm một chút lại đây tự mình chuẩn bị cơm nước." Martin tiên sinh khuyết đại nói, "Trời ạ, ngươi dĩ nhiên ghét bỏ cha mẹ chủ nghệ. Chúng ta còn không phải dùng này chủ nghệ nuôi lớn ngươi à. Nhìn, đem ngươi dưỡng thật tốt." Sophie làm cái xinh đẹp mặt quỷ, nói rằng, "Từ 12 tuổi ta có thể đến nơi sau, cơm nước chính là ta làm, là ta nuôi lớn chính ta." Lúc trước Lý Đỗ liền nhìn ra rồi, Sophie chủ nghệ so với cha mẹ thân thiết. Vì lẽ đó, hắn lúc trước khích lệ Martin phu nhân sao năng lực Mà không phải trái lương tâm khích lệ hai vợ chồng người trung nghệ nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy hắn có chút dối trá đương nhiên Martin phu nhân sao năng lực chính là rất mạnh điểm tâm ngọt hình thức rất nhiều quả táo phái tiểu pháp tùng bính quả tháp bánh với quy bơ trà bơ bánh của đỉn các loại tiểu bánh bích quy số lượng nhiều mà Mỹ vị người một nhà ấm áp đấu miệng lý độ ở bên cạnh cửa xem lại đợi một hồi hắn liền cáo tử Sophie lưu ngủ ở chỗ này Minh sau hai ngày nàng có thể nghỉ ngơi liền dự định cùng cha mẹ chờ cùng nhau Lýỗ còn mang về một chút thịtkheo cho rộng sở nhìn thấy hắn trở về Zhou Sở nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi còn biết trở về. A Miêu cùng Mị Tôm sống lập tức nghiêm túc được, lời này ngữ khí không đúng vậy. Zhou Sở cùng sổ Phỉ không giống, nàng chính là cái nữ hán tử, còn là một vẻ thần kinh nữ hán tử. Nàng bình thường ngữ khí là lớn tiếng ồn ào, nếu như nàng đang gầm rú, cái kia hai mao hải tử liền không sợ. Nhưng là nếu như nàng hạ thấp giọng nói chuyện, thậm chí ôn tồn nói chuyện, vậy đã nói rõ nàng muốn phát hỏa. Mà hiện tại nàng không riêng ôn tồn, còn lộ ra mỉm cười vẻ mặt, vậy thì có chút đáng sợ. Lý Đỗ Quản thật có mấy ngày không trở về, hắn gần nhất khá bận. Từ đi hỗn bờ rộng bắt đầu, liền vẫn phiêu ở bên ngoài. Có điều, ta đi nơi nào chủ cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn buồn bực nói. Dâu sờ nhẹ nhàng xoa xoa thon dài đùi đẹp, này rất có mê hoặc mùi vị, tại sao không có quan hệ, ta là ngươi chủ nhà trọ, ta đến đối với ngươi an nguy phụ trách. A Miêu cùng mì Tôm sống liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng về sofa dưới đáy xuyên, đây là muốn rút súng, đây là muốn rút súng tiếp tấu. Chúng nó theo Lý Đỗ đánh qua sàn, biết thương chi món đồ này đáng sợ. Lý Đô phản ứng càng nhanh hơn, hắn lập tức nhấc lên trong tay túi nói, cảm tạ ngươi quan tâm, nhìn Ta mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon." Dâu sờ tay đứng ở trên đùi, chờ đợi hỏi, "Món gì ăn ngon?" "Lợn đen thịt." Lý Đô nói. Dâu Sở hư nói, "Thịt heo." Lao nương không thích ăn thịt heo." Lý Đô nói, "Đây là lợn đen thịt." Dâu Sở hư nói, "Bạch thịt heo lợn đen thịt đều là thịt heo, thịt heo đều không thích ăn." "Lý Đô bất đắc dĩ, ngươi thuần a, ngươi không biết bợ kẻ lỳ lợn đen à? Một cân muốn 50 USD." "Như thế quý?" Dâu Sở chột dạ, "Ta còn thực sự chưa từng ăn, ăn thật ngon à?" Lý Đô nói rằng, "Trước đây là trò quý tộc ăn." Zhou Sở lập tức trở nên hoan mau đứng lên, nhanh đi làm cơm, đêm nay liền ăn thịt heo. Lý đố Cả Kinh nói, "Ta thiên, ngươi còn không ăn cơm tối." Này đều nhiều hơn chậm. Zhou Sở lười biếng nói rằng, "Ăn nha, nhưng ta còn có thể ăn nửa điểm, huống hổ, ta không cật dạ tiêu đây." Lý đố, ngập chết ngươi. Tháng 9 thượng tuần cuối cùng 2 ngày, hắn lại làm đến một nhà kho bán đấu giá tin tức, nhà kho công ty ở vào Vault Record, toàn thế giới cổ lão nhất lưu tử thi đấu chi hương. Bọn họ trước đây đã tới nơi này, còn đi Whisky đại đạo từng uống rượu. Lần này trở lại, bọn họ lại đi tới Whisky đại đạo mang theo gỗ tử lạ cùng ổ cụ. Đại đạo hai bên rất nhiều quán ba, rất nhiều nhiêu tử nông phu ở bên trong say khướt kêu to, có điều chỉ cần Lý Đỗ chờ người đến, rượu kia ba quán rượu sẽ rất nhanh yên tính lại. Sở dĩ có này lý thế, không riêng chỉ có bốn người bọn họ, còn có Tú Lù Cệ, Opri, dâu dẫm cặc chờ người, hơn 20 cái kiếm bảo người theo bọn họ. Lần trước ở sở mít nhà kho công ty bọn họ ăn được ngon ngọt, lần này còn muốn đến theo Lý Đỗ chiếm tiền nghi. Lý Đỗ không ngại, hắn có thể mang mọi người cùng nhau làm, để mọi người theo uống cái thang, ngược lại tiểu giá trị nhà kho hắn không có hứng thú. Hắn hiện tại bắt đầu khai thác giao thiệp, kinh doanh danh lợi. Có điều lần này buổi đấu giá vật có giá trị không nhiều, 7 cái nhà kho đại thể là sinh hoạt rất rủi đoàn người xem như là phí công một chuyến, cho dù kiếm tiền cũng chỉ có mấy trăm khối lợi nhuận. Trung tuần tháng 9 sơ kỳ, mùa thu mùi vị càng ngày càng đậm, một hồi mưa thu liên miên hạ xuống, phớt lạ bộ lệ thị nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Có điều phụ Ennis vẫn như cũ như vậy nói bức, lý đối hoài nghi thành phố này quanh năm suốt tháng sẽ không có cái lạnh hạ xuống tới điểm. Hạn sinh nhật là ngày 12 tháng 9, như vậy bọn họ tự tự Jet sau khi trở lại Liên bắt đầu chuẩn bị sinh nhật. Hàn Nạ muốn đem sinh nhật sắp xếp ở trong phòng của nàng, hẳn không muốn cùng quan hệ bình thường thân thích đồng thời quá cái này sinh nhật, liền đưa ra ở trong doanh địa quá, lý do là nơi đóng quân rất lớn, chứa đựng người quá nhiều. Đối với ca ca sinh nhật, Hàn Nạ rất tích cực, nàng cố ý mời hai ngày rả, sớm một ngày lại đây bố trí sinh nhật sân bãi. Lý Đỗ Ước Cao nói rằng, "Phúc lao đại, người có cái em gái ngoan." Hàn Không vui nói, "Nàng liền nên cho ta bận việc một hồi, ta đều có 10 năm không sinh nhật, chỉ có nàng quá, trước đây cũng chỉ có ta bận rộn." Đến nơi đóng quân chơi tụ lũ xệ nói rằng, Phúc lão đại, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, có điều ta khả năng ngày mai không thể tới tham gia người tỷ, ngày mai lại có cái buổi đấu giá, ta nghĩ đi xem xem." Hắn nói, "Cái kia địa phương nghèo có thể có vật gì tốt? Không tới xem xem cũng được, cần có thể làm giàu. Không riêng tủ lũ sẽ đi, họ lì bọn người đi, như vậy tới tham gia tỷ người liền rất thiếu. Đẹp là cái trấn nhỏ, cách Phở Lạm vô lệ thị nội thành có gần 100 km, nơi đó nhiều là nông trang bãi chăn nuôi, bình thường dùng cho bán đấu giá nhà kho không nhiều. Có người nói lần này trong kho hàng có một ít thứ tốt, chúng ta muốn đi thử vận may." Tú Luse cười nói, Lý Đỗ Thuận miệng hỏi, có vật gì tốt? Tú Luse nói, không rõ lắm, khả năng là nông dùng máy móc hoặc là bãi chăn nuôi dùng thủy lực cương, máy phát điện loại hình đồ vật, tin tức không phải rất rõ ràng. Hàn Động Tâm hỏi, chúng ta đi xem xem. Lý Đỗ lắc đầu, không, chúng ta cho ngươi sinh nhật. Chương 403, đoàn xe lái vào. 403 đoàn xe lái vào. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Nhật trấn nhỏ, bang ạ di kỳ tích quốc đảo. Đương nhiên, đây chỉ là dân bản xứ cho mình sương hô. Chốn nhỏ không có danh tiếng gì, quan tâm nó rất ít người, vì lẽ đó có cái gì sưng hô cũng sẽ không có người quan tâm. Lại như hồn thở ES, bọn họ tự xưng là nước mịn chìm liễu giúp khởi nguồn địa, kỳ thực không ai tin cái này. Có điều Đập thôn trấn xuất hiện xác thực xem như là cái tiểu kỳ tích, bởi vì nó là ở một mảnh đất hoang trên dựng lên. Bác hạ gì dị zona nhiều sa mạc, nhiều đất hoang, đừng xem diện tích lớn, trên thực tế rất nhiều thổ địa căn bản không có cách nào nuôi sống người, khuyết thủy khuyết dinh dưỡng, ngoại trừ cây sưng rổng, cái khác thực vật đều không sống nổi. Đập đã từng chính là như vậy một mảnh đất hoang. Sau tới một lần vỏ quả đất vận động bên trong, một cái nước ngầm thủy mạch tiến đến gần, hình thành được hạ. Có dòng sông, có thủy thì có sinh mệnh tồn tại khả năng. Sau đó, một ít nhu tử liền đến quyển địa dưỡng nhu dưỡng giường, chấm rãi, lại có người nhìn thấy bãi chăn nuôi thiếu hụt mục thảo, liền từ từ có nông trường. Nước cùng hồn mở rộng rất giống, tài nguyên khuyết thiếu, nông nghệ chăn nuôi trong lúc đó cạnh tranh kịch liệt. Thế nhưng nơi này không có biến thành báo thủ nơi, bởi vì khởi đầu địa phương nông trưởng chính là cho bãi chăn nuôi tiến hành phục vụ, thậm chí có chút nông trưởng chính là bãi chăn nuôi chủ các thân thiết mở. Đến nay Điều vẫn như cũ phi thường an Bình hay là tài nguyên không nhiều đại gia không tiền làm gì nhưng là nơi này thư thích mà nhã. nhã. Tú lù sẽ chờ người kết bạn đi tới chấn nhỏ xe tạii xếp thành đoàn xe dọc theo đường cái tiến lên ở một mảnh hồng nham thạch bên trong qua lại qua đi chấn nhỏ xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong lần này hay là chúng ta có thể làm đến một điểm bên ngoài đồ dùng ngươi nhìn không ít bên ngoài lữ hành kẻ đam mê xuất hiện ở đây dâu dầmm cắt cùng hợp tác Dance nói rằng thật kỳ quái hỏi nơi này lúc nào hấp dẫn bên ngoài người lữ hành các dâu dầmm kiểuều nói rằng thượng đế mới biết đáp án Những người này đều là bệnh thần kinh có nhàn dỗi không nghỉ ngơi thật tốt đến làm cái gì bên ngoài lữ hành bọn họ chính trò chuyện trên đường có người vây tay nên sửr dừng xe hỏi làm gì một ăn mặc quần bò thanh niên nghe răng nhất yếu dù anh bạn có thể hay không tải ta đoạn đường ta xe thả neo, phải trở về nắm công cụ sửa chữa chuyện như vậy ở nước Mỹ trên đường cái rất thông thường xe hơn nhiều thả neo cũng là hơn nhiều. nhiềuắt mở cửa xe nói tới cảm tạng quần bò thanh niên cười nói các người nhiều như vậy xe tải là tới làm chi ta ở được sinh hoạt 25 năm Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy xe tải lái bảo dâu dậm ta nói chúng ta tới tham gia cất vào kho buổi đấu giá các người nơi này có cái nhà kho công ty muốn cử hành buổi đấu giá chúng ta muốn đi nhìn một cái có thể hay không làm đến giờ thứ tốt thanh niên kinh ngạc hỏi nhà kho bán đầu giá à Là tợ dạ gỡ nhà kho công ty muốn cử hành buổi đấu giá nơi đó có thể có cái gì chỉ có không đáng giá giáp r chứ tuyệt đối với hắn chen trước mắt nói chúng ta là kiếm bảo người am hiểu nhất từ không đáng giá trong phế vật tìm tới thứ tốt thanh niên lún nhún vai nói thật sao theo ta được biết Tờ dạ ở nhà kho công ty đều sắp đóng cửa, ta nhớ tới tốt đoạn thời gian không ai thuê, không nghĩ tới bên trong còn có đồ vật. Bọn họ cho chuyện, dâu dầm cùng từ thanh niên khẩu bên trong hiểu được chấn nhỏ tư liệu, lấy trợ giúp chính mình vào ngày mai buổi đấu giá trên càng tốt hơn đào móc có giá trị hàng hóa. Đến chấn nhỏ, xe tại đình ở một cái tiệm tạp hóa trước, thanh niên nhảy xuống xe nói, ta đến nơi rồi, chúc các ngươi có thể ở đập đạo đến thứ tốt. Tiệm tạp hóa bên trong đi ra cái chung nhân người, hỏi, "Tỏ gì, đây là người nào?" Thanh niên giới thiệu, "Bọn họ là kiếm bảo người, tới tham gia nhà kho buổi đấu giá." Người trung niên gật gật đầu nói, ác, như vậy à, gần nhất vẫn đúng là thật náo nhiệt, hai ngày trước buổi tối ta liền nhìn thấy có xe tải lái vào thông chấn, còn tưởng rằng có người đến thu mua cái gì đây. Bọn họ không phải thu mua, mà là đến giao hàng. Tiệm tạp hóa lao bản ở cửa thẳng nhiên nói rằng, không hiểu nổi những người này, hai ngày trước đến vẫn là California người đâu. Dâu dầm cắt cùng đèn xuyết mắt nhìn nhau, người sau hỏi, California người. Đối, mấy cái California ra hỏa, tuy rằng bọn họ nói với ta là tự sản người, nhưng ta lẽ nào là người điếp. Có thể nghe không ra bọn họ cà ly nhà nương nương khang. Lão bản khinh thường nói. Đến mua hai chi coca, nói, có phải là có một gia hòa nắm cầu. Đúng, hai cái rổ tuẩy lở khuyển, không nghĩ tới những kia nương nương khang còn dưỡng như vậy tốt cầu. Dâu dầm cắt hít sâu một hơi nói, chết tiệt, là bổ và lộ quẹ. Ở ở lại, buổi chiều, bọn họ lái xe đi vợ dạ gờ nhà kho công ty, chấn nhỏ duy nhất nhà kho công ty. Như thanh niên từng nói, này nhà kho công ty xem ra nhanh đóng cửa, kho hàng lâu năm thiếu tu sửa, có nhà kho cấp trên vẫn dài thảo Hố môn là tiểu cũ đi ngược chiều thức cửa s sát mặt trên gì xét loang lổ có điều nhà kho quét tước sạch s xanh xanh có người ở hướng về trong kho hàng thu dọn đồ đạc đặt đi tới hỏi này anh bạn đây là người nhà kho người kia thao bản địa khẩu âm nói đương nhiên ta dùng để chứa đựng công cụ địa phương làm sao hả không có chuyện gì đặt cùng dâu dẫm cắt hai người là học lý đô sớm dâm điểm chỉ là bọn hắn dẫm cũng không được gì vẹn vẹn là tiểu như học đại như A thì thôi nhà kho công ty kích thước không lớn chỉ có 30 40 đất nhanh chóng ở bên trong đi bộ một vòng Cười nói, "Này nhất định là ta đã thấy ít nhất nhà kho công ty." Dâu Dậm cắt nói, "Có tốt hàng là được, ta vừa nãy được tin tức, trong này khả năng có một đài loại nhỏ máy kéo, làm đến nó." Lập lập tức hứng thú, "Máy kéo? Rất tốt." Có nhà kho cửa sắt xuất hiện phá tán, bọn họ xem chu vi không ai, hay dùng bên người mang phòng thần chỉ thủ khu cái động, dùng đèn tin cầm tay đi đến chiếu xem. Ánh đèn dọi sáng hắc ám, sau đó đến con mắt sáng, nói, "Mau đến xem, đó là vật gì?" Dâu Dậm cắt vừa muốn tập hợp đi tới, một tên bảo an đi ra, quát, "Các ngươi làm gì?" Nếu như chỉ là phổ thông quan sát, nhà kho công ty sẽ không quản, nhưng là hai người bọn họ dùng truy thủ khu mở ra nhân ra môn, đây là trái pháp luật sự. Hai người không nói hai lời, mau mau túi đầu chạy người. Lái xe lúc rời đi, râu rậm cắt hỏi để nói, "Anh bạn, người nhìn thấy gì?" Một ít gia châu cùng đánh bóng sạch xe đầu châu cốt, mẹ nó, đều là đồ tốt, xem ra nhập cũng không phải bên ngoài trong truyền thuyết như vậy càng cối. Nên phấn khởi nói rằng, "Những thứ đồ này không có cách nào kiếm lậu, gia châu bày ra khá là rõ ràng, cho nên bọn họ trở lại liền đem tin tức truyền ra ngoài." Sở dĩ làm như thế bọn họ là vì thu được càng cao hơn địa vị kiếm bảo người địa vị ngoại trừ có thể dựa vào kiếm tiền năng lực đến duy trì còn có thể dựa vào tin tức con đường duy trì cất vào kho phòng đấu giá nghiệp rất an thịt người mạnh, ai tin tức con đường nhiều ai ngay tại chỗ vị càng cao hơn nhân khí càng Vượng chương 404 không thích hợp lắm 404 không thích hợp lắm tiểu thuyết kiếm bảo Vương tác giả toàn kim trúc đã xác buổi đấu giá trời vừa sáng kiếm bảo mọi người đổ tới 20 30 người xuất hiện ở nhà kho công ty bãi đậu xe ở cất vào kho phòng đấu giá nghiệp bên trong đập là cái không có danh tiếng địa phương, không từng ra cái gì đáng giá đồ vật. Bởi vậy cho dù nơi này có buổi đấu giá, ngoại trừ Fleur là phổ lệ thị kiếm bảo người sẽ đến, những nơi khác kiếm bảo người xem thường đến. Đại gia xuống xe, nhìn mặt đều là người quen, như vậy bầu không khí liền thả lỏng ra. Kiếm bảo mọi người lẫn nhau chào hỏi, trao đổi tin tức, rất nhanh, người bán đầu giá đến, nhà kho công ty mở cửa, buổi đầu giá muốn bắt đầu rồi. Đệ nhất nhà kho mở ra, cửa ra châu cùng ẩn dấu ở hàng giá sau đầu châu cốt xuất hiện ở kiếm bảo mọi người trong đôi mắt. Tiếng thảo luận lập tức lên, họ lý đối Benz nói rằng Các ngươi vẫn đúng là làm đến tin tức tin tức, khá lắm, từ nơi nào làm đến. Đến cùng dâu dầm cắt đắc ý ngành đầu, bọn họ trở thành đoàn người tiêu điểm, không ngừng có người lặng lẽ cùng bọn họ trao đổi tin tức. Người bán đầu giá chỉ vào nhà kho nói, vì cụ đại gia đều hiểu các ngươi đều có kinh nghiệm như vậy chúng ta bắt đầu báo giá ba giá khởi đầu là 200 khối 200 khối 200 khối. Đến tuổi tiếng huyết xáo nói, ta. Được rồi này anh bạn ra 200 khối 200 khối 200 khối như vậy. 300 khối. Lập tức có người ra giá. Ố lì nói, 350 khối 350 khối, 350 khối, 350 khối có còn hay không ra giá càng nhiều tỷ như 400 khối, 400 khối, 400 khối. Một tên kiếm bảo người gật đầu nói, ok, 400 khối. Được rồi 400 khối, 400 khối, 400 khối đạt thành để chúng ta bước chân bước lớn một chút 500 khối, 500 khối, 500 khối có người hay không? Có, 500 khối. Dâu dầm cắt gọi lên. Đang đầu giá sư điều động dưới, giá cả dọc theo đường đi trướng, sau đó dài đến 800 khối. Lúc này một thanh âm từ ngoại vi văng lên, 1.000 khối. Kiếm bảo mọi người nghe tiếng nhìn lại, đẹp môi, nói. Hoa nhà, cậu lỗ thai cũng tới. Họ lì ôm hai tay nói, "Xin nhở, hắn nhưng là cậu lỗ thai, tin tức so với chúng ta càng nhẹ bén, hắn khẳng định nghe được tin tức gì?" Cửa có một đại quyển gia trâu, trong kho hàng còn chồng chất lên một đống, xem ra cũng như là da trâu, như vậy cho dù không cân nhắc có thể làm trang sức phẩm đầu châu cốt, chỉ là da trâu cũng có thể trị cái hai, 3000 khối. Đện cùng Zhou rậm cắt liếc mắt nhìn nhau, người sau gật củ, điện liền hô, 1.100 khối." Cậu lỗ thai lạnh lùng liếc hắn một cái, nói rằng, "1.500 khối." Người bán đấu giá trên mặt tươi cười, nhanh chóng nói rằng 1.500 khối 1.500 khối 1.500 khối là trước mặt giá cả sau đó ta hỏi 1.600 khối. Đợt cùng dâu rậm cắt thấp giọng thảo luận một hồi, gật đầu nói, "Có thể." Dĩ không có tiếp tục cùng xuống, hắn gọi gần hai lần, rời đi đoàn người hướng về cái kế tiếp nhà kho đi đến. Người bán đầu giá chỉ vào biển hai người hô, "1.600 khối 1.600 khối 1.600 khối có người hay không ra cảng giá cao cách." Không có cái kia 1.600 khối lần thứ nhất, liền gọi ba lần, nhà kho thành giao. Hai người hưng phấn vỗ tay. Nhà thương kho này rơi xuống trong tay bọn họ. Họ lì cười nói, 1.600 khối mua những thứ đồ này, có thể kiếm lời bao nhiêu? Dù cho kiếm lời về cái dầu tiền đến vậy hành. Đẹp nói, đệ nhị nhà kho mở ra, một đài 8 phần 10 tân sắt thép giá thú xuất hiện, thấy người này quần nhất thời sôi trào lên. Một đài máy kéo, xem, là pho sản xuất nhiều. Chính là cái này tiểu bại hoại, chúng ta chính là vì nó mà đến. Chết tiệt, lập tức sẽ xuất hiện một hồi huyết chiến, bọn tiểu nhị, huyết chiến muốn bắt đầu rồi. Nông dùng ô tô thuộc về công cụ sản xuất, giá cả tương đối cao. Này đài pho máy kéo trạng thái duy trì rất tốt nhìn từ ngoài thêm vào dầu mạ tụt liền có thể làm việc loại xe này xe mới cần hơn và khối bảo tồn hài lòng hai xe đẩy có thể bán ra 5 6.000 khối đấu giá bắt đầu người bán đấu giá mới vừa hô lên 1.000 khối giá quy định riêng lập tức cao giọng nói 2.000 khối lập tức giá cả tăng lên gấp đôi kiếm bảo mọi người bất mãn nhìn hắn có điều này không có gì hay chỉ trích ai có tiền ai nói toán lại nói 2.000 khối giá cả không cao lắm họ lì phát tay hô 2,10 khối không cần người bán đấu giáọ giá, gọi giá. Đại gia tích cực báo giá, từ 2000 khối cấp tốc báo danh 2.800 khối. Dịp lần thứ 2 để giới, hô 1 tiếng 3000 khối. Họ lì đối này đài xe tình thế bắt buộc, hãy cùng hô 3.100 khối, 3.500 khối. Dịp mắt không hề cảm xúc nói rằng, đại đa số kiếm bảo người lắc đầu lùi về sau, này đại xe tiêu tốn 3.500 khối mua lại có chút mạo hiểm, bởi vì đại gia cũng không biết xe tình huống. Nếu như máy kéo tất cả bình thường, cái kia 3.500 khối không mắc, qua tay có thể kiếm lợi 2000 khối. Có thể như quả nó có vấn đề. Đặc biệt động cơ có vấn đề, vậy thì phải thâm dò tiền. Ngươi muốn bao giá, dâu dầm cắt từ chối, một đài tốt máy kéo làm sao sẽ bị đưa vào trong kho hàng. Chúng ta không mạo hiểm, chúng ta đã có thu hoạch. Dị khẽ miệng giật giật, bĩu môi thấp giọng nói, một đám quỷ nghèo. Họ lì cắn răng nói, ta đến, 3.600 khối. Nghe được hắn bao giá, Diệp Biến sắc mặt, phẫn nộ lui về phía sau, rất tốt, ngu xuẩn, người có tiền. Người bán đầu giá hô 3 lần giá cả, không ai ra giá, này đài máy kéo bị họ Lý lấy vào tay. Đen với hắn nói rằng, cẩn thận, anh bạn Cẩn thận một chút, xe này nếu là có vấn đề ngươi muốn đường tiền. Họ Lý hoàn toàn tự tin, nhà ta đã từng có một đài pho tiểu mã 2025, nó không thành vấn đề, ta có thể nhìn ra, ta đối với nó quá quen thuộc. Đệ tam nhà kho mở ra, lại là một ít cơ khí xuất hiện, có toàn canh cơ, có máy gieo hạt, có thu gặt khí, cơ khí phức tạp, số lượng không ít. Mọi người lại triển khai kịch liệt báo giá, này nhà kho cuối cùng bị một người tên là Ni Thụy ngươi kiếm bảo người bắt, giá cả là 4000 khối. Đệ tứ nhà kho mở ra, lần này xuất hiện chính là một ít cái dương. To to nhỏ nhỏ cái dương trồng chất ở bên trong, xuyên thấu qua cái dương khét hở, mọi người thấy không giống nụ vật. Tranh giá vẫn như cũ khá là kịch liệt, từ 100 khối lên tới 2.000 khối, ngay ở giá cả ổn định thời điểm, dịp ra 2.500 khối, lại có người báo giá, vẫn lên tới 2.800 khối. Đệ ngũ nhà kho mở ra, vẫn là một ít cái dương, tú lù sẽ cùng hợp tác kề thai nói nhỏ, cái này bắt, ngươi thấy bên trong à. Cái gì? Có cái thương hộp. Đó là trẻ sức tở thương hộp, ta biết, ta một người bạn trong nhà có như vậy một cái lao thương, giá trị hơn bạn Tú lù sẽ không chút biến sắc ra giá, vẫn cắn giá cả, cuối cùng lấy 2,500 khối bắt nhà kho. Thứ 6 nhà kho mở ra, mọi người lần thứ 2 nhìn thấy chút máy móc dụng cụ. Như vậy, có kiếm bảo người phát hiện không đúng, bọn tiểu nhị, đẹp người quá có tiền chứ. Chúng ta đây là ở cằn cối chi trấn Đây là phu thứ niệu do ta. Những người khác cũng cảm thấy không bình thường, đúng vậy, làm sao mỗi cái nhà kho đều rất có giá trị. chương 405, giết gà dọa khỉ. 405 giết gà dọa khỉ. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn Ngày 12 tháng 9, một vĩ đại tháng ngày. 1943 năm ngày 12 tháng 9, Nazi Đức quân khởi sướng chỉ ở cứu viện như sồ li ni cây sồi hành động, rất bất hạnh, bọn họ thành công. Năm 1948 ngày 12 tháng 9, Mênh Ngông quân quận Liêu Thẩm chiến dịch khai hỏa, dân tộc Trung Hoa bắt đầu nhấc lên cận đại trong lịch sử đại thống nhất mạnh nhất văn chương. Năm 1959 ngày 12 tháng 9, mặt trăng số 2 ở mặt trăng thành công tin tức, điều này đại biểu người địa cầu có năng lực đem đồ vật đưa lên địa cầu bên ngoài tinh cầu. Hàn đối những tin tức này thuộc như lòng bàn tay ngồi ở trong doanh địa ngầm chân cho Lý Đỗ trở nhân số lạc. 1985 năm ngày 12 tháng 9, Liên hiệp Quốc mẫu phát hội nghị yêu cầu thủ tiêu không quốc gia phát đạt mậu dịch nợ ẩn, đây là rất đáng gờ một đề nghị, thế nhưng càng ghê gớm chính là 1985 ngày 12 tháng 9, một đứa bé sinh ra. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía mọi người, sau đó ánh mắt hình ảnh nắt quáng ở Lý Đỗ trên người, "Lý, ngươi biết đây là người nào, đúng không?" Dùng ngươi âm thanh vang dội nói cho đại gia. Lý Đỗ than thở, một bại hoại sinh ra. Hắn đến để phở lạm phủ lệ thị thậm chí toàn bộ nước Mỹ trở nên lung ta lung tung, hắn chính là Hà Phốt. Sai, là Iao Ming, các người trùng cô Diêu. Lở bờ Asia Ming. Hàng cười bị hồi đạo, Greg Phúc Lao Đại là sinh ra ở năm 1981, ha ha. Lý Đô đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, tên khốn này ở cho hắn đặt bẫy đây. Một chiếc giao hàng xe lái tới, Hàn Nạ chạy tới đón lấy một đại bánh gato, Steve vừa hỗ trợ đồng thời nói ra lại đây, bánh gà tổ làm đại lại hương, hồi không mở ra, Lý Đô liền ngửi được hương vị. A Miêu cùng mì tôm sống liếm liếm miệng. Oan Oan ngồi ở lý đô bên người, chờ phân bánh gà tổ ăn. Ocu đang chuẩn bị thiêu đốt, hắn ở trong doanh địa đào cái hố to, chế tác cái vũng bùn khảo lô, đây là trung mị cùng nam mị châu thông thường thiêu đốt công cụ. Một ít thịt sâu nướng ở nê trong hầm chuyển động, ngoại vi lò lửa rồi rào, sâu thịt dở mỡ ở nhiệt độ cao quay nướng dưới chảy ra, phát sinh chi trì cảm động âm thanh. Gỗ Tự lạ cầm một chai bia đưa cho hắn, lũ tên đại hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu, tình cảnh khá là bá đạo. Hắn nạ từ siêu thị mua con cua, chỉ mua một, có điều lấy ra sau khổ người đại khiến người ta sợ sệt, đến có 5, kg. Đây là cái gì con cua? Lý Đô Kinh ngạc nói. Úc Châu Hoàng đế giải, Phở bộ lệ thị to lớn nhất một bị ta mua được. Hán nạ cao hứng nói. Vật này bao nhiêu tiền? Ô cũng hỏi, con trai của hắn cũng xảo suy nghĩ ăn con cua, vẫn không mua. Bang ạ dì nạ tuy rằng tới gần California, mà California sản xuất nhiều hải sản phẩm, nhưng là Phở Lạpộ lệ thị ở vào bang ạ dì dồ nạ bên trong bắc bộ khu vực, cách đường ven biển rất xa, sa mạc khu vực lại không tốt giữ tươi, bởi vậy hải sản giá cả đá giá. Nạ nói, ác, thật quý đây muốn Lý Đỗ chép miệng một cái, "Tiểu cô nương, bây giờ trở nên rất cam lòng dùng tiền nha." Hắn cùng Hàn Nạ thuê chung quá, biết đối phương là cái tiết kiệm nữ hải, lúc trước thuê chung thời gian nửa năm, hắn chưa từng thấy Hàn Nạ trả nợ giới vượt qua 100 khối đồ ăn. Hắn Nạ hì hì cười nói, "Hiện tại tiền đối với ta mà nói chính là số lượng tự. kỳ, bá khí." Lý Đỗ giơ ngón tay cái lên. Hàn tức đến nổ phổi nói rằng, kỳ, bá khí, cái hút, nàng tiền đều là ta cho." Nói như vậy, hắn mỗi lần thu vào một nửa sẽ cho viện mồ gọi, 1/4 cho Hàn Còn lại một 4 mới sẽ chính mình tiêu hết. Hạ nạ có thể không giống hắn như vậy có thể dùng tiền, hạ cho nàng tiền đều tích góp lên, hơn nửa năm hạ xuống nàng có thể không ít tích góp tiền, này sẽ trong tay có cái 20, 30 vạn. Hoàng đế giải làm sao ăn? Sơ ti vừa hỏi, hắn chưa từng ăn loại này con cua. Nước Mỹ sản xuất nhiều con cua, thì như bang ngoại nạ, thì như ạ lạc cạ. Đặc biệt tại lạc cạ, nó cũng sản xuất nhiều một loại hoàng đế giải, có điều không phải cái này, người hoàng đế này giải đến từ Úc Châu, cho nên mới phải như vậy quý Sợi ti vờ ra cảnh rất phổ thông, bình thường không tiếp xúc một con liền muốn một tháng tiền lương nhập khẩu con cua, vì lẽ đó không biết phải làm sao. Hán nạ thẳng thắn nói rằng, nướng ăn. Lý đô mắt trận trắng, các người sẽ nương ăn. Cái này đến hấp, sau đó chăm liêu, đến đây đi, giao cho ta. hắn đang chuẩn bị thu thập con của lớn, hàng điện thoại hướng lên, nhận không phải câu, Hán đứng lên đến đối với hắn nói rằng, Lý, xảy ra vấn đề rồi. Làm sao? Lý đô chấn định hỏi. Hán nói rằng, là tu lủ sẽ cùng ó lì bọn họ, bọn họ không phải đi ta. Tiến vào cặp Bọn họ ở nơi đó bội rất thảm. Lý Đỗ hỏi, nhiều thảm. Bọn họ đều là hành gia, làm sao còn có thể bên trong cả bẫy? Cất vào kho bán đấu giá thường thường có cả bẫy, có chút là nhà kho công ty chính mình làm, có chút nhưng là nhà kho thuê giả làm. Lại như lúc trước Lý Đô thu thập phiên thiên mắt dễ ghi nạn cùng Lãm bị chờ người, tìm mấy cái nhà kho, đi đến đặt một đống hàng giả, sau đó bán cho kiếm bạc người. Cất vào kho bán đấu giá có hai loại hình thức, thường thấy nhất chính là nhà kho công ty bồi đấu giá, còn có một loại là ủy thác bán đấu giá, chính là thuê giả ủy thác nhà kho công ty. Đem đồ vật của chính mình bấn đấu giá ra trong đó loại sau bình thường chính là cảm bấy thuê giả có thể được bán đấu giá khoản lấy này kiếm tiền Hàn đã từng cho lý Đô đã nói trong lịch sử có đoạn thời gian loại này hủy thác bán đấu giá cảm bấy xuất hiện rất nhiều lần cất vào kho phòng đấu giá nghiệp suýt chút nữa vì vậy mà đổ đi sau đó nhà kho công ty liên hợp lại từ chối tiếp thu hủy thác bán đấu giá thêm vào thị trường trình đốn cuối cùng lần nữa khôi phục ngành nghề thị vượng bác hạịộ nạ dân phòngrung manh những năm này rất hiếm thấy vì thác bán đấu giá cảm bấ nhà kho bởi vì có chút kiếm bảo người tính khí táo bạo Phát hiện mình bị lừa sau sẽ trả thù người khởi xướng. Hắn ở trong điện thoại Hàn Nguyên một hồi, lý đố điện thoại cũng vang lên, hắn một xem là Ó Lị đánh tới, liền thở giải tiếp lên. Hắn biết đối phương gọi điện thoại đến mục đích, khẳng định muốn tìm hắn giữ gìn lẽ phải, tìm hắn để giải quyết chuyện này. Nhưng việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn không nghĩa vụ đi quản, đặc biệt lập tức còn muốn cho Hàn Sinh Nhật, hắn không muốn vì vậy mà thất bại tâm tình. Có điều, điện thoại khẳng định đến tiếp, hắn nếu có thể giúp đỡ được việc vẫn phải là ra tay. Điện thoại một chuyến được, Ó Lị tiếng mắng liền dừng lên, này tự dương. California đàn bà chính là đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Lý, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị bổ và Lỗ quẹ hai người này tự dưng hại. Lý Đỗ nói, từ từ nói, bọn họ làm sao hại các ngươi? Chính là hủy thác bán đầu giá hoa, Bồ và lổ quẹ làm một đống hàng giả, rất rươi, bọn họ để vào trong kho hàng, thừa dịp kiếm bảo người không phòng bị, lừa gạt bọn họ tiêu tốn giá cao mua lại nhà kho. Họ Lý bừa bãi một hồi lâu, Lý Đỗ rốt cục làm rõ xảy ra chuyện gì. Hắn cúp điện thoại, nhìn thấy hắn ở thay quần áo, hỏi, làm gì? Hắn nói, đi thôi. Xem ra năm nay ta sinh nhật lại quá không được. Lý Đô nói rằng, không cần, sinh nhật chiếu quá, chuyện này. Chuyện này chính là chùm người đến. Hạn đánh gây hắn, chúng ta phải đến nhìn một cái. Đúng, Lý Đô cũng biết, chuyện này chính là chùm hắn đến. Bồ và lộ quẹ là ở giết gà doạ khỉ, hắn là cái tiêu hầu, tủ lù xệ cùng ỏ lỉ chờ người nhưng là thai bay vạ gió bên trong ngư. chương 406, quá ngu 406 quá ngu 1 Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Sát được cách trở lạ vô lệ thị có 100 km ở đường cái vòng bốn phương thông suốt nước Mỹ, đoạn này khoảng cách không tính khoảng cách, sắt thép kỵ sĩ si ra đi sau mã lực toàn mở, 40 phút liền lái đi. Ở hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn, trấn nhỏ diện mạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ánh mặt trời rừng rực rỡ, trấn nhỏ yên tĩnh mà an lành. Nhìn tòa này an bình trấn nhỏ, Hàn Lộ ra tiếng núi vẻ mặt nói, "Đáng tiếc, nơi này an bình rất nhanh cũng bị đánh bỡ, một hồi huyết chiến đem ở đây tràn hai." Lý Đô nói, "Phó tướng quân, ngươi có cái gì chiến đấu kế hoạch à?" Hàn nói rằng, "Không cần kế hoạch, mang tới bọn tiểu nhị tìm tới California lão, đi tới dùng quả đấm to nện bọn họ. Hắn đối bổ hai người cũng là tức giận đến ngớ ngấy hàm răng khỏe mạnh một sinh nhật liền như thế bị phá hỏng giãy mất. Họ lì lái xe chờ ở ven đường, nhìn thấy bọn họ sau lên xe dẫn đường, mở ra cũ nát nhà kho công ty, hơn 20 cái kiếm bảo người chính tụ tập ở bãi đầu xe. Lý Đỗ vừa xuống xe, mọi người lại như tìm tới người tâm phúc, lập tức xông tới, rộn rộn ràng ràng, kêu to lên. Lý lao đại, Phúc lao đại, các người rốt cục đến, đến rồi, chết tiệt, chúng ta bị hố. Là California lão. Bọn họ ngay ở nhà kho công ty tại vụ trong Phòng. Quá phận quá đáng tên khốn này, còn có gì, còn có cầu lộn hai cái kia chết tiệt khốn nạn. Chính là, cầu lộn thai vẫn tránh giá, hắn ở ác ý để giới, hắn căn bản không mua nhà kho. Đi đánh những này con hoang, giết chết bọn họ. Nhìn căm phẫn sục sôi kiếm bảo người, Lý Đỗ phất tay một cái ra hiệu đại gia tỉnh táo lại, nói rằng, trước tiên đừng có gớp, mang ta đi nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiếm bảo mọi người chen chúc hắn đi tới đập xuống nhà kho, dấu rẫm cắt cùng tèn xốc lên cửa kho hàng, nói rằng, ngươi nhìn Lý Đốn một chút nhìn thấy tròng chất lên gia châu, còn có nhà kho bên trong góc đầu châu cốt, hắn theo bản năng muốn nói, "Này nhà kho có chút giá trị." Thế nhưng mọi người đã đã nói, bọn họ bị hố, vậy nói rõ bên trong gia châu cùng đầu châu cốt có vấn đề. Đầu châu cốt chính là châu được xương sọ bộ phận mang theo sừng châu, là một loại giai cấp trung lưu rất yêu thích trang sức phẩm, hoàn hảo châu được xương sọ một liền có thể lấy lòng mấy trăm khối. Hắn vốn muốn hỏi nơi nào bị hố, có thể đột nhiên nghĩ đến, chính mình nếu như hỏi như vậy, nói rõ hắn không nhìn ra nhà kho vấn đề, ảnh hưởng hắn ở trong lòng mọi người ấn tượng. Phải biết Hắn hiện tại nhưng là phò lại phụ lệ thị kiếm bảo vương. Liên hắn đổi giọng hỏi, bao nhiêu tiền đập xuống? Vừa nói, hắn một bên thả ra tiểu phi trùng. Tiểu phi trùng trải qua a ngao cột rửa, năng lực trở nên càng mạnh hơn, bay lượn tốc độ trở nên càng nhanh hơn, như thế mấy mét khoảng cách, trong chấp mắt liền bay qua. Nó bay vào da châu bên trong, qua lại đi ra lại bay về phía đầu châu cốt, sau đó lý đố liền đã có tính toán. Nên dù du nói rằng, là 1.600 khối. Hàn Tao mày nói, theo lý thuyết cái giá này mua lại những thứ đồ này, không thể mua. Này nhà kho chỉ trị giá 160 khối. Lý Đô đánh gậy hắn, bằng không hẳn rồi cùng Ken chờ người như thế bị lừa rồi. Mọi người thấy hướng về hắn, Lý Đô chỉ vào giấy dai nói, chỉ có bên ngoài một tầng là gia châu, vẫn là không đáng giá bạc gia trâu, bên trong đều là rách nát mao chiên. Hắn lại chỉ về đầu trâu cốt, ba cái đầu trâu cốt, muốn đều là hàng thật, thu về đến ít nhất có thể bán một ngàn khối, nhưng là đây là hàng giả, xem màu sắc, xem xương cốt hoa văn, xem tính chất liền có thể nhìn ra. Kiếm bảo mọi người tâm phục khẩu phục. sẽ ra bên ngoài gia trâu tầng lộ ra phía dưới đúng là chút bẩn thỉu bao triền, không chắc từ đâu cái chối đổ rác bên trong thu hồi lại. Dâu rậm cắt lấy ra một đầu châu cốt, đây là hàng ngoại phẩm, tự lật tích làm thành, phi thường tiện nghi, mấy chục khối liền có thể mua được, ở nước mỹ chỉ có thể coi là hài tử món đồ chơi. Một kiếm bảo người nói rằng, nếu như chúng ta có lý lao đại ánh mắt thì sẽ không bị lừa rồi, nhưng chúng ta không có, chúng ta thất thủ. Lệnh tuyệt vọng nói rằng, 1.600 khối, còn có dầu phí cùng tiền nhân công, ta lần này đến bồi phó 2000 khối nha. Lý Đỗ vô vô bở vai của hắn nói, trước xem tình huống một chút. Đừng có gấp, có chúng ta ở đây. Mở ra thứ hai nhà kho, một đại 8 phần 10 tấn máy kéo xuất hiện. Tiểu phi trùng đi đến bay một vòng, Lý Đỗ nợ nụ cười khổ, nhà thương kho này xài bao nhiêu tiền đổ xuống. Ó Ly hồn bay phách lạc nói rằng, chết tiệt, 3.600 khối. Lý Đỗ than thở, "Được rồi, anh bạn, người vận may rất tồi tệ." "Xe này làm sao?" Hạ Từ ngoài cửa không nhìn ra vấn đề. Lý Đỗ từ ngoài cửa cũng nhìn không ra vấn đề, có điều hắn có thể thông qua tiểu phi trùng vào xem. "Còn nhớ chúng ta 2 tháng phân tham gia mấy lần buổi đấu giá?" Có một lần chạm đã tới chưa động cơ xe gắn máy. Nay máy kéo không có động cơ, nó xăm lốp xe cũng là báo hỏng hạng, hoặc là nói, nó chỉ có cái xác không tử. Người làm sao thấy được? Có kiếm bảo người khiếp sợ hỏi. Lý Đỗ mở ra đèn tin soi sáng đi vào, nói rằng, nhìn kỹ, trên đầu xe sắt lá có phản quang, đúng không? Đối, người tử phản quang bên trong nhìn thấy gì? Cái gì cũng không thấy. A. Kiếm bảo người kinh ngạc. Chính là không nhìn thấy mới có vấn đề, nếu như bên trong có động cơ, tại sao có thể có như vậy phản quang? Bên trong hiển nhiên là cháu rỗng. Còn xem lúc xe, từ bề ngoài xem liền biết là báo hỏng. Hắn dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói xong những câu nói này, đoàn người trận mắt há mồm, vô hình tinh tướng, chí mặn nhất. Hàng quen thuộc, Lý Đỗ trước đây luôn nói với hắn có cái gì ra chuyển bí thuật có thể kiểm tra một nhà kho giá trị, hắn từ lần đầu tiên nghe thời điểm liền cảm thấy đây là giả. Hắn hiện tại từ từ xác định, là Lý Đỗ nam giữ vượt xa người thường sức quan sát cùng năng lực trinh thám, trong kho hàng bất kỳ việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều chạy không thoát con mắt của hắn. Tiếp tục nhìn xuống, mỗi cái nhà kho Lý Đỗ đều lắc đầu lại bình, toàn bộ hành trình năng lượng cao toàn bộ hành trình chuẩn xác. Fraser Vũ Vũ nói rằng, nếu như Lý cũng tới lần đấu giá này sẽ là tốt rồi, chết tiệt, như vậy chúng ta thì sẽ không bị lựa thành như vậy. Mấy cái nhà kho, bị lựa chính là lần trước ở Summit nhà kho theo Lý Đỗ kiếm được tiền mấy người. Bởi vì bọn họ lần trước kiếm được tiền, lần này dùng tiền liền khá lớn mới có can đảm bảo giá. Vô định lại kiếm một món tiền, kết quả đem lần trước tiền kiếm được đều thiệt thòi đi vào. Tú Luce cho người tự nhiên không cam lòng bị lựa gạt, bọn họ đợi được Lý Đỗ cùng hạn, liền đồng thời nổi giận đùng đùng hướng đi tại thất. Lý Đô hỏi: Các ngươi làm sao sẽ biết đây là bộ và lộ quẹ bố trí cảm ấy không riêng hai người bọn họ còn có dịp cái kia chó chết hắn không nên gọi cậu lốt hay hắn phải gọi cậu nhi tử họ lì kêu lên lý đấu gia hiệu đại gia bình tĩnh tụ đủ sẽ giải thích nhà kho bán đấu giá kết thúc chúng ta đi tại vụ thất giao tiền liền nhìn thấy bọn họ những này chó chết cười nhạo chúng ta quá bắt nạt người đất nói chúng ta sớm nên nghĩ đến ngày hôm qua dân bản xứ theo chúng ta đã nói có California là hướng về trong kho hàng vận tặng đồ kết quả chúng ta không có để ý câu nói này chết tiền ta quá ngu Dâu rậm cắt nói bổ sung, trên thực tế nhìn thấy bộ bọn họ chưa từng xuất hiện ở trên đấu giá hội, chúng ta nên cảnh giác lên, chúng ta xác thực quá ngu. Chương 407, cút nhanh lên trứng, 2. 407 cút nhanh lên trứng, 2. Tiểu thuyết, Kiếm bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Đến nhà kho công ty tài vũ thất, kiếm bảo mọi người khí thế hùng hổ muốn xông vào đi. Lý Đỗ vô tay cái đọ, gỗ tự lạ cùng ổ cụ tới ngăn cản mọi người, hắn nói rằng, đừng kích động, ta cùng Phúc lão đại trước tiên vào xem xem xảy ra chuyện gì. Bọn họ đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy bộ và lỗ quệ. Tại vụ văn phòng là một gian căn phòng nhỏ, bên trong góc có cái lập tức điều hòa, tùy ý bày ra mấy cái bàn, có mấy người chính vây quanh ở bên cạnh bàn uống bia tán gấu. Bộ, lộ Quệ cùng dịp đều ngồi ở chỗ này, ngoài ra còn có hai cái bụng vệ trung niên người da trắng, hai người tướng mạo tiếp cận, một người trong đó ăn mặc màu lam đậm canh phục. Nhìn thấy Lý Đỗ, đám người trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, dịp thì lại mặt không hề cảm xúc, con mắt ở trên người hắn quay một vòng lại trở lại. Nhưng Lý Đỗ cảm giác được hắn trong ánh mắt oán độc cùng hận, hắn không hiểu, dịp tại sao như thế nhằm vào hắn. Một bụng vệ người da trắng hỏi, "Này, anh bạn, có chuyện gì không? Thuê nhà kho vẫn là đến gây phiền phức. Ăn mặc cảnh phục bạch người cười nói, "Không, hắn không phải đến gây phiền phức, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không dám ở đập tìm tờ dạ gờ người nhà phiền phức." Lý đấu hỏi, "Này nhà kho công ty là ai?" Bỗng vệ người da trắng nói rằng, "Là của ta, làm sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Đẹp lúc nào đến rồi người da vàng? Ta lần thứ nhất nhìn thấy người. Nước Mỹ nông thôn khu vực dân phong thiên hướng bảo thủ, càng là xa xôi khu vực càng như vậy, có chút hương chấn đến nay chỉ có người da trắng, bọn họ từ chối người da màu tiến vào. Lý Đỗ suất ngồi trước, giải đến nước Mỹ là tự do quốc gia, bình đẳng quốc gia, đợi được đến rồi phở lại vô lệ thị hắn liền phát hiện, nước Mỹ kỳ thị chủng tộc vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Hơn nữa bởi vì pháp luật cùng truyền thông chờ nguyên nhân, kỳ thị chủng tộc không thể bắt được ở bên ngoài, đều chuyển thành len lút, kết quả vật này ở trong bóng tối lên men, đã kinh biến đến mức càng thêm nghiêm trọng. Nếu như hắn ở này trong ngành sản xuất không có Phúc lão đại hỗ trợ, cái kia sớm đã bị bước đổi nghề, tầng dưới chốt xã hội kỳ thị chủng tộc càng nghiêm trọng. Lý Đỗ đánh giá một hồi trừ bọn họ ra ngoài phòng làm việc chống không một bóng người, nói Ngươi nhà kho công ty muốn đóng cửa." Bộ Vũ bàn một cái chạm lên, hung thần ác sát nói rằng, "Ngươi có ý gì? Nguyên rủa ta anh bạn công ty sao?" "Tiểu tử, ngươi tốt nhất chăm sóc miệng, bằng không ngày hôm nay ngươi đến ăn cứ chó." Bị hắn như thế một cổ động, hai cái người da trắng chập lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Đỗ. Diệp cũng đứng lên, nói rằng, "Cắt lạn, đem cái tên này đổi ra ngoài, hắn là tìm đến sự, chúng ta đều biết hắn, phớt lạm bộ lệ thị tối chọc người chán ghét chúng quốc lão. Đánh đuổi hắn, cái tên này là Khốn nạn, yêu thích dùng kỳ thị chủng tộc tới nói sự." là một phi thường phi thường làm người kẻ đáng ghét, nhìn thấy hắn ta thậm chí uống không xuống địa. Lô Quệ nhân cơ hội bồi thêm một câu. Lý Đô đối ba người nói rằng, không cần nóng lòng như thế, ta sẽ rời đi, xem ra bên ngoài anh bạn nói chính là thật sự, các ngươi liên hợp nhà kho công ty khanh tự chúng ta người. Bố Khinh thường nói, ai cùng ngươi là người mình? Ai cùng các ngươi một đám ngu xuẩn là người mình? Lô Quệ thì lại vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Cái gì bấy người? Chúng ta không có, chúng ta ở cùng lao đầu uống địa ôn chuyện, đúng không cắt đạn lao đầu. Một bụng phệ người da trắng nún nún vai nói, đương nhiên chúng ta nhưng là bạn cũ. Lý Đỗ không để ý tới bọn họ, hắn vừa nhìn về phía dịp, nói: "Ngươi càng ác hơn, không riêng liên hợp nhà kho công ty, còn liên hợp người ngoài, xem ra ngươi không muốn ở lại sợ lại vô lễ thị. Lúc này ngươi còn dám uy hiếp chúng ta. Trước tiên suy tính một chút ngươi an nguy chứ?" Bồ Không Tiên nhận đánh gai hắn, hắn nhìn về phía cái kia hai cái người da trắng, "Đạo, cái tên này rất xấu, hắn cùng cái khác người Trung Quốc như thế, đều là tiểu đầu. Cắt làn, cẩn thận hắn tới nơi này thâu các ngươi đồ vật." Lô Quệ nói bổ sung, "Tờ dạ gọi cảnh sát." Ta kiến nghị ngươi bắt lấy hắn điều tra một chút, hay là có thể tra được cái gì. Cảnh sát ra trắng dục dằn dục dịch, ánh mắt không có ý tốt. Lý Đỗ nhìn về phía hai cái người ra trắng nói, các ngươi không sẽ làm như vậy, đúng không? Cắt làn lạnh lùng nói, có lẽ vậy, ai biết, ngươi bây giờ rời đi. Huynh đệ ta nên làm bộ không thấy ngươi, bằng không ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, tình huống kia liền không nói được rồi. Nói, hắn vây vây tay lại bổ sung, còn có, ngươi lúc đi đem bên ngoài những tên hướng kia mang đi, đem trong kho hàng rác rưởi cũng cho ta mang đi, cho ta thu thập sẽ. Bồ hai người cười vang lên. Dì không cam lòng nói rằng hắn tiến vào người tư nhân địa bàn có thể báo cảnh sát bắt hắn tên khốn này là tiểu đâu hắn đã thấy rõ xảy ra chuyện gì hắn thấp giọng nói đi thôi lưu lại không có ý nghĩa này nhà kho hiển nhiên muốn đóng cửa hắn cái gì đều không để ý ở hiện đại cất vào kho buổi đấu giá trên công ty mới sở dĩ không lại đặt cảm ấy một trong những nguyên nhân là hiệp hội có quy định một khi có nhà kho công ty mới ác ý bố trí cảm ấy nào sẽ đem chi đưa lên danh sách đen như vậy nhà kho công ty vẫn như cũ có thể làm buổi đấu giá nhưng cất vào kho bán đấu giá hiệp hội đưa nó đưa lên danh sách đen liền mang ý nghĩa chúng nó bán đấu giá tin tức sẽ không xuất hiện ở hiệp hội trên trang web. Kiếm bảo người sưu tầm cất vào kho bán đấu giá tư liệu, chủ yếu là dựa vào hiệp hội trang web, này cũng là đại gia đều nỗ lực gia nhập đẳng cấp cao hơn câu lạc bộ nguyên nhân. Cấp bậc càng cao, ở hiệp hội bên trong nắm giữ tài nguyên càng nhiều. Nếu như kiếm bảo người không nhìn thấy nhà kho công ty tuyên bố bán đấu giá tin tức, vậy bọn họ buổi đấu giá liền làm không được. Tức khiến cho bọn họ tuyên bố ở báo chí, trên diễn đàn để kiếm bảo con rối hình người nhân nhìn thấy nhưng chỉ cần kiếm bảo người tiến vào hiệp hội kho tin tức tra tìm nhà kho tư liệu thời điểm nhìn thấy chúng nó ở danh sách đen trên, vậy còn là sẽ không tham gia. Đỡ dạ gở nhà kho công ty dám liên thủ bổ chờ người làm như thế, hiển nhiên là hắn không sợ gia nhập danh sách đen, nói như vậy có can đảm như thế làm nhà kho công ty chính là muốn đóng cửa hoặc là đóng cửa. Lý Đô cười nói, ta biết, có điều ngươi xem này ba tên khốn kiếp lớn lối như vậy, không muốn trừng trị bọn họ à? Hắn hận đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng là rất bất đắc dĩ, nghĩ, nhưng không, có cái nào. Lý Đô nói, xem ta đi. Người đi ra ngoài động viên một chút bên ngoài ra hỏa, để bọn họ yên tĩnh một chút. Hàng Cật đầu, xoay người rời phòng làm việc. "Uy, các ngươi đang thảo luận cái gì?" Cúp nhanh lên trứng. Bố Thiếu Kiên nhẫn vắt tay. Lý Đỗ tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn nói, "Đây là người ra, bằng không làm sao đến phiên ngươi ở đây phát hiệu lệnh?" Bồ Đắc ý nói, "Đây là ta anh bạn địa bàn, điểm ấy ta có thể giúp hắn làm chủ." Lý Đỗ nhìn về phía Cật lần hỏi, "Có đúng không? Tở dạ gờ Tiên Sinh, ngươi xác định ngươi muốn đuổi chúng ta đi?" "Nha, mới vừa rồi không có giới thiệu." Hai chúng ta cùng người bên ngoài quan hệ không lớn, chúng ta là đối với ngươi nhà kho cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi muốn qua tay, chúng ta đồng ý tiếp nhận. Vừa muốn mở miệng cắt đi lặng nghe xong lời này, nhất thời thay đổi chủ ý, có điều hắn không đốc, nghi hoặc nhìn Lý Đô nói, ngươi nói ngươi muốn tiếp nhận nhà kho, ta làm sao có thể tin ngươi? Giá cả thích hợp, ta đồng ý tiếp nhận nhà kho, USD sẽ làm ngươi tin tưởng ta." Hắn tự tin cười nói. Chương 408, để ngươi cút nhanh lên. 408 để ngươi cút nhanh lên. 3. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Cắt Lạn lập tức độc lòng. Thấy này Bồ Sốt ruột, mau mau nói rằng, "Cẩn thận, ta anh bạn, này Trung Quốc lao rất giàu hoạt, cẩn thận bị lựa bị hắn sai." Cắt làn hoài nghi nhìn về phía Lý Đỗ, chậm rãi nói, "Không có chuyện gì, ta đường đệ ở đây." Cảnh sát ra trắng lập tức nói, "Đúng, hắn không dám đùa chúng ta, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không dám ở đợt sai tựa dạ gờ ra người." Bồ Sắc mặt trở nên hơi khó coi, há há muồm không hề có một tiếng động lầm bầm một câu. Lý Đỗ từ miệng hình phán đoán một hồi, hắn nói hắn là ngu xuân. Cắt Lạn hỏi, "Anh bạn, ngươi xưng hô như thế nào?" Lý Đô nói rằng, ngươi có thể gọi ta Lý, cũng có thể cùng bằng hữu tốt của ngươi như thế gọi ta là Trung Quốc lão, có điều như vậy ta cũng không cần phải cùng ngươi đàm luận nhà kho chuyện làm ăn. Cát Lạn lập tức cười nói, đương nhiên đương nhiên, ta biết, Lý, ngươi tốt, ta hiện đang nghi ngờ chính là, ta làm sao biết ngươi có tiền hay không thuê lại ta nhà kho công ty. Phải biết, đây chính là cái rất lớn nhà kho công ty. Cảnh sát ra trắng Khuyết đại giang hai tay khoa tay một hồi, bất kỳ một gia nhà kho đều không thể so với sự trợ dạ gỡ ra nhà kho càng to lớn hơn. Lý Đô nói, ta có tiền hay không, cái này rất tốt chứng thực. Người hỏi ngươi cái kia ba vị bằng hữu, nếu như bọn họ coi ngươi là bạn tốt, sẽ nói cho ngươi biết rõ giòi của ta." Cắt Lãn nhìn về phía ba người, Bồ Không Tình nguyện nói rằng, "Cái tên này là rất có tiền, có điều ngươi đừng tin hắn, hắn là kiếm bảo người, tại sao phải thuê một nhà kho công ty?" Trên thực tế Cắt Lãn đương nhiên không tin, không thể có người đi vào đối với hắn nói muốn tiếp nhận nhà kho công ty, hắn liền tin tưởng. Bởi vậy hắn nói rằng, "Ngươi nghe được, Lý, các bằng hữu của ta không tin ngươi thật sự muốn tiếp nhận công ty của ta, nói thật, ta cũng không tin." Lý Đỗ vào nhà bắt đầu đánh giá văn phòng. Lúc này đã phát hiện kết sắt vị trí, liền đem tiểu phi trùng thả ra, bay vào trong tủ bảo hiểm. Quả nhiên, bên trong dương có sổ sách, còn có một chút tư liệu thư. Như vậy hắn tìm cái cái ghế ngồi xuống, nói: "Tờ dạ ở nhà kho công ty, thành lập với 1990 năm, nhà kho với cùng 5 mở kiến, phân 3 đợt tiến hành, tổng cộng có 28 tòa nhà kho, chủ yếu cung cấp trong trấn cư dân cùng chút ít người lữ hành sử dụng. Ngư nhà kho công ty chuyện làm ăn náo nhiệt nhất chính là ở dựng thành phía sau 10 năm, gần nhất 10 năm này chuyện làm ăn bắt đầu ngày càng sa sút, hiện nay chỉ có 5 tòa nhà kho ở thuê bên trong." Thuê đi ra ngoài năm tòa trong kho hàng có 3 gian đã thanh hết rồi, hiển nhiên, lần này đến kỳ sau, khách hàng không dự định tiếp tục thuê. Từ 5 năm trước bắt đầu, ngươi hạ thấp thuê phí dụng, bản địa nhà kho thuê giá cả chỉ là giá thị trường 80%, 3 năm trước giá cả lại hạ thấp 30%, chỉ là giá thị trường một nửa. Từ năm trước bắt đầu, ngươi lại đẩy ra trường kỳ thuê nghiệp vụ, thuê 2 năm có thể đưa 1 năm, đáng tiếc cái này nghiệp vụ đẩy ra rất thất bại, không ai như thế thuê nhà kho, đúng không? Lý Lỗ Trầm rãi mà nói, càng nói càng lạn trở nên vượt hưng phấn. Mặc dù đối phương là ở ít hắn hắn. Có điều điều này nói rõ đối phương đã điều tra hắn nhà kho công ty, sát thực muốn tiếp nhận công ty nghiệp vụ. Dĩ xuất ruột, nói rằng những này ở internet đều có thể tra được, hắn hay là đến trước lên mạng điều tra. Lý Đỗ nói, ta lên mạng tra những thứ đồ này làm gì? Đương nhiên là vì thuê cái công ty này. Cảnh sát gia trắng gật đầu nói, hắn nói đúng. Đôi cái rắm. Bố theo bản năng nói rằng, cảnh sát da trắng nhất thời sắc mặt âm chậm lại, hắn một cái đẩy hướng về bồ hung hắn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định ngươi muốn khiêu khích trợ dạ gở ra tôn nghiêm. Lô quẻ mau mau cắm vào giữa hai người. Liên tục xin lỗi lắng lại cảnh sát da trắng lửa giận. Lý Đô nói rằng, "Tờ dạ gở tiên sinh, ngươi biết ta rất chăm chú muốn cùng ngươi đảm luận này có một vụ, nếu như ngươi còn không tin, vậy ta có thể lại nói mấy cái con số. Quá khứ trong 10 năm, ngươi nộp thuế niên đại nhiều nhất mức phân biệt là 89808 nguyên, 7500 nguyên, 7125 nguyên, trên thực tế ngươi ứng nộp thuế ngạch không ngừng những này, nhiều nhất năm ấy hẳn là 12,0000 khối tả hữu." Cắt làn đổi sắc mặt. Nói, "Chết tiệt, đây là làm sao biết?" Lý Đô móc bóp ra nói. Người đi quán rượu nhận thức một chi cục thuế lao ra hỏa, xin hắn uống mấy chén rượu gin, cho hắn 500 đồng tiền, những tài liệu này hắn đều sẽ nói cho người biết. Cắt là nói, cuối cùng con số, cái kia 12,000 khối. Đồng dạng là hắn nói cho ta, chi cục thuế đều ghi lại trong danh sách, bọn họ có công có thể rất mạnh mẽ phần mềm, căn cứ đập GDP cùng g tập tở, liền có thể mô phỏng thôi diễn ra nguyên lên nộp thuế con số. Lý Đô nói, cắt làn kinh ngạc đến ngay người, người, nói, này không phải thật sự. Đây chính là thật sự, bằng không ta làm sao sẽ biết đây vì lẽ đó Sau đó vẫn là đừng trốn thuế lậu thuế. Lý Đỗ mỉm cười nói, hắn nói con số đương nhiên là thật sự, có điều không phải tìm chi cục thuế ra được, mà là tiểu phi trùng ở trong tủ sắt bảo hiểm từ sổ sách cùng giới thiệu thư bên trong nhìn thấy. Nhưng không ai có thể tưởng tượng đến cái này, bù, lộ quẻ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, mất hẳn tin tưởng Lý Đỗ. Hắn cho đường để liếc mắt ra hiệu, cảnh sát da trắng lập tức ngã ly cà phê cho Lý Đô, nói: "Đến, anh bạn, uống chén băng cà phê, đây là tự dạ gỡ ra chính mình trồng chọt cà phê, so cái gì chết tiệt Lam Sơn cũng cà phê cà phê chồn càng hương." Lý Đỗ nhấp khẩu cà phê, hỏi: "Tờ dạ gở tiên sinh, chúng ta là không phải có thể nói chuyện làm ăn." Các làng còn đang lo lắng hắn mới vừa nói ra, ở nước Mỹ trốn thuế lậu thuế là trọng tội, Liên bang thuế vụ cục một khi tra được, hơi một tí sẽ đưa ra lượng lớn phạt tiền sau đó đưa vào ngục giam. Bởi vậy hắn không trả lời, mà là hỏi trước: "Lý, vừa nãy những kia tin tức?" Lý Đỗ rõ ràng ý của hắn, nói rằng: "Yên tâm, ta nghe qua, ngươi lậu thuế không coi là nhiều, hơn nữa đây chỉ là suy tính ra con số, không thể làm làm chứng cứ, vì lẽ đó thuế vụ cục sẽ không tìm ngươi phiền thức. Cắt Lạn thở phào nhẹ nhóm, nói, "Vậy thì tốt." Lý Đố liếc mắt lổ quẹo cùng bổ trợ người, lại bổ sung, "Có điều ngươi tốt nhất căn dặn một hồi ngươi này mấy cái bằng hữu miệng, đừng làm cho bọn họ nói lung tung, những việc này bọn họ không phải biết, đúng không?" Cắt Lạn nhất thời sừng sộ lên đến, nói, "Ba người các ngươi nếu để cho ta nghe được cái gì chết tiệt nói bóng nói rõ, ta sẽ cắt đứt các ngươi đầu lưới. Bố cả giận nói, "Cũng có thể là tên khốn này truyền đi." Lý Đố kinh bị nói rằng, ngu xuẩn, ta sẽ tìm phiền phái cho mình à? Ta hỏi thăm những này thuế vụ tin tức, nhưng dù là vì tiếp nhận nhà thương khố này công ty Cảnh sát da trắng gật đầu nói, đối, nói rất đúng anh bạn." Lý Đô nói, "Tờ dạ gỡ tiên sinh, chúng ta nên nói chuyện làm ăn, có điều nói tới một ít tin tức nên phải giữ bí mật, vì lẽ đó người ngoài có phải là không muốn đợi ở chỗ này tốt." Cắt Lãn lập tức nhìn về phía bộ ba người, nói, "Ba vị, xin mời rời khỏi nơi này trước được không?" "Hắn ở lừa ngươi, đừng tin này ngu xuẩn." Bố Sốt Ruột nói rằng. Cắt Lãn chớp mắt, nói, "Cút nhanh lên." Hắn thái độ trở nên rất nhanh, dít mặt người, hỏi, "Ngươi là nói chúng ta?" Cảnh sát da trắng lạnh lùng nói, "Nghe không hiểu tiếng anh à?" Đương nhiên nói các ngươi, chính là để cho các ngươi cút nhanh lên đi ra ngoài. Chương 409, ta đồng ý trả tiền lại. 409 ta đồng ý trả tiền lại. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Hắn một lần nữa trở về, sau đó liền nghe đến Cật Lạn xua đội bổ một nhóm. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Lý Đỗ, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cao, thực sự là cao. Xem cảnh sát ra chẳng muốn lên đến động thủ đợi người, bộ chờ người không thể không rời đi văn phòng. Trước khi đi, bố nói rằng, ngươi sẽ không hối hận, Cật Lạn tin tưởng tiểu tử này, ngươi sẽ hối hận bọn họ có thể ở lại chỗ này, cùng tờ giả G2 huynh đệ cái uống bia uống cà phê, là bởi vì bọn họ giúp đối phương kiếm được tiền. Thế nhưng Lý Đô trước hỏi qua tủ lủ sẽ chờ người, biết bọn họ cũng là kiếm lời không tới 10.000 ngàn khối. Ngoại trừ nhân công, ngoại trừ nguyên liệu, hai người lại phân một hồi, một người nhiều lắm kiếm được 4.000 khối. Đối lập nhà kho công ty giá trị, 4.000 khối không tính là gì, nơi này nhà kho kể cả địa bàn thu về đến, giá trị ít nhất phải trên 20 vạn. 4.000 đối 20 vạn, đánh đổi ai là rõ ràng. Lý Đô đi vào trước, cũng đã nghĩ đến phương án. Liên biết mình nhất định có thể đổi ra mấy người này ra đến. Bên ngoài phòng làm việc diện là quần tình xúc động kiếm bảo người, dị từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem, do dự nói, thật sự muốn đi ra ngoài ạ? Chết tiệt, chết tiệt. Bô cứng rắn nói rằng, chúng ta đi ra ngoài, này có cái gì sợ sệt. Dỡ dạ gở cảnh sát ở đây, bọn họ nếu như dám động thủ. Dỡ dạ gở cảnh sát sẽ không quản. Lý Đố đánh gây lời nói của hắn cười nói. Bô cho người sốt sáng lên đến, mau mau nhìn về phía cảnh sát da trắng. Kiếm bảo người đại thể thuộc về xã hội tầng dưới chót, không có văn hóa gì càng không cái gì tu dưỡng. Có vấn đề yêu thích dùng nắm đấm để giải quyết. Bên ngoài có hai mươi mấy người như thế, nếu như thật làm lên, ba người bọn hắn sẽ bị giết chết. Cảnh sát da trắng nắm thật chặt vai lưng, nói rằng, "Đẹp là dân phong thuần phát thôn trấn, sẽ không phát sinh sinhẩu đà sự kiện, đúng không?" Lý Đỗ nói, đối, nhiều lắm là đại gia hiếu hào đùa giỡn." Cảnh sát da trắng vốn định cho hắn trước thuốc nhỏ mắt, nhưng nghe hắn nói như vậy, hắn cân nhắc một hồi liền gật đầu nói, "Cảnh sát sẽ không quản hiếu hào đùa giỡn." Đặc, người tên này. Bộ nhất thời cứng lên, đây là tiêu chuẩn ăn no căng rượu không công nhận a. Cảnh sát da trắng cũng là cái bạo tinh khí, hoặc là nói trời cao hoàng đế xa, hắn ở trên hương chấn làm mưa làm gió quan rồi. Bị bố mùi mắng, hắn nhấc theo nắm đấm liền muốn đánh người. Cắt làn đúng là bình tĩnh, hắn ngăn cản đường đệ, lộ quẹo thì lại kéo bộ hảo náo đi ra cửa đi. Lý Đỗ cho Hàn liếc mắt ra hiệu, Hàn cười lạnh nói, ta sẽ dẫn chào mọi người tốt trừng trị bọn họ. Không, nói cho đại gia, đừng động thủ. A. Hàn giật mình. Lý Đỗ nói, ngươi không nghe lầm, đừng đối với bọn họ động thủ, ta tự có sắp xếp. Như vậy bọn họ sau khi đi ra, bên ngoài chỉ là vang lên tiếng mắng. Trong đó bổ tiếng mắng vang rộ nhất là nhất hung hăng, đúng đấy, là ta bảy ra, ta muốn thu thập các ngươi những này nhà quê, các ngươi không phải đi theo lý cái mông sao hả. Lại theo hắn nha. Nghe hắn, Cát Lan mặt âm trầm nói, chết tiệt California lão, nếu như không phải có trên phương diện làm ăn vắng lai, ta thật muốn đánh tên con này. Ta sớm liền không nhịn được, ai cho hắn trời sinh cảm giác ưu việt. Thật giống không phải đến từ lo Los Angeles mà là đến từ thiên đường như thế. Cảnh sát da trắng cũng là căm giận bất bình. Lý Đỗ cười nói, các ngươi chuyện làm ăn vắng lai, chính là kết phường hám hại bên ngoài những kia kiếm bảo người chứ? Cắt làn lập tức nói rằng, không, đương nhiên không phải, ta không biết người đang nói cái gì. Lý đô nói rằng, đừng nóng vội phủ nhận, hãy nghe ta nói hết. Ta rất chăm chú đang khảo sát người nhà kho công ty, bởi vì ta xác thực muốn tiếp nhận nó. Thật sao? Cắt làn đã đại khái tin, dù sao đối phương vừa nãy để lộ ra đến tin tức xác thực biểu đạt muốn mua ý nguyện. Một người nếu như không phải dự định mua một nhà kho công ty, không thể như thế phí công đi điều tra bối cảnh, thậm chí dùng tiền hối lộ thuế vụ cục. Lý đô nói rằng, cho nên ta muốn tiếp nhận một gia nhà kho công ty, mục đích là xử lý một vài thứ Ta là cái kiếm bảo người, nhưng ta không muốn cả đời làm cái kiếm bảo người, ta nghĩ làm cái công ty. Cắt làng gật đầu nói, người trẻ tuổi phải có ý nghĩ có chi khí. Có điều ngươi làm gì thế tới đây sao chỗ thật xa mua nhà kho đây? Lý Đô nói, bởi vì ta hiện tại tiền còn không nhiều, chỉ có thể mua một gia đối lập tiện nghi nhà kho công ty. Lại chính là, ta nghĩ trước tiên thăm dò sâu cạn, không dám bỏ vào quá nhiều tài chính. Cắt làng cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, nhưng đối với mới nói tiếp, hắn chỉ có thể tiếp tục nghe. Lý Đô nói rằng, ta vốn là đính tốt rồi hai cái mục tiêu, một là người nơi này hay là giờ dọn hồng nham thạch nhà kho công ty. Có điều, bây giờ nhìn lại hồng nham thạch muốn càng thích hợp. Tại sao? Lý Đồ nói, thứ ta nói thẳng, người nhà kho công ty hiện tại trọc phiến phức. Nhìn, các người bố trí cạm bẫy đối phó kiếm bảo người, cất vào kho bán đấu giá hiệp hội sẽ đem công ty của người đưa vào danh sách đen. Nếu như ta tiếp nhận, vậy ta kho khố đổ vật bên trong xử lý như thế nào? Đúng không? Cho nên nói thật sự, ta đối với nơi này cảm thấy hứng thú, nhưng ta rất do dự. Cắt làn nhíu mày, Mã mà Tâm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Lý Đồ lại nói, Ngươi biết tại sao ta sẽ đến không? Biết tại sao bọn họ vừa lên làm liền gọi ta tới ạ? Bởi vì ngươi là bọn họ người dẫn đầu." Cảnh sát ra chắng hỏi. Lý Đỗ bật cười nói, "Làm sao có khả năng, ta là cái Hoa Kiều, Hoa Kiều ở kiếm bảo người trong ngành sản xuất tối được xa lánh. Cắt Lạn trầm rãi gật đầu, hắn ở nhà kho trong ngành sản xuất ít ít ít hơn 20 năm, biết phương diện này đồ vật, hơn nữa hắn sắc thực chưa từng nghe nói bang ạ gì rồ nạ đi ra cái gì lợi hại Hoa Kiều kiếm bảo người. Bọn họ gọi ta đến là bởi vì ta vẫn đang hỏi thăm công ty của các ngươi, muốn tiếp nhận hạ xuống. Hiện tại ra chuyện này, bọn tiểu nhị là muốn cho ta thấy rõ tình huống, đừng tiếp tục tiếp nhận công ty này. Nghe xong lời này, cảnh sát ra trấn mắng, chết tiệt, chết tiệt California lão, hại người rất nặng. Cắt lạn lượng hắn một cái, lời này chẳng khác nào thừa nhận lý Đô vừa nãy hỏi vấn đề của bọn họ, bọn họ xác thực liên thủ bổ chờ người đặt cạm bẫy hãm hại bên ngoài kiếm bảo người. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn về phía Lý Đô nói, người nghĩ như thế nào? Lý Đô bất đắc gì nói, ta có thể nghĩ như thế nào? Ta nghĩ cùng người nói chuyện công ty này giao dịch, nhưng ta không muốn tiếp nhận một lên chúng ta hiệp hội danh sách đen công ty. Cắt Lạn nói, "Ta có thể quyết định những này, chỉ muốn các ngươi hiệp sẽ không có cách nào chứng minh ta tham dự lần này cạm bẫy thiết kế, thì sẽ không đem công ty để vào danh sách đen." Lý Đô lắc lắc đầu nói, "Bọn họ sẽ tìm được chứng cứ, ngươi có thể có thể biết, liên thủ với ngươi những tên khốn kiếp kia là kiếm bảo người, vì sau đó còn có thể ngành nghề bên trong tiếp tục sống, bọn họ sẽ đem tất cả nước bẩn rọi đến các ngươi trên người." Cắt làng cắn răng nói, "Chúng ta cấp động thủ trước, ta đem bọn họ phân cho ta tiền lấy ra, trả lại bên ngoài kiếm bảo người, với bọn hắn hòa giải, liên hợp bọn họ hướng về hiệp hội lên án những kiêu ca California láo. Lý Đỗ Đăng Chiêu bắt đầu cân nhắc, một lát sau, nói, "Đây là một biện pháp." Cảnh sát da trắng đứng lên, nói rằng, "Đường ca, ta đi đem người bên ngoài gọi đi vào." Cắt là gật đầu, ngay ở cảnh sát da trắng muốn lúc đi, hắn đông nhiên lại như mày, "Đừng có gấp, chờ chút đã. Lý, ta có thể mang ta cái kia bộ phận tiền trả lại những người này, lấy này đến tránh khỏi công ty bị đưa lên danh sách đen." "Nhưng là, nếu như ngươi sau đó không mua ta nhà kho công ty làm sao bây giờ?" Nói cho cùng, hắn vẫn là không tín nhiệm Lý Đỗ. Đương nhiên, nếu như nhẹ như vậy tin một chỉ gặp mặt một lần người. Cái tên Cắt Lạn cũng quá ngốc quá đơn thuần. Chương 410, viết chi phiếu. 410 viết chi phiếu. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Đối mặt nghi vấn, Lý Đỗ không hốt hoảng chút nào, hắn mỉm cười nói, rất đơn giản, ta có thể cho ngươi giao tiền thế chấp, bởi vì mục tiêu của ta là ngươi nhà kho công ty, ta không muốn nó trọ phiền phức. Cảnh sát ra trắng tiến đến đường ca trước mặt thấp giọng nói, Cắt Lạn, này không thành vấn đề, hắn xác thực muốn tiếp nhận ngươi nhà kho. Cắt Lạn hỏi, người chắc chắn chứ. Cảnh sát nói, đương nhiên, ta đã thấy rất nhiều chết tiệt tội phạm. Ta cũng tiếp thu quá thẩm vấn Kỹ xảo huấn luyện, này Trung Quốc Lao nói chính là thật sự. Cắt làn gật gù, hắn không tín nhiệm Lý Đỗ, có điều hắn tín nhiệm Vũ SD. Chỉ cần Lý Đô giao tiền thế chấp, vậy hắn đồng ý lùi đi lừa gạt đến tiền. Tăng hắn một cái, hắn nói rằng, "Được rồi, ta tin tưởng ngươi, Lý, chúng ta nói chuyện tiền thế chấp, ngươi cho lần nên là bao nhiêu?" Lý Đỗ hỏi, "Ngươi nói xem." Cắt Lan nhấp khẩu miệng nói rằng, 40.000 khối thế nào? Ngươi thấy, ta nhà kho chiếm diện tích cũng không nhỏ, nó ít nhất giá trị 40 vạn, chỉ cần 40 khối tiền thế chấp, toán rất thiếu." Lý đố cởi gặn, hàng này thật lòng tham, đây là ăn chắc chính mình nha. Một thành tiền thế chấp xác thực không cao lắm, có điều cái này phá nhà kho công ty trị 40 vạn. Hắn cho rằng lòng đất có dầu mỏ quáng hoặc là mỏ than đã à. Lý đố lắp đầu, không, quá cao, 20.000 khối là được chứ. Ngược lại đây chỉ là tiền thế chấp. Đúng rồi, chỉ là tiền thế chấp, chỉ cần chúng ta mặt sau hợp tác thành công, số tiền này sẽ toán vào tiền vốn bên trong, vì lẽ đó 40.000 khối không đáng kể. Cắt làn dùng mê hoặc ngữ khí nói rằng, ta là cái người thống khoái, cũng thích cùng người thống khoái làm ăn Lý Đỗ vẫn như cũ từ chối, hắn đem Hàn gọi vào, để Hàn với hắn bắt đầu mặc cả. Phương diện này hắn không thể quá theo Cắt Lạn, bằng không đối phương không sẽ cảm động, mà là sẽ coi hắn là đứng đốc. Hàn là mặc cả cao thủ, hai người một phen đàm phán sau khi, cuối cùng tiền thế chấp giá cả là 25.000.000 khối. Cắt Lạn chờ lấy tiền, Lý Đỗ cho Hàn liếc mắt ra hiệu, nói rằng, cho tớ tựa dạ gở tiền sinh viết chi phiếu đi. Nghe xong lời này, Cắt Lạn dơ tay lên nói, chờ, hai vị, chi phiếu ạ?" Chi phiếu giao dịch ở nước Mỹ rất thông thường, có điều chỉ là ở thành phố lớn thông thường. Ở nông thôn khu vực liền rất hiếm thấy, đặc biệt đặc loại địa phương nhỏ này, liền ngân hàng đều không có hai nhà, đại gia bình thường không thế nào dùng chi phiếu. Thậm chí, ở đây còn tồn tại lấy vật dịch vật mẫu dịch phương thức, Bang Hạ dị rồ nạ Bắc Bộ cùng khu vực phía Tây rất nhiều hương chấn đều là như vậy. Cho dù ở thành phố lớn có thể tiến hành nhiều lần chi phiếu giao dịch địa phương, đại gia cũng là người quen trong lúc đó mới sẽ dùng chi phiếu, lần thứ nhất làm ăn dùng chi phiếu khá là mạo hiểm. Dù sao, chi phiếu so với tiền tài càng dễ dàng làm bộ, cho dù là thật sự, hối đoán thời điểm có một ít ràng buộc điều kiện, cũng khả năng hối đoán không được. Nghe xong Cắt Lạn nghi vấn, Lý Đô gật đầu nói, đối, chi phiếu, ngươi không thể chỉ nhìn chúng ta mang theo tiền mặt đi ra, đúng không?" Cắt Lạn chép miệng một cái nói, "Như vậy chúng ta có thể dùng điện tử tiền tiến hành giao dịch." Lý Đỗ móc ra Nokia điện thoại cục gạch cho hắn xem, "Xin lỗi anh bạn, trong điện thoại di động của ta cái gì phần mềm trang không được, không thể sử dụng điện tử tiền tiến hành giao dịch." Cắt Lạn nói, "Ta chỗ này có máy vi tính." Lý Đỗ lần thứ hai lắc đầu, nói thật đi, "Ta không tín nghiệp mạng lưới, ta sẽ không đem tài khoản của ta cùng mạng lưới móc nối, nếu bị hacker trộm đi làm sao bây giờ?" Hắn nói rằng, đối, chết tiệt ngân hàng cũng sẽ không bởi vậy đối với người thường tiền, thậm chí khả năng chính là ngân hàng cấu kết hacker đến hack tiền của chúng ta, những kia con hoang nhà tư bản, bọn họ tâm là đen. Cắt Lạn kinh dị nói rằng, làm sao có khả năng, điện tử tài khoản rất an toàn. Lý đấu kiên định lắc đầu, "Không, nó tuyệt đối không an toàn, mạng lưới quá nguy hiểm, chúng ta người Hoa đều biết, không thể dùng điện tử tài khoản." Cảnh sát da trắng đối Cắt Lạn liếc mắt ra hiệu, quá khứ thấp giọng nói, "Hắn nói chính là thật sự, người Hoa không tín nhiệm thẻ ngân hàng cùng điện tử tài khoản, bọn họ liền yêu thích dùng tiền mặt." Vì lẽ đó hiện tại các đoạn phạm đều yêu thích nhìn chằm chằm người Hoa. Cắt Lạn cũng xem qua những tin tức này, Florence, Los Angeles, San Ferdin trở thành phố lớn cục cảnh sát vẫn ở hô hào người Hoa cư dân. Tất lực thiếu sử dụng tiền mặt, cùng đường đệ câu thông sau khi, hắn không nhịn được nhỏ giọng nói lẩm bẩm, những này ngu thuần Hoa kiểu, thật gở, thật thuần, đáng đợi các ngươi sinh sống ở phong kiến quốc gia. Ngoại trừ chi phiếu không có những khác giao dịch phương thức, hắn lấy ra một quyển chi phiếu, ở phía trên viết xuống đến 25.000.000 khối, sau đó kéo xuống đến đưa cho Cắt Lạn. Cắt làn đối chiếu chi phiếu trên ngân hàng thiêm trường, đối chiếu mở tài khoản người tin tức, tất cả không thành vấn đề sau, hắn không vui tiếp nhận rồi tấm chi phiếu này. Thu hồi chi phiếu, hắn mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một loa USD, lưu luyến nói rằng, đây là 4.930 đồng tiền, diệt trừ thành phẩm tổng cộng là 8.255 đồng tiền, 4, 6 chia làm, ta là 6 phân. Lý đỗ hơi nhữ nhữ mày hàng này thật là lòng tham, hắn cho rằng song phương là chia đôi, không nghĩ tới là 4, 6 chia làm. Có điều ngâm lại cũng đúng. Bộ trưởng người chỉ là muốn thu thập Tù Lù Xệ chờ người ly gián bọn họ cùng Lý Đỗ quan hệ, trên thực tế bọn họ không thiếu tiền, ít nhất không để ý này mấy ngàn khối, đừng nói 4, 6 chiếc làm, chưa 37 thành cũng có thể tiếp thu. Mang tới tiền, Lý Đỗ cùng hàng gọi trên kiếm bảo người, cấp tốc thu thập trong kho hàng có chút vật giá trị, sau đó rời đi. Tú Lù Xệ nói rằng, chúng ta nhà kho vẫn không có thu thập sạch sẽ. Lý Đỗ nói, còn thu thập cái gì, để nhà kho công ty chính mình thu thập đi, bọn họ hám hại các người, thế nào cũng phải chịu đến điểm trừng phạt. Họ Lý giải thích, không phải, anh bạn Nếu như chúng ta không thu thập nhà kho, một khi bị báo cáo cho hiệp hội, sau đó một khoảng thời gian chúng ta liền không tham ngộ thêm buổi đấu giá." Lý Đỗ cười lạnh nói, "Đừng lo lắng, này nhà kho công ty đặt cạm hại các ngươi, bọn họ dám đi hướng về hiệp hội báo cáo các ngươi. Tức khiến cho bọn họ báo cáo, hiệp hội sẽ tiếp thu ạ." Nói, hắn móc ra tiền, "Ta cho các ngươi phải quay về một phần tiền, lần này làm mua cái giáo huấn đi, trở lại cho các ngươi chia tiền." Nhìn thấy những này xanh mượt tiền mặt, mọi người lại hỉ. Tiền phải quay về. Thượng đế, đây là có thật không? Khó có thể tin. Lẽ nào những cái ác côn lương tâm phát hiện ạ? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, phải quay về bao nhiêu? Cuối cùng cũng coi như có thể cứu vãn điểm tổn thất. Không ai lại đi quản còn gửi rác rưởi nhà kho, xe tải xếp thành đội, gào thét rời đi. Cắt làn do xét nhà kho thời điểm, phát hiện trong kho hàng còn sót lại đống lớn rác rưởi. Hắn bất mãn lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Lý Đỗ, nói cho đối phương biết quá tới thu thập sạch sẽ nhà kho nếu không sẽ hướng về hiệp hội trách cứ bọn họ. Kết quả điện thoại đánh tới, đối phương nói không quen biết cái gì Lý Đô, cái gì hàn trực tiếp ngậm rồi điện thoại. Cắt Lạn cảm thấy khô hòn. Liền lại gọi điện thoại lần này đối phương nổi giận đem hắn mang to một trận nói hắn lại làm trò đùa dai hoặc là đánh lừa dối điện thoại sẽ báo cảnh sát Trừng trị hắn cắt làng có chút nào rồi hắn lái xe đi ắt vách thôn trấn tìm tới một gia phú quốc ngân hàng nhập chấn chỉ có một gia hoa kỳ ngân hàng không có cách nào dám định chi phiếu ngân hàng hàngỹ viên nắm quá chi phiếu cũng tra xét giới mỉm cười nói xin lỗi tiên sinh tấm chi phiếu này không thể hối đoái chủ nhân của nó bởi vì tín dự vấn đề ở nghề chính tài khoản đã đông lại cắt làng mắt tối xâm lại một cơn tức giận không cách nào ngộtạ s thằng đại não không nhịn được giống lớn gọi dậy đến, Fujiu, Fujiu, cái này không thể nào. Đây là dạ. Phiêu phỉ thể trắng ngân hàng bảo an lập tức giết tới, đem hắn mạnh mẽ tha đi. Chương 411, trước tiên thu thập một cái. 411 trước tiên thu thập một cái. Tiểu thuyết, kiếm bạo vương tác giả, toàn kim trúc đại sắc. Đường về, Hàn Hạ thấp ghế giữa chỗ tựa lưng, thích ý nằm ở bên trên, sau đó hỏi, "Này, anh bạn, ngươi đến cùng là làm thế nào đến?" "Cái gì?" Lý Đố đùa bẩn điện thoại di động hướng hỏi. "Chính là làm sao thuyết phục tự xạ gở huynh đệ đánh bọn họ? con có, bọn họ tại sao tin tưởng ngươi sẽ mua lại này nhà kho?" Hắn lúc đó rời đi văn phòng, chờ hắn trở về, liền nghe đến tợ dạ gở Vinh đệ trụ xuất bổ chờ người tin tức, đối tất cả những thứ này hắn phi thường hiếu kỳ. Lý Đô nói, "Ta nói cho bọn họ biết ta muốn mua lại nhà kho, ngươi biết nhà kho giá trị tướng so với bọn họ lần này kiếm được nhiều tiền rất nhiều chứ? Bọn họ đương nhiên sẽ vì ta xua đổi bổ những tên khốn kiếp kia." "Bọn họ tin." Lý Đô cười nói, "Đương nhiên tin, ta nói ra nhà kho công ty rất nhiều bối cảnh cùng động tác, thật giống đã điều tra bọn họ như thế, cái kia lưỡng thẳng ngu sẽ tin." Làm sao ngươi biết gốc gác của nó cùng hoạt động tình huống? Lý Đỗ đưa điện thoại di động đưa cho hắn xem, hiệp hội trên trang web có liên quan với nhà thường khố này công ty tỉ mỉ giới thiệu. Được rồi, vậy ngươi lại làm sao biết ta có cái vô dụng tờ chi phiếu? Lý Đỗ không kiên nhẫn nói, ta lại không mắt ngủ, ta thấy quá nhiều lần, ngươi mỗi lần tán gái đều sẽ vô tình hay cố ý biểu diễn cái kia vô dụng tờ chi phiếu, ta phòng trừng ngươi liền mang ở trên người. Cái này tờ chi phiếu là hạn hướng về Hoa Kỳ ngân hàng thân thủ lĩnh, kết quả ở Los Angeles hắn bị hố, ngân hàng tài khoản bị đông cứng kết, chi phiếu cũng bị đông lại, đã biến thành phế phẩm. Hàn vẫn mang theo nó, bởi vì nó ở tán gái thời điểm rất hữu dụng, là cái rất tốt đạo cụ. Sau khi xuống xe, càng nhiều người mang theo đầy bụng nghi ngờ, Lý Đô đem tiền theo, để tỷ lệ bồi phó cho bọn họ. Kiếm bảo người tụ tập ở bên cạnh hắn, Hiếu Kỳ hỏi dò ra hắn đề cập tới vấn đề. Liền, Lý Đố liền lần thứ hai cho bọn họ giải thích một lần. Trong lời nói của hắn có lỗ hổng, có điều kiếm bảo mọi người sẽ không suy nghĩ tỉ mỉ, bọn họ chỉ là Hiếu Kỳ mà thôi, được đáp án liền thỏa mãn, dù sao bọn họ bắt được hơn nửa tiền trà. Họ lý tổn thất to lớn nhất, hắn không thích nói rằng, Phúc lão đại Nếu như không phải ngươi ngăn cản, chúng ta chắc chắn sẽ không để những tên khốn kiếp kia bình yên rời đi nhà kho công ty, thực sự là tiện nghi bọn họ." Hắn nói, "Không có quan hệ gì với ta, là Lý Chỉ Thị." Nghe hắn nói như vậy, Kiếm Bảo mọi người không hoán giận, lý do này sẽ ở trong lòng bọn họ như thần linh loại mạnh mẽ. Lý Đỗ cho lời giải thích, hắn nói rằng, đừng đối với bọn họ độc thủ, nếu như muốn báo thủ, vậy thì phải nhẫn nhịn, không riêng muốn nhẫn nhịn, còn muốn giao hảo bọn họ." "Cái gì? Một đám người bối rối." Lý Đỗ nói rằng, "Báo thủ thủ đoạn tốt nhất không phải lấy máu trả máu, mà là ngay mặt khế cười." Sau lưng đâm đau nhỏ, chúng ta cần đối với bọn họ mỉm cười. Tú Lũ sẽ gật đầu nói, đối, ta rõ ràng lý lao đại ý tứ, để bọn họ thư giãn đối với chúng ta phòng bị." Địch Nghi ngờ nói, "Hữu dụng không?" Bồ tên khốn này ta biết, hắn tuy rằng có hưng cảm chứng dễ dàng nổi giận, nhưng tâm tư kỳ đáo, rất ta am hiểu âm nhu quỷ kế. Bồ đương nhiên nắm hiểu, lần này bọn họ liền cắm ở trong tay hắn. Lý Đỗ cười cật, nói, "Muốn so với âm nhu quỷ kế, ta cũng không sợ ai, các người an tâm chờ ta tin tức tốt đi, ta sẽ giúp các ngươi báo thủ." Hắn phải báo thủ, lần này Bồ thu thập Tú Lũ sẽ một nhỏ so với trường trị hắn còn muốn tàn nhẫn. Trước buổi đấu ra tại sao không ai có thể nhạ Lý Đỗ? Bởi vì Phở Lạp Vô Lệ Thị là địa bàn của hắn, bản địa kiếm bảo mọi người duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ thu thập tù lũ sể cho người, nếu như Lý Đỗ không hoàn thành báo thủ, không tiến hành phản kích, vậy sau này hắn liền không làm được Phở Lạp Vô Lệ Thị kiếm bảo vương, ít nhất sẽ không lại có nhiều người như vậy theo hắn, chịu phục hắn. Hàn biết trong đó lợi hại, hắn nói rằng, lần này không hẳn là bổ chú ý, ta đoán là dịp tên khốn kia lầm ra, hắn nhưng là cái một bụng ý nghĩ xấu hơn cậu. Nhắc tới dị Kiểm bảo mọi người càng là chửi ầm lên, cái gì gia tế, chó san, kẻ phản bội loại hình thì chậu chụp hắn một thân. May nhờ ta đã từng còn sùng bãi quá hắn, chết tiệt, ta thực sự là mắt bị mù. Phút, này con hoang sẽ xuống địa ngục, khanh người mình, hắn thật buồn nôn. Để hắn đi ăn cứ chó. Chúng ta sớm muộn sẽ trừng trị hắn, có đúng không lý lao đại. Lý Đô đối với hắn đồng dạng hận đến không được, dịp chiêu này làm cho rất hung tàn, có điều hắn một điểm không sợ cái tên này, muốn thu thập dịp hắn có thừa biện pháp. Hắn phủi phủi tay nói, mọi người cùng nhau đi nơi đóng quân. Đêm nay chúng ta trước tiên cho những tên khốn kiếp kia điểm màu sắc nhìn một cái, ta muốn thu thập đôi chó. Đêm nay, một đám kiếm bảo người kinh hỉ vừa sợ nhạc. Lý Đô gật đầu nói, đối, chính là đêm nay, ta đã có chủ ý, là muốn đánh bọn họ một trận à. Một kiếm bảo người tuốt tuốt tay áo, ta đã sớm muốn như thế ít ít ít, ha ha, đêm nay nhất định phải lệ nát bọn họ sương sườn. Lý Đô cười nói, không, chúng ta không làm như vậy, ta sẽ để dịp chịu đòn, nhưng không phải chúng ta độc thủ, ta còn có thể vì là bị hố tiền anh bạn phải về hết thể tiền đến. Mọi người dồn dập lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, thật sự. Lý Đỗ chỉ chỉ trong tay bọn họ tiền, đây là lợi tức, đêm nay các ngươi còn có thể cầm lại tiền vốn, yên tâm các vị, ta sẽ không để cho các ngươi thiệt tỏi đi một phân tiền. Vạn thuế, Lý lao đại. Họ Li lập tức gọi lên. Đến nơi đông quân, Hana, Stevie chờ người còn đang đợi bọn họ, Sophie, dâu Sở mấy người cũng đến, đến rồi, Lý Đỗ đã từng yêu xin các nàng buổi tối đồng thời tham gia tụ hội tới. Lần này tiểu tụ hội lớn lên tụ hội, cũng may tủ lạnh bên trong có chính là bò tết dương bài, có thể tùy ý thiếu đốt. Tóm lại có thể ăn no." Sophie cười nói, "Nhiều như vậy người nhỉ?" Lý Đô nói, "Xin lỗi, kỳ thực vốn là không có mấy người, ngày hôm nay có ngoài ý muốn, Phúc Lao đại sinh nhật Tỷ làm không được, ta buổi chiều quá bận, quên thông báo các ngươi." Nữ bác sĩ nhún nhún vai nói, này không liên quan, ngược lại có tụ hội có bánh gà tổ ăn, này cùng sinh nhật Tỷ không phải gần như ạ?" Kiếm bảo mọi người đều cho rằng đây là hạn sinh nhật party, mở ra bia dồn rập nâng chén, chúc mừng hắn sinh nhật vẻ. Lý Đô khoát tay nói, "Đêm nay là tự chúng ta tụ hội, không phải Phúc lão đại sinh nhật party." Hắn Bạt tỷ sẽ ở phía sau hai ngày cử hành, ta sẽ cho hắn bù đắp. Ngày hôm nay không phải sinh nhật Bạt tỷ ạ?" Hàn Chính mình cũng nghi hoặc. Lý Đỗ cười nói, "Ta sẽ cho ngươi bù cái trước Bạt tỷ, ngươi Bạt tỷ có tác dụng lớn, đêm nay tùy tiện tụ tụ tập tới, sau đó chúng ta đi thu thập cầu lốt hai." Thu thập cầu lốt hai? Lý lão đại và thuế. Nâng chén cảm tạ Lý lão đại. Lý Đỗ độ hot càng ngày càng vượng, những ngày kiếm bảo người đã đem hắn cho rằng nhân vật thủ lĩnh. Ăn uống no đủ, hơn 20 người lái xe bên mông quận hướng về trong thành mở ra. Theo cắt đi đầu. Đoàn xe rướt tới một tòa sòng bạc cửa, mọi người ngẩn đầu nhìn lên, có màn sòng bạc bảng hiệu xuất hiện ở trước mặt. Chương 412, lại vào sòng bạc. 412 lại vào sòng bạc. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Đối lập người da trắng người da đen, toàn thể tới nói người anh điên ở nước Mỹ thuộc về nhược thế quân thể. Thế nhưng ở xã hội tầng dưới chót, người anh điên chính là hung hăng một phương, đặc biệt mở sòng bạc những người này, bọn họ thường thường ở địa phương hắc đạo nắm giữ thế lực tương đại, người bình thường không dám trêu bọn họ. Đến có màn sòng bạc cửa Kiểm bảo mọi người mới nhớ tới dịp bây giờ làm người anh điên làm công, mà thôi Mã Lâm cầm Đầu có mặn tộc nhân ở phở lạ bộ lệ thị nhưng là hung danh chiêu. Có người ngăn cản Lý Đỗ, chê cười nói, "Lý Lao đại, chúng ta là muốn tìm dịp phiền phức, nhưng không cần thiết đến người anh điên địa bàn đến đây đi." Thậm chí có người đánh tới chống nuôi quân, "Lý Lao đại, ngươi không phải nói chúng ta chiến thuật là ngay mà khét lợi, sau lưng đâm đau nhỏ hả? Tất yếu nhanh như vậy liền đến trả thu dít. Họ lì đẩy ra những người này, phẫn nộ nói rằng, "Thật là không có loại." Quỷ nhát gan trở lại, nghênh hán lưu lại. Tú Lù Xệ cũng dũng cảm đứng ra. Lý Lao Đại nhưng là vì chúng ta báo thủ, nếu như các ngươi không thể nghĩa vụ phạm quy theo hắn, vậy không bằng trở lại, đừng làm cho Lý Lao Đại thất vọng. Đại đa số kiếm bảo người đi theo Lý Đỗ phía sau, đây chính là hắn sức hiệu triệu. Hắn nói rằng, các ngươi nghĩ rõ ràng, lần này bị người bắt nạt, Lý cho các ngươi ra mặt, nếu như các ngươi không tùy tùng cho hắn, sau đó bị người bắt nạt, ai còn sẽ cho các ngươi ra mặt. Nay vừa nói, hết thể kiêm bảo mọi người quyết định tùy tùng Lý Đỗ. Lý Đỗ cười cận, giơ tay lên nói, nghe ta nói, các vị. Chúng ta chiến thuật đúng là ngay mặt khẽ cười, sau lưng đâm dao nhỏ. Có điều đó là nhằm vào bổ và lộ quẹ, đối phó dịp loại này tiểu nhân. Hắn lạnh rên một tiếng, khinh bị nói, không cần lấy cái gì chiến thuật, xem ta như thế nào chửng trị hắn đi. Trợ giúp người ngoại địa hám hại chính mình anh bạn, thực sự là phở lạ bộ lệ thị kiếm bảo người sỉ đủ. Thanh lý môn hộ. Đông đảo kiếm bảo người gọi lên. Đoàn người ở bãi đầu xe như vậy têu to, sóng bạc cửa các nhân viên an ninh tự nhiên chú ý tới bọn họ. Chờ đến mọi người tùy tùng lý đô hướng đi bọn họ thời điểm, các nhân viên an ninh căng thẳng, mau mau dùng ống nói điện thoại gọi người, triệu tập hết thảy anh bạn, có người lại đây tập bãi. Kết quả Lý chờ người tay không đi tới, ở cửa rất phối hợp tiếp nhận rồi kiểm tra sau, đi vào sòng bạc hối đoái thẻ đánh bạc, biểu hiện phi thường tuân theo. Mấy cái Indian đại hán nắm cảnh côn chạy tới, trách nhiệm bảo an lúng túng nói, bọn họ xem ra như là tà bãi, có điều lại thật giống không phải. Fujiu, tiến vào sòng bạc, Lý hối đoái 1000 USD thẻ đánh bạc, tìm tới một tấm chơi xúc sắc chiếu bạc, tòa hạ đem thẻ đánh bạc vô tới. Tiếp cận 30 tên đại hán vây quanh ở chiếu bạc bên, vốn là ở đây đặt cược mấy người nhất thời run như cây sấy, nhấc gan thu thập thẻ đánh bạc đi. Phụ trách tấm này chiếu Bạc Hồng trường không chút biến sắc nhìn mọi người một chút, hắn không sợ có người đến gây phiền phức, có mặn bộ lạc không phải là bình thường người anh điên bộ lạc, bọn họ nắm giữ mạnh mẽ vũ lực. Có điều ở hắn nhìn thấy lý Đô sau, nhíu mày lên, rời đi chiếu Bạc gọi điện thoại, Mã Lâm tiên sinh, mời ngài tới số 14 chiếu Bạc, cái kia hoa tiểu lại tới nữa rồi. Mã Lâm có thể chủ trì một gia đại sông bạc, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Hắn người này rất cẩn thận, lúc trước Lý Đô đã tới sau, hắn liền đem Lý Đô bức ảnh rưới phát đến tất cả nhân thủ bên trong, để đại gia chú ý cái này hoa kiều. Trang gia vung vậy súc sắc đặt ở trên chiếu bạc, Lý Đố đem 1000 khối thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy lên tiểu nhân một phương. Tú Lu C nhỏ giọng nói, "Lý Lao đại, có muốn hay không một lần ném xuống? Ta kiến nghị trước tiên dùng 100 khối thăm dò sâu cạn." Lý Đố cười nói, "An tâm xem cho vui." Cái khác đánh cược khách bỏ ra thẻ đánh bạc, trang gia kéo đầu chung, hai cái súc sắc đều là hai điểm, 2 giờ, tổng cộng 4 điểm, đúng là tiểu. Chấp đồng người đem súc sắc thu hồi, đem lại khu thẻ đánh bạc thu hồi, sau đó đem tiểu khu thẻ đánh bạc hồi đoán đưa tới. Như vậy, 1000 khối biến thành 2000 khối. Trang gia lần thứ hai vùng vậy xúc sắc, thả xuống sau khi Lý đem 2000 khối đồng thời đẩy lên đại khu. Kiếm bảo mọi người dồn dập nuốt nước miếng, có mấy người trợn cả mắt lên. Trang gia kéo đầu chung, 4 điểm cùng 5 giờ, thu về đến 9 giờ, đây là đại. 2000 khối biến thành 4000 khối. Hồng Trường nhíu mày ba càng lợi hại, nhìn về phía Lý ánh mắt rất phức tạp, kính phục, nghi hoặc, hoảng sợ, thương hại, chao phúng. Lý thật giống không thấy, Trang gia thả xuống đầu chung, hắn đem 4000 khối lần thứ hai đẩy lên tiểu khu. Kiếm bảo mọi người liên tiếp xoa tay, ánh mắt càng ngày càng rực Có người không nhịn được nhỏ giọng gọi lên, "Tiểu, tiểu, tiểu." Đầu chung mở ra, một điểm cùng bốn điểm. Mấy cái kiếm bảo người nhất thời phát sinh tiếng hoan hô, tiêu lên, vạn tuế, thắng." Hàng Trừng mấy người một chút, thấp giọng nói, "Cơ miệng." Vữa xúc sắc đánh cược to nhỏ là chấp thuận kêu to, đây là một thử thách tâm tình đánh bạc phương thức, càng là kích động tình huống luật dễ dàng dưới đại thẻ đánh bạc, vì lẽ đó rất nhiều người sẽ gọi ra bản thân hy vọng kết quả. 4000 biến thành 8000 khối. Trên chiếu bạc những người khác nhìn Lý Đỗ trước mặt những chủ này, con mắt một sở với một lượng. Đầu trung thả xuống, trang ra gia, gia hiệu mọi người để vào thẻ đánh bạc. Lý Đỗ lần này không có đem 8000 khối toàn bộ đẩy tới đi, mà là lấy ra trong đó 1000 khối, đẩy phóng tới đại khu. Cái khác đánh cược khách không chút do dự, cũng đem chính mình thẻ đánh bạc đẩy lên đại khu, có hai cái người còn đem chính mình toàn bộ thẻ đánh bạc cắp lên. Đầu chung mở ra, lại là hai cái hai điểm, lần này Lý Đỗ thua. Mấy cái đánh cược khách nhìn thấy kết quả này phiên muộn, có người hùng hùng hổ hổ nói rằng, chết tiệt, thật độ má khó nạn. Hắc, tiểu tử, ngươi là xảy ra chuyện gì? Gô tiểu Lạc cùng ổ cụ nhìn về phía cái kia đánh cược khách. Hai mươi mấy kiếm bảo người cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hung ác. Mắng người đánh cược khách lúc này mới phát hiện tình thế không ổn, hắn mau mau cầm lấy quần áo ảo náo rời đi, lại không dám lên tiếng. Lại là một ván triển khai, đầu chung thả xuống, lý đô đem còn lại thẻ đánh bạc toàn đẩy lên tiểu khu, vẫn là lựa chọn tiểu. Kiếm bảo mọi người sốt sắng lên đến, chân mắt lên nhìn về phía đầu chung. Đầu chung mở ra, một điểm cùng ba điểm, 3 giờ, tổng cộng 4 điểm nhỏ hơn 7 giờ, vẫn là tiểu. 7 nan thối đã biến thành 14.0000 thối. Mọi người kích động hai tay run rẩy. Bọn họ tình cờ cũng sẽ đến sòng bạc chơi mấy cục, nhưng chưa từng có kiếm được nhiều tiền như vậy, hoặc là nói bọn họ liền không kiếm lời trả tiền. Lần này thắng, Lý Đố sẽ không có lại tiếp tục, hắn đứng lên giá hiệu kiếm bảo mọi người đi vào, sau đó lấy ra 4000 khối thẻ đánh bạc, mỗi người phát ra đại khái 200 khối. Tú Lù sẽ nghi ngờ hỏi, đây là làm gì? Lý Đố mỉm cười nói, các ngươi tới chơi. Họ Lý kích động nói, ta đến ngươi vị trí, nơi này có số may, ta ngày hôm nay cũng phải kiếm lời trước 10000 khối. Ta không cầu 10000 khối, có thể kiếm lời 2000 khối là được. Đối, nhanh bắt đầu đi. Ta thiên ta không chờ được nữa trang gia rung động đầu chung thả xuống sau ra hiệu mọi người thả xuống thẻ đánh bạc kiếm bảo mọi người do dự lên nên hỏi lý Đô nói lý lao đại nên giới người nào lý đô lắc đầu nói ai đánh cược ai đã cược các người dựa vào chính mình đi ta không biết còn có kiếm bảo người muốn hỏi hắn hắn lắc đầu một cái ra hiệu mọi người chính mình chơi sau đó mỉm cười nhìn về phía quá nói mã giải dừng mấy tên thủ hạ chính hướng đi hắn sắc mặt tâm trầm chương 413 dùng câya khỷ 413 dung cây doa khỉ tiểu thuyết kiến bảo Vương tác giả Toàn kim trúc đã xác. Kiếm bảo mọi người ý kiến không thống nhất, có áp tiểu, bởi vì vừa nay Lý Đô đa số thời điểm là áp tiểu thắng tiền, cũng có người áp lớn, nói dựa theo tỷ lệ giờ đến phía lớn. Đầu chung mở ra, đúng là lớn, có người hoan hô, có người ủ dũ. Lý Đô không chú ý những này, hắn nhìn về phía Mạc lìn, xuất chào hỏi trước nói, "Này, Mạc Lĩnh lao đầu, chào buổi tối." Buổi tối chính là sòng bạc chuyện làm ăn náo nhiệt thời điểm, rất nhiều bạch lĩnh tan việc sẽ tới chơi mấy cục bùng lòng một chút, chu vi chiếu bạc dòng người mãnh liệt, rất nhiều người ở nhìn về phía bọn họ. Như vậy Mã Linh tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng không thể ở trên mặt biểu hiện ra. Hắn đồng dạng nhiệt tình vẫy tay, nói: "Lý, ta Trung Quốc huynh đệ, ngươi lại tới chơi." "Lại cái này từ đơn." hán cố ý cắn nặng phát âm, phun ra cái từ này thời điểm, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ. Lý Đồ nói: "Đúng, ta lại đây chơi." Mã Linh giả vờ kinh ngạc hỏi: "Ngươi lần trước lúc rời đi, không phải nói không dự định tới chơi sao? Ngày hôm nay tại sao lại đến, đến rồi? Còn dẫn theo nhiều như vậy anh bạn?" Lý Đồ nói rằng: "Ngươi hiểu lầm, Mã Linh tiên sinh, ta lần trước nói có đúng không sẽ cố ý đến bài bạc." không phải không trở lại. Lần này đến ta vốn là không phải dự định bài bạc, ta định tìm cái anh bạn. Tìm ai? Lý Đồ nói, "Dọ Fở Dị Dịch, ta nghĩ tìm hắn đòi lại công đạo, bởi vì hắn thiếu nợ ta bọn tiểu nhị một khoản tiền, ta đến phải quay về." Mã Lẫm nhìn về phía bên cạnh hắn thẻ đánh bạc, từ từ những mày, "Xảy ra chuyện gì, có thể hay không nói cho ta một chút?" "Đương nhiên không thành vấn đề, người là Dọ Fở Dị Dịch lao bản mà, đương nhiên nắm giữ đối tất cả sự tình chi tình quyền." Hắn cười nói, "Gần nhất lại vô lễ thị đến rồi hai cái California lão, không biết xảy ra chuyện gì." Dịp tiên sinh với bọn hắn thành bằng hữu, Song phương liên thủ thiết cái cục, hãm hại ta bọn tiểu nhị 10000 đồng tiền. Hắn vô vô thẻ đánh bạc, cường điệu nói, 10000 đồng tiền. Mã Lin la xong bạc tay ra đời, hắn vừa nãy xem Lý đô bên người thẻ đánh bạc thời điểm liền tính toán ra những chu mã này mức, chính là 10000 đồng tiền. Như vậy hắn liền rõ ràng Lý Đỗ ý tứ, đây là tới gọi hắn, Lý đô tìm hắn đến phải về số tiền này. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Mã Lin liền nở nụ cười, có điều nụ cười rất lạnh. Hắn cảm thấy Lý Đỗ đang tìm cái chết, anh bạn, ta rõ ràng ý của ngươi, ta rõ ràng. Có điều Như thế làm thật sự được không? Chúng ta người Hoa có câu lý ngữ, gọi là thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, lại có một câu lý ngữ gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, nợ chúng ta nợ chính là dịp Tiên Sinh, nhưng ngài là dịp Tiên Sinh lão bản, chúng ta tìm ngài cũng không cái gì không tốt sao?" Mã Linh lạnh lùng nói, "Ngươi ăn chắc ta. Ngươi cảm thấy ta so với cậu lỗ thai cái kia con hoang dễ trêu." Lý Đỗ Thành khẩn nói rằng, "Không, ngươi không dễ trêu, ta biết ngươi không dễ trêu, ta thậm chí sợ cả ngươi. Nhưng là hết cách rồi, có người đến bắt nạt, ta phải phản kích." "Không giống nhau, không chờ đối phương mở miệng." Hắn tiếp tục nói, "Ngươi thấy, từ lần trước sau khi rời đi, ta không còn tới gần quá ngươi sòng bạc, lần này tới là hết cách rồi, nếu như ta không phản kích, ngươi dưỡng cậu liền lấy vì muốn tốt cho ta trọng, sẽ vẫn trọng ta. Còn có, Mã Lิ่น tiên sinh, nếu như ta nghị trêu chọc ngài, ta không thể chỉ thắng như thế điểm thẻ đánh bạc hay thu tay." Hồng Trường đi tới đối Mã Lิ่น thấp giọng nói, hắn lúc trước thắng 14.000 khối, mà khác 4000 khối cho những này hồng cái cổ, bọn họ đều là sòng bạc lưu bị, đã thua thất thất bát bát. Mã Lิ่น sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, phất tay một cái ra hiệu hắn đi về trước chủ trì đánh cuộc. Sau đó đối Lý Đô nói, "Chúng ta đi phòng nghỉ ngơi tâm sự thế nào?" Lý Đô nói, "Tình nguyện tự điểm." Tô Cụ Cù cùng gộ Tự lại muốn theo hắn đi, hắn vỗ tay cái độc nói, "Các ngươi ở đây nhìn, ai thẻ đánh bạc thua sạch, liền khống chế lại hắn, không cho phép lại đánh cược." "Vâng, lão bản." Hai người quy cụ dừng lại. Đồng thời, gộ Tự lại liếc Mã Lิ่น một chút, hắn kéo dài quần áo, lộ ra trên lồng ngực con kia rũ cánh kim đều cùng cầm lấy tươi đẹp hoa mẫu đơn. Nhìn thấy cái này hình xăm, Mã Lิ่น phía sau một tên Indian sắc mặt của đại hán lập tức thay đổi. "Đi tới phòng nghỉ ngơi." Mã Lín tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Lý, ngươi rất lớn mật nha, chính ngươi một người lại đây, không sợ ta trừng trị ngươi hả? Lý Đô nói: "Nếu như ngươi có tính toán này, ta đương nhiên sợ sệt, nhưng ta biết ngươi sẽ không như thế làm. Ngươi biết ta vô ý khiêu khích ngươi, ngươi cũng biết chúng ta hẳn là bằng hữu, mà không phải kẻ định. Mã Lín nói: "Nếu như như vậy, vậy ngươi trả lại thắng ta tiền." Lý Đô nói rằng: "Ta là tới cho ngươi truyền đạt một cái tin, quản tốt rọ phở gì gì, hắn gần nhất giao hảo cái kia hai cái California lao không phải là người hiền lãnh tử, hắn sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Nghe nói như thế, Mã Linh trong mắt lóe ra một tia sắc khí, hắn nói rằng: "Ngươi yên Tâm, ta sẽ cùng dọ Phở Dị cố gắng đàm luận." Được hứa hẹn lý Đỗ liền đứng lên, nói rằng: "Cảm tạng ngài, Mã Linh tiên sinh, như vậy ta nên đi, ta về đi xem xem ta bọn tiểu nhị chờ bọn hắn thua sạch tiền, chúng ta liền rời đi." Mã Linh cười nói: "Đừng nói như vậy, hay là bọn họ sẽ vẫn thắng được đi đây." Lý Đỗ lắc đầu một cái nói rằng: "Không, không ai có thể ở sòng bạc vẫn thắng tiền, dạy ta môn đánh bạc lao tiên sinh vẫn ở cường điệu câu nói này." Nói tới chỗ này, hắn mau mau im lặng, thật giống bại lộ tin tức gì như thế. Mạc Liển khẽ mắt nhẹ nhẹ, sau đó hỏi: "Đúng rồi, Lý, ngươi có như vậy một thân tốt môn đánh bạc, ta nghĩ hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đến tà trô này để làm? Khẳng định so với ngươi làm cất vào kho bán đấu giá kiếm tiền nhiều." Lý Đồ nói: "Xin lỗi, mạng Liển tiên sinh, ta đã từng phát lời thề, chỉ nếu không có ai người trêu cho ta, chỉ cần không phải sự ra có nguyên nhân, ta tuyệt không lại tiến vào sòng bạc." Mạc Liển nói: "Đừng nóng vội từ chối ta, trở lại suy nghĩ thật kỹ một hồi." Lý Đồ nói rằng: "Được rồi, nói chung rất cảm tạ ngài mời. Mặc khác ta có thể hướng về ngài hứa hẹn." Chỉ nếu không phải là các ngươi bọn ta, ta sẽ không tới gây phiền thoái. Lập tức, Madeline nợ nụ cười, vui vẻ nói rằng, ngươi không có đến gây phiền thoái, Lý, ngươi là cái tốt tiểu hòa. Trên thực tế ta rất hoan nghênh ngươi tìm đến ta, có điều tốt nhất là đến uống cà phê tán gẫu. Lý Đỗ nói, như vậy, để chúng ta mặt sau gặp lại. 400 khối không nhiều, Lý Đỗ trở lại chiếu bạc, đã hơn 10 trong tay người không tiền. Lại đợi một hồi, những người còn lại cũng thua trận số tiền này, mọi người cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ. Tuyệt đẳng, tiền này hoa thật là nhanh nha. Toulouse nói lẩm bẩm. Lý Đỗ nói, "Được rồi, tiền tiêu xong, vậy chúng ta nên rời đi." Họ Lý cho hắn liếc mắt ra hiệu nói, "Lý, ngươi ngày hôm nay vận may rất tốt, tại sao không tiếp tục dưới tiền đặt cược đây? Hay là có thể kiếm lời hắn cái 10 vạn đồng?" Sau đó ném mất mập nhỏ. Lý Đỗ nhất thiếu, "Ít rồi, xuất rời đi trước xong bạc." Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai đi theo. Hiện tại Lý Đỗ chính là bọn họ người Tân Phúc, chính là bọn họ đầu xe lửa, bọn họ đối Lý Đốn là dập khuôn từng bức tùy tùng. Chương 414, Indian chi báo thủ 414 ẩn trì báo thủ. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Lái xe cách mở sông bạc, hắn đem 10000 khối cho ổ cụ nói, ngươi cho đại gia phân một hồi, chứ không phải thống kê ai bị hố tiền à. Đủ số trả lại đại gia, nếu như còn lại, ngươi cùng gỗ tựu lạ chưa hết. Lật xoa xoa tay nói, Lý, như vậy không tốt sao? Chúng ta đã chiếm được một phần bồi thường. Lý Đỗ đưa tay đập ở trên vai hắn, nói rằng, các ngươi lần này bị hố là bởi vì ta nguyên nhân, theo ta gặp vận rủi, ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt, trước cho tiền của các ngươi co như là lần đấu giá này sẽ kiếm được đi. Lời nói này nói tới kiếm bảo mọi người rất là kích động, हॉली lớn tiếng nói, Lý lao đại, cảm tạ ngươi, lần này cần không phải ngươi, ta có thể xong đời. Lý Đỗ cười khoát tay một cái nói, về sớm một chút ngủ, tuyệt đối đừng trở lại, vừa nay cái kia 400 đồng tiền đã để cho các ngươi rõ ràng một ít đạo lý chứ. Tú Lù sẽ gật đầu nói, đối, tiến vào sòng bạc chính là cho người anh điên đưa tiền, chúng ta không thể thắng tiền. Này chính là Lý Đỗ mục đích, hắn muốn mượn mạo lǐn tay thu thập Lý Đỗ, vậy thì phải đi sòng bạc thắng tiền, đem nợ nần chuyển đến dịp chiến đấu lấy hắn đối mạ Lิ่น thần giữ của tính tình giải, song bạc thua 10000 đồng tiền, hắn sẽ không để cho dịp dễ chịu. Kiếm bảo mọi người tổng cộng bị hố không tới 10000 hối, hắn chỉ thắng 10000 hối, thêm ra tiền liền giao cho kiếm bảo người để bọn họ thua trận. Như vậy có hai cái mục đích, một là hướng về mạ Lิ่น lấy lòng, để hắn rõ ràng chính mình không phải đến thắng tiền mà là nhằm vào dịp báo thủ, hay là để kiếm bảo người rõ ràng song bạc không thể đi. Phân biệt trước, Lý Đồ lại nói, ngày tiên nên nhiều mây chứ? Khí trời sẽ không như vậy nhiệt, chúng ta cho Phúc lão đại bổ làm cái sinh nhật, nhớ kỹ, đại gia đều một tới còn muốn xin mời bộ và lộ quẹ đến. Cái gì? Đoàn ngươi lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, Lý Lao đại, ta không phải nghe lầm chứ? Lý Đô nói rằng, "Không, các ngươi không nghe lầm, ta chính là nói như vậy, lần này vật tỷ cũng phải mời lộ quẹ cùng bộ." "Tại sao?" Họ Lý căm giận bất bình nói rằng, "Mời hắn lại đây, sau đó đồng thời đánh hắn à. Lý Đô cười nói, "Đương nhiên không phải, đều nhớ kỹ cho ta, đối với bọn họ muốn thay đổi thái độ, thái độ đến tốt một chút, bằng không bọn họ vạn nhất sợ sẽ chạy về lo sáng giơ chúng ta liền không có cách nào báo thủ." Mọi người một nghe lời này, lập tức gật đầu, "Lý, người nói đúng." Liên quan với Mã Lิ่น đến tiếp sau thao tác, Lý Đấu nghĩ tới một điểm không sai. Hắn đi ra phòng nghỉ ngơi thời điểm, ra rẻ ngăm đen tráng hán báo đen đi tới hỏi, "Lão đại, trưởng trị hắn?" Mã Lิ่น suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Không, đừng nhúc nhích hắn." Khác một tên tráng hán đủ tợ tạ nói rằng, "Báo đen, đừng động một chút là chơi bạo lực, tiểu tử này chúng ta phải cẩn thận một chút, lão đại, ta kiến nghị cha cha nội tình của hắn." Mã Lิ่น nói, "Ừm, là nên cha cha nội tình của hắn, nhưng chúng ta ở Trung Quốc có ai không?" Cái kia quốc gia có thể không tốt tiến vào. Đu Thợ Tạ hít sâu một hơi nói, không phải cha hắn ở Trung Quốc tình huống, mà là Mexico, hắn có một thủ hạ là Golgor giúp người. Người chắc chắn chứ? Mã Lín biến sắc mặt. Kim Điêu cùng màu đỏ hoa mẫu đơn, đây là Golgor giúp đỉnh cấp tay chân ý tứ, người bình thường không dám như vậy hình xăm. Đu Thợ ta nói rằng. Mã Lín lần thứ hai cân nhắc một hồi, nói, nói cho tất cả mọi người, cách tiểu tử này xa một chút. Đặc biệt Hades, để hắn cho ta thành thật một chút. Cho tới cầu lốt 2. Báo đen, cho hắn điểm mẫu sắc. Ít đời người của xã hội đen hành động lôi lệ phong hành, hắn sau khi ra lệnh, báo đen liền mang tới mấy người lên một chiếc tô zoa thương vụ xe. Ở trên xe, báo đen cho hạ đệt đánh tới điện thoại hỏi, "Giọ phở gì dịp ở nơi nào?" Hạ đệt nói, "Nói sau, ta chỗ này đang có cái cô nàng bị quá chén, ta đến cố gắng vui lùa một chút." "Fujiu, Hades, đây là mạ lỉnh lão đại bàn giao sự. Giọ phở gì dịp ở nơi nào?" Hắn gây rắc rối. Một nghe lời này, Hades đụng quần nhất thời mềm nhũn, hỏi hắn, "Chết tiệt, dừng lại gây rắc rối." Hắn làm sao luôn gây rắc rối, xảy ra chuyện gì? Bảo đến nói, hắn chọc cái kia môn đánh bạc khủng bố người Trung Quốc, đối phương đến sòng bạc thắng đi rồi bị hắn khanh đi tiền. Mã Lĩnh lao đại để chúng ta trừ trị hắn. đẹp cả giận nói, cái kia Trung Quốc lao quá kiêu ngạo, tại sao không thu thập Trung Quốc lão? Cho hắn biết. Câm miệng, Trung Quốc lao sau lưng khả năng có chỗ dựa, còn có Mã Lĩnh lão đại muốn thu phục hắn cho sòng bạc công tác, nói cho ta dịp địa chỉ. Hạ Hades nói, các ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi tới, chúng ta cùng đi. Ngươi không phải còn có cái cấp tiểu nương muốn thu thập à? Chết tiệt, làm cho nàng đi gặp quỷ đi. Gián tiếp đố cứu vứt một rơi xuống ác ma trong tay ngốc cô nương đáng tiếc không ai biết hắn làm này việc tốt Hades đẹp lái xe cấp tốc tới rồi hội hợp báo đen sau hắn nói rằng sau đó hỏi trước một chút xảy ra chuyện gì người động thủ nữa anh bạn người đến bình tĩnh đi đậu má bình tĩnh ta chỉ chấp hành mạ lìn lao đại mệnh lệ báo đen nổ ra cục đồng một điểm không cho hạ đẹp mặt mũi vào lúc này dịp đang cùng bổ hai người ở một quán cơm ăn cơm trên bàn bày đặt một đống chai bia tử ba người uống khí thế ngất trời dịch quá khẩu đi nói làm được cái đẽ bọn tiểu nhị lần này có thể coi là giáo huấn chúng Quốc tự Bố nói, hử, lần này chỉ là giáo hấn đi theo cái kia tiêu tử bên người ngu xuẩn, vẫn không có giáo hấn đến hắn đây. Cũng coi như là giáo hấn đến, sau đó xem xem ai còn dám theo hắn, chỉ cần còn lại một mình hắn, vậy chúng ta chừng trị hắn liền đơn giản. Dĩ cươi đắc ý nói, có điều chuyện này đến cố gắng xử lý, bọn tiểu nhị, nếu để cho đại gia hỏa đều biết chúng ta liên hợp nhà kho công ty hại đồng hành, vậy cũng gây go. Lô quệ nghĩ đến điểm này liền mặt mà ủ mày cho. Bố không để ý nói rằng, đem trách nhiệm đều giao cho cái kia chết tiệt nhà quê, tên gì tới cái gì Lô Quệ hồi đáp, "Cắt loạn tờ giả gở, tợ dạ gở nhà kho công ty, chỉ có thể làm như thế, chúng ta đến nhanh lên một chút ra tay." Dịp nói rằng, "Ngày mai sẽ công việc chuyện này, tóm lại tới nói, chúng ta lần này hoàn toàn thắng lợi, như thế nào, bọn tiểu nhị có phải là ra khâu ác khí?" Nói đến đây cái, Bồ Nợ nụ cười, nói, "Không, cơn giận này ra còn chưa đủ, chúng ta nhất định phải cho hắn cái trung thân giáo hơn khó quên, chết tiệt Trung quốc lão, ta chán ghét Trung quốc lão." Lô Quệ tràn đầy phấn khởi nói rằng, "Mặc kệ có hay không ra khí, lần này chiến thuật hiệu quả đã thành. Chúng ta lúc rời đi hậu" Những tên kia cũng không dám ngăn cản chúng ta, hiện ra nhưng đã hại sợ chúng ta. Hai người khác vui vẻ nở nụ cười. Bọn họ chính tán gấu khí thế ngất trời, hai chiếc xe lái tới, hạ đẹp xuống xe hồ, dọa phờ gì, người làm ra chuyện tốt. Lại đây, giải thích cho ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, báo đen vung tay lên ra hiệu người thủ hạ độc thủ. Dịp giật mình nhìn bọn họ, nói, này, bọn tiểu nhị, xảy ra chuyện gì? Đi hỏi mì tệ thượng để đi. Báo đen xông lên một cước đá ra, dịp trực tiếp bay lên không bay lên. a một tiếng hét thảm hạ Này kích động ngu xuẩn, được rồi, lại đến có một khoảng thời gian không thể làm sống. Chương 415, lần thứ 2 gõ sơn. 415 lần thứ 2 gõ sơn. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Trung tuần tháng 9, khi trời bắt đầu âm trầm lại, nhìn qua đầu tháng 9 trận đầu vũ liền muốn đến. Lý Đỗ trong thời gian này còn có một cái chuyện phi thoái, đó chính là hắn thị thực đến tụ thiêm. Hắn đến nước Mỹ dòng dã 1 năm, năm ngoái chính là đầu tháng 9 đến, kết quả không có tới hai tháng, trường học đóng cửa, hội đồng quản trị chạy trốn, mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn đều khí muốn mắng người. Ngoại trừ tức giận bị lừa gạt đi nghiên cứu sinh học phí cùng nghiên cứu kinh phí, còn tức giận hắn ở nước Mỹ thị thực không tốt làm. Sophie nghe nói sau chuyện này nợ nụ cười, nàng phải đi lý đỗ thị thực, đi tìm cha mẹ. Martin tiên sinh thoải mái nói rằng, du học thị thực à, nay có khó khăn gì, giao cho ta tốt rồi, có điều lý ngươi trước đây dĩ nhiên lên phở lặt sạp nước Mỹ học viện. Lý đỗ cười khổ nói, thật không tiện, ta đại học thành tích chưa đủ tốt, càng tốt hơn trường học trên không được. Martin tiên sinh lắc đầu nói, không không, đại học thành tích làm sao không đáng kể chủ yếu là ngươi dĩ nhiên lựa chọn một khu nhà không có được bộ giáo dục chứng thực trường học đến du học, thực sự là cả gan làm loạn nha." Sophie bóc hài lòng bỏ nói, "Ngươi cho Lý tìm cái đạo sư đi, để hắn đến trường học các ngươi." Martin tiên sinh hỏi, "Ngươi đồng ý à?" "Này ngược lại là không khó." Lý Đô mới không muốn, hắn nhọc nhằn khổ sở đến trường du học là tại sao? Vì học tập tri thức đền đáp mỹ đế. Không phải, hắn là vì càng tốt hơn kiếm tiền. Hiện tại có tiểu phi trùng, quả thực là một ngày thu đấu vàng, hắn mới không đi trường học tìm ngượp. Từ Sophie cha mẹ nơi ở đường về, Có người cho hắn phát tới tin nhắn, mặt trên có bổ và lộ quẹ chờ người nơi ở, phớt là bộ lệ thị một tòa trong tự điếm. Lý đố lai xe đi, tìm tới gian phòng chuẩn bị góc cửa. Lúc này trong phòng chuyển ra tiếng cãi vã. Chúng ta trở về đi thôi, còn ở lại chỗ này làm gì? Chết thiệt, người nói làm gì? Đương nhiên là thu thập cái kia Trung Quốc Lão. Đây là địa bàn của hắn. Người thấy những nơi kiếm bảo người thái độ đối với hắn. Chúng ta đã thu thập quá bọn họ, nếu như bọn họ đủ thông minh, cái kia sẽ không lại thiên hướng Trung Quốc Lão, mà là sẽ rời đi hắn. chó Trung Quốc lao đi sòng bạc thắng 10000 đồng tiền phân cho bọn hắn, mấy tên khốn kiếp này đối với hắn vẫn như cũ khăng khăng một mực, trái lại là xui sẹo rõ sợ dị dị bị chỉnh đốn thảm. Ác, cầu lốt 2, hắn sau đó liền muốn cải danh gọi nửa cái cầu lốt 2, nhưng kia người anh điên thật giác độc nhà, bọn họ cắt đứt dịp nửa cái lốt 2. Băng vào chúng ta đi nhanh đi, những này nhà quê quá dã man, phải biết chúng ta nhưng là mang theo Bạch Ngân Khôi Giáp đến, nếu để cho bọn họ biết chúng ta Bạch Ngân Khôi Giáp ngay ở địa phương ngân hàng. Câm miệng, ngươi biết tin tức này phải giữ bí mật, cái kia ngươi làm gì thế nói ra, nhỏ giọng một chút. Ok, ta khe khẽ một chút, chúng ta đến thảo luận một chút. Mặt sau âm thanh đột nhiên nhỏ rất nhiều, lý đấu cách môn chỉ có thể nghe được thanh âm kỳ kỳ cha cha, cụ thể là cái gì liền không nghe được. Như vậy, hắn lần thứ hai hoài niệm nổi lên Bạch Mao phủ lục thủy, cái kia tự xưng lỗ quan người da trắng tiểu tử thính lực rất xuất chúng, nói vậy hắn nếu như ở đây, cái gì đều có thể nghe được. Có điều hắn đã nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng, nói thí dụ như bọn họ thu hoạch Bạch ngân liền tồn tại phở lạ phố lệ thị, hay là hắn muốn đối hai người triển khai báo thủ, có thể từ hướng này ra tay. Hắn nếu như dự định làm như thế, liền không thể để cho hai người này có đề phòng, cũng chính là không thể để cho bọn họ nhận ra được chính mình nghe trộm đến bọn họ tán gấu tin tức. Liền hắn lặng lẽ rời đi nơi này, trở lại quay hắn nói, phiền phất giúp ta liên lạc một chút không một năm gian phòng hai vị tiên sinh, liền nói có bằng hưu đến bái phỏng." Bồ và Lỗ quẹ rất cẩn thận, bọn họ ở Fở là bồ lệ thị cũng không có bằng hưu gì, bởi vậy làm lý Đỗ xuất hiện ở cửa thời điểm, bọn họ liền nằm ngoải mắt mèo trên trước tiên xem lên. Thấy rõ là Lý Đỗ, Lỗ Quệ nhất thời hoang mang, "Uy, tới làm chi? Ngươi muốn làm gì? Đây chính là trong tự điểm. Nghe được hắn kinh hoàng âm thanh, Lý Đỗ nở nụ cười, nói: "Xin mở cửa, anh bạn, ta là tới hướng về hai vị tìm kiếm hòa bình. Nếu như theo, đệ lộ quẹ ý tứ, tuyệt không thể thả người bên ngoài đi vào." Hắn nói khẽ với bổ nói rằng: "Ai biết bên ngoài có bao nhiêu người? Nếu như đi vào một đống người làm sao bây giờ?" Bố cứng rắn nói rằng: "Sợ cái gì? Pháp là bộ lệ thị cảnh sát cũng sẽ không thả mặt bọn họ xâm bậy." Lộ quẻ bất đắc gì nói: "Ta nghĩ dịp cũng làm muốn như vậy." Kết quả đây, thiên địa hiện tại nhiều thảm người cũng biết. Mã Lín làm việc lỗi lệ phong hành, buổi tối Lý Đỗ đi. Hắn liền sắp xếp thủ hạ đi thu thập dịp, đem dịp đánh rất thảm. Lúc đó Bố và Lỗ Quẻ vừa vặn cũng ở, có điều người anh điên không để ý tới bọn họ, chỉ là cuối cùng đánh xong để hắn liên hệ bệnh viện cho dịp tiến hành trị liệu. Ngắm lại dịch hình dạng, Bố cũng có chút trong lòng đánh chuẩn. Có điều hắn làm người tốt mặt mũi, không chịu đối lý đồ yếu thế, nói: "Mở cửa, ta không tin tên khốn này thật sự dám ở khách sạn đối với chúng ta động thủ." Lộ Quẻ bất đắc dĩ mở cửa, Lý Đỗ chính mình đi vào, cười nói: "Này, hai vị, ngày hôm nay khí trời tốt, không ra đi vòng vòng." Bố lạnh lùng nhìn hắn nói, chớ nói nhảm. Ngươi tới làm chi? Hạ chế thư. Lý Đỗ nói, dưới cái gì chế thư? Ta là tới tìm các ngươi cầu hòa, không phải mới vừa nói ạ. Ta là vì hòa bình mà tới. Không giống nhau, không chờ hai người mở miệng, hắn lại tiếp tục nói, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm, thờ rằng, chúng ta đều là kiếm bảo người, còn thuộc về một câu lạc bộ, huyên áo quá cương thật sự được không? Bốn anh cười một tiếng muốn nói chuyện, Lô Quệ danh nói, ngươi nói đúng, Lý, ngươi nói đúng. Lý Đỗ Hữu Hào đưa tay ra, nói, chúng ta là thời điểm thay đổi song phương trong lúc đó quan hệ, nhiều bằng Hữu muốn so với nhiều kẻ được. Không phải sao? Bố mặt âm trầm không lên tiếng, hắn không phải là cái gì bụng bự lựa người, hắn mới không muốn liền như vậy hòa hoãn cùng Lý Đô quan hệ. Lộ Quệ làm người càng kéo đưa đẩy, lập tức nắm chặt rồi hắn tay, chân thành nói rằng, "Đối, Lý, chúng ta phải làm bằng hữu, trước đây đều là hiểu lầm." Lý Đỗ cười nói, "Ta chính là ý này, quá khứ hiểu lầm cũng không phải trách nhiệm của chúng ta, là cậu lỗ thai dịp tên khốn hổ kia từ bên trong giở trò, có điều hắn hiển nhiên chịu đến giáo hấn, đúng không?" Nhớ tới tối hôm qua cái kia một hồi tàn khốc đánh đập, Bồ và Lỗ Quệ đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hai bảy mặt. Lô Quế Chê cười nói, đối, hắn chịu đến giáo hấn. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, "Là ngươi sai khiến những kia người anh điên." Lý Đố sờ sờ mũi nói, "Không, không phải ta sai khiến, ta chỉ là nói cho những kia người anh điên một chân tướng." "Cái gì trận tướng?" Lô Quế hỏi. "Chính là, các ngươi lần này khanh tiền kỳ thực là thuộc về người anh điên, nói như thế nào đây, sự tình khá là phức tạp, nói chung chuyện này quá khứ." Bồ có chút không tin, "Tối hôm qua người anh điên, đúng là ngươi sai khiến." Lý Đố khoát tay nói, "Không phải, nói rồi không phải ta sai khiến." chỉ có thể nói chúng ta xem như là đối với chuyện này tiến hành rồi hợp tác. Tôi nói đơn giản pháp chính là, ngày hôm qua các ngươi khanh chính là những kia tiền, trên thực tế là người anh đưa tiền. Bộ và lộ quẹ sợ sệt. Chương 416, dự liệu ngoại phòng khách. 416 dự liệu ngoại phòng khách. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Lộ quẹ lo lắng hỏi, những kia người anh điền sẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Lý Đố khoát tay một cái nói, sẽ không, ta cố ý căn dặn bọn họ, chỉ chừng trị chúng ta trung gian bên trong tặng, các ngươi là lo sang đến bằng hữu. Làm sao sẽ đối với các người động thủ đây? Mục đích của hắn đặt đến, đem để tài chuyển đến sòng bạc tay chân đánh đập Dịp mặt trên, kinh sợ hai người này không rõ chân tướng người. Sau đó, hắn hàm hồ tử, để cho hai người lầm tưởng là hắn tìm người đánh đập Dịp. Đương nhiên, đúng là hắn tìm người đánh đập Dịp, chỉ có điều trong đó quan hệ cùng hai người tưởng tượng không giống nhau. Vừa đấm vừa xoa, như vậy làm lý đố nhắc lại ra mời lưỡng người tham gia phạt thời điểm, cho dù tính tình nóng nảy như Bộ cũng không có từ chối. Hai người sau khi suy tính, đáp ứng đi cho Hàn sinh nhật. Truyền qua một ngày đến, trong doanh địa náo nhiệt cực kỳ. Từ sáng sớm bắt đầu liền không ngừng có người lại đây, ngoại trừ cất vào kho bán đấu giá bên này, đồ cũ bán đấu giá bên kia cũng có người đến. Cái này nơi đóng quân đã thành câu thông song phương kiếm bảo người 100 điểm, bình thường mặc kệ lý đố bọn họ có ở hay không, đều có người lại đợi chơi. Trùng 10 giờ thời điểm, một tên hình thể khôi ngâu người da trắng nam tử đi tới, Lý Đỗ nhìn thấy hắn vỗ nói, "Này, đại ken, lại đây một chuyến." Nam tử dơ lên trong tay bia nói, "Ngươi là muốn nhìn một chút ta có hay không mang lễ vật à?" Lý Đỗ đố đối hẳn gật cụ, trong túi quần rút ra một loa mới tinh đô la dùng tay vậy vậy sau ném về hắn. Đại Ken ném xuống đĩa mau mau tiếp tiền, sau đó không hiểu ra sao hỏi, các ngươi làm gì? Cái khác kiếm bảo người chú ý tới, dồn dập xoay đầu lại quan tâm chuyện này. Hàn nói rằng, lần trước ngươi cho tin tức của chúng ta, chính là hồn vợ dọc tử đản quán tin tức là thật sự, dựa theo quy củ, đây là ngươi cái kia một phần. Đại Ken sửng sở, nói, đây là thật sự, không phải nói đùa sao? Hàn nói rằng, anh bạn, đã đầu tháng 9, ngày cá tháng tư quá khứ năm tháng. Thượng đế, Đại Ken cái tên nhà người kiếm được, lập tức có người ước cao gọi lên. Nếu như ngươi cảm thấy đây là chuyện cười, ngươi đem tiền cho ta. Đây là bao nhiêu? 10000 khối ạ. Chết thiệt, cái tên này thật sự kiếm được. Ta cũng biết hồn bờ dọc tin tức, tại sao ta không có nói ra đây? Ta thật suẩn, ta quá ngu. Đại Ken nhanh chóng dùng tay chỉ trọ tiền mặt, vui vẻ nói, "Cứ chó, tuyệt đối là 10000 khối, ta phát tài." 10000 khối tuy rằng không thể để cho người phát tải, có điều đây không tính là số lượng nhỏ, ở đây kiếm bảo người không có mấy cái có thể xác định chính mình một tháng kiếm lợi 10000 khối. Lý Đỗ Đập Vỗ bàn nói, "Nghe ta nói, các vị gia cùng Phúc lão đại thủ quy củ, giảng đạo lý. Nếu như sau đó ai cung cấp cho tin tức của chúng ta là thật sự, tin cậy, xác thực, vậy chúng ta cho hắn một thành trích phần trăm. Xác thực, cất vào kho bán đấu giá có quy củ này, có điều chấp hành người không nhiều, trừ phi là cố ý yêu cầu. Tỷ như có người được bên trong tin tức, mà trong tay hắn không tiền hoặc là nguyên nhân gì dẫn đến không cách nào đập xuống nhà kho, vậy hắn có thể mang tin tức bán đi hoặc là đem tin tức nói cho người kia. Đại gia phương thức xử lý bình thường là bán đi kiếm tiền, giá tiền song phương có thể thương lượng. Nếu như là nói cho người kia, Vậy đối phương đập xuống nhà kho phát hiện tin tức là thật sau sẽ cho tin tức nhà cung cấp một thành tiền lời. Có điều chân chính tuân thủ quy củ này người không nhiều, quy củ này cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Lý Đỗ nhưng nghiêm mặt tiến hành tuân thủ, mặt sau hắn thấp giọng nghi vấn nói, ngươi cho tới như thế làm à? Đây chính là 10000 ngói nhà, đại ken lúc đó là thuận miệng nói mà thôi, hắn cũng không khó xác định tin tức thật giả. Nghe xong lời này, Lý Đỗ mỉm cười nói, Trung Quốc chúng ta lịch sử xuân thu thời kỳ chiến quốc, có quốc gia gọi Tân Quốc. Ừ, ta biết, ở kèm tợ giờ Hawkins, Thủy Hoàng đúng không? Ta xem qua Anh hùng, bên trong có người vương giả này." Một thanh âm đánh gãy lời nói của hắn. Lý Đô quay đầu, ngạc nhiên nhìn thấy một bất ngờ tiểu tử xuất hiện. Tiểu tử là cái thon gầy người da trắng, nắm một cái đối diện người giơ đôi đại gôn đần rẹ chỉ hề vờ. Hắn sốc lên quần áo, lộ ra trên lồng ngực có một nhóm tiếng chú tự, Bạch Mao phù lục thủy, hồng trượng 3 thanh 3. Mòn Cố Ly, tiếng trung tên lô Quan, một vị bị Đông đảo Đồ cũng giao dịch kiếm bảo người xưng là số may xấu tiểu tử thanh niên. Không đủ Lý Đô biết, Lỗ Quan không phải số may mà là tính được, được, vì lẽ đó hắn có thể thám thính đến người khác bí mật tin tức cũng có thể đang chủ bán thấp giọng thảo luận thời điểm nghe được đối phương chân thực ý nghĩ. Nhìn thấy hắn, Lý Đỗ chủ động chào hỏi, "Này, Mẫn, Hoan nên đi tới chúng ta nơi đóng quân. Gọi ta Lỗ Quan." Thon gầy thanh niên bất mãn nói, "Gọi ta tiếng trung tên OK." Lý Đỗ bất đắc dĩ phất tay một cái, "Này, Lỗ Quan, Hoan nên đi tới chúng ta nơi đóng quân." Chịu không nổi vinh hạnh. Thon gầy thanh niên cao hứng nói. Hắn nói, đừng độ má phí lời, "Lý, tiếp tục ngươi, ta nghe không hiểu." Lỗ Quan cũng gia nhập vào cái đề tài này, đầy hứng thú nghe Lý Đỗ kể chuyện xưa. Lý Đỗ tiếp tục nói cùng Tân Thủy Hoàng không liên quan, ta muốn nói chính là Tần Hiếu Công thời đại một chuyện. "Ừ, ta biết Tần Hiếu Công, ta xem xong, anh hùng, sau tìm một vị hiểu lắm Á Châu lịch sử bằng Hữu Giải qua Tần Triều, Tần Hiếu Công rất lợi hại, trên dương biến pháp." Lỗ Quan lại gọi lên, cuối cùng bốn chữ hay là dùng khá là thành thạo hán ngư nói. Hắn sắp tát vỡ, "Quắc, ngươi câm miệng, anh bà, có thể hay không đừng phải dối." Lý Đồ nói rằng, hắn không có dối, ta muốn nói chính là thương ngưỡng biến pháp, lúc đó Tần Hướng muốn đẩy hành cái này biến pháp, nhưng khi đó nằm ở chiến tranh nhiều lần, lòng người bàng hoàng thời khác. Mọi người không tín nhiệm chính phủ. Vì dựng nên uy tín, đẩy mạnh cái cách, thương hưởng hạ lệnh ở đô thành cửa Nam ngoại lập một cái dài ba trượng gỗ, cũng trước mặt mọi người ưng thuận lời hứa, ai có thể đem cây này gỗ chuyển tới Bắc môn, thưởng hoàng kim một bảng. Lỗ Quan nói bổ sung, kỳ thực là 1/2 kg, có điều nói một bảng cũng đúng, trong lúc đó khác biệt không lớn. Lý Đô gật đầu, tiểu tử này đối Trung Quốc văn hóa giải sát thực tương đương thâm hậu, có điều hắn đến mau mau nói xong chuyện này, hẳn sắp bị biệt chết rồi. Người vây xem không tin như vậy chuyện dễ dàng có thể được cao như thế ban thường. Kết quả không ai chịu ra tay thử một lần. Liền, thương hưởng đem tiền thưởng tăng cao đến 50 bảng hoàng kim. Như vậy, rốt cục có người đứng lên đem gô giang đến bắt môn, thương hưởng lập tức thưởng hắn những kêu hoàng kim. Hành động này để hắn ở bách tính trong lòng dựng nên nổi lên uy tín, sau đó hắn muốn nói gì làm cái gì, đại gia đều tin tưởng hắn, đều đồng ý để cho hắn sử dụng.